Ba mẹ nó, lão hổ không phát uy ngươi cho ta là bệnh miêu sao? Xem ra quá lâu không có chiến đấu tin tức truyền ra, bên ngoài những bang phái này đều xem tường ta. Diệp Kinh vẫn cho rằng Bách Quỷ Dạ Hành là những bang phái khác hoặc người chơi khác thuê tới, nên mới đánh lén nó mình. Hắn căn bản không có nghĩ đến, đối phương cũng vừa vặn có được thượng cổ kiếm tiên bảo khố một tòa, nên mới đi tới ngân lưu đạo. Chúng chi Bách Quỷ Dạ Hành, xưa nay ở phò dùn thanh danh vốn không tốt, đắc tội rất nhiều người. Bọn hắn ngay cả thuộc sơn kiếm minh cũng dám tập kích, không đem nhất kiếm khô vinh thủ tịch đại nhân để vào mắt cũng là bình thường. Tuy là vậy, nhưng nội tâm của hắn vẫn khó chịu vô cùng, điều này chứng tỏ nhất kiếm khô vinh danh hiệu lực uy hiếp không đủ lớn. Kiếm quang một quyển, hắn xông tới những cái kia bách quỷ dạ hành người chơi, đem thần thông thủ đoạn hết chạy thi triển. Nếu không, tình thế sẽ thay đổi, vừa mới lấy được cự kiếm bảo khố bảo vật thì lại bị người ta mai phục giết cho tan tác. Đồng thời, hắn không quên đem trong tràng tình thế quan sát một lần, thu hết vào trong mắt. Thanh đế minh còn lại thành viên, trước mắt đang tụ tập một chỗ, liên thủ chống địch. Một khi bị phân tán ra, dùng đối thủ thực lực, ba chiêu là có thể giải quyết bọn hắn. Phong Thanh Vân Đạm cùng một tên nam tử cơ bắp chiến đấu hăng say, nhưng rõ ràng thực lực kém hơn một bậc, cũng may bị vào tốc độ ưu thế, vẫn chưa nguy hiểm tính mạng. Nhưng Túy Ngọa Đan Thành, cùng đối thủ của mình đọ sức, lại lấy được một tia ưu thế, nhưng mỗi khi ưu thế này có mở rộng xu thế, bên cạnh sẽ có người ném đến một kiện pháp bảo, hung hăng đánh lui về. Diệp Kinh tính toán một hồi, phát động ra hai cái đã lâu không dùng phạm vi lớn thủy hệ đạo pháp. Tuy hai cái thủy hệ đạo pháp lực sát thương ở hắn hiện tại đánh giá, phát huy tác dụng cực kỳ yếu ớt, nhưng trước mắt tình huống vẫn phát huy ra một chút tác dụng. Ở trong nước Người chơi ngự kiếm tốc độ giảm đi 50%, hết thảy năng hàng. Bách Quỷ Dạ hay người chơi bình quân thực lực, xa xa vượt qua Thanh Đế Minh thành viên, loại này thống nhất tỷ lệ phần trăm hạ thấp, hiển nhiên tạo ra hiệu quả. Hơn nữa mọi người tốc độ đều bị chậm lại, phong thủ thời điểm cũng dễ dàng hơn nhiều. Huống chi, Thanh Đế Minh thành viên trưởng kỳ ở Đả Giang Thủy vực hoạt động, không ít người trên thân đều có mấy kiện gia tăng trong nước ngự kiếm tốc độ trang bị, đây lại là một cái ưu thế. Hắn coi trọng không phải thủy hệ đạo pháp lực sát thương, mà là chúng có thể mang đến cải biến hoàn cảnh, liên hoàn phản ứng. Vốn là thiên nhiên bạch xà quang ảnh xoay quanh, Lôi điện nổ vang, nước từ trên trời rơi xuống, thủy hệ pháp thuật thủy mạn kim sơn đã phát động. Tiên chi lệ, Tương Lưu Thúy, Kỷ thị trọng, tự thị nhân sinh trưởng hận thủy trường đông. Lại là u quán nữ linh ngột câu hát vang lên, dư âm vang vọng bên tai, thủy hệ pháp thuật thủy trường đông cũng phát động. Phạm vi mấy trăm trượng bên trong biến thành mênh mông thủy vực, tất cả mọi người tốc độ đều giảm đi. Chỉ có Dipping, do sớm có chuẩn bị, tăng thêm thủy long văn hoa phi vũ bảo trong nước tăng tốc thuộc tính, căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bạch quang lóe lên, hư linh độn thuật phát động, lập tức xuất hiện ở một gã bạch quỷ dạ hành người chơi sau lưng. Lôi mang kiếm quang hướng một kích, nửa đường liên tục biến ảo, rốt cục dò xét được kẻ này trên người phòng ngự pháp bảo khe hở, kiếm quang xuyên thấu qua, lập tức phi tốc chấn động mấy cái, để cho tánh mạng hắn giá trị thấy đáy. Hư linh độn thuật lại lóe lên, quỷ dị độ thuật, ở bên ngâm thủy vừa kiểm hộ phía dưới quả thực là vô thượng lợi khí. Phối hợp bản thân cao siêu kiếm thuật, lập tức bạo phát ra cao nhất tổn thương, để cho đối thủ hoàn toàn không kịp kháng cự, coi như phòng ngự pháp bảo, cũng có thể bị hắn tìm ra sơ hở, một kiếm giết chết. Hừ. Những người này không có một chút cảnh giác ga chẳng lẽ trước khi hành động không chuẩn bị gì? Ngụy ta thực lực rất kém cỏ sao? Rõ ràng là xem thường nhau, vậy thì không khách khí nữa. Diệp Kinh thoải mái đánh chết hai người, nội tâm vẫn thắc mắc, theo Lý Mã nói Bạch Quỷ Dạ Hành nhắm vào mục tiêu phải là mình mới đúng. Ai cũng biết, Thanh Đế Minh cao thủ chân chính chỉ có nhất kiếm khô vinh một người, chân dài ngự tỷ bởi vì ít tham gia công khai chiến đấu, cho nên từ trước đến giờ không nổi danh. Mà hiện tại tình huống, hoàn toàn coi hắn là bình thường người chơi đối đãi, ở Diệp Kinh trong mắt sơ hở chúng chất, chém giết đối thủ quả thực dễ như trở bàn tay, không chút khó khăn. Càn Thanh Thượng Nguyên tiểu dương thần lôi vong tốc dục. Khoảng cách gần hành kích một gã lớn lên mày rậm mắt to nam tử, mỗi một đoàn thần lôi bạo phá, người này lại lùi về sau một bước. Đợi đến lúc bạo phá hết, cả người hắn cũng triệt để hóa thành tro bụi. Mẹ nó, lại có 2 người chết. Diệp Kinh nhìn thấy kênh bang phái tin tức, lại có 2 thành viên của Mãng Phi Phật Phi Đạo là chết ở trong tay hắn. Kiềm chế lửa giận, không có trực tiếp đi tìm Phi Phật Phi Đạo, mà kiếm quang một chuyến sông về một gã tương đối yếu người chơi. Bạch Quỷ Dạ Hành tổng cộng chỉ có 14 người, giết chết một người lại thiếu đi một phần lực lượng. Còn đối với Phi Phật Phi Đạo, mình cũng không nắm chắc đánh thắng hắn ngược lại lãng phí rất nhiều thời gian. Lúc này đụng phải người chơi, thực lực so trước đó mấy người đều mạnh hơn nhiều, lại có chuẩn bị đầy đủ, một trâu kiếm quang luật kích, nhưng lại không có thể đánh chết hắn, chỉ là làm cho hắn trước người tầng tầng kiếm quang suy yếu đi một ít. Người này chuyên tu luyện một bộ Oquy Lưu phòng ngự kiếm thuật, thuần túy dùng để phòng thủ, không có nửa điểm lực công kích, ngược lại phòng ngự hiệu quả rất tốt. Ngay cả Diệp Kinh loại công kích, nhất thời vẫn không thể đánh phá tầng này phòng ngự kiếm quang. Nếu bình thường, hắn tự nhiên đủ kinh nghiệm, chậm rãi mà đánh, có rất nhiều thủ đoạn để thủ thắng. Nhưng hiện tại tình huống hiển nhiên không cho phép hắn làm như vậy, nhà mình thành viên còn đang chờ mình trợ giúp đây. Song kiếm hợp bích, chỉ có nhạn phẩm tiên độ, minh hỏa kết hợp, mạnh nhất công kích mới có thể đạt tới Diệp Kình yêu cầu. Lôi long gào thét, tinh hỏa cuồn cuộn, đem cả hai hợp lại một chỗ thời điểm, thì có chói mắt một đạo kiếm quang. Chương 426, nghe nói ngươi từng xếp hạng thiên bảng 15. Mỗi khi tiên độ, minh hỏa song kiếm hợp bích, đều để cho Diệp Kình quen thuộc thêm một chút, lần sau thúc dục thời điểm, thủ pháp càng thêm tinh chuẩn, công kích hiệu suất rất cao. Đồng thời, cũng lại để cho hắn đối với chính phẩm thập giai thiên độ Minh hà ảo tưởng càng lớn. Tầng kia tầng phòng ngự kiếm quang, ở kiếm quang trùng kích cùng giấy vụn giống như bị hủy thất linh bắt lạc. Nháy mắt, tên kia Bách Quỷ Dạ hành người chơi phù phù một tiếng, ngã xuống mặt đất. Hừ. Vậy mà vẫn không chết. Diệp Kinh Kinh nghi nhìn một cái, người này ở song kiếm hợp kích binh kích vẫn lưu lại cuối cùng một tia tánh mạng giá trị, không có trực tiếp trọng sinh, có thể xem như rất trâu bò rồi. Nhưng khí huyết giảm đến 1%, lập tức lâm vào trạng thái hôn mê, trực tiếp ngã xuống đất, mất đi hành động năng lực. Có thể sống sót đã coi như không tệ, hàn trên người còn có bảo vệ tánh mạng đồ vật. Diệp Kính tay vung lên, thì có một đoàn huyễn thải vân hà mở rộng, một tầng bao phủ lên, ở ngã xuống tên kia người trời trên người trùng lên, hàn khí lóe lên, nghe được một tiếng hét thảm, một dòng huyết thủy từ trong chảy ra. Bạch Độc Hàn Quang chướng lực sát thương tuy kém cỏi, nhưng điểm này độc hệ tổn thương lấy mạng một kẻ khí huyết chỉ còn vài chục điểm hay mất đi phản kháng năng lực, quá đơn giản. Hàn khí một chuyện, đem bên trong đối tượng biến thành một vũng huyết thủy, không sót lại chút gì. Quá thê thảm, tiếng kêu thật sự làm cho người ta thương tâm rơi lệ. Diệp Kính quả thật không biết, Bạch Độc Hàn Quang chướng ngoại trừ phòng ngự công năng ra, Dùng sát thương địch nhân lại có thể tạo thành loại này hiệu quả. Xem ra người này đem trò chơi chân thật độ chỉnh mức cao nhất, thật sự rất đáng thương, nên mới hét thảm thiết như vậy. Tiếp tục hướng về mục tiêu khác, một mảnh hỗn độn sau, trên trận Bách Quỷ Dạ Hành còn thừa lại thành viên chỉ còn 8 người, mà Thanh Đế Minh bên này, nhân số vẫn bảo trì ở 50 người. Cứ duy trì xu thế này, Thanh Đế Minh rõ ràng chiếm ưu thế. Phi Phật Phi Đạo tuy thực lực mạnh mẽ, đồng dạng lực sát thương khá cao, nhưng hai nhân số bất đồng, bọn mình một người đều mang đến thật lớn tổn thất. Tiểu tử, dừng tay. Phi Phật Phi Đạo phẫn nộ quát to một tiếng. Trong tay Minh Hoàng bảo tháp quay tròn, đảo ngược phương hướng nhắm ngay Diệp Kinh, dùng sức vỗ mạnh thì có một tiếng du dương trung thanh truyền đến. Hắn rất phẫn nộ, một cổ vô danh hỏa diễm bốc lên, thoán một phát chết nhiều thủ hạ như vậy, rốt cuộc Minh Bạch đã phải một khối thiết bản rồi. Dương tay, "Là ngươi giết Bạch Quỷ dạ hai người." Diệp Kinh tay vung lên, cái kia du dương trung thanh vốn hư ảo giống như từ thân thể hắn xuyên qua, không chút ảnh hưởng. Trung thanh là thuộc gấm luật hệ công kích hàn ngũ, thuộc về bổ đệ thành tâm chú hữu hiệu phạm vi, tự nhiên không cần lo lắng đến nó. "Ta muốn cho ngươi thấy, khiêu khích nhất kiếm cô vinh kết cục." Xem sau này còn dám tiếp tục khiêu chiến ta hoặc Thanh Đế Minh hay không? Nhất kiếm Cô Vinh, ngươi là Nhất kiếm Cô Vinh. Phi Phật Phi Đạo thấy chung thanh công kích không hiệu quả, vốn đang sững sờ, lại nghe Nhất kiếm Cô Vinh danh hảo, trên mặt rốt cục biến hóa. Cái kia chung thanh là Minh Hoàng Bạo Tháp Pháp bảo kèm theo một đạo pháp một trong, phối hợp pháp bảo bình thường thủ đoạn công kích, càng lộ vẻ không hướng mà bất lợi. Nhưng vừa rồi tình huống, đối phương rõ ràng không có sử ra cái gì thủ đoạn, lại hoàn toàn bỏ qua công kích. Vệ phân Nhất kiếm Cô Vinh danh hảo, không nói tới thì chả sao. Một khi nhắc tới hắn với tư cách bạch quỷ dạ hành đệ nhất học tâm phần tử không thể nào không nhận ra. Cùng chí nhớ video, sẽ nhận ra trước mắt đúng là vị kia thanh thành thủ tịch đệ tử nhất kiếm khô vinh. Nhất kiếm khô vinh cùng phi Phật phi đạo hai người, ở thiên bảng xếp hạng thập phần gần nhau, một trước một sau chỉ kém ba bốn tên mà thôi, chỉ cần hay chú ý tới thiên bảng xếp hạng thì không thể không biết được. Nguyên lai like là hắn, khó trách khó chơi như vậy, nhưng đây cũng là một cơ hội, đánh chết nhất kiếm khô vinh, ta thiên bảng xếp hạng tối thiểu có thể tăng lên 2 3 bậc. Phi Phật phi đạo nội tâm nghĩ như vậy, Trong tay Minh Hoàng bảo tháp lại hướng nhất kiếm khô vinh niệm tới. Hắn cũng nhìn ra, không thể mặc kệ người này tiếp tục giết xuống như vậy, nếu không thủ hạ của mình sợ là đều treo ở chỗ này hết, mình lúc đó cũng chỉ còn một người khó mà đấu lại hắn. Nhất kiếm khô vinh, có dám cùng ta một trận chiến? Bảo tháp nổ vang, phi hành ở không trung, phi vật phi đạo dống hô to. Hắn lúc này chỉ biết, đánh bại nhất kiếm khô vinh so với kế hoạch ban đầu còn trọng yếu hơn. Loại này cùng mình xếp hạng không kém bao nhiêu thiên bảng cao thủ tỉ thí cơ hội, có thể nói rất khó gặp, bình thường thiên bảng cường giả muốn tìm như vậy một trận chiến rất khó chứ nói gì phi Phật phi đạo loại này thiên bảng xếp hạng top 50. Dựa theo cựu vũ lâu quy củ, phi Phật phi đạo hiện tại chiến thắng không phải thiên bảng người chơi, căn bản sẽ không nhận được điểm tích lũy, cho dù thắng thiên bảng cuối cùng người chơi cũng không được gì, đoán chừng còn phải đánh mấy trận mới có thể lên được một bậc. Chỉ có thắng thiên bảng xếp hạng trên mình người chơi mới có thể lên cấp nhanh được. Nhưng muốn thắng một vị thiên bảng xếp hạng cao hơn, làm sao dễ như vậy? Cho nên, hôm nay bảng xếp hạng vẫn như cũ, đổi mới tần suất xa xà không bằng trước kia. Xếp hạng cao người chơi tìm đâu ra cơ hội? Tìm nhiều như vậy cùng cấp bậc người chơi tiến hành thưởng xuyên tỉ thí. Thêm nữa, thời điểm chỉ có thể xếp trên mình người chơi không cẩn thận thua một trận, thoáng một phát lại hạ bậc, như vậy rất mất thời gian. Diệp Kinh phất tay, một đạo kiếm quang kinh hồng triển khai, ở hoàng bảo tháp bên trên nhanh chóng va chạm, liên tục phát ra thanh thúy tiếng vang. Sen sện kim quang rơi vãi, nhưng kiếm quang liên tục mấy cái, mỗi cái phá vỡ một điểm, cuối cùng lại như là rựệ khí bị bạch, suy một tiếng vang, từ đó mở ra hai nữa, căn bản không có thể đem tốc độ của hắn hành hướng đến, hàng thấp xuống. Đoạn này trả hiểu gì? Minh Hoàng bảo tháp bản thân mang theo tiên quân cự lực, tựa hồ cũng ở mấy kiếm bên trong hóa giải, hung uy tận tán. Ngay lúc đó, hắn kiếm quang một quyển, đem một gã đang thi pháp, vẻ nguyên một đám huyết phù ấn ký người chơi động tác cắt đứt, đem người này kéo vào kiếm quang phạm vi công kích bên trong. Nhất kiếm khuynh vinh, ngươi đây là ý gì, muốn giỡn mặt sao? Ta sếp 41, so ngươi còn cao hơn 3 bậc đây. Muốn đùa giỡn cao thủ phong phạm, cũng phải xem đối thủ là ai. Phi Phật phi đạo nhìn thấy một màn này, tức giận phát điên, dĩ nhiên bị người sích lỏa coi thường. Mình phát ra tỉ tỉ khiêu chiến, Cho dù Thiên bảng top 10 siêu cấp từng giả cũng không dám coi thường, còn chủ động đi chọn một đối thủ khác à. Thì sao, Thiên bảng xếp hạng 41 rất ghê gớm ư? Ta từng nghe nói có người ở Open server sơ kỳ, từng một hơi xông lên Thiên bảng top 15, đáng tiếc sau đó lại thẳng tắp rơi xuống. Diệp Kinh nhàn nhạt mở miệng, chỉ thấy Phi Phật Phi Đạo biểu hiện liên tục biến hóa, sắc mặt từ hồng chuyển bạch, từ bạch chuyển xanh mét, trở mặt công phu đã luyện đến cấp quốc gia diễn viên trình độ, làm cho người ta bội phục. Quả nhiên, xem ra bị ta chọc chúng chô đau. Phi Phật Phi Đạo đỉnh cao thời điểm, ở trên Thiên bảng xếp thứ 13 Nhưng lúc đó thiên bảng xếp hạng rất không ổn định. Về sau, lại thẳng tắp rơi xuống, ổn định ở 40 tả hữu. Ở Phò Jun từng có người nói qua, Bảo Phi Phật Phi đạo có thể ở trò chơi sơ kỳ xếp hạng cao như vậy, căn bản không phải thực lực chân thật thể hiện, mà là dùng tiền nhờ một đám người chơi, kiến tạo ra một loạt uy hoàng chiến tích. Lúc đó, Cửu Vũ lâu quy tắc còn không hữu hiện mạnh mẽ như vậy, siêu cao chiến đấu tỷ số thắng để cho hắn xếp hạng thẳng tắp bay lên. Nếu không phải khuyết thiếu siêu cấp cường giả đối thoại, Phi Phật Phi đạo dựa vào kinh khủng tỷ số thắng, nhảy vào thiên bảng top 10 cũng được. Đối với việc này, Phi Phật Phi Đạo bản thân tự nhiên cực lực phủ nhận, bình thường cũng không ai dám ở trước mặt hắn nhắc lại chuyện này, mặc kệ là thật hay giả, đều cực kỳ mất mặt. Không cần nhiều lời, Phi Phật Phi Đạo mặt mũi mất hết, đoán chừng cũng không có tư cách tiếp tục đảm đương Bách Quỷ Giả hành đệ nhất học tâm phân tử. Giạ dối, thì đỡ hơn chút, từ thiên bảng 13 rớt xuống thiên bảng 41, như vậy tụt hạng tốc độ chứng tỏ thực lực của hắn rất nhanh hạ thấp, chỉ là giai đoạn trước may mắn chiếm được địa vị cao. Phi Phật Phi Đạo thẹn quá thành giận, trong tay cầm một kiện tử kim bát phù, lấy ra sau thì có hắc bạch âm dương nhị khí từ đó bốc lên. Diệp Kinh Nội tâm khẽ động, đem kiếm quang thu về, tập trung tìm cách chống phá. Hắn vốn định cùng phi phật phi đạo dây dưa, đồng thời đem tên kia ma đạo người chơi giết trước, nhưng kiện này Tử Kim Bắt Vu vừa xuất hiện, nội tâm lập tức bay lên một cỗ bất an. "Vĩnh Bác, ngươi muốn bắt trước đường Tam tại sao?" Nội tâm cảnh giác cao độ, ngoài miệng vẫn không buông tha đối phương, giễu cợt một câu. "Nhất kiếm khâu vinh, để ta xem ngươi còn có thể cười bao lâu." Phi phật phi đạo dùng sức ở Minh Hoàng Bảo Tháp vũ mạnh, có vô số tiếng nổ vang lên, pháp bảo này kèm theo mấy loại đạo pháp cùng nhau bạo phát ra, bảo tháp quang ảnh cuồng nện, liên tiếp đại địa chi lực, dựng đứng trăm trường. Đồng thời bảo tháp tầng cao nhất còn có chủ chủng, chủng mộ tổ thần binh bị diện hóa ra, hung hăng vánh tới. Liên tiếp thủ đoạn công kích sử ra, ngay cả Diệp Kinh cũng phải dùng 100% tinh thần mới có thể ứng phó được. Mà lúc này, Phi Phật Phi Đạo đảo tay, kiện tia tử kim bát vu lại đấm ra, hắc bạch âm dương nhị khí hướng Diệp Vinh phủ xuống. Chương 427, cùng ta so pháp bảo số lượng. Trước mặt là trăm trượng bảo tháp quang ảnh cùng mộ tổ thần binh hiệp hộ, liên miên không dứt kinh đến, cường đại pháp bảo đem toàn bộ kèm theo đạo pháp thúc dục bạo phát ra uy lực, để cho Diệp Kinh có chút kinh hãi, ứng phó rất chật vật. Kiếm quang ở không trung qua lại, đem mậu thổ thần binh đều ngăn cả lại, vô luận biến hóa kiểu gì vẫn không thể xuyên qua được. Chỉ là kiện kia trăm trượng bảo tháp quang ảnh, vẫn không có biện pháp giải quyết, nhạn phẩm thiên đô, minh hỏa song kiếm hợp bích vẫn không thể so với bảo tháp quang ảnh mạnh hơn bao nhiêu, hao tốn khí lực rất nhiều mới có thể chống đỡ nổi. Lại có càng nhiều mậu thổ thần binh y hiệp, tự nhiên chỉ có thể một chỗ chịu đòn. May mắn trên người có khác nhau bát giai phòng ngự pháp bảo hộ thần, cứng rắn ngăn cản trăm trượng bảo tháp quang ảnh một hồi, cũng không vấn đề gì. Kiếm quang rảnh ngắn, có thể đoán được phi kiếm phẩm chất cao thấp, cũng quyết định phi kiếm lực lượng Diệp Kinh từng xem qua bị ngạn video CG, trong này một trận chiến đấu, là ở một mảnh hoang dã, giữa một ma một đạo hai vị lão đại, trong đó một thanh phi kiếm là thanh Tác. Mà thanh Tác toàn lực thúc dù sau, kiếm quang có thể kéo dài mấy chục trên trống trượng, nhìn thấy cả màn ảnh đều tràn ngập thanh mang phô thiên cái địa. Cái gì pháp bảo quang hoàn, lôi hỏa đại pháp, ở thanh Tác kiếm quang trước mặt đều không thể vượt qua một bước, ngạnh xanh trở lại. Nhạn phẩm thiên đô, minh hà kiếm quang đã xem như không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là bắt giai phi kiếm, cùng thập giai phi kiếm so sánh vẫn còn kém xa. Cũng may có kiếm thuật kỹ xảo đến mũi đắp mới có thể chống đỡ hơn 10 dạng mộng thủ thần binh. Kiếm quang phòng ngự, cùng phòng ngự pháp bảo quang hoàn khác biệt, không giống như bạch độc hàn quang chướng che hết toàn bộ phương vị góc chết. Có thể làm được một bước này, cũng không phải muốn mà được. Trước khi trăm trưởng bảo tháp quang ảnh anh kích vào trên người mình, thì có một đạo tương đối ẩm đạm kiếm khí chém ra, ở cạnh trên liên tục va chạm. Chỉ là trùng hư kiếm khí, ở tình huống này muốn phát huy tác dụng thì không an toàn, nhưng hắn cũng chỉ cần trì hoãn một lát mà thôi. Trên tay bạch quang lóe lên, bạch anh kiếm quang bắn ra, va chạm với kiện kia bảo tháp quang ảnh. Hắn trước đó dùng nhạn phẩm tiên đao Minh Hả song kiếm cùng mậu thổ thần binh dây dưa, còn Bạch Anh kiếm quang chỉ cần nhắm ngay phương hướng oanh ra là được, cũng không yêu cầu cỡ nào phức tạp thao tác. Trải qua tầm tầm suy yếu, cuối cùng rơi vào Diệp Vinh thân thể trăm trượng bảo tháp của ảnh, ở hắn cửa nhận phản vi. Oeng. Một tiếng nổ mạnh, trên người Hồng Thải Vân Hà chấn động mãnh liệt, Bạch độc Hàn quang chướng đông chốc giảm hơn 3000 điểm phòng ngự giá trị. Thời khắc mấu chốt, hắn không dám lây chân khí giá trị rốt vào pháp bảo để khôi phục phòng ngự giá trị, nếu không lần nữa gặp phải tiến công hoặc kịch liệt giao thủ, đúng lúc chân khí quá ít, lập tức sẽ rơi vào hạ phòng. Minh Hoàng Bảo Tháp không biết là mấy giai pháp bảo, sao lại có nhiều như vậy kèm theo đạo pháp. Diệp Kinh lẩm bẩm, ngay lúc thân hình hắn bất ổn, thì có một đạo hắc bạch âm dương nhị khí ở trên phủ xuống. Bất luận là Bách độc Hàn quang chướng hay Huyền Bách châu, cùng giảm Bách Thanh quang, đều không thể làm gì, trợn mắt nhìn hắc bạch âm dương nhị khí như một đạo thiết tắc, đem thân thể khóa lại. Hệ thống nhắc nhở, bị chuyển luân chi khí trói buộc, tiến hành luân hồi khảo nghiệm. Mới sẽ không thể cử động thân hình, có thể sử dụng phi kiếm pháp bảo, có thể thúc dục đạo pháp công kích. Là chuyển luân vu. Diệp Kinh bừng tỉnh hét to một tiếng. Khó trách vật này nhìn quen mắt như vậy, hiện tại cũng đã nhớ ra. Từ Kim Bác Vu ngoại hình, cộng thêm Hắc Bạch Tâm Dương nhị khí cùng thuộc tính tác dụng, ngoại trừ chuyển luân vu pháp bảo còn có những thứ khác. Cùng thuộc sơn kiếm hiệp bên trong giống hệt, không sửa tí gì, chỉ là ngoại hình càng thêm bắt mắt, giống như một sơn trại ra công xưởng nhỏ sản phẩm thăng cấp trở thành quốc tế sản phẩm bộ dạng. Nhưng nhận ra pháp bảo lai lịch, đối với mình hiện tại tình cảnh lại không có nửa điểm tác dụng, 10S trói buộc không thể cải biến, chỉ có thể chịu trận. Ta nói rồi, lập tức ngươi sẽ cười không nổi. Phi vật phi đạo đắc ý, thấy chuyển luân vu đem nhất kiếm khô vinh vây khốn. Lập tức thúc dục một đôi phi kiếm đánh kích, đồng thời Minh Hoàng Bảo Tháp thiết lập công kích, tiếp tục công kích như trước, đồng thời buông tha cho thao tác. Trong tay hắn đôi phi kiếm kia, toàn thân tinh bích, một khi ra tay là có một cỗ điểm mỹ ngọt nào khí tức phiêu tán, hiển nhiên có kịch động thêm vào. Phi vật phi đạo tùy theo pháp bảo lưu lộ tiến, nhưng phi kiếm thao tác kỹ thuật cũng không tầm thường, ít nhất cỡ bình thường tiên bản cường giả tiêu chuẩn. Đồng thời, hắn sở hữu tính công kích pháp bảo đều lấy ra, tập trung vào mục tiêu công kích, bỏ qua thao tác. Pháp bảo có điểm này tốt hơn phi kiếm, không tốn tâm tư thao tác cũng có thể tập trung vào mục tiêu công kích cùng ngươi toàn lực thao tác quy lực tối đa kém một thành tựu, cho nên mới có nhiều thao tác bình thường người chơi lựa chọn pháp bảo lưu, mà không phải chủ tu phi kiếm lưu. Nhất kiếm cô vinh, chịu chết đi. Hai thanh ngân xích ở không trung bay lượn, sau lưng tụi hổ xuất hiện một đôi ngân sắc vũ dự, nhắm ngay Diệp Kinh lao tới. "Nóa!" Diệp Kinh hét to một tiếng, trên người pháp bảo cũng thúc dục ra hết. "Ha ha, ngươi có thể phòng ngự nhiều như vậy công kích sao? D gì chứ công kích pháp bảo ta có rất nhiều." "Phi Phật phi đạo cùng tiểu, hắn nói là đúng, Diệp Kinh bị vây ở luân hồi chi khí, không thể cử động." phòng ngự pháp bảo khẳng định hạn chế, cho nên có thể chi phối pháp bảo số lượng khẳng định không bằng hắn. Nhưng Phi Phật Phi Đạo không biết, Diệp Kinh Pháp bảo Lan cũng có đồng dạng bảo vận, Hỏa Văn Thú Hoàn. Hỏa Văn Thú Hoàn có thể nạp vào bảy kiện hỏa hệ pháp bảo, chiếm cứ một cái pháp bảo lan vị trí. Hắn đã sớm lắp đầy hỏa thú văn hoàn, thậm chí còn có vài kiện cường đại hỏa hệ pháp bảo. Lúc này đều thúc dục hết, thì thấy đầy trời liệt diễm bay múa, hỏa long, hỏa xà huynh ra, mục tiêu nhắm ngay Phi Phật Phi Đạo mà đi. Nhiều như vậy hỏa hệ pháp bảo, lập tức đem phạm vi mấy trăm trượng không trung nhuộm thành phi hồng mỹ sắc. Hùng Hà Mã Thiên, cùng ta so pháp bảo số lượng. Người còn nó lắm. Hoa Văn Thú hoàn có thể dung nạp nhiều kiện cùng hệ pháp bảo đặc thù loại pháp bảo, cuối cùng phát huy ra tác dụng, để cho phi Phật phi đạo cũng không thể không văn một bộ phận tinh lực ứng phó gặp phải công kích, không thể toàn lực đối phó Diệp Kinh. 5s sau, Minh Hoàng Bảo Tháp diện hóa mộng thổ thần binh đạo pháp rốt cục chấm dứt, để hắn thở giải một hơi. Thừa nhận đến áp lực, dễ dàng hơn nhiều. 10s trôi qua, luân hồi chi khí giam cầm hiệu quả kết thúc, Diệp Kinh đã có thể cử động trước tiên là kiếm quang một kích, một trâu cường manh loạn tạp đem mình giam cầm lúc gặp phải công kích tất cả đều trả lại. Đồng thời bằng ngón tay, có vài đạo kiếm khí lưu chuyển, tụ hợp lại một chỗ. Không nghĩ ra ngươi còn có loại này dị bảo. Hứng chịu một trào công kích, phi Phật phi đạo không thể cứ như vậy chịu đòn, Minh Hoàng Bảo Tháp bay về hộ thân. Nhất kiếm khô vinh có thể khu động nhiều như vậy công kích pháp bảo, rõ ràng có được dung nạp nhiều kiện pháp bảo đặc thù loại pháp bảo. Dung phi Phật phi đạo thân phận, mặc dù hắn không có, nhưng đã từng nghe nói qua, nên có thể suy đoán ra. Vừa dứt lời, lại thấy một đạo kiếm quang phóng tới. Cẩm Minh Hoàng Bảo Tháp hướng trước mắt, như cá trạch đồng dạng ở hai bên lệch qua, cùng vừa rồi Hắc Bạch Âm Dương nhị khí tương tự, hóa thành một căn tường tắc chói hắn lại. Niễu Chỉ Nhu kiếm mang, dùng đặc thù lộ tuyến ngưng tụ thành kiếm quang, không có lực công kích, dựa vào đẳng cấp trên lệch chói buộc đối phương 0.5 giây đến 3 giây, phát động cần chuẩn bị thời gian năm tức. Niễu Chỉ Nhu kiếm mang công kích phán định thành công, sinh ra chói buộc hiệu quả, công kích sinh ra chói buộc thời gian 2 giây. Phi Phật phi đạo sắc mặt đại biến, ra sức dãy rủa, nhưng phát hiện trên người kiếm quang cứng cỏi dị thường, không thể làm gì được. Không nghĩ ra vừa rồi còn dùng chuyển luân vu đối phó nhất kiếm khô Vinh, lúc này lại rơi vào giống nhau kết cục. Thông qua vừa rồi giao thủ, Phi Phật Phi Đạo đã thăm dò được nhất kiếm khô Vinh thực lực, thật sự giống Cựu Vũ lâu giới thiệu, kiếm thuật thao tác rất cao minh, ở bất lợi hoàn cảnh cũng không để mình chiếm được một chút tiện nghi. Hơn nữa hắn không bằng Diệp Kinh có được nhiều phòng ngự pháp bảo như vậy. Chỉ vẹn vẹn một kiện tinh khiết phòng ngự tính thất giai pháp bảo, nhưng không cùng Bạch độc Hàn Quang chướng toàn bộ phương vị phòng ngự, rơi vào trói buộc, hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng. Ngươi không phải nói mình pháp bảo rất nhiều sao, để xem rốt cuộc là ai pháp bảo nhiều hơn. Diệp Kinh tươi cười, trước người một loạt pháp bảo, nhằm ngay phi phật phi đạo lần lượt tấn kích. Chương 428, bảo khố lại một tòa bảo khố nữa. Đối thủ không thể di động, ở chói buộc chặt thái, thủ đoạn tốt nhất vẫn là nhạn phẩm thiên lô, Minh Hả song kiếm hợp bích một kích. Cho dù không thể kết thúc, cũng coi như gần chết, tiện tay một kích là được. Chỉ là song kiếm hợp bích đã dùng trước đó rồi, mỗi ngày chỉ có một lần kết hợp. Đành phải tính toán lại, một kích tất sát không được, vậy lấy số lượng bù lại. Hỏa văn thú hoàn bên trong bảy kiện hỏa hệ pháp bảo, đều lơ lửng trước người, hỏa phù, hỏa xích, hỏa kiếm vân vân túc dục lần lượt đánh ra, ở phi Phật phi đạo trước người nổ tung một đóa lại một đóa minh diễm, đều bị minh hoàng bảo tháp chặn lại. Bảo tháp này cũng lợi hại giữ ta, có nhiều công kích đạo pháp như vậy, còn có thể dùng làm phòng ngự pháp bảo, chẳng lẽ là cựu giai pháp bảo, quá trâu bò a. Diệp Kính Than thở không dứt, thông thường pháp thủ thắng vô vọng, đành vận dụng bản thân trùng cực thủ đoạn. May mà hắn sớm đem xích diễm trạm thần phi đao lấy ra, bởi vì kiện này pháp bảo cần thúc dục thời gian, 2 giây trói buộc thời gian lại vừa vặn, đợi lúc trói buộc thời gian chấm dứt xích diễm trạm thần phi đao cũng đã tập trung vào mục tiêu công kích. Cho dù Phi Phật Phi Đạo chạy trốn tới chấn trời, cũng không thể thoát khỏi xích giẫm trảm thần phi đạo công kích. Đối với thanh phi đạo này, hắn rất tự tưởng. Quả nhiên, chói buộc thời gian vừa trống rức, Minh Hoàng Bảo Tháp vẫn dựng đứng ở Phi Phật Phi Đạo trước người, vững chãi bản thạch, không một chút dao động, quả thực so chuyên trách phòng ngự pháp bảo còn xuất sắc hơn. Cho mời bà bối. Mời bảo bối quay người. Đợi lúc xích mang một chuyện, lao đi vun vụt, nhắm ngay Phi Phật Phi Đạo trên trán thời điểm, hắn mới hoảng hốt la to. Trảm tiên phi đạo, trảm tiên phi đạo. Diệp Kinh sững sờ, dù gì cũng là tiên bản xếp hạng 41 cửa giả. Tại sao lại đột nhiên thất sắc như vậy? Cho dù biết Sích Diễm Trạm Thần Phi đao lợi hại, cũng không cần hoảng hốt như vậy a. Phập. Sích mang lượn lên, Minh Hoàng Bảo Tháp bên trên xuất hiện một cái động nhỏ, xuyên thấu qua lại nhắm ngay Phi Phật Phi đạo đầu mà đi. Cương đại bảo tháp phát bảo, bị Sích Diễm Trạm Thần Phi đao một kích, xuất hiện thật nhỏ tổn hại độ, ảnh hưởng một chút sử dụng hiệu quả, cần trải qua chữa trị sau mới có thể khôi phục lại bình thường. Ba mẹ nó, bằng hữu chẳng phân biệt được, ngay cả của ta Ngũ giai hỏa phù cũng công kích. Diệp Kinh lập đầu, Sích Diễm Trạm Thần Phi đao xuất kích thời điểm, vừa vặn của Minh Hỏa phù pháp bảo trở về không chút lưu tình xuyên thủng, cũng không tránh đi. Cứ may hỷ hội là một khối ngũ giai hỏa phù, nếu là bắt giai hỏa hệ pháp bảo cũng rơi vào kết cục như vậy, muốn khóc cũng không kịp rồi. Hỏa phù quân, bị thẳng thay, không thể bỏ mình ở trong tay địch nhân, lại bị nhà mình huynh đệ một đao chém chết. Thành công chém giết đối thủ, nhưng Diệp Kinh nội tâm vẫn nghi hoặc. Phi vật phi đạo trong miệng trạm tiên phi đao đến cùng là cái gì, cùng xích diễm trạm thần phi đao quan hệ thế nào? Nếu như hiểu được điều này, Vượt ra bình thường bắt giải pháp bảo phạm chủ xích diễm trạm thần phi đao ảo diệu có thể sẽ biết được, chính đạo tông môn liên hợp thi đấu thời điểm nhìn thấy phi đao đồng dạng thất sắc nghịch thủy hàn hàn cũng biết. Chẳng lẽ phải đem đao gắc lên cổ nghịch thủy hàn hay phi Phật phi đạo, thì bọn họ mới nói ra bí mật này. Diệp Kinh Duật bắt đầu, xem ra những vị này cỡ nhỏ xét bệ tạ cường giả tiểu bí mật, vẫn có một điểm ưu thế nha. Mấu chốt là mình biết được xích diễm trạm thần phi đao ảo diệu sau, nó là bị phong ấn bảo vật hoặc cường đại chí bảo bộ phận một trong, hoặc nguyên nhân khác, thì có thể làm ra bất đồng ứng đối, tối thiểu là không cần giống như bây giờ không hiểu gì cả. Vì Phật phi đạo chết sau, trên mặt đất lại xuất hiện một kiện vòng cổ, chiếu sáng rạng rỡ. Không phải đâu, phi Phật phi đạo trên người không có chết thay hộ thân loại đạo cụ sao? Diệp Kinh đem kiện này vòng cổ cầm lên, có chút khó hiểu, cho dù không như mình có động huyền tiêu thai hộ mệnh yếu kinh đặc thù đạo thư, tối thiểu cũng phải có chết thay hộ thân loại đạo cụ a, đường đường thiên bảng cường giả không nghèo đến vậy đi. Chỉ là cúi đầu xem xét vòng cổ thuộc tính, thì một cỗ lửa nóng bốc lên, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Bách kiếm vòng cổ, bách kiếm môn trưởng giáo tín vật, có thể tiến vào bách kiếm ma khố, tử vòng sau nhất định rơi xuống. Vân lai bách kiếm môn trưởng giáo Tín Vật lại rơi vào tay Bạch Quỷ Dạ Hành, bọn hắn tới ngân lưu đạo là để lo bảo, không phải là đến đánh lén chúng ta, ta là hiểu lầm bọn hắn rồi. Thượng cổ kiếm tiên ba mạch trưởng giáo Tín Vật, tử vong sau đều sẽ trực tiếp bảo ra, đây là hệ thống thiết lập, quyền hạn vượt qua bất luận cái gì chết thay hộ thân loại đạo cụ hoặc động huyền tiêu thay hộ mệnh nếu kinh hiệu quả, không thể tránh được. Bạch Quỷ Dạ Hành đã hiểu được cái gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngay cả bạch kiếm bảo khố trưởng giáo Tín Vật cũng bị mất. Mới lấy cự kiếm bảo khố xong, lại lấy được bạch kiếm bảo khố Tín Vật, có như vậy thoải mái sự tình sao? Xem ra ta vận khí cũng quá cao nha. Ngân Lưu Đạo có 3 tòa thượng cổ kiếm tiên bảo khố, thì mình chiếm được 2 tòa, tức là Phật quốc loại này bang phái cố gắng, trả giá rất nhiều tâm huyết cũng chỉ được một tòa, thậm chí còn có hải khiếu trưởng sinh các ngay cả một tòa cũng không được, loại cảm giác này thật thoải mái. Đương nhiên, trước mắt phải đem còn lại Bách Quỷ Dạ hành thành viên giải quyết hết mới được, sau đó mới có thể yên tâm đi Bách kiếm bảo khố đoạt bảo. Phi Phật phi đạo vừa chết, thiếu đi mạnh nhất chiến lực Bách Quỷ Dạ hành bắt đầu chống đỡ không nổi, liên tiếp bại lui. Cho dù Diệp Kinh không gia nhập chiến đoàn, đối phương cũng có ý rút lui, bọn hắn đều rõ ràng Nhà mình lao đại còn thắng không nổi, thì mấy người bọn hắn tự nhiên không có hy vọng gì. Đi." Toàn thân Tô Y nữ tử hô to, trong tay ném ra một chương thiên chỉ hạt, trên không trung hóa thành một chi chân thật tiên hạt. Một tiếng hạt minh vang lên, hai cánh mở rộng, rộng cỡ vài trượng, hai cánh vung dậy, bước lên vô số cung phòng, để thanh đế minh thành viên không thể đến gần, cung phong loạn thạch làm cho bọn họ phải nhắm chặt mắt lại. Thừa cơ hội này, mấy người còn lại cũng ngồi ở tiên hạt, hai cánh chấn động, hướng bờ biển phương hướng bay đi. Đuổi theo một người cũng không cho thoát. Diệp Kinh đem bạch kiếm vòng cổ cất kỹ, thấy được tiên hạc chạy trốn một màn, lập tức ngự kiếm đuổi theo. Mấy người khác cũng nhao nhao bay lên, đi theo hắn phía sau, nhưng khoảng cách ngày càng xa, ngự kiếm tốc độ cách biệt quá xa. Đáng tiếc, Trần Thái Chân sư huynh tặng ta vạn lý diễm không luân chưa trang bị được, nếu không đã đuổi kịp chi tiên hạc này. Diệp Kinh toàn lực ngự kiếm phi hành, tốc độ cùng tiên hạc so sánh, vẫn có cách biệt, kém có một chút nhưng không thể vượt qua được. Đột nhiên nghe sau lưng có tiếng vũ dục vũ động, quay đầu nhìn lại thì ra là Phong Thanh Vân Đạo, sau lưng có một đôi vũ dục gia trì, để hắn tốc độ phi hành tăng lên cái người. Dựa vào Lão phong ngươi trường nào thì tốc độ biến nhanh như vậy? Phong Thanh Vân Đạm hiện tại tốc độ tăng trưởng, nhưng vì giữa hai người thực lực kéo ra, đẳng cấp, phi kiếm, pháp bảo toàn bộ phương diện rất lại phía sau, cho nên tốc độ cũng không thể vượt qua Diệp Kình. Nhưng trước mắt loại tốc độ này, rõ ràng vượt quá hắn một mạng lớn, là tương đương kinh người để cao a. Hắc hắc, đây là đồ của ta, ta truy cầu tốc độ trên đường mới tu được đồ vật. Phong Thanh Vân Đạm đắc ý cười cười, nếu không phải đang truy đuổi địch nhân, tin tưởng hắn sẽ đem đôi vũ vực thuộc tính biểu hiện ra cho Diệp Kình quan sát một phen. Gần đến ngân lưu đảo bờ biển thời điểm, Phong Thanh Vân Đạm cùng Tiên Hạc chỉ kém mấy trượng khoảng cách, chỉ là giữ nguyên khoảng cách này, cũng không vượt lên trước. Chỉ có hắn một người, không có biện pháp đối phó được Tiên Hạc cuốn sót lại Bách Quỷ Dạ Hành thành viên. Chỉ thể bay phía sau, thúc dục kiếm quang, hướng Tiên Hạc một kiếm một kiếm đánh kích, quấy rối tốc độ của nó. Chỉ tiếc do Thiên Chỉ Hạc biến thành Tiên Hạc tuy nhìn như không có bất kỳ công kích năng lực chỉ có thể chở người phi hành, nhưng ở phòng ngự lại tương đương xuất chúng, hứng chịu nhiều như vậy công kích cũng không việc gì, ít nhất từ biểu hiện là như vậy. Có thuyền hạng, là Bách Quỷ Dạ Hành thuyền hạng. Tiên Hạc hạ xuống một chiếc tinh quang thuyền hạng Phía trên mặt thuyền đã có hơn 10 người đàn chở, rất nhanh có nhiều người nữa chạy đến. Bách Quỷ Dạ hành đẳng cấp cao thuyền hạng, bởi vì không thể thu nhỏ để vào túi càn khôn công năng, chỉ có thể neo ở bờ biển, lưu lại người chơi trông coi. Dù sao phi Phật phi đạo vẫn tự tin, dùng hắn thực lực cùng 12 trụ lực khác thì có thể thoải mái cầm đi Bách kiếm bảo khố bảo vật, lưu lại thành viên trông coi tinh quang thuyền hạm cũng không có vấn đề gì. Không nghĩ ra đánh lén thất bại, lại để cho bọn hắn ngay cả Bách kiếm bảo khố tín vật cũng bị mất, lão đại thì bỏ mạng, trọng sinh về tinh quang thuyền hạm. Mau khởi động thuyền hạm, rời khỏi ngân lưu đảo. To Y nữ tử từ, từ tiên hạc nhảy xuống, mở miệng nói: "Tại sao phải chạy? Chúng ta bây giờ có hơn 40 người, đương nhiên phải phản kích, cần gì phải sợ đám người kia?" Một tên làn da ngăm đen người chơi lập tức phản bác, không đồng ý mở miệng: "Đám người kia lão đại là nhất kiếm cô vinh, ngươi nghĩ mình thực lực cao hơn hắn sao? Cho dù không đánh lại, chúng ta ngồi ở tinh quang hạm rời đi là được, chẳng lẽ bọn hắn có đuổi kịp chúng ta?" Chương 429: Trên biển truy kích. Nhanh khởi động thuyền hạm, ly khai ngân lưu đạo. Áo tơ trắng nữ tử theo tiên hạc bên trên xuống, mở miệng nói: "Đi cái gì?" Chúng ta bây giờ là có hơn 40 người, đương nhiên là muốn giết cái hội Mã Thương, còn sợ đám người kia làm gì vậy? Một cái làn da ngăm đen đích người chơi lập tức tiểu là phản bác, đưa ra không đồng ý với ý kiến. Cái kia nhất kiếm khô vinh còn mạnh hơn lão đại, ngươi chẳng lẽ là có bạn lĩnh đánh thắng hắn? Cho dù không được lại, chúng ta ngồi trên tinh quang hạm ly khai là tốt rồi, chẳng lẽ bọn hắn còn đuổi theo kịp chúng ta? Người ta đi tới nơi này ngân lưu đảo lên, chẳng lẽ hội sẽ, không, có đẳng cấp cao thuyền hạm, hội sẽ chờ mắt đích để đó ngươi ly khai. Cái gì đẳng cấp cao thuyền hạm? Có thể ở tốc độ bên trên cùng chúng ta đích tinh quang hạm so sánh với. Giữa hai người bắt đầu xảy ra tranh chấp, phi Phật phi đạo không ở đây, nhưng lại không có người có thể áp đảo được hai người bọn họ. Đừng cái rồi, bọn hắn đuổi theo tới, cũng là căn bản không có ý muốn thả chúng ta đi. Một cái làn da trắng trắng mềm mềm lích mập mập thò tay nhất chỉ, quả nhiên là có càng ngày càng nhiều đích thanh đế minh thành viên đã đổ tới, đồng dạng là có một chiếc đẳng cấp cao thuyền hạm bị để vào trong nước, rất nhiều người tại nhảy lên. Mà đổi thành bên ngoài, còn có vài tên người chơi ngự kiếm ở không trung, giám thị lấy tinh quang thuyền hạm. Lập tức khởi động cho dù muốn đánh, cũng là muốn đi trên mặt biển mà đánh, văng vào tinh quang hạm đích hạm tái đạo pháp đến đánh bại bọn hắn. Áo thơ trắng nữ tử tay trắng nõn nà vung lên, đã quyết định mệnh lệnh, lạnh lùng đích nhìn làn da ngăm đen người chơi liếc, đối phương môi khẽ nhúc nhích hai cái, cuối cùng nhất còn không có phát ra phản bác đích thanh âm. Tằng tằng tinh quang tản ra, tinh quang thuyền hạm sinh ra một cổ cường đại đích động lực lượng, lập tức tựu là đã đi ra ngân lưu đạo bên cạnh bờ. Mã chán đó. Đây là cái gì thuyền hạm, phát động khởi đến như vậy nhanh, bờ ngư thuyền a. Diệp Vinh ngự kiếm lập trên không trung, gặp được một màn này, bất mãn đích niệm một câu. Nhà Minh đích cựu truyện đắc đạo truyền thuộc tính đã là tương đương cao, cũng không có như vậy nhanh chóng đích phát động tốc độ, lúc này hay, vẫn là tại chậm chạp khởi động chính giữa à chủ yếu là giai vị hay, vẫn là thấp đi một tí, tại ở phương diện khác thuộc tính khẳng định hay, vẫn là vô cùng như nhân ý đấy. Nếu trưởng giáo đại bản quay trong có thể hối đoán đích bích trầm châu tại ta trong tay, lúc này dựa vào một chiếc loại nhỏ phù không hạm cũng có thể đơn giản giải quyết cái này tinh quang truyền hạng, đưa bọn chúng đùa bỡn tại trong tầm tay a. Nhìn thấy tinh quang truyền hạng có càng ngày càng xa đích xu thế, vội vàng là ở bang phái trong kinh nói chuyện hô một tiếng. Chính mình đi đầu đi theo. Hai người các ngươi như thế nào cũng là theo kịp rồi hả? Trứng kiến tại Hữu Túy Ngọa Đan Thanh cùng Phong Khinh Vân Đạm, gió nhẹ mây bay, đều là đồng hành đi lên, Diệp Vinh lắc đầu, loại này bám đuôi nhiệm vụ một người cùng 3 người có cái gì khác nhau chớ, nhân số càng nhiều nói không chừng tính nguy hiểm hay, vẫn là càng lớn. Diệp Vinh coi như là lại tự đại, cũng không có qua dùng sức một mình đi khiêu chiến loại này cỡ lớn đẳng cấp cao thuyền hạm đích nghĩ cách. Loại này cần nhiều người điều khiển đích cỡ lớn thuyền hạm mỹ lực, tại lần trước cùng cực lạc Phật quốc đồng hành chính giữa hắn đã là thấy tận mắt thứ đã qua. Truyền hạm đạo pháp có khả năng phát huy ra đến đích tức lực, nếu là số lượng vượt lên đến, cho dù ngươi là thiên bàng đệ nhất hay vẫn là thứ hai, làm theo là diệt thành cho cho, tối thiểu nếu muốn chạy trối chết. Cho dù lúc này đối diện chỉ có một chiếc tinh quang truyền hạm, dựa vào chính mình ở bên trong 3 người muốn còn hơn cũng là hảo không khả năng, cùng ở mục tiêu là được. Khá tốt cửu truyền đắc đạo tuyên đích tốc độ không thể so với cái này chiếc tinh quang truyền hạm đến đích chậm, nếu không tiểu là không xong rồi. Lúc này đã là chạy ra ngân lưu đảo hơn 10 dặm, nhưng Diệp Vinh bọn hắn hay vẫn là theo đuổi không bỏ. Sao có thể khiến cái này đánh lén Mai Phục chính mình đích người chơi dễ dàng như vậy tựu là đạo thoát? Nếu không để cho bọn hắn lưu lại đầy đủ ấn tượng khắc sâu, nói không chừng còn tưởng rằng Thanh Đế Minh dễ khí dễ, sau này còn thường xuyên đem mục tiêu nhắm ngay chính mình kia mà. Huống chi, trên tay còn có Bách kiếm bảo khố đích trưởng giáo tín vật, để cho đợi chút nữa còn muốn tiến đến bảo bảo. Không đem những này bách quỷ dạ hành đích người chơi triệt để đánh chết hoặc là đuổi đi, nói không chừng còn sẽ có hắn phiền phức của hắn, hắn cũng không muốn là bị Mai Phục lần thứ hai rồi. Nhất kiếm Khâu Vinh, ngươi làm gì theo đội không bỏ? Cái này biển rộng mênh mông bên trong ai sống ai chết hay, vẫn là khó liệu. Có một cái lạnh như băng nữ sinh lúc trước bên cạnh tinh quang thuyền hạm bên trên truyền đến đi ra, hiện ra một đầu thẳng tắp truyền đưa tới. Mọi người lẫn nhau nhường một bước, như vậy rời đi, như thế nào? Tráng bại khó liệu. Lão đại của các ngươi đều là đã chết tại trên tay của ta, rõ ràng còn là muốn mạnh miệng. Dám đánh lén ta thành Đế Minh, có thể nào tha cho các ngươi khinh địch như vậy rời đi? Tốt. Lạnh như băng nữ sinh vừa mới nói xong, tựu là có đạo đạo đặc biệt tinh quang từ trên thuyền hạm bay ra, tổng cộng là có 9 đạo. Cái này 9 đạo tinh quang có lực lượng hùng hồn cuối cùng, phi hành trên đường cựu là đem cách, đường đi, mặt biển phân cách ra, hình thành tầm hơn 10 trượng đích dãy biển. Có yếu tố tơ nện, chỉ thấy được hư ảnh loẻ loẻ, dưới ánh nắng mặt trời ngương mắt nhìn lại, đều là khó có thể nhìn thấy cụ thể đích hành tung. Có lộ tuyến quỷ dị, như linh dương quải rắc giống như bình thường, tại trong không gian lung tung ghé qua, không hiểu được tiếp theo xuất hiện tung tích là ở nơi nào. Càng có đích mang theo thôn vẻ hết thảy đích tà mị tính chất, phi hành trên đường là đem hai bên hết thảy sự vật cũng là muốn hấp thụ tới, khóa lên một tầng dày đặc đích của nước, càng ngày càng là khổng lồ. Cái này chín đạo tinh quang có tất cả ảo diệu, hướng phía Diệp Vinh hành đến, còn chưa tới đến, Tiểu Lạc cảm thấy một cổ lớn lao áp lực. Hiển nhiên Tiểu Lạc tinh quang truyền hạm bên trên đích hạm tái đạo pháp, dĩ nhiên phát động, quyết đoán truyền luân. Diệp Vinh cùng Tú Ngọa Đan Thanh cùng Phong Khinh Vân Đạm, gió nhẹ mây bay, ánh mắt trao đổi, đánh cho cái bắt chuyện, Tâm Hữu Linh Tế đích tách ra ba phương hướng chạy ra đi. Thế nhưng mà cái này chín đạo tinh quang lại như là đã tập trung vào mục tiêu, toàn bộ trực tiếp hướng phía hắn huynh cứ, không làm bất luận cái gì đích do dự thay đổi. Hơn nữa Các loại né tránh đổi vị đối với chín đạo tinh quang đều là khởi không đến hiệu quả gì, hoàn toàn không ăn bộ này, tựu cùng nhất tinh diệu đích tập trung đạn đạo giống như bình thường, như thế nào đều là không, có cách nào vùng thoát khỏi. Mẹ nó, chỉ có liều mạng. Diệp Vinh kiếm quang tụ lại, ngưng tụ thành tinh tế một đầu, nhắm vào một đạo tinh quang chém xuống, tựu là có một cổ sức lực lớn theo bên trên truyền đến, cả người trực tiếp té xuống trăm trượng bên ngoài, trên không trung nổ một bãi bùng máu tươi. Một đạo tinh quang, tựu là lại để cho hắn hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa đưa mạng nhỏ, lúc này hay, vẫn là ngực khó chịu. Bà nội cha nó Thật đúng là kiên nhẫn, đuổi theo sát như vậy nha. Nhìn xem còn thừa tám đạo tinh quang hay vẫn là hướng phía chính mình hành đến, Diệp Vinh trong lòng lạnh cả người, cho dù chạy trốn tốc độ cũng là không sánh bằng tinh quang. Chương 430, Bạch kiếm bảo khố núi lựa khảo nghiệm. Ngân Lưu đảo bên cạnh bờ, cửu chuyển đắc đạo thuyền ngừng tụội vào chỗ đó, bọn thuyền bên cạnh đích thanh đế minh thành viên đều là sắc mặt hưng phấn. Lúc trước truy kích đi lên, cùng tinh quang thuyền hạm tại trên mặt biển bên cạnh một hồi đại chiến, đủ loại hạng tái đạo pháp đều là phát động, uy thế quả thực tiểu là cùng mười mấy tên thiên bảng cường giả một đạo giao thủ so sánh với nan trượng biển sóng lớn, trăm rằm phong quyền Tần Vân, thậm chí là bày ra huy hoàng thiên uy giống như bình thường đích khí tức. Hai chiếc đẳng cấp cao thuyền hạm tại giai vị bên trên tương tự, nhưng bởi vì tình quang thuyền hạm chỉ dùng mất một cái hạm tái đạo pháp đích quan hệ, một phen giao phong về sau hay, vẫn là do cựu truyền đắc đạo thuyền chiến Cứ Thự Phong. Bất quá thanh đế minh đích thành viên dù sao cũng là khiếm khuyết hải chiến kinh nghiệm, tại lấy được ưu thế về sau bị thương tinh quang thuyền hạm về sau, vẫn là bị đối phương đã tìm được cơ hội, nương ra một đôi tinh quang cánh chim, chạy thoát đi ra ngoài. 3. Theo trên biển nhảy ra một đạo kiếm quang, Trên không trung một chuyến về sau, lỗ gia Diệp Vinh thân hình du du đích đã rơi vào cựu chuyển đắc đạo thuyền đích bong thuyền bên cạnh. Nhất kiếm, ngươi cuối cùng là trở về rồi, không có sao chứ? Phong Khinh vẫn đạm, gió nhẹ mây bay, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng bày ra quan tâm. Khá tốt mệnh ta đại kia mà, thiếu chút nữa chính là muốn trở lại thủy tinh cung trọng sinh đi. Đối với cái kia chín đạo tinh quang, Diệp Vinh là lòng còn sợ hãi, chính mình đã hao hết thủ đoạn thậm chí là đáy biển chạy ra hơn ngàn dặm khoảng cách, vứt bỏ đại nửa cái mạng đích một cái giá lớn, cuối cùng là đem cái này chín đạo tinh quang toàn bộ giải quyết hoặc là thoát khỏi. Vô Lạc vẫn còn giữ lại cuối cùng một đạo câu hồn tinh quang, vô luận là dùng thủ đoạn gì đều không có cách nào đem nó hóa giải, coi như là dùng thân pháp hiểm, hấp dẫn đạo kia tinh quang đến đây công kích mình cũng là vô dụng, hoàn toàn là sẽ không bị thụ lửa gạn. Hơn nữa nó hay, vẫn là tại trong khi hành động, có thể hấp thụ hết thảy ngoại vật, mà ngay cả các loại trên biển tinh quái đều là không bị khống chế đích như là thiếu thân lao đầu vào lựa đích hướng nó nhào tới, toàn bộ tiểu Lạc tạo thành một đầu rộng lớn đích chuỗi xích sinh vật mang. Hơn nữa hắn mơ hồ chính là phát giác được, theo câu hồn tinh quang hấp thụ càng ngày càng nhiều đích trên biển tinh quái về sau, vị lực cũng là trở nên càng ngày càng vi hùng vĩ. Cùng chính mình cách trăm trượng đích khoảng cách, tựa là có một cổ lớn lao đích hấp lực lạ ở lôi kéo, khoảng cách này khoảng cách thì ra là càng phát rút ngắn. Ngay tại hắn cho rằng lúc này là như thế nào cũng không cách nào may mắn thoát khỏi đào thoát thời điểm, nhưng lại đã tại bất tri bất giác tầm đó lén vào đến cái hải vực này đích chỗ sâu nhất, phóng nhãn nhìn lại trong tầm mắt lộ vẻ hình thù kỳ quái đích dung nham núi lửa, như là liên tiếp đích dãy núi. Mà giờ khắc này, tại một bóng ma bên trong, đột nhiên là chạy ra khỏi núi nhỏ giống như bình thường đích một đầu tinh quay đến. Miệng to như cái đấu giăng như lưới truy, cái rủi, há mồm cái hớp, rõ ràng tiểu tử là tại trước mặt sinh ra một cái vòng xoáy, đem trùng quanh loài cá tôm luộc hết thảy đích nuốt vào bụng. Chỉ là lúc này phụ cận sở hữu tất cả đích trên biển tinh quái đều là bị câu hồn thần quang cho hấp thụ tới, nó thì như thế nào có thể nuốt đến cái gì đồ ăn. Tiểu tử này tựa như một quả núi đích trên biển tinh quái phẫn nộ rồi gào thét một tiếng, thanh âm có chút giống tiếng châu rống, sau đó tiểu tử là hướng về phía câu hồn tinh quang chủ động mà tới. Thoạt nhìn, là đem đạo này tinh quang đã coi như là tranh đoạt chính mình đồ ăn đích nhất đại cựu nhân rồi cũng không biết cái này biển sâu tinh quái là đẳng cấp cao bao nhiêu, đối mặt câu hồn tình quang cũng không ý kỵ, cái kia chính mình ra giày thịt méo đích thân hình tiểu là định đi lên, tại đây đáy biển tạo thành một lần lại một lần đích chấn động. Diệp Vinh chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiểu là trong nội tâm may mắn, thừa dịp cái này cơ hội khó được trốn thoát, không hề đi quản sau lưng chuyện đã xảy ra. Hắn nghe xong chuyện sau khi hắn rời đi cựu chuyện đắc đạo thuyền truy kích tinh quang truyền hạm không thành, cũng cũng không nói thêm gì. Hải chiến kinh nghiệm chưa đủ, đây cũng không phải là đơn giản có thể đến bù đi lên đích một khối. Không trải qua nhiều tràng địch tự mình thực tế là không có cách nào có rất nhanh địch tiến bộ. Đi. Đi đâu? Cự kiếm bảo khố chúng ta đã lấy, không phải có lẽ hồi trở lại bang phái nơi đóng quân sao? Mấy người đều là vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn không biết có quan hệ Bách kiếm bảo khố đích sự tình, còn tưởng rằng Bách quỷ dạ hành thực là vì thuỷ ủy thác thuê theo dõi chính mình một đoàn người tại Ngân Lưu Đạo bên trên đánh lén kia mà. Bách kiếm bảo khố. Diệp Vinh đem Bách kiếm môn trưởng giáo tín vật, cái kia căn Bách kiếm vòng cổ tốn trong tay nhoáng một cái, tựu là nhìn thấy tất cả mọi người đích con mắt đều là đăm đăm rồi. Nhất kiếm, nói nhanh lên. Làm sao tới đấy? Vừa mới theo cự kiếm trong bảo khố đi ra, đối với cái này Ngân Lưu đạo bên trên đích thượng cổ kiếm tiên bảo khố đã có càng thêm kĩ càng rất hiểu rõ, có thể nhiều tiến vào một tòa bảo khố tiểu là bao nhiêu đích thu hoạch, đều là lại tình tưởng bất quá rồi. Tin tức này công bố dưới đi, mọi tên người chơi đều là sĩ khí đại trấn, liên tục hoan hô. Lúc này Tự là thay đổi phương hướng, bước lên quay đầu lại đường cũ, đi tới ly khai đều là không có bao lâu đích cự, không, bạch ba chữ bảo khố trước mặt, vừa mới phát sinh ở tại đây cái kia chảng hỗn chiến cũng không có lại ảnh hưởng đến bảo khố. Vi kiếm pháp bảo đích dư âm ảnh hưởng còn lại kích tại cạnh trên cũng chỉ là vài đạo rất nhỏ đích vẽ rạch. Diệp Vinh có Bách kiếm bảo khố trưởng giáo tiến vật nơi tay, lại có hai lần tiến vào đích kinh nghiệm, không cần nói năng rườm rà phía trước quá trình. Bách kiếm vòng cổ bay ra, cả đầu vòng cổ là tán thành một thanh một thanh đích mini phi kiếm, ánh vào Bách kiếm bảo khố chính giữa, quay góc thịự là xuất hiện cửa vào thông đạo. Mà lần này vừa tiến vào trong đó, rõ ràng không là ở vào một gian trong đại sảnh, mà là một tòa như là tùy thời cũng có thể bộc phát núi lửa. Dưới lòng bàn chân phụ cận cái này, phiến phiến đá bên trên cũng còn có vài đạo khe hở, thẩm thấu đi ra suy suy đích khói trắng cùng gay mùi lưu huỳnh khí tức. Mà càng tới gần trung tâm đích vị trí, thậm chí mặt đất còn có màu vàng đích dung diễm bắn tung tóe đi ra, bắn ra từng điểm từng điểm tinh quang. Miệng núi lửa ở bên trong, cuồn cuộn khói đặc vọt lên, mơ hồ còn giống như là có truyền đến trận trận đích trầm ầm thanh âm. Cẩn thận rồi. Cái này tòa bách kiếm bảo khố, tựa hồ cùng phía trước đích thượng cổ kiếm tiên bảo khố đều là có chút bất động, lại là xuất hiện bực này tràng cảnh. Nếu là thật gây ra cái gì núi lửa đại phun trào, Tại đây địa hình như vậy nhỏ hẹp, chúng ta một đoàn người là liền một cái đều trốn không thoát đi, tất cả đều là muốn bị diệt tại đây. Diệp Vinh đã là đem bốn phía đều dò xét đã qua một lần, không biết là Bách kiếm bảo khố đích bố trí hay vẫn là ảo cảnh hình thành, chính mình vị trí đích cái này ngọn núi lựa khu vực thẳng đến cuối cùng thì ra là vài dặm tả hữu, sẽ đi qua tiểu là một mảnh bao la bát ngát đích màu đen thiên địa ngăn cách. Như thế rõ ràng đích địch cả thủ, tự nhiên là rõ ràng địch nói cho ngươi biết rồi, đi thông Bách kiếm bảo khố đích tiếp theo tầng cái chìa khóa ở này, ngọn núi lựa bên trên thậm chí là vẫn còn nguy hiểm nhất địch miệng núi lửa trong. Vương nghĩ tới chính mình có khả năng là sẽ bị giẫy lồng bàn chân bên cạnh chẳng biết lúc nào lao tới đích quần quật nham thạch nóng chảy cho hỗn thành heo sữa quay, hay vẫn là đáng tin lăn một vòng thì chín cái chủng loại kia, trong lòng của hắn tựu hơi hơi phát lạnh, đối với dùng sức một mình đi chọn chiến tiên điệu chi uy đích hành vi có thêm vài phần đích sợ hãi. Mã chân đó, ta chỉ là muốn tìm đi tới chìa khóa tầng 1 mà thôi, rõ ràng tầng này đích khảo nghiệm như thế khó khăn, cái này có thể có chút phiền phức rồi, hay vẫn là khác có huyền cơ. Diệp Vinh dẫn mọi người, tránh được nhìn về phía trên nguy hiểm nhất đích mấy cái khu vực coi chừng đích về phía trước bước vào lấy, chỉ có điều cẩn thận từng ly từng tí, đầu đầy mồ hôi đích mấy trăm bước về sau, nhìn lại xem xét, chỉ là so với chính mình lúc trước đích vị trí thẳng tắc khoảng cách đi tới 3 năm bước tà hữu, cách miệng núi lửa hay, vẫn là cực kỳ đích xa xôi nơi đây này. Mà một lần tình cờ nhìn thấy trái phía trước trên mặt đất bên cạnh bống rừng là có một khối dung nham bị nô lên, phụt lên một cái, lập tức tựu là có một cổ kinh người sóng nhiệt từ đó truyền lại đi ra, đồng thời tóe phát ra đích còn có một đạo nham thạch nóng chảy. Tần mắt nhìn đến, bên cạnh một tảng đá lớn bị đạo này nham thạch nóng chảy liếm qua một cái, lập tức tự là hóa thành hư ảo. Gặp được một màn này về sau, tất cả mọi người trong nội tâm đều là gõ tỉnh cảnh báo, càng phát chú ý khởi dưới chân đích bước chân đa đến. Nếu một cái sơ sẩy, đi đến đích địa phương đúng lúc là bị nham thạch nóng chảy lao ra, cái kia kết cục đoán chừng là nếu mà biết thì rất thê thảm. Coi như là tạo ra phòng ngự pháp bảo, nếu rất xuống loại này, nhiệt độ cao đích nham thạch nóng chảy bên trong, cũng là quyết định định bất quá vài giây đấy, cuối cùng nhất định là bị đốt thành một đống tro tàn. Nay đến ở dưới địa tâm nham thạch nóng chảy độ ấm, đã là không thể so với cái gọi là thái dương chân hỏa thấp hơn bao nhiêu rất tại bên trong tươi sống bọc chết, quả thực là lớn nhất cực hình một trong. Sau lưng trong đội ngũ bên cạnh, có một gã người chơi chỉ là bị một giọt dung diễm văng đến trên cánh tay bên cạnh, Tiểu La lập tức xuyên thấu đạo bảo, đốt tới cánh tay bên trên, thông đích hắn trên mặt đất thẳng lăn qua lăn lại, tiêu thảm thiết liên tục. Cứ như vậy chậm chạp đích đi tới, đại khái là dùng muốn chừng 10 phút đồng hồ đích thời gian, hiển nhiên miệng núi lửa chính là muốn đến, may mắn chính là còn không có một cái nào người chơi bị gặp bất hạnh. Diệp Vinh vốn là như muốn người khác lưu lại nguyên chỗ, nhưng hắn rất nhanh phát hiện coi như là rời xa miệng núi lửa đích địa phương, theo thời gian trôi qua Tính nguy hiểm cũng là càng lúc càng lớn, đứng tại Nguyên Trô cũng không phải là tiểu là tuyệt đối đích an toàn. Soạt, có một cỗ gió nóng theo miệng núi lửa trong tạo ra, đại đa số người chơi đều là không tự giác lùi về phía sau một bước, hoặc chỉ dùng tay che mặt. Chỉ có Diệp Vinh chỉ là có chút híp lại hai mắt, dùng ánh huỳnh quang chi đồng thoáng một phát, tiểu là chứng kiến có một cái hồng ảnh ở trước mặt mình lóe lên, vỏ ra. Tại loại này địa phương quỷ quái, rõ ràng còn là có người. Hắn trừng lớn hai mắt, gió nóng đi qua, chính mình đối diện một khối dung nham bên trên lại là đứng đấy một vị màu đỏ đại bào đích nam tử, oai hùng bất phàm. Hồng bảo nam tử hai mắt như điện, hai người liếc nhau, Diệp Vinh chỉ cảm thấy tại hắn trong ánh mắt thấy được đủ loại dị tượng, có vô số đích hỏa hệ dị thú tại trong mắt của người này xoay quanh bay múa, thậm chí là định cư xuống dưới. Hắn biết rõ, đây là tu luyện có chút đặc thù đích cường đại đạo pháp hoặc là bản thân có được nào đó cường đại huyết mạch về sau, chỗ hội sẽ sinh ra đích kết quả. Như Trần Thái Chân sư hình, trong hai con mắt mắt là có tất cả nam đạo kiếm quang xoay tròn, có chút tu sĩ si thì là đồng tử tinh quang gắn đầy hoặc là hiện ra hoa đảo vân vân, đợi một tí, không đồng nhất mà cùng. Không biết tên hồng bảo nam tử này Như thế nào đích một loại tình huống? Bạch kiếm bảo khố chính giữa, đương nhiên là không thể nào có xuất hiện trừ chúng ta bên ngoài đích người chơi, đây là thượng cổ kiếm tiên trong bảo khố xuất hiện đích đầu một cái NPC nơi đây. Này. Diệp Vinh lẳng lặng cùng đợi Hồng Bảo nam tử đích lên tiếng, đã hệ thống an bài như vậy một cái NPC, nhất định là sẽ không chỉ cái, làm cho đối phương đứng ở chỗ này bày khoe dáng, mà là có thêm hắn đích tác dụng tại. Hèn mọn đích loài bò sát, rõ ràng còn xâm nhập động phủ của ta trong đến, hết thảy đích đều phải chết. Hồng Bảo nam tử vốn là ngửa mặt lên trời vừa nhìn, sau đó mới được la mở miệng nói chuyện. Thanh âm đông cứng, như là cực ít nói chuyện đích cảm giác. Chương 431, Hằng Bảo Nam tử trứng rồng một khoa. Loài bò sát hẹn mọn, lại vẫn dám xâm nhập động phủ của ta, đều cho ta chết đến. Hằng Bảo Nam tử ngửa mặt lên trời vừa nhìn, tiếp theo mới được là nói chuyện, thanh âm đông cứng, hình như là cực ít mở miệng nói chuyện. Hắn 10 ngón bên trên, mang theo 10 miếng màu đỏ xương khô chắp nhẫn, giờ phút này 10 ngón liên đạm, đúng là có từng đạo từng đạo hỏa hệ pháp thuật xuất hiện, khiến người xem hoa mắt, không kịp nhìn. Trong khoảnh khắc, tựa là có mây trăm đạo hỏa hệ pháp thuật rơi xuống. Hơn nữa uy lực đều là có chút không tầm thường. Bực này quy mô đạo pháp, ai cũng không dám coi thường, thành đế minh mọi người vội vàng là nhao nhao lui về phía sau, ra tay ngăn cản. Hai tòa thượng cổ kiếm tiên bảo khối trước đó, dù phải trấn giữ tầng một đều là không đến trăm cấp chân hi cấp tính quái, hoặc là có thêm đặc thù thần thông bổ trợ, khó giải quyết khó có thể đối phó mà thôi, cũng không giống như tên hồng bảo nam tử này biểu hiện khoa trương như vậy. Diệp Vinh ngăn tại phía trước nhất, đem vài đạo hỏa hệ pháp thuật uy lực mạnh nhất đều là ôm đã đến trên người mình. Hỏa long bành bành bành đụng vào hộ thân lục vân bên trên, một tầng lão một tầng kích động không ngừng vô cùng cự lực lại để cho hắn không tự chủ được liên tục lùi về phía sau, bước chân bắt đầu lảo đảo. Cái này tiện tay một kích, là có thể đem hắn và nhiều như vậy người chơi đều là bức bách không chịu được như thế, hiển nhiên không phải cái gì không đến trăm cấp chân hi cấp tinh quái có thể làm được sự tình. Cho dù so bản thân đẳng cấp vượt qua 40 cấp đại quái, hắn đều là dám bay lên hào hùng, một người đơn thương độc mã đánh đi lên. Người này hồng bào nam tử như thế thực lực, thực không hiểu được là đã đến như thế nào cấp bậc. Hỏa hệ pháp thuật tán đi, hồng bào nam tử trong tay lại là đem hai năm xích ra, các đỏ, đổ ra Vô số điểm điểm xích sa tạo thành hai cái xích đái, dây đỏ, tinh tinh thủy hỏa ở bên cạnh rót vào, ánh trở thành một mảnh thủy hỏa lưu huy. Bá! Bá! Có hai gã người chơi bị cái này xích đái quất chúng vào người thời điểm nhanh chóng tản ra, phân vô số xích sa bao vây đi lên. Trong nháy mắt, hai người này tựu là chúng tiêu, bị xích đái xoắn một phát, hóa thành bạch quang bay đi. Như vậy hung hãn. Lão Phong, ngươi nhận được người đi cái kia miệng núi lửa ở bên trong nhìn xem đến cuối, có cái gì huyền bí ở trong đó, ta trước đã cuốn lấy người này. Diệp Vinh trong nội tâm cả kinh trên miệng đã là phân chia tốt rồi công tác nhiệm vụ phân phối, những cái kia minh nội thành viên ở lại chỗ này cũng là khởi không đến bao nhiêu trợ rút, ngược lại là sẽ để cho Hồng Bảo Nam tử tìm được sơ hở, nguyên một đám giết chết. Hồng Bảo Nam tử hiển nhiên không phải cái loại lợi không có đẳng cấp thao tác phế vật kiểu nợ bở gở, hoàn toàn trái lại, hắn thao tác là vượt quá tiêu chuẩn. Ít nhất hắn nhìn hai cây súng gái, phương vị biến hóa, ra tay góc độ đều là diệu đến cực điểm, tìm không xuất ra chút nào sơ hở đến. Mà ngay cả hắn cái này phi kiếm thao tác cao thủ, đều là không thể không đái lòng tán thưởng một tiếng. Đẳng cấp lại cao lại là có như vậy một thân cao siêu kỹ thuật xứng đôi, cơ hồ là nhìn không ra cái gì nhược điểm đến, nếu như cái chìa khóa đi thông tầng tiếp theo là rơi tại trên người tên Hồng Bảo Nam tử này, thu hoạch độ khó có thể thật là có chút lớn hơn, vượt cấp khiêu chiến tối kỵ nhất đụng với như vậy đối thủ, nhưng lại không có cách nào đã tìm được đột phá khẩu. Bất quá Diệp Vinh đuổi những người khác phải đi tìm tỏi nghiên cứu miệng núi lựa trong nào rượu, chỉ còn lại có chính mình một người nhưng lại dễ ứng phó rất nhiều, không cần lại là lo lắng an toàn của những người khác. Xích Đài hung hăng trực tiếp lệnh đi qua thời điểm. Hắn hai đạo kiếm quang phân biệt riêng phần mình lên tiếp, cùng một cái xích đái đụng vào nhau. Bất quá cái này xích đái vốn là do vô số xích xa tạo thành, đột ngột đúng là tán làm cát sợi, chánh thoát kiếm quang trở ngại về sau, lại làm một lần nữa ngưng tụ thành xích đái, hơn nữa là có một bén nhọn đầu đầu nhô lên, hướng về bộ ngực hắn đâm tới. Loại binh khí này lúc tụ lúc tán, thật đúng là khó có thể đối phó, cùng xưa nay chiến đấu hoàn toàn bất động. Nói không chính xác lúc nào tựu là tán thành vô số xích xa, phô thiên cái địa oanh đến cho dù kiếm quang trải rộng ra, cũng là khó bảo toàn không bị vài điểm xích xa lọt đi qua. Diệp Vinh cùng Hồng Bảo Nam tử đánh chính là bậc mình, khắp nơi bó tay bó chân, đã là đã trúng vài hạ hung ác được. Còn như vậy tiếp tục, ta sớm muộn là cũng bị tên Hồng Bảo Nam tử này cho mại từ từ cho chết. Cũng may hắn hẳn là cũng không có đem ta đặt ở trong mắt, không có toàn lực ra tay, nếu không lúc này đã là hồi trở lại trọng sinh điểm đi. Đối với cái này, hắn chỉ có thể là cầu nguyện Phong Khinh Vân đám bọn hắn có thể nhanh chút ít tìm được huyền bí bên trong miệng núi lửa. Kiếp qua ngài lên, cùng xích đái mỗi một lần đụng chạm, đều sẽ là truyền đến thanh âm đá vụn va chạm đùng đùng cung giúp. Hắn biết rõ đây là từng hồ sích xa cùng phi kiếm ma sát sinh ra kết quả. Giáo thủ sau một lát, hắn cũng cuối cùng là suy nghĩ ra đi một tí bí quyết đến, tham dò bộ phận sích xa tập tính, ứng đối bắt đầu là có thể dễ dàng không ít, không còn bộ dáng như trước tùy thời cũng có thể na xuống. Kiếm quang một cuốn, thậm chí còn là từ hồng bảo nam tử trong tay đã đoạt vài viên sích xa trở về, nhận được chính mình túi càn khôn. Huyễn hỏa xa, kỹu giai tài liệu lợi khí, có thể trộn lẫn vào hỏa hệ pháp bảo chính giữa, tăng thêm thêm vào hiệu quả. Xem xét thuộc tính này, Diệp Vinh Cựu là đã đến hứng thú tìm kiếm nghị cách là muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút huyễn hỏa xa tới, như vậy nhỏ vụn mấy hạt cái gì cũng không đủ dùng, coi như là luyện chế một kiện pháp bảo đều là xa xa không đủ kia mà. Nay làm sao cũng là cựu giai tài liệu luyện khí kia mà, coi như là thủy tinh cung bên ngoài quang thành, bình thường cũng sẽ không sinh ra như vậy khoáng sản đến. Bất kể là người này Hồng Bảo nam tử có cái gì cổ quái, cái này Bách kiếm bảo khố trung bảo vật không có thu được, cũng phải trước lấy chút ít tiền lãi thu hoạch nói sau. Thời gian dài đều không có thể thu thập trước mặt cái này loại bỏ sát kiến hôi giống như bình thường đối thủ. Thông bào nam tử cũng là bắt đầu có đi một tí không kiên nhẫn, đem huyễn hỏa sa tất cả đều thu trở về. Song trưởng nhất tra sát, vốn là có một đoàn tối nghĩa không rõ, Như Minh nửa dám hỏa diễm bước lên mà bắt đầu, quay góp tụ lại khuyết chương đến một cái biển lửa, đem nửa ngọn núi lửa đều là cho bao trùm đi vào. Hỏa hại phần tiêu, biển lửa ngút trời, đem cả tòa núi đầu đều là thiêu đốt đi xuống một tầng. Cấm pháp, tuyệt đối là cấm pháp. Đơn thuần hỏa hệ đại pháp, tuyệt không có như vậy uy thế. Diệp Vinh tại nhìn thấy cái này biển lửa tạo ra trước tiên, trong nội tâm tiểu là gào thét một tiếng. Không cần nghĩ ngợi ngự kiếm hướng về sau bay đi. Tiểu tử, cho ngươi kiến thức một phen Phong Đô âm hỏa cấm pháp vi lực. Quả nhiên là cấm pháp. Tiểu Lạc không hiểu được là sơ cấp, trung cấp hay vẫn là tinh diệu cấm pháp. Hắn một lòng chạy thủ mạng, cái này sao Lưng Phong Đô âm hỏa tuy nhiên bao phủ nửa cái đỉnh núi, trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng là truy kích không lên. Đều biết đoàn Phong Đô âm hỏa vọt ra, Tiểu Lạc sẽ rơi xuống trên người hắn thời điểm, lại để cho Diệp Vinh kiếm quang một vòng, thử cái xảo diệu thủ đoạn, đem cái này một đoàn âm hỏa đều là cho bắn mở đi ra, căn bản không có khiến nó chạm đến đã đến trên người. Cái này cấm pháp vi lực bị người truyền vô cùng kỳ diệu, phong đồ âm hỏa lại là nhìn về phía trên biến hóa kỳ lạ không hiểu vô cùng, hắn cũng không muốn là tự mình đi nếm thử một chút. "Lão Long, ngươi nhanh lên dừng tay, bằng không thì ta chính là đem cái này trứng rồng cho đập phá." Phong Khinh Vân đạm thanh âm rốt cục ở thời điểm này xuất hiện, trong tay hắn hay vẫn là nâng một cái dưa hấu lớn nhỏ quả trứng khủng lồ, vỏ trứng hiện ra màu nâu đỏ, tản ra mảnh liệt sinh cơ, bên trên rõ ràng còn có đóa đóa hỏa diễm tại bước lên tiêu đốt. "Trứng rồng?" Diệp Vinh trên mặt bên cạnh bay lên hai cái dấu chấm hỏi, "Ba Suy nghĩ không ngừng chuyển qua chuyển lại, ánh mắt tại hồng bảo nam tử cùng Phong Khinh Vân đạm trong tay chính là cái kia quả trứng khủng lộ tâm đó đổi tới đổi lui, trong lòng có một cổ suy đoán thành hình. Chẳng lẽ cái mới nhìn qua này ra vẻ đạm mạo, khí thế mười phần đạo nhân lại là một đầu hồng long biến thành? Đã đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Túy ngọa đan thanh bay trở về Diệp Vinh bên người, một bộ thần bí khẩu khí nói ra: "Ngươi là không có thể chứng kiến, miệng núi lửa phía dưới là đến cỡ nào khoa trương một bức cảnh tượng, tuyệt đối gọi là người không thể tin được. Nhân loại, vương hài tử của ta xuống." Hồng bảo nam tử gầm lên giận dữ: tay chân quả nhiên tựu là hóa ra long lân dấu vết, chỗ phát ra uy thế càng là so với trước mạnh mấy lần. Để chúng ta đi xuống tầng tiếp theo, ta dĩ nhiên là sẽ đem trứng rồng trả lại cho ngươi." Phong Khinh Vân Đạm nhìn thấy trứng rồng ý liệp quả nhiên là hữu hiệu, tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, đưa ra kế tiếp yêu cầu. "Giống? Nhân loại, nhanh lên buông con của ta." Hùng Bào nam tử trên mặt đã là xuất hiện từng đạo màu đỏ hoa văn, lộ ra gương mặt dữ tợn mà bắt đầu, hiển nhiên là ở vào cực độ nổi giận trạng thái chính giữa. Mà hắn và Phong Khinh Vân đạm tự là lâm vào bông chứng rồng cùng bông gia thông đạo hai cái yêu cầu vô hạn lập lại chính giữa, cũng may là Phong Đô âm hỏa cấm pháp đã là bị Hồng Long thu hồi, nếu không người nơi này đoán chừng đều là đã bị chết hơn phân nửa rồi. Dàng có hơn 10 sau về sau, hay vẫn là thương con suốt rụt Hồng Long nhượng bộ một bước, thò tay một điểm, một đạo xích mang quanh ra triển khai một cái vòng tròn thông đạo đi ra. Tất cả mọi người là nhanh chóng tiến nhập cái này vòng tròn thông đạo chính giữa, chỉ có Phong Khinh Vân đạm hay vẫn là bị Lao Long cho lưu lại xuống. "Bọn hắn có thể đi, ngươi không được, đem con của ta lưu lại trước." Không được, trước hết để cho ta đi lên, ai biết ngươi sẽ làm phản hay không hối hận. "Giống, vị đại long tộc sẽ không đồng ý. Vậy ngươi lại để cho đồng bạn của ta đi trước truyền tống ly khai, đợi đến lúc chúng ta an toàn về sau ta lại là đem trứng rồng trao đổi cho ngươi." "Tốt." Hung Bảo Nam tử nhẹ gật đầu, xích mang chém ra, trận thông đạo có hào quang chớp động, lúc này tựa là ngoại trừ Phong Khinh Vân đạm ngoại trừ tất cả mọi người là cho truyền tống đã đi ra. "Lão Phong, ngươi không sao chớ?" Diệp Vinh tại hai tầng mê cung trước ghi, thông qua bang phái kinh vội vàng hỏi đến Phong Khinh Vân đạm tình hình. Hắn một mình một người lưu tại cái tiên núi lửa thế giới chính giữa, ai biết đầu kia bạo ngược lão long sẽ có như thế nào phản ứng hành động. Đã qua thật lâu, mới được là truyền quay lại Phong Khinh Vân Đạm đáp lại. "Chết rồi, người đã là tại bang phái nơi đóng quân bên trong rồi. Trứng rồng có hay không đến tay?" "Chưa, ta vừa là muốn đem trứng rồng giấu đi, đã bị khôn cùng âm hỏa cho đốt thành tro rồi, liền đem nó bỏ vào túi càn khôn một chút như vậy công phu đều là không có." "Vậy thì thật là đáng tiếc, khó được có như vậy một con rồng trứng đặt ở trước mắt." Diệp Vinh nghe xong Phong Khinh Vân Đạm theo như lời Đối với hành động của hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, cái này Hỏa Long chứng giá trị thật là đáng giá dùng tính mạng đi liều mạng. Nếu là thất bại, dù sao những người khác cũng đã an toàn tiến về trước tiếp theo tầng, không sẽ ảnh hưởng đến, chính mình treo trước đó lần thứ nhất mà thôi. Nếu là thành công, thật có thể chính là kiếm lợi lớn. Theo Hồng Bảo nam tử nhân hại nhờ trạng thái biểu hiện, tức là có thể phỏng đoán được ra thực lực của hắn một hai, tuyệt đối là chân long tương ứng, không phải cái loại nổi thượng vàng hạ cám giao long một loại. Hắn chứng rồng, long tộc huyết mạch tự nhiên là thuần khiết. Chương 432, Man cổ khay ngọc phi đạo tin tức giống như bình thường ấu sinh tinh quái hoặc là trứng, thần chứa giá trị không cao nguyên nhân tựu là ngay từ đầu thực lực quá thấp, mà muốn đem chúng bồi dưỡng đến có thể phát huy ra đến tương đương thực lực, có thể giúp đỡ chủ nhân hành động thời gian quá mức dài dằng dặc. Nhưng cho dù như thế, cũng có khá nhiều một bộ phận người chơi nguyện ý tin tưởng người bán chào hàng, dùng tiền mua các loại 20 thần thú trứng, ho ho thần điểu trứng các loại về nhà, mà bắt đầu dốc lòng bồi dưỡng chăm sóc bốn. Thứ nhất là có đầu sủng vật đi theo phía sau so sánh phong cách, thứ hai cũng là bồi dưỡng sủng vật phát triển quá trình, cũng là một quá trình giải trí thú vị. Đương nhiên Cái này vẻn vẹn là đối với một bộ phận người chơi mà nói, thực sự không phải là tất cả mọi người đều là như thế. Đầu kia Hồng Long không chỉ có là đẳng cấp khá cao, hơn nữa trí tuệ bất phàm, còn có thể hóa hình thành một gã nhân loại bộ dáng, đây chính là Diệp Vinh lần đầu nhìn thấy. Các loại đại quái cử quái hắn thấy nhiều rồi, nhưng lại có thể hóa thành hình người đấy, trước giờ thật đúng là không có thấy qua. Nói không chính xác trứng rồng bên trong đạn sinh ra đến tiểu Hồng Long, chơi sinh kỹ thuật là có thể có cái chân hi cấp trí loại, chỉ cần hảo hảo chăm sóc một hồi, tựu là có thể phát huy ra đến tác dụng. Đáng tiếc cái gì? Ai nói ta tại trong Hỏa Sơn chỉ lấy một quả Hỏa Long trứng kia mà. Ngươi còn có? Diệp Vinh không thể tin tốt lên, vào loại thời điểm này, Phong Khinh Vân Đạm có thể đột nhiên xuất hiện, trong tay nắm một quả trứng rồng đã là lại để cho hắn tương đương kinh ngạc rồi. Nếu như không có hắn, thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì có thể tiến vào trong tầng thứ hai. Có thể Phong Khinh Vân Đạm hiện tại lại còn nói, đã được trứng rồng còn không chỉ một quả, cái này càng làm cho người không có cách nào đã tính tưởng. Chẳng lẽ đầu kia Hỏa Long, tự là đem chính mình trứng rồng tùy ý rơi vãi khắp nơi bên trong Hỏa Sơn hay sao ba? Hắc hắc trừ bỏ bị Hỏa Long đã đoạt trở về cái kia khóa, ta hay vẫn là khác gần dấu một khóa. Nguyên lai, like, tại bên trong Hỏa Sơn, bởi vì là liên tiếp điệu tâm, nham thạch nóng chảy cuộn cuộn, sương mù bốc lên, ánh mắt nhận lấy thật lớn trở ngại. Một đoàn người tiến nhập trong đó, chỉ có thể là lung tung tìm kiếm, thử thời vận, đúng lúc là lại để cho Phong Khinh Vân Đạm đã tìm được một tòa bệ đá ở vào trung tâm điệu tâm nham thạch nóng chảy, xung quanh còn có một vòng phong đô âm hỏa tại thủ vệ. Phong Khinh Vân Đạm lúc này tựu là cảm thấy, như thế chỉnh trọng chuyện lạ thủ hộ đích thị là trọng yếu vật phẩm, rất có thể tựu là cái chìa khóa tiến về tầng tiếp theo. Cho nên hắn nhìn đúng thời gian, thừa dịp thủ vệ kia tại bên ngoài một vòng phong đô âm hỏa tản ra tụ hợp cái kia chớp mắt thời gian, xông vào trong đó, thuận tay đào đi bên trong trứng rồng. Trên cái bệ đá đó, tối thiểu là có trên trăm quả trứng rồng, nhưng thời gian của ta thật sự là không kịp, chỉ có thể mỗi tay chộp một quả liền trực tiếp đi ra, không dám ở bên trong dừng lại quá lâu. Cái kia phong đô âm hỏa tuy nhiên không có làm bị thương thân thể, nhưng cho ta cảm giác so phía dưới địa tâm nham thạch nóng chảy còn muốn đáng sợ. Lão phong ngươi thật là lợi hại đó nha. Diệp Vinh khen một tiếng, không nghĩ tới vào cái tình huống lúc đó Hắn còn có thể làm ra phản ứng như vậy. Mà cùng Hồng Long có kẻ mặc cả thời điểm, chỉ lấy một khóa Hồng Long chứng đi ra Phong Khinh Vân Đạm hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trước sau chính mình độc thân một người thời điểm cũng là như thế, cho dù thất bại cũng đã có một khóa Hồng Long chứng nơi tay rồi. Xem ra ngươi lập tức chính là thanh đế minh chúng ta người đầu tiên có được Long sủ rồi. Đúng vậy, các ngươi tại bên trong Bạch kiếm bảo khố nhiều tìm chút ít bảo bối trở về. Một đầu Hỏa Long tuyệt đối là có thể làm cho Phong Khinh Vân Đạm thực lực gia tăng lên không ít, đặc biệt hắn bản thân tiểu là dùng tốc độ tăng trưởng, nhưng ở phương diện công kích hắn tiểu thua kém rất nhiều. Trong nhiều tình huống đều là cầm không xuất ra đầy đủ thủ đoạn đến. Nhiều hơn cái này đầu Mã Long, tin tưởng tình trạng cựu là sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ tầng thứ nhất quỷ dị, Bạch Kiếm bảo khố sau hai tầng cùng còn lại hai tòa thượng cổ kiếm tiên bảo khố cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trong mê cung thượng cổ kiếm trang khôi lỗi, tuy nhiên hiện tại đội ngũ lại là so với trước bất chút người, hướng đối bắt đầu càng thêm khó khăn, nhưng chỉ là tốn thêm chút thời gian muốn. Một cú một cú khôi lỗi dần qua thanh lý tới, cuối cùng nhất hay vẫn là đem toàn bộ thượng cổ kiếm trang khôi lỗi thanh quét sạch sẽ. Mà cuối cùng một tầng, như cũng là một cực lớn kiếm chủng. Bất quá lần này tản phá phi kiếm nhưng lại nghiêng về đúng một bên bầy phóng trên mặt đất, tất cả đều là tập trung vào một chỗ. Diệp Vinh đi vào trong đó, cái này kiếm trùng nhưng lại không chốt sức mạnh, không có sinh ra bất luận cái gì công kích, cũng không có cái gì tản phá phi kiếm tự bạo hành vi xuất hiện, an an ổn ổn đi đến trung tâm vị trí. Một khối khổng lồ khay ngọc, bên trên là từng cái từng cái lỗ hổng, tổng cộng là có mấy trăm cái lỗ hổng, lúc này đại khái là chỉ có 1 phần 10 lỗ hổng bên trong đám phi kiếm. Hắn đem tay hướng khay ngọc bên trên khẽ vỗ, tựu có thể cảm giác được bên trên lực lượng tại lưu chuyển kích động, chỉ cần tiết ra ngoài 1% có thể nhẹ nhõm đem chính mình sẽ thành mà nhỏ. Đơn giản như vậy, thứ này tựu là thuộc về ta. Hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Tựu La nhìn thấy toàn bộ Tôn Hại phi kiếm bên trong kiếm trùng, lúc này đều là phát ra tất tất ba ba vỡ ra thanh âm, trên thân kiếm xuất hiện vô số vết rạn, gió nhẹ thổi qua, tựu là trở thành một đống vụn mịn. Ngàn vạn khẩu Tôn Hại phi kiếm, Tựu La tại trong một cái chớp mắt, toàn bộ hóa thành hư ảo. Toàn bộ kiếm trùng bên trong, chỉ còn để lại trước mặt hắn cái này khay ngọc cùng với cán bên trên phi kiếm. Đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo, sao lại nặng thế này? Diệp Vinh lấy tay sờ chi, tựa là có một cổ tin tức trào vào trong đầu của hắn, xem qua sau mới được là đã minh bạch cái này hảo rượu trong đó. Nguyên lai like cái này Man Cổ Khê Ngọc là loại này kỳ quái pháp bảo, xem ra là chỉ có tại bang chiến mới có thể sử dụng, một cái người chơi như thế nào cũng không thể nào vận dụng được. Thúc dục Man Cổ Khê Ngọc một giây, cần có chân khí giá trị cũng là muốn 10 vạn đến tính toán, nếu như là một tên người chơi không biết cái gì đẳng cấp mới có thể làm được một bước này, phải là muốn lấy nhiều người hợp lực mới được. Man Cổ Khê Ngọc bản thân cũng không có giai vị, chỉ có thể là tính toán làm đật thu loại pháp bảo. Tạ đem phi kiếm sắp nhập vào bên trên 365 cái lỗ thủng, lúc đó sẽ căn cứ phi kiếm số lượng cùng phẩm giai sinh ra uy lực, hình thành giai vị. Lúc này bên trên chỉ cắm vào chừng 30 lưỡi phi kiếm, Diệp Vinh nhìn một lần, đều là bát giai phi kiếm, Man Cổ Khê Ngọc tự là biến thành một cái bát giai pháp bảo, không hiểu được thúc dục về sau có thể có như thế nào uy lực. Chúng ta tại đây như vậy mấy người hay vẫn là thiếu đi một tí, đoán chừng cho dù đem sở hữu tất cả chân khí giá trị đầu nhập vào, còn chưa đủ Man Cổ Khê Ngọc thúc dục một giây đấy. Còn lại sở hữu tất cả người chơi vây quanh ở Man Cổ Khê Ngọc trung quanh. Dốc sức liều mạng đem chân khí giá trị rót vào trong đó, mới được là có thể nhìn thấy khay ngọc bên trên tắm một thanh phi kiếm sáng lên, sau đó tựu là cả khối man cổ khay ngọc dống nhiên nổi lên, cuối cùng là đã rơi vào Diệp Vinh túi càn khôn trong. Ba mẹ nó, chỉ là vừa bảo vật này lấy đi, đều lại như vậy cố hết sức, nan khó và khó, thật vất vả lấy đi man cổ khay ngọc về sau, tất cả mọi người là dọc theo đường phản hồi, lần này thì là dứt khoát do Diệp Vinh, cái thứ nhất đã đi ra bách kiếm bà khố, ra ngoài bên cạnh điều tra một phen. Sắp nhận không sai về sau, mới được là lại để cho sở hữu tất cả thành viên xuất hiện truyền thống trở về. Nhất kiếm, ta là chuẩn bị đến các ngươi thanh thành chơi đùa một chuyến, thế nhưng mà Hoang Ninh, ngươi muốn đến, cái kia tự nhiên là Hoang Ninh đấy. Diệp Vinh trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy như thế nào mời Tú Ngọa Đan Thanh đến xuyên thủ chi địa một hồi, thuận tiện là có thể nghiên cứu thảo luận toáng một phát hắn gia nhập Thanh Đế Minh khả năng. Không nghĩ tới hắn tiểu là trực tiếp nói ra, ngược lại là tỉnh lực rất nhiều công phu. Bạch kiếm bảo khố thu hoạch, một khối man cổ khê ngọc cùng với bộ sùng 30 khẩu bắt giai phi kiếm, tuy nhiên hiện tại bắt giai trên phi kiếm số lượng không ít, nhưng đã không có cựu giai hoàn hảo phi kiếm cũng không có tổn hại cựu giai phi kiếm, chỉ có thể xác minh man cổ khê ngọc giá trị tuyệt đối là xa xỉ. Cái này một chuyến đi ngân lưu đạo, tuyệt đối là thu hoạch so với chính mình dự đoán còn tốt hơn ra rất nhiều, cái này đương nhiên phải cảm ơn Bách Quỷ Dạ hành phi Phật phi đạo, đem Bách kiếm bảo khố trưởng giáo tín vật đưa lên tới trước mặt mình. Theo vốn là trong kế hoạch một tòa thượng cổ kiếm tiên bảo khố, thoáng một phát là biến thành hai tòa thượng cổ kiếm tiên bảo khố. Thoáng một phát hữu là nhiều hơn nhiều như vậy bắt giai phi kiếm, đặt ở bên trong thanh đế minh tuyệt đối là sẽ để cho tổ chức thành viên căn bản không cần lo lắng bắt giai phi kiếm vấn đề. Đặt tới yêu cầu về sau là có thể dễ dàng có được. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm miễn phí đưa tặng, mà là thiết lập cực cao hồi đoán bằng phái điểm tích lũy. Chỉ có là chân chính vi thánh đế minh làm ra ưu việc cống hiến thành viên, mới được là có thể có năng lực hối đoái những loại bắt giải phi kiếm trở về. Đem treo cao tại Hải Ngoại Thượng cổ kiếm tiên bảo khố cho giải quyết về sau, Diệp Vinh trong tay đè nặng nhiệm vụ cuối cùng lại là thiếu đi một cái, cảm giác là dễ dàng không ít. Các loại thu hoạch đã là lại để cho trên người hắn tuyệt không thiếu hụt bảo vật, mà ngay cả cựu giai phi kiếm pháp bảo đều là đã có khuyết. Ngược lại là đẳng cấp là hầu. Điểm này đã trở thành thực lực của hắn tăng trưởng chế ước nhân tố, thật lâu không có cách nào đem những này đẳng cấp cao bảo vật cho trang bị đi lên. Trương Ký đem những này cựu giai phi kiếm, cựu giai pháp bảo đặt ở bên trong kho vinh trai, chỉ có thể là vước mắt mà nhìn, nhưng lại không thể trang bị thấy chân thật ý lực, loại cảm giác này thật đúng là không chịu nổi mà. Có thể hết lần này tới lần khác bậc này cấp bậc khoảng cách chênh lệch cực lớn, cũng không phải một lát có thể đền bù đấy, coi như là nghịch thủy hàn lúc này tăng lên đẳng cấp cũng là đã trở nên dị thường trầm trọng. Nếu đã đến hơn 80 cấp, còn có thể một ngày tựu thăng lên một cấp loại này tần suất Cái kia bị ngăn cái này trò chơi tờ ưu ổ thọ cũng chỉ có hạn, dù không được bao lâu tiểu là đầy đường trăm cấp người chơi, khắp nơi đều có rồi. Nói không chừng tiếp qua 1 năm nửa năm đấy, liền 200 cấp người chơi đều là đi ra. Cho dù có Thiên Uy tinh thần cốt diệp đỉnh, đối mặt thăng cấp cần thiết nguyên ngông điểm kinh nghiệm Eiter, cũng là không thể làm gì, thở dài một tiếng. Nếu Thiên Uy tinh thần cốt thổ tính, là có thể giảm đi thăng cấp cần thiết 70% điểm kinh nghiệm Eiter thì tốt rồi, 30% nhìn về phía trên đã không ít, nhưng số đếm thật sự quá lớn, vẫn là quá mức khó khăn. Cái gì Ngươi nói ngươi cũng biết Trảm Tiên Phi Đao sự tình." Diệp Vinh kinh ngạc hỏi, sau khi trở về hắn tựu là đem tại phi vật phi đạo trong miệng nghe được cái tin tức này làm cho người đã bắt đầu tra xét, đương nhiên mình cũng là thông qua các loại thủ đoạn tìm kiếm đã qua, kể cả diễn đàn bên trên cũng là không có nửa điểm dấu hiệu. Có thể đã qua cái này vài ngày, lại là có một cái thanh đế minh thành viên chạy tới trước mặt mình, nhắc lên chuyện này. Chương 433, Cớ rõ xét bệ tạ bí văn Trảm Tiên Phi Đao. "Đúng vậy, ta biết rõ Trảm Tiên Phi Đao sự tình." Diệp Vinh đem trước mặt người này phóng tại chính mình trong óc chính giữa tìm tòi cả buổi đều là tìm không ra một cái có ấn tượng gương mà đến. Vẫn là mở ra bang phái sổ tay, mới được là đã biết hắn tư liệu cơ bản, một cái chỉ có 51 cấp thanh thành đệ tử. Tam tinh thành viên, thành viên bà sao? Ngươi là làm sao biết ta đang sưu tầm có quan hệ Trạm Tiên Phi Đao sự tình? 51 cấp, Tam tinh thành viên, trên người không có bất kỳ cái địa phương nào đặc biệt, như vậy người chơi vô luận tại Thanh Đế Minh hay là bên trong Thanh Thành, đều là bình thường không thể lại là bình thường cái chủng loại kia. Diệp Vinh có quan hệ Trạm Tiên Phi Đao sự tình, cũng là phạm vi nhỏ hỏi thăm mấy người cũng là lại để cho gà con mổ thóc tìm cách đi góp nhặt một ít tư liệu, cũng không có mở rộng đến mọi người đều biết. Dù sao cái này thần bí Trạm Tiên Phi Đao, rất có thể là quan hệ đến chính mình Sích Diễm Trạm Thần Phi Đao cất chứa đại bí mật, tự nhiên là không thể nào tuyên dương đi ra ngoài, khiến cho mọi người đều biết. Cái này Tam Tinh thành viên tên là Kinh Kha Thử Hiến, hiển nhiên là không có tư cách đạt được cái này tình báo quyền hạn, cũng sẽ không ở tông môn cái chỗ này đem chính mình ngăn lại, nói ra một đoạn lời nói đến. Ta trong lúc vô tình nghe được đấy. Tốt, đi theo ta." Diệp Vinh ánh mắt tại trên mặt hắn dạo qua một vòng phát hiện Kinh Kha Thứ Yến thập phần bình tĩnh, cảm thấy cái này người chỉ sợ là không hề giống hắn chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia dạng không có tiếng tâm gì, đơn giản như vậy. Đưa hắn là dẫn tới một chỗ yên lặng chỗ, không có người quấy rầy địa phương, mới được là quay đầu hỏi. "Ngươi có cái gì muốn nói cho ta đấy, đều nói ra đi. Ta có thể hay không hỏi một chút, Minh chủ là ở nơi nào nhìn thấy Trạm Tiên Phi Đao hay sao?" Kinh Kha Thứ Yến cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại một câu. "Ta ở chỗ nào thấy Trạm Tiên Phi Đao, cùng ngươi lại có quan hệ gì?" Diệp Vinh mặt không hề vui mừng. Cơ hội cũng là muốn dùng vì cái này, Kình Kha Thử Hiến là nhàn rỗi không có việc gì muốn tới Đồ Ngịch chính mình người chơi rồi. Bởi vì chuyện này rất trọng yếu, nếu như hiện tại Ôn Bần Bệ tại Trạm Tiên Phi Đao đã xuất thế lời mà nói, cái kia còn lại mấy thứ bảo vật cũng hẳn là sắp xỉ, cũng có cơ hội bị người chơi đoạt được rồi. Kình Kha Thử Hiến vẫn là giữ vững cái kia một bộ đầu đất bình thường chất pháp biểu lộ, không vui cũng không buồn. Ta chưa từng gặp qua, ta chỉ là nghe người ta nói đến cái này khẩu Trạm Tiên Phi Đao, nó khả năng cùng một kiện pháp bảo của ta có liên quan. Nguyên lai like còn chưa xuất thế, cũng đúng, cũng đúng. Làm sao có khả năng nhanh như vậy tựa lá xuất thế? Kinh Kha Thứ Yến hoặc như là nói cho Diệp Vinh, hoặc như là tại thị thảo tự nói, thanh âm trở nên cực thấp. Cỗ lọ sét bệ tạ thời điểm, chẳng tiên phi đao đồng dạng là không muốn người biết, nhưng ta là cơ duyên xảo hợp, đã trở thành số ít mấy cái người chơi bái kiến Trạm Tiên Phi Đao bộ mặt thật sự cũng là biết được nó uy lực. Theo Kinh Kha Thứ Yến giảng thuật, Diệp Vinh mới được là đối với cái này kiện thần bí pháp bảo Lai Lịch thoáng có một tí hiểu rõ, không còn là đầu đầy hơi nước không biết gì cả. Nguyên lai cỗ lọ sét bệ tạ thời điểm, từng là có một đám người chơi hợp thành một chi đoàn đội. Tiến đến một chỗ thượng cổ di tích thám hiểm, nghe nói từng là phong ấn một vị thượng cổ tà thần. Về sau tại bên trong thượng cổ di tích, cái dị thượng cổ tà thần không có phát hiện, cũng là bị người vô ý xúc động cấm chế, chạy ra một đạo phi đao. Cái này khẩu phi đao bên trên mọc lên một đôi ngân bạch tiểu cánh, chỉ là lóe lên, tựa là đem lúc ấy ở đó toàn bộ người chơi đều chém giết, một cái đều không có thể chạy thoát đi ra ngoài. Ta lúc ấy mặc dù mới là hơn 60 cấp, nhưng cỡ lọ sẹt bệ tạ thời điểm đẳng cấp có thể so sánh hiện tại ổ bản bệ tạ giá trị tiền nhiều hơn chỉ cần đến 60 là đã có thể trang bị bên trên cựu giai phi kiếm pháp bảo rồi, cho nên cũng sẽ không so hiện tại mạnh nhất vài tên người chơi kém hơn bao nhiêu. Nhưng cho dù như thế, ở trước mặt thanh phi đao đó ngay cả một tia phản kháng cũng không có, lập tức bị miễu sát. Mà ngay cả hộ thân cựu giai pháp bảo đều là bị đơn giản chém vỡ, xuất hiện cực cao tổn hại độ, cần phải đi tiến hành chữa trị. Đáng sợ hơn đấy, là cấp bậc của ta trực tiếp bị phi đao chém dụng năm cấp, ngoại trừ cựu giai pháp bảo bên ngoài, còn lại hộ thân pháp bảo đều nát thành một phần, trên người đạo pháp cũng là có hai cái trực tiếp mất một nửa tu vị tầng thứ. Cái gì ba? Nghe đến đó, Diệp Vinh không nhịn được chen vào một câu, Nghiêm khắc tự vong chừng phạt hắn là biết không ít, nhưng như thế Nghiêm khắc hắn thật đúng là lần đầu nghe thấy. Cái kia phi đao tựu là Trảm Tiên phi đao. Đúng vậy, sau khi trở về ta chính là hao tốn đại lượng tinh lực lên trên nó, muốn truy tìm cái này phi đao lai lịch thậm chí là muốn đem nó nạp vi sử dụng. Nhưng hiểu rõ càng nhiều, lại càng là phát hiện cái này khẩu phi đao đáng sợ, về sau lại là lục tục có mấy vị cỡ lão xét bệ tạ thời điểm cao thủ muốn đánh cái này phi đao chú ý, cũng là bị nó chém chết nhưng bọn họ đều là không rõ ràng lắm cái này phi đao cụ thể lai lịch, chỉ có ta về sau được một cuốn tiên thư, bên trên ghi lại thực sự không phải là tu luyện đạo pháp, mà là tiên giới các loại thần binh tiên khí. Ở trong đó tiểu là có cái kia phi đao, vốn tên là Trảm Tiên Phi Đao, nghe nói vi thiên hạ tầm đó đệ nhất sát phạt phi đao, không, có gì không thể chém giết. Ta thấy Minh chủ hỏi thăm Trảm Tiên Phi Đao sự tình, còn tưởng rằng là nó đã xuất thế, cái kia cỡ lọ sét bệ tạ thời điểm đồng thời xuất hiện mấy thứ cường đại pháp bảo có lẽ cũng ở thời điểm này xuất thế. Không nghĩ tới không phải như thế, là ta đoán sai rồi. Thì ra là thế. Diệp Vinh nhíu lại lông mày, Kinh Kha thử yến một phen giới thiệu cuối cùng là lại để cho hắn đối với Trạm Tiên Phi Đao hiểu được không ít. Nếu như Sích Diễm Trạm Thần Phi Đao thật sự là cùng Trạm Tiên Phi Đao có quan hệ lợi mà nói, có thể vượt qua bình thường bắt giải pháp bảo uy năng cũng là có thể lý giải rồi, có thể cùng tiên khí liên hệ đồ vật làm sao có khả năng là một kiện đơn giản pháp bảo. Bất quá Trạm Tiên Phi Đao nghi hoặc là giải khai, nhưng lại một cái khác càng tiềm cực lớn nghi hoặc lại xuất hiện, chiếm giữ tại trong lòng mình. Người đã cỡ lọ xét bệnh tại thời điểm có thể nhìn thấy Trạm Tiên Phi Đao, còn có thể hiểu rõ như thế ký càng hiện nhiên là cỡ lọ sét bệ tạ siêu cấp cường giả, như thế nào hiện tại hỗn loạn lộn thảm hại như vậy hay sao? Nghe Kinh Kha thư yến lời mà nói, hắn tại cỡ lọ sét bệ tạ thời điểm kinh nghiệm như thế phô phú, hẳn là thuộc về cao cấp nhất hàng ngũ. Ôn cần bệ tạ bắt đầu, cho dù lại là không thuận, cơ duyên lại chính lệnh, cũng không trở thành đến bây giờ đẳng cấp mới được có hơn 50 số đấu. Trên người phi kiếm pháp bảo cũng là bình thường tầm thường, cùng một cái triệt triệt để để tân thủ lũ bị không có gì khác nhau. Còn có, như vậy một vị đã từng là cỡ lọ sét bệ tạ cường giả vì sao lại gia nhập vào trong thanh đế minh của mình? lại là muốn ở thời điểm này đem thân phận bại lộ đi ra, tự nói với mình nhiều như vậy có quan hệ Trạm Tiên Phi Đao bí văn. Trong đoạn thời gian này, thông qua được nhiều như vậy thủ đoạn đều là không có cách nào đã nhận được Trạm Tiên Phi nào tin tức, tựu là có thể nhìn ra, Trạm Tiên Phi Đao cho dù tại Cỡ Lọ Thiết Bệ Tạ Cường Giả bên trong cũng thực sự không phải là mỗi người đều biết, chỉ có số ít như vậy mấy người mới được là hiểu được nội tình. Tin tức này giá trị, mặc dù nói không phải là cái gì giá trị lên thành, nhưng đối với người cần nó mà nói, giá trị vạn kim nhưng lại không chút nào khoa trương. Sau khi Ô Bần Bệ Tạ bắt đầu Đúng lúc đó mẹ của ta bệnh nặng nằm viện, ta phải ở trong bệnh viện chăm sóc, một tấc cũng không rời, ở đâu có thời gian đến chơi game. Kinh Kha thử yến chất phát trên mặt rốt cục xuất hiện một tia biểu lộ chấn động, hắn tại cớ lở sét bệnh tại thời điểm trả giá tâm huyết nhiều như thế, đã tiến hành thời gian dài như vậy chuẩn bị, chính là vì có thể tại bên trong bị ngạn đại triển quyền cước, sáng tạo một mảnh thiên địa cho riêng mình. Nhưng là không nghĩ tới, trời không tội lòng người, đã xảy ra loại chuyện này nhưng lại lại để cho hắn hết thảy kế hoạch thất bại. Đợi đến lúc Kinh Kha thử yến mâu thân bệnh tình hơi chút ổn định một ít, là có thể đi vào bị ngạn bên trong thời điểm cũng đã là ô bản sẽ vợ hơn mấy tháng, bị những cái kia đi đầu người chơi bỏ xa lắc tại sau lưng. Hơn nữa mẫu thân hắn bệnh tình còn thường xuyên tái phát, khiến cho kinh kha thứ hiến cũng không thể hoàn toàn đem tinh lực dồi đầu vào bị ngạn, mới khiến cho hắn hiện tại thảm như bây giờ. Chương 434: Trên đường đi gặp ban chiến. Đối với kinh kha thứ hiến loại này cỡ lọ sét bệ tạ cường giả độ nhiên biến mất, Diệp Vinh tin tưởng đợi một thời gian, hắn nhất định là có thể một lần nữa tỏa sáng. Huống chi, ngay cả Trảm Tiên Phi đao loại này che giấu tin tức hắn cũng có thể biết đến, sau này nếu lại đụng phải nan đề ở các phương diện khác, giống nhau là có thể thỉnh giao hắn, tương đương với trong minh nhiều hơn một cái bạch sư thông. Kinh Kha Thứ Hiển sau khi nói ra hai cái yêu cầu, cũng không có thêm vào điều kiện, cứ như vậy cáo từ rời đi. Diệp Vinh nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, trong nội tâm dao động, sau một lát leo lên diễn đàn đồng thời phát một phong điều kiện cho Cửu Vũ Lâu. Cờ lọ sét bệ tạ người chơi, Kinh Kha Thứ Hiển tại cờ lọ sét bệ tạ thời điểm toàn bộ tư liệu. Diệp Vinh tuy nhiên là cảm giác đối phương cũng không ác ý, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Vẫn là không thể không tiến hành một phen điều tra, để tránh là xảy ra điều gì sai lầm như vậy một vị cỡ lở sét bệ tạ cương dạ, tiến nhập thanh thành, tiến nhập thanh đế minh, lại là vừa vặn ở thời điểm này đến giải đáp chính mình những nghi hoặc có quan hệ với Trạm Tiên Phi Đao, đây hết thảy đều là quá mức trùng hợp. Trên diễn đàn, có quan hệ kinh kha thứ hiến người này tin tức một cái cũng không có, đồng thời Cựu Vũ lâu cũng là hồi âm, cỡ lở sét bệ tạ đổi danh, cao thủ chính giữa cũng không có kinh kha thứ hiến như vậy nhân vật số má. Chẳng lẽ hắn thay đổi danh tự ID? Diệp Vinh một chút trầm ngưng, loại này thay đổi danh tự sự tình rất là hiếm gặp, đặc biệt là đối với những cái kia đã có danh tiếng có được cực lớn danh vọng người chơi. Trên diễn đàn dùng Kinh Kha làm từ khóa một lần nữa tìm tòi, lúc này đây xuất hiện tin tức cũng khá nhiều, hắn không khỏi phải cẩn thận tìm tòi một hồi, tìm kiếm những tin tức hữu dụng. Kinh Kha Thứ Tần, độc hành người chơi, có rõ xét bệ tạ thời điểm từng được hải ngoại trọng bảo, cùng yêu tộc cường giả Diệt Độ Hồng Liên có sinh tử đại kiều. Chờ chơi Ô cần bệ tạ về sau, một mực chưa từng hiện thân bộc lộ tài năng. Như vậy một đầu tin tức là đột nhiên xâm nhập tầm mắt của hắn, không khỏi khiến Diệp Vinh thoáng cái chú ý tới, đem hắn cẩn thận tra duyệt một hồi. Đem Kinh Kha Thứ Tần người này tư liệu cẩn thận nhìn vài lần. Hắn lý lịch sơ lược trải qua ngược lại là cùng Kinh Kha Thứ Yến theo như lời rất là giống nhau, hơn nữa cái ID này độ giống nhau cực cao, có 99% khả năng, hắn cỡ lọ xét bệ tại thời điểm chân thật ID tự là Kinh Kha Thứ Tần. Nhìn thấy Kinh Kha Thứ Yến cũng không có thuộc bất cứ tổ chức nào, vẫn là một mình hành động, Diệp Vinh trong nội tâm càng lại an tâm rất nhiều. Không nghĩ tới Trạm Tiên Phi Đao lại có địa vị lớn như vậy lại còn là cái gì tiên giới bảo vật. Hắn vừa đi, một bên tại trong lòng tự định giá lấy Kinh Kha Thứ Yến tiết lộ tin tức cho hắn. Sích Diễm Trạm Thần Phi Đao của ta có thể có bực này viễn siêu bát giai pháp bảo uy năng, nhất định là cùng cái này Trạm Tiên Phi Đao có không thoát được quan hệ. Nói không chính xác, còn có thể coi đây là cơ hội tìm được có quan hệ với Trạm Tiên Phi Đao tí tẹo manh mối. Thập giai phi kiếm pháp bảo, tuy nhiên đã là bị ngăn bên trong tối đỉnh phong, nhưng cũng không có nghĩa là lấy đã đến trò chơi hậu kỳ không có cảnh mạnh hơn nữa vật phẩm xuất hiện. Như hắn đã là sớm tiếp xúc đến Hà Bá Thủy Thần hệ thống, sau này rất có thể có quan hệ một bộ phận đến việc mở ra thế giới, cho người chơi một ít mới lạ tham dò nội dung. Lâu dài đi chèn lẹ mèo luôn sẽ sinh ra một loại phiền chán cảm xúc, Diệp Vinh dứt khoát là ở bên trong tông môn đi làm một cái nhiệm vụ. Từ khi hắn chính thức trở thành tiên khu đường thủ tịch đệ tử, kỳ thật bản thân đã có quyền lực ban bố tông môn nhiệm vụ, đương nhiên nhiệm vụ cấp bậc đều là sẽ không quá cao, nhiệm vụ ban thưởng đoán chừng là liền 30 cấp người chơi đều là chướng mắt cái loại này. Như vậy tông môn nhiệm vụ, cho dù có cơ hội ở trong đó tham ô điểm chỗ tốt, hắn đều là không để vào mắt kia mà. Mỗi ngày tận tâm làm hết phận sự ban bố những này trên tay mình hai ba cái nhiệm vụ, cũng là rất nghiêm túc bình giản, đem ban thưởng phát cho thành thành đệ tử hoàn thành nhiệm vụ. Tự Lạc có thể ra tăng tương ứng kiểm tra đánh giá điểm. Tính hợp lại đã đến một hạn mức nào đó thì có thể tăng lên một cái cấp bậc, chính mình có khả năng ban bố tông môn nhiệm vụ có thể trở nên hơi chút cao cấp một ít. Chỉ có điều, đây là một cái tương đương rườm rà dài, dài dòng quá trình, hắn chỉ là thông qua kiểm tra đánh giá điểm đại khái tính toán một cái cần thiết thời gian, Tự Lạc lập tức buông tha cho. Không nói đến chính mình không có cái kia tinh lực để làm chuyện này, những cái kia cấp thấp nhiệm vụ ban thưởng xuống keo kiệt như thế, cũng không có thanh thành đệ tử nguyện ý đi làm. Cái này một quá trình phải là muốn tiếp tục lên chừng 2 tháng mới được là có thể có tư cách ban bố lại để cho chính mình vừa ý tông môn nhiệm vụ. Cái này tuy nhiên đồng dạng là một đầu phát triển lộ tuyến, có thể đề cao bản thân địa vị tại bên trong tông môn, nhưng đó là một cái lựa chọn rất tốt đối với bản thân thực lực bình thường người chơi, đối với Diệp Linh, tự nhiên là còn có rất nhiều lựa chọn khác. Tại một vị thanh thành trưởng lão sắc mặt đỏ tiếp nhận lấy một cái tông môn nhiệm vụ đi đưa tin cho Võ Đang bán biên lão nhi, nhiệm vụ ban thượng không biết, yêu cầu hoàn thành thời gian tại trong vòng 1 ngày. Võ Đang, ta cũng chưa từng đi qua Ả Nha, nghe nói chỗ đó mấy nạng mở mở vô luận số lượng hay là chất lượng đều là đứng đầu mấy cái chính đạo tông môn, đi một vòng xem thử cũng không sao. Xem nhiệm vụ yêu cầu, như thế đơn giản chân chạy nhiệm vụ, tuy nhiên là có chút khoảng cách, nhưng cuối cùng nhất nhiệm vụ ban thưởng nghĩ đến là cũng không có gì đặc biệt. Nói như vậy, sẽ là một chút tông môn điểm cống hiến mà thôi, nếu như vận khí tốt có khi liệu đến cái kia tỷ lệ cực thấp một ngày tổ sư đường tình tu thời gian cũng chưa hẳn là không có khả năng. Theo xác suất đi lên nói, những này tông môn nhiệm vụ đều là có tỷ lệ đạt được tổ sư đường tình tu thời gian ban thưởng, bất quá là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Diệp Vinh vốn là muốn điều tiết thoắng một phát thay vì chỉ đi đánh quái chèn lẻ bẻo, loại này chân chạy nhiệm vụ ven đường còn có thể xem ngắm phong cảnh không phải rất phù hợp hay sao? Về phần ban thưởng như thế nào cũng không phải phi thường trọng yếu. Nếu thật là vì nhiệm vụ ban thưởng mà đến, hắn cũng sẽ không lựa chọn loại này cấp bậc tông môn nhiệm vụ. Bang thân phận của hắn, tiêu hao một số lượng tông môn điểm cống hiến đều là đủ để có tư cách mở ra cỡ lớn tông môn nhiệm vụ, chỗ đó mới thật sự là có thể đạt được phong phú thu hoạch địa phương. Bất quá loại này cỡ lớn tông môn nhiệm vụ, cho dù mang theo nhiều người cùng làm thời điểm đều là có độ khó cao. Cái này một người mở ra lợi mà nói, tương đối độ khó tự nhiên là rất cao. Hoàn thành cỡ lớn tông môn nhiệm vụ, chỗ trả giá tâm lực cũng là cực cao, Diệp Vinh thuần túy là muốn xả xì chết một phát đương nhiên là sẽ không làm như vậy. 5000 tông môn điểm cống hiến tựu có thể mở ra một cái một mình cỡ lớn tông môn nhiệm vụ, qua một thời gian ngắn có rảnh là có thể đếm thử một chút. Ta đúng lúc là đem tổ sư đường tình tu thời gian tất cả đều cho sử dụng hết, sau này nếu đụng với muốn dùng địa phương đều là không có mà xài. Diệp Vinh ra thành thành về sau, sắp nhận phương hướng, tựu là trực tiếp hướng phía võ đang mà đi. Bay đến một nửa thời điểm lại là xa xa nghe nghe thấy được vô số lôi hỏa kích động bạo tác nổ tung thanh âm, đợi đến lúc đã đến gần thoáng một phát, mới được là phát hiện chỗ đó chính đang tiến hành một hồi ban chiến. Hiện trường tổng cộng vượt qua vạn người quy mô, một bên người chơi nhân số lộ ra vượt trội, thành viên cũng là càng thêm binh hùng tướng mạnh, đã là đem đối thủ của mình hoàn toàn trấn áp xuống một mặt hung hăng ồ đả. Chiếu vào cái này xu thế, ban chiến phân ra triệt để thắng bại đến hẳn là dùng không được bao lâu thời gian. Còn đánh chính là rất náo như đấy, không hiểu được là cái nào hai nhà tổ chức, xem trên người đạo bảo quần áo và trang sức không thế nào nhìn quen mắt. Đoán chừng là mới sáng tạo bắt đầu không cũng có danh khí gì đấy. Diệp Vinh Hiếu Kỳ nhìn nhìn hai mắt, trong chảng hai nhà tổ chức không có một nhà là hắn chỗ quen thuộc. Đã đến hiện nay, sáng tạo thành công chính thức tổ chức không thể nói là khắp nơi trên đất, đầy trời đều có, nhưng so với trước lúc kia số lượng so sánh không biết là nhiều ra bao nhiêu lần, không còn là như vậy kỳ lạ quý hiếm rồi. Trước kia là chính thức tổ chức số lượng còn không có biện pháp lấp đầy thế gia bảng, nhất định phải để trống mảng lớn vị trí, nhưng cho tới bây giờ đã là 108 cái thế gia bảng danh nghịch, Sarlot đã sớm vượt qua mấy lần không đớt. Muốn lên bảng cũng phải cần tiến hành kịch liệt cạnh tranh. Có thể ở trên thế gia bảng có một chỗ cắm rồi, coi như là đứng chót bảng, cũng có thể tính toán là một cái chính thức tổ chức, không phải cái loại lầy tùy tiện quăng mấy cái tiền, lôi kéo khởi một nhóm người tiểu sửang tạo lên tổ chức. Bất quá bởi vì cưỡng chế tính tổ chức nhiệm vụ tồn tại, có mấy cái chính thức tổ chức tình huống tốt xấu lẫn lộn vẫn phải là đã đến nhất định được khống chế. Dù sao không có nhất định thực lực, là không có cách nào thông qua cưỡng chế tính tổ chức nhiệm vụ đấy, thất bại bên trên lần một lần hai đấy, tiểu la sẽ bị hệ thống tưởng hành yêu cầu giải tán, không tồn tại nữa. Nhìn quanh thêm vài lần, Phất giác là đánh cũng không kịp liệt, lại không thấy thiên bảng cấp bậc cường giả chiến đấu, cũng không có đoàn đội cấp bậc tinh diệu phối hợp, trận pháp va chạm, chỉ có một bộ thô lô quần đầu, mấy ngàn người như ong vỡ tổ hợp lại với nhau, phân thành nguyên một đám đoàn thể, đánh cho loạn thất bát tao. Loại này không hề có trình độ bang chiến, ngoại trừ xem xem náo nhiệt bên ngoài, còn lại không một chút giá trị. Diệp Vinh chuẩn bị là lách đi qua, cái này hai nhà tổ chức bang chiến chọn lấy chiến trường đúng lúc là chắn đường mình tiến về trước võ đài, không có cách nào trực tiếp thông qua. Bất quá, hệ thống đại thần đoán chừng là cảm thấy hắn là một cái thế kỳ tài nhất định phải nhiều hơn tôi luyện, liền điểm ấy việc nhỏ đều không có thể làm thỏa mãn hắn. Đứng lại. Nơi nào đến đấy, thông báo ID, đẳng cấp, tư liệu, tại đây đang diễn ra bang chiến không có thấy hay sao? Một tiếng quát chói tai, có vài tên người chơi lạ lạ bay tới, đứng tại trước mặt hắn. Đi ngang qua thôi. Diệp Vinh nhướng mày, hắn là theo cái này trên người mấy người biểu thị có thể nhìn ra, bọn hắn đúng là thuộc về cái kia đang tại lấy được ưu thế tổ chức một phương. Xem ra, hẳn là phụ trách trông coi chiến trường chung quanh, cùng với phụ trách lùng bắt đối thủ lẻ tẻ chạy trốn người chơi, bắt chút ít cá lọt lưới bất quá loại này hung hăng cản quấy thái độ, lại để cho trong lòng của hắn trước tiên tựu là sinh ra một kia ác cảm, một hồi khó chịu. Đi ngang qua hay sao? Vậy tại sao không chịu cho chúng ta xem nhân vật tư liệu, nói, ngươi có phải hay không cừu lòng điện gian tế? Đúng, nhanh lên thành thật khai báo. Đối diện mấy người hô to gọi nhỏ lấy, trong lúc nói chuyện còn có mấy điểm kim quang theo bốn phía bay lên, đám đông bao phủ tại trong đó. Tiểu tử, ta đã là đem cái này phương viên trong vòng mười trượng đều phong tỏa rồi, ngươi cho dù muốn muốn chạy trốn cũng là không được. Đầu lĩnh người kia Dương Dương đặc ý nở nụ cười một tiếng. Tựa hồ là đối với chính mình cái này pháp bảo rất là thỏa mãn cùng tiêu ngạo. Chó nha, thực cho rằng gia nhập một cái chính thức tổ chức, Cửu La đã có chỗ dựa, có thể làm việc không kiêng nể gì cả rồi hả? Diệp Vinh không biết là buồn cười hay tức giận, nhìn lướt qua chúng quanh cái này, chính mình tiện tay một đạo kiếm quang có thể nổ nát kim quang lồng giam. Chương 435, còn có người quen tại bên trong. Chó nha, thực cho rằng gia nhập một cái chính thức tổ chức, Cửu La đã có chỗ dựa, có thể làm việc không kiêng nể gì cả rồi hả? Diệp Vinh không biết là buồn cười hay là tức giận. Nhìn lướt qua chúng quanh cái này, chính mình tiện tay một đạo kiếm quang có thể nổ nát kim quang lồng giam. Loại này liền bang chiến danh sách đều là không có thể đi, chỉ có thể ở bên ngoài hành động canh gác công tác tiểu đệ, cơ bản đều là bang phái bên trong hỗn lăn lộn kém cỏi nhất cái loại này, thực lực kém tình trình độ tự nhiên không nghi cũng biết. Nghe thấy chưa, nếu không y theo mà làm thì sẽ coi ngươi là gian tế bắt số dưới. Quay mắt về phía cái này vài tên hô to gọi nhỏ người chơi, Diệp Vinh lạnh lùng cười cười, trong tay cản thanh thượng nguyên Thiệu Dương thần lôi vong đã là văng ra. Vô số vô hình không màu lôi cầu coi đây là trung tâm rống về bên ngoài nổ ra, cái kia màu vàng lồng giam trước tiên tựu là nứt vỡ, căn bản không có thể tạo được hạn chế giam cầm tác dụng. Mà cùng lúc ở bên trong màu vàng lồng giam mấy tên người chơi cũng là đồng thời bị tạc trở thành cho bụi, bạch quang lóe lên, hết thảy trở về trọng sinh điểm đi. Thật sự là không có mắt, liên qua lại người chơi thực lực cao thấp đều là phân biệt không được, nhà này tổ chức không hiểu được là như thế nào chọn lựa người. Giết chết nhóm này người chơi có hành vi ác bá cả đường, cái này động tĩnh lại là đưa tới mấy người chú ý, lưỡi kiếm hướng phía bên này bay tới. Diệp Vinh chẳng muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Kiến quan một chuyến tiểu là chuẩn bị liển sông ra ngoài, ly khai cái này khối khu vực. Cái tiểu tổ chức này tuy nhiên nhìn xem không vừa mắt, nhưng cùng Thanh Đế Minh cũng không có gì xung đột, cũng không nên ở chỗ này dùng tới quá nhiều thời gian. Lúc này người chơi đến đây chặn đường tiêu chuẩn cuối cùng là cao hơn một ít, rất xa tiểu là thả ra hai đạo kiếm quang trên không trung ý đồ đưa hắn chặn giết xuống. Cái này hai đạo kiếm quang tựa như thanh thủy, ngăn ở hắn đằng trước không ngừng giao thoa trong điểm, tạm thành một đạo nghiêm mặt mà nước, tình hình chung đều là khó có thể vượt tới. Bất quá rơi vào diệp vinh trong mắt, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Điện quang lôi mang khẩn khẩn bao lấy bản thân, xíu. U u. Thoáng một phát vụ là màn nước chính giữa xuyên qua tới, ba một tiếng, màn nước tản ra rơi xuống, điểm điểm bọt nước tràn ra. Thật nhanh. Cái này người chơi chạy đến chặn đường trên mặt có một tia dị sắc hiện lên, làm như đối với có người có thể đủ nhẹ nhàng như vậy xông qua chính mình màn nước kiếm quang cảm thấy kinh ngạc. Kiếm quang phi tốc xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên có bang chiến dư âm lan đến gần Diệp Vinh trên người, hắn cũng là chẳng hề để ý dùng hộ thân lục vân chống đỡ, sẽ không tạo thành bao nhiêu nguy hại lớn. Có khi kiếm quang ngoênh sai rồi phương hướng phóng tới, Trong tay hắn kiếm quang một gậy, tựa là hời hợt hóa giải ở vô hình hoặc là bắn ngược trở về. Một đường đi tới, thậm chí còn là đã nghe được mấy tiếng thanh thúy răng rắc, có không may người chơi phi kiếm trực tiếp là bị hắn cho chém đứt phá hủy rồi. Sau đó, Cự Lãng nghe được lớn tiếng phàn nàn cùng từ tới, trong tay hai phi kiếm bị loại kết cục này, cơ bản đều là đồng dạng phản ứng. Kim Tầm Cổ. Đây không phải là Vũ Linh ấy ư, nha đầu kiệt như thế nào cũng là chạy đến nơi đây. Chính phía trước có một trận chiến đoạn, chính giữa có mấy trăm điểm màu vàng trùng cổ ông ông ông cao thấp bay múa, cũng thành từng đoàn từng đoàn kỳ quang không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cái gì đặc thù pháp bảo đây này. Tại mấy trăm con kim tầm cổ hết sức phát huy, có mấy cái người chơi không cẩn thận bị vây quanh tại trong đó, Tiểu La chịu khổ trùng cắn, toàn thân đều là bò đầy loại này màu vàng côn trùng. Cho dù có toàn bộ phương vị phòng ngự pháp bảo đều là bất lực, trên người truyền ra cỡ rốp cỡ rốp tựa như thanh âm trong miệng đang nhai đồ, chỉ chốc lát sau Tiểu La xuất hiện thật lớn một cái lỗ hồng. Kim tầm cổ lại là một loạt từ trên xuống, đem người này người chơi cho cắn thành bạch quang, từ đầu tới đuôi đều là phát ra liên tục tiêu thảm thiết lại để cho người không khỏi là đối với mấy cái này tiểu côn trùng trong nội tâm càng là thêm vài phần e ngại chi ý. Có được kim tâm cổ người chơi vốn là không nhiều lắm, Diệp Vinh cẩn thận trương nhìn một cái phát hiện người bị vây ở chính giữa chiến đoàn quả nhiên chính là Vũ Linh, bên người nàng vẫn có lấy mặt khác một vị nữ sinh. Hai người này là bị hơn 20 tên người chơi cho trùng trùng điệp điệp bao vây lại, cũng may hai người thực lực đều là không tệ, tăng thêm còn có nhiều như vậy kim tâm cổ hộ thân, mới được là có thể giữ vững không ngã. Bất quá lần này cảnh tượng, hiển nhiên cũng là không có cách nào duy trì đã lâu rồi. Không trùng cái kia kim tằm cổ cũng là thỉnh thoảng ngã rơi xuống một hai con, số lượng đang không ngừng giảm bớt, cái này chống cự độ khó tự nhiên cũng là càng ngày càng cao. Kim tằm cổ dù sao không phải bách độc kim tằm cổ, cá thể thực lực vẫn có lây rất lớn chỗ thiếu hụt, bị tập kích người chơi chỉ cần ổn định lại tâm tình, không hề thất kinh, coi như là không có khắc chế pháp bảo đạo pháp, đồng dạng là có thể thời gian dần qua tiêu diệt kim tằm cổ, nhiều nhất là hiệu suất chậm hơn một chút mà thôi. Dù sao loại này kim tằm cổ, lớn nhất hiệu quả vẫn là hai người đối diện solo thời điểm, đột nhiên thoáng một phát thả ra trăm ngàn con phát ra nổi một cái ngoài dự đoán mọi người đánh lén hiệu quả, số lượng trăm ngàn con kim tầm cổ fullerene, cơ bản cũng là có thể làm được miêu sát. Đâu giống như bây giờ chính diện lên địch, lại là dùng để đồng thời đối phó nhiều như vậy người chơi, hiệu quả tự nhiên là sâu sắc hạ thấp. Vũ Linh nhóm này kim tầm cổ thế nhưng mà ca ca của nàng tỉ mỉ luyện chế đào tạo đấy, mỗi một con đẳng cấp đều là không thấp, đặt ở trên thị trường giao dịch tự là hàng bán chạy, so tầm thường kim tầm cổ mắc hơn một nửa giá tiền đều sẽ là có người tranh đoạt. Đổi lại giống như bình thường người chơi, đem nhà mình kim tầm cổ như vậy sử dụng hao tổn số lượng nhiều như vậy đã sớm đau lòng đến chết, tình nguyện là thu vào bản thân bỏ mình một lần rồi. Bất quá Vũ Linh lại là căn bản không có cái loại suy nghĩ này, liều mạng thúc dục tất cả kim tầm cổ của mình, nhìn bộ dáng hung ác thái độ cho dù toàn bộ kim tầm cổ chết hết, cũng muốn giết nhiều một cái đối thủ người. Nha đầu kia, thật sự là có thể gây chuyện. Diệp Vinh tiến lên phương hướng hơi đổi, hướng phía Vũ Linh các nàng chiến đoàn bay đi. Nha này tổ chức thành viên thái độ như thế ác liệt tương nặng, đổi lại người có lẽ vẫn là có thể thường thường vững vàng thông qua, vốn lấy Vũ Linh cô nàng này cả tính. Sinh ra xung đột là tương đương hợp lý bình thường đấy. Ngươi là người phương nào? Đi tới phiến khu vực này, đã căn bản là cái kia bang phái đã chiếm cứ trên trận ưu thế, hơn chín thành đều là bọn hắn thành viên. Cái này người tiến lên đặt câu hỏi, Cửu La một đạo tinh hà kiêu quang, thấy hoa mắt chính mình tại mở mắt ra lúc sau đã là xuất hiện ở bang phái nơi đóng quân trọng sinh điểm rồi, liền như thế nào ngã xuống đều là một chút cũng không biết. Ba kiếm đánh bay ba cái cản đường người chơi, vọt tới Vũ Linh bên cạnh, cô nàng này lại còn hung hắc cầm trong tay đoạn kiếm đâm đi qua, căn bản là không biết trước mắt xuất hiện người đã thay đổi là người khác. La ta Nhìn rõ ràng chút ít lại ra tay. Diệp Vinh kiếm quang nhẹ nhàng quét cuốn, tựa là đem Vũ Linh trong đoàn kiếm lực lượng tiêu trừ mất, để cao âm lượng hét lên một tiếng. "Nhất kiếm ca ca, là ngươi a, nhanh tới cứu chúng ta." "Bọn này nha thần giáo, quạ thần giáo, gia hỏa không chỉ có là không đệ cho chúng ta ly khai, còn đối với ta cũng có tử." Tây Quýt, miệng phát ra âm non nề ngứ, hồi tối muốn chết. Vũ Linh hưng phấn nhảy dựng lên, nắm tay nhỏ trên không trung dùng sức vung dậy, hùng dữ nói: "Bái kiến minh chủ." Bên cạnh Vũ Linh nữ sinh kia nhút nhát e lệ đấy, thanh âm nói chuyện đều là nhẹ nhàng tinh tế đấy. Tặn ra làm người thương yêu thanh thuần phi tức. Diệp Vinh hướng nàng nhìn thoáng qua, trong đầu làm miễn cưỡng có một chút hình ảnh, hình như là một thành viên nguyên lão của Tảo An tiểu nữ, thường xuyên là đi theo sau lưng Ngọc Dương Tuyết. Nguyên lai like cái này tổ chức gọi nha thần giáo, hai người các ngươi chạy đến nơi đây muốn làm cái gì vậy? Cái này 2 30 cái tầm thường người chơi vòng đây, hắn thật đúng là không có đặt ở trong mắt, mà phía trước bang chiến còn không có có triệt để ổn định lại, cũng không có khả năng đem đại lượng nhân thủ điều đi qua. Cái này liền danh tự đều là không có nghe ngửi qua chính thức tổ chức, nghĩ đến cũng đúng khả năng không lớn sẽ có cái gì cao thủ cường giả có tự nhận được một cái nhiệm vụ, muốn tới nơi này phụ cận tìm kiếm Cửu Yên độc dã thú, ai biết đã bị bọn hắn cuốn lấy, không cho chúng ta ly khai. Vũ Linh cái miệng nhỏ nhắn có chút mên mê, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận phình lên, lại để cho chính mình kim tầm cổ hướng cùng một cái người chơi trên người trôi vào, dốc sức liều mạng cắn. Cửu Yên độc dã thú. Được rồi, chờ ta trước tiên đem bọn chúng giải quyết rồi nói sau. Vũ Linh là ngũ độc đệ tử, bất quá sau một khoảng thời gian ở tại Đả Giang thủy vực cùng Tào An thiếu nữ tổ mấy nữ sinh một khối chơi chung, đã sớm là quyết định gia nhập Thanh Đế Minh, cùng những này nữ sinh quan hệ rất tốt rồi mà có tự ngược lại là Thanh Thành đệ tử, bất quá cái này cái gì Cửu Yên độc giác thú nhiệm vụ hắn ngược lại là chưa từng có nghe nói qua. Đương nhiên, bị ngạn bên trong các loại nhiệm vụ vô cùng vô tận, cho dù Thanh Thành bên trong nhận được mấy cái chỉ mới có kỳ lạ quý hiếm nhiệm vụ cũng là không đáng kỳ quái, xem như chuyện rất bình thường. Cũng chính là thông qua được cái này nguyên một đám nhiệm vụ, lại để cho người chơi tại hoàn thành những nhiệm vụ này đồng thời hưởng thụ lấy niệm thú, thời gian dần qua tăng lên cấp bậc của mình. Như Diệp Vinh như vậy, bởi vì là có bản lĩnh thưởng xuyên đi tiến nhập cái gì động phủ động thiên ngược lại là xác nhận hoàn thành nhiệm vụ tương đương có hạn tình huống, ngược lại là cũng rất bình thường. Đoán chừng cũng là cùng ta đi võ đang đưa tin không sai biệt lắm tông môn nhiệm vụ, chạy tới đây tìm một con hiếm quý tinh phái đây mà. Diệp Vinh kiếm quang nhất chỉ, hai đạo kiếm quang theo thứ tự là hướng phía hai bên oanh đi ra ngoài, một vòng quanh ngang, Tiểu La nghe được một hồi lèn ken thùng thùng tiếng vang, mấy chục kiếm quang đều là bắn bay đi ra ngoài. Tiểu La hai kiếm, sẽ đem mấy thứ gì đó nha thần giáo thành viên giết hai tay như nhún nhún ra, kiếm quang tán mát, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hai bên thực lực kém quá lớn thời điểm, Tiểu La sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hoàn toàn là triệt để nghiên về một phía. Bá, bá, bá. Chết đi bạch quang liên tiếp sáng lên, trong nháy mắt, vòng vây tiểu là chống ra một nửa vị trí, ba người thuận lợi liền xông ra ngoài. Trên đường nha thần giáo thành viên có dám nick lại gần đấy, tiểu La đồng dạng bị hắn một kiếm quét tới, trực tiếp vênh thành hai nửa, hạ thủ không lưu tình chút nào. Nha thần giáo phía sau đột nhiên là rớt đi ra như vậy một tên sát tinh, lập tức cự là trận cước đại loạn, dù sao bọn hắn chủ yếu trọng tâm đều là đặt ở phía trước, cái này phía sau liền một cái trong giáo cường giả đều là không có. Để lại Hậu Cần đội ngũ ở chỗ này quét dọn thanh lý chiến trường đấy. Khiếm thiếu cao thủ đều là du binh tán dũng, tự là không người dám tạo thành tổ chức đội ngũ nên đón chính diện trận đường chiến đấu. Không được, Cửu Yên độc giác thú của Quất Tử còn không có tìm được đâu rồi, chúng ta không thể cứ như vậy đi rồi. Vũ Linh đột nhiên làm một giậm chân, kéo lại Diệp Vinh cánh tay, không cho hắn tiếp tục hướng trước bay đi. Nhất kiếm ca ca, nhanh là giúp chúng ta đem Cửu Yên độc giác thú cho tìm được, nhiệm vụ này thế nhưng mà đối với Quất Tử rất trọng yếu đấy, nhất định phải hoàn thành. Chương 436: Tự sát hộ phách nhiệm vụ. Không được.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 hiểu yên độc giác thú lại là vật gì? Diệp Vinh ngừng lại đặt câu hỏi, nếu như thuận tiện trợ giúp một chút cũng không phải là vấn đề lớn gì, cái này Quất Tử nói như thế nào cũng là nhà mình tổ chức thành viên. Là một cái tông môn nhị bộ, quan hệ đến Quất Tử bổn môn tâm pháp. Vũ Linh lập tức là Liễu gia Liễu Diễu chủ động giảng giải mà bắt đầu, ý đồ là muốn chứng minh nhiệm vụ này quan trọng đến cỡ nào. Nguyên lai, like, Quất Tử bởi vì là tính cách nguyên nhân, ngày bình thường rất ít đi ra khu vực trùng quanh thành thành, xa nhất đều là tại trong vòng ngạn giặm mà thôi. Cho nên ngoại trừ đi chèn lẹn véo bên ngoài, Thông môn mỗi ngày nhiệm vụ đều là đi cố gắng hoàn thành, dù sao đối với nàng mà nói cái này cũng không tính toán rất khó, chỉ cần nhiều chạy lên một chuyến mà thôi. Những này mỗi ngày nhiệm vụ tại mới bắt đầu còn có một chút độ khó, rút tham được so sánh khó nhiệm vụ thời điểm thường xuyên là có thanh thành đệ tử không có cách nào hoàn thành, nhưng đợi đến mọi người đẳng cấp đều là tăng lên không ít, cái này mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất, tỉ lệ cũng dĩ nhiên là là càng ngày càng cao. Mà Quất Tử Dữ vẫn mỗi ngày nhiệm vụ mỗi ngày hoàn thành, theo không bưng bỏ thói quen về sau tựu là một mực không có định chỉ, mặc dù là mỗi ngày nhiệm vụ ban thưởng đã là không có ý nghĩa Không coi là mê người, ta, thực lực của ta là không đủ đi hoàn thành những cái kia cỡ lớn tông môn nhiệm vụ, chỉ có thể, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày nhiệm vụ đến tích góp từng tí một tông môn điểm cống hiến. Quất Tử nhỏ giọng giải thích hành vi của mình, như là lo lắng sẽ bị người bên ngoài hiểu lầm, bé này dễ thương quá mặt dễ thương. Mà ở kiên trì hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, đã đến ngày thứ 30, tự là sẽ phát sinh biến hóa. Nhiệm vụ hàng ngày kế tiếp tất nhiên là sẽ trở thành màu vàng hàng ngày nhiệm vụ, không cần lựa chọn tự động rơi vào trên tay của nàng. Quất Tử ngay từ đầu nghĩ chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi, vân vân. Đợi một tí đến tháng thứ 2 thời điểm lại là nhận được màu vàng hàng ngày nhiệm vụ, nàng mới được là lĩnh ngộ đã đến đây có lẽ là ngợi khen đối với thanh thành đệ tử kiên trì mỗi ngày hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ. Điểm này, nàng cũng là từng cùng Ngọc Xương Tuyết báo cáo qua, bất quá là tại nghiên cứu màu vàng hàng ngày nhiệm vụ ban thưởng về sau, Ngọc Xương Tuyết cũng cũng không có coi trọng việc này, dù sao suất 30 ngày kiên trì mới đổi lấy màu vàng hàng ngày nhiệm vụ, cái này tính ra đến không có chút lợi nào. Nếu như không phải quất tử cùng sinh hoạt người chơi đồng dạng nhàn nhã cho chơi thói quen, đổi lại người chơi khác, căn bản là không có cách nào tiếp tục xuống đấy. Mà ở liên tục 3 lần 30 ngày, dẫn tới 3 cái mẩu vàng hàng ngày nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành về sau lại là đã qua 10 ngày, Quất Tử lần nữa nhận được một cái kỳ quái hàng ngày nhiệm vụ. Nhiệm vụ chữ viết hiện ra màu tím, nhìn lên tựa như một cái hồ phách tinh thể, xem xét cũng biết là không phải tầm thường. Mà nhiệm vụ nội dung cũng là đã xảy ra biến hóa thật lớn, không còn là trước kia những cái kia đơn giản vòng vòng xung quanh thanh thành là được, mà là cần đi ở ngoài ngàn dặm, tìm kiếm chưa từng nghe người qua Cửu Yên độc rất thú. Mà hoàn thành cái này tự sắc hồ phách hàng ngày nhiệm vụ là có thể lại để cho người này Thanh Thành đệ tử đạt được trọn vẹn năm vạn tông môn điểm cống hiến hoặc là đem Thanh Thành luyện khí bí quyết, Thanh Thành kiếm quyết tầng thứ hạn mức cao nhất tất cả là tăng lên 2 tầng. Quất Tử tại tiếp được cái này tự sắc hổ phách nhiệm vụ về sau, bởi vì là trong nội tâm khẩn trương lo lắng cho mình không thể hoàn thành, mới được là lại tìm Vũ Linh tới cùng đi, hai cái nữ sinh cùng đi tìm kiếm Cửu Yên độc dã thú. Khoa chương như vậy, Diệp Vinh ánh mắt rơi vào Quất Tử trên người, vòng vo hai vòng mới được là thu hồi, hắn như thế nào đều là thật không ngờ bị tất cả mọi người coi là gân gà hàng ngày nhiệm vụ chỉ cần giữ vững được xuống. Rõ ràng vẫn sẽ có loại này chốt tốt. Chính hắn từng có kinh nghiệm tăng lên bổn môn tâm pháp, kiếm quyết tầng thứ hạn mức cao nhất, cho nên là biết rõ cái gì đẳng cấp nhiệm vụ mới được là có thể làm được điểm ấy, nhưng bây giờ một cái nho nhỏ hàng ngày nhiệm vụ cũng là có thể làm được cái này, hơn nữa tăng lên hiệu quả rất tốt lại để cho lòng hắn trong lòng không khỏi động dung. Sau khi trở về đem chuyện này thông báo cho Ngọc Sương Tuyết, làm cho nàng nghiên cứu thoáng một phát nhìn xem có thể không là lại để cho trong liên minh thanh thành đệ tử đều là tận khả năng đem cái này tự xác hộ phách nhiệm vụ cho làm. Bất quá ngẫm lại là muốn kiên trì suốt 100 ngày mới được là có thể có cơ hội được cái này từ sắc hộ phách hàng ngày nhiệm vụ, Diệp Vinh thì ra là tâm bình tĩnh khuất, lại có mấy cái thanh thành đệ tử là có thể kiên trì dài lâu như vậy. Hơn nữa coi như mình đã biết trong đó bí quyết, sợ là cũng không có năng lực để hoàn thành nhiệm vụ này. 100 ngày thời gian, thật sự là quá lâu, hắn làm sao có thể bảo đảm chính mình không sẽ rời đi thanh thành quá xa. Cái này tự sắc hộ phách hàng ngày nhiệm vụ ngược lại thật là rất trọng yếu đấy, hai người các ngươi có hay không cựu yên độc giác thú cụ thể tin tức. Diệp Vinh nhìn Quốc Tử Liệp, nàng tuy nhiên trong miệng nói là không cần lại tiếp tục nữa. Nhưng trong mắt nàng vẫn là toát ra đã đến một tia kỳ vọng. Thân là thánh đế minh minh chủ, ngày bình thường cũng là rất ít vì trong liên minh thành viên làm mấy thứ gì đó, hắn lúc này nếu là đủ tới, liền quyết định là đảm nhiệm nhiều việc, nhất định là muốn đem cái này Cửu Yên độc giác thú cho tìm được. Không biết, dù sao hệ thống chỉ là cấp ra một thứ đại khái tọa độ, tức là tại bên trong khu vực phát sinh bang chiến này đây. Diệp Vinh hướng về tứ phía nhìn quanh liếc, tại đây đều là một mảnh đất bằng, nếu quả thật có Cửu Yên độc giác thú trước tiên có thể phát hiện, khả năng không lớn là sẽ sinh tổn ở chỗ này. Vậy chỉ còn lại một khả năng tiểu là ở chính giữa đằng kia phiến thốc bé phập phòng đồi núi rồi, đồi núi cao thấp không đều là vật che chắn tầm mắt của mình, nếu như Cửu Yên độc giác thu thực ở trong đó, cũng có rất lớn khả năng không bị phát hiện. Đi, đi chỗ đó phiến đồi núi bên trong nhìn xem. Diệp Vinh dẫn Vũ Linh, quất tử hai cái hướng về bên kia đồi núi bay đi, trên đường dám đi lên ngăn chặn nha thần giáo thành viên tiểu là bị hắn một kiếm trực tiếp chém tới, liền kêu gọi đầu hàng một câu cơ hội đều là không có. Từng người chơi đều là đồng dạng kết cục, bực này thủ đoạn là triệt để trấn trụ nha thần giáo thành viên khác, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau không dám lại là đi lên. Đây không phải là đi chịu chết sao? Mà lúc này, phía trước trên chiến trường bên cạnh lại là truyền đến vài tiếng nổ mạnh tựa như thiên băng địa liệt, ầm ầm minh minh, có trùng thiên lôi hỏa đột nhiên bốc lên. Nguyên vốn đã là chiếm hết ưu thế tiến nhập kết thúc công việc giai đoạn Nha Thần giáo, đột nhiên là bị đánh trở tay không kịp, Cửu Long điện lại là đã đến loại này thời điểm còn có thuyết triêu, đông dương bạo phát ra, lại để cho chiến trường tình thế lại là trở nên khó bề phân biệt bắt đầu. Mặc dù mình trên người còn có một kiện đưa tin tông môn nhiệm vụ, hơn nữa đồng dạng là hạn định thời gian, bất quá Diệp Vinh cũng là không có để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói chính là một cái tông môn nhiệm vụ ban thượng căn bản là không cần coi trọng, bất quá là lựa chọn nhiệm vụ này đi ra điều tiết thoáng một phát tâm tình, miễn cho bị buồn tẻ đánh qué đi chèn lẻ vào hoạt động cho buồn bực hư mất. Đương nhiên, nếu là có thể đủ vừa vặn vận nhân phẩm bộc phát, đạt được một ngày tổ sư đường tình tu thời gian, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Giờ phút này là xuất hiện càng thêm thú vị có thể hấp dẫn hắn chú ý lực từ sát hộ phách hàng ngày nhiệm vụ, hắn đương nhiên tiểu là lập tức sửa lại mục tiêu. Đây chính là lúc trước chưa bao giờ phát hiện qua bí mật, xem như thành thành lại một đại phát hiện. Dù sao ngoại trừ như quất tử như vậy kiên nhẫn vô cùng tốt lại là không có quá nhiều sự vật ráp thân nữ sinh, mà khắc thanh thành đệ tử cơ hồ là khả năng không lớn kiên trì hoàn thành trăm ngày hàng ngày nhiệm vụ, cho nên cũng tự nhiên là không sẽ phát hiện ở trong đó tông môn ban thượng biến hóa. Có lẽ không chỉ là hàng ngày nhiệm vụ một cái phương diện, tông môn bên trong rất có thể tại phương diện khác đồng dạng là có thêm cùng loại thiết lập, chỉ cần là kiên trì được xuống là có thể đạt được không đồng dạng như vậy đặc thú ban thượng. Tại đồi núi tầm đó sưu tầm lấy cừu yên độc giác thú thân ảnh, bất quá hắn cũng không có đem toàn bộ chú ý lực đặt ở việc này. Mã Lạp đang trong nội tâm nghĩ đến xuất hiện tự sắc hộ phách hàng ngày nhiệm vụ liên quan ảnh hưởng. Chuyện này là cho hắn rất lớn dẫn dắt, lại để cho hắn đối với tông môn bên trong rất nhiều không ngờ thiết trí lại có mới lý giải. Nhất Kiếm đại ca, ngươi thế, nhưng mà Thiên Bảng cường giả nha, nhanh muốn nghĩ biện pháp đem Cửu Yên độc giác thú cho tìm được. Chúng ta chậm như vậy sưu tầm đi qua, thì tới lúc nào mới có thể tìm được nha, còn có một buổi nữa là thời gian hàng ngày nhiệm vụ của quốc tử hết rồi, không thể để thất bại như vậy. Diệp Vinh quay người trừng cái nha đầu Vũ Linh này một cái, thực đem làm Thiên Bảng cường giả tiểu là không gì làm không được hạ trời. Loại này tìm người tìm vật phương diện lại không phải là của mình sở trường, không có tu tập phương diện này thôi diễn thần toán đã pháp, chỉ có thể là bằng vận khí dùng hao phí thời gian. Nhá đầu, người Vũ Hầu mộ di tích địa đổ là bắt được thế nào? Khách khách, còn kém một chương a. Nhắc tới chuyện của mình, Vũ Linh Cửu là đã ý, nàng trong khoảng thời gian này đến nay cũng là không có đem chuyện này cấp quên xuống. Đặc biệt là đã có tổ chức thành viên tương trợ, không còn là chính mình một người lại đi thu thập, phương diện này độ khó tương ứng đứng là giảm bất rất nhiều, biến thành tương đối dễ dàng hơn ngoại trừ khó khăn nhất tầm cuối cùng một tờ vũ hầu mộ di tích địa đồ, còn lại bộ phận hoặc là mình làm nhiệm vụ hoặc là thu mua, hoặc là thành viên khác dâng ra, cuối cùng đều là bắt đầu gom góp lại. Ân, không tệ. Diệp Vinh nhẹ gật đầu, xem ra dùng không được bao lâu mình chính là có thể tiến về trước vũ hầu mộ di tích một chuyến rồi. Có vũ linh cái này chứ cắt vũ hầu chỉ định người thừa kế ở một bên, đoán chừng đến lúc đó tựu là có thể chiếm được không ít tiền nghi, mình cũng có thể thuận tiện được chỗ tốt nhiều hơn, quái thúc thúc dụ con mít ơ không ba. Hiện tại mà nói, bình thường phi kiếm pháp bảo hắn nhìn không vừa mắt rồi. Dù sao coi như là cựu giai phi kiếm pháp bảo đều là tổn mấy thứ, bất quá là trở ngại đẳng cấp còn không có biện pháp trang bị mà thôi. Trừ phi là cực kỳ phù hợp bản thân, nếu không bình thường đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo, cho dù nắm bắt tới tay hắn có hay không muốn trang bị đi lên còn cần phải cân nhắc một hồi, dù sao cũng chưa hẳn có thể so mình bây giờ trên người tốt hơn. Nhất kiếm ca ca, ngươi xem, cái kia phải có phải hay không là cựu yên độc rất thú? Vũ Linh đột nhiên là ngón tay một chỉ, lớn tiếng trong trèo hô lên, đem bên cạnh hai người đều là lại càng hoảng sợ. Chương 437, Cựu yên độc rất thú. Nhất kiếm ca ca, ngươi xem, cái kia phải hay là không cừu yên độc rất thú. Vũ Linh đột nhiên là ngón tay một chỉ, lớn tiếng trong trèo hô lên, đem bên cạnh hai người đều là lại càng hoảng sợ. Diệp Vinh đang trầm tư trong mạch suy nghĩ, bị đột ngột giật mình, hung hăng trừng cái nha đầu này liếc, mới được là hướng phía tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Một đầu giống như ngưu giống như mã cỡ lớn tinh quái, trên đầu mọc ra một căn ngân sắc độc giác, bốn vó hùng hậu, giẫm trên mặt đất một điểm tiếng vang đều là sẽ không phát ra. Quá tử, đây là cừu yên độc giác thú sao? Diệp Vinh ngay tại trước đó liền cái này, tinh quái danh tự đều là chưa từng nghe qua, ở đâu biết được nó có phải hay không là cự uyên độc giác thú. Chỉ có thể là quay đầu đi, đem vấn đề này đổ cho tự xắc hộ phách hàng ngày nhiệm vụ chủ nhân. Có lẽ? Hẳn là a. Quất Tử có chút do dự nhẹ gật đầu, nàng kỳ thật cũng không phải phi thường tin tưởng, chỉ vẹn vẹn có một điểm tin tức nơi phát ra cũng là tại tiếp được nhiệm vụ thời điểm hệ thống cáo chí đấy, cũng không phải phi thường kỳ cảnh. Nhất định là á, các ngươi xem cái này tinh quái trên đầu một sừng bên trên quanh quần lấy tí tí mây khói, ỷ là cự uyên độc giác thú rồi. Vũ Linh ngược lại là rất có tự tin đấy, võ bộ lực đánh cho cam đoan. Được rồi, chờ ta đi đem nó bắt xuống. Cho dù không phải Cửu Yên độc giác thú, bất quá chỉ là không công ra tay một lần, tính toán không được cái gì tổn thất. Cái này tử sắc hổ phách hằng ngày nhiệm vụ, là cần đem cái này đầu Cửu Yên độc giác thú tìm được hơn nửa còn phải bắt mang về tông môn mới được. Dung cái này hai nữ sinh thực lực, đoán chừng là còn không có đem Cửu Yên độc giác thú cho bắt được, tự là đi đầu bắt nó cho dò chạy. Vì hiệu suất để đạt được mục đích, tự nhiên là do hắn tự mình ra tay, nghĩ đến tổng sẽ không ra sai lầm. Nếu là liền hắn đều là không có cách nào bắt tên quái, cái kia nói rõ cái này tự sát hộ phách hàng ngày nhiệm vụ độ khó, đã là báo tố lên tới không thể hoàn thành cấp bậc, cho dù hiến hạ tông môn điểm cống hiến 5 vạn hoặc là thanh thành luyện khí bí quyết và thanh thành kiếm quyết tầng thứ hạn mức cao nhất phân biệt ra tăng 2 tầng bản thượng, cũng không phải là cái gì đặc biệt sự tình. Hướng phía Cửu Yên độc giác thú tiện tay một chỉ, cũng không xuất ra phi kiếm kiếm quang, mà là đem trùng hư kiếm khí bắn đi ra ngoài. Diệp Vinh cũng là lo lắng vừa ra tay tiểu là lôi đỉnh tinh hà kia quang, thay thế quá mức to lớn, đem Cửu Yên độc giác thú cho trực tiếp dọa chạy. Lúc đó thì toi rồi. Còn không bằng trước dùng trùng hư kiếm khí đùa nó trong chốc lát, khiến nó nghĩ rằng đối thủ thực lực không gì hơn cái này, thời gian dần trôi qua đem lòng cảnh giác đánh mất về sau, mới được là dùng lôi đỉnh thủ đoạn một lần hành động bắt. Cái này trùng hư chân kinh tầng thứ rất lâu đều là chưa từng tăng lên đi qua, làm cho trùng hư kiếm khí uy lực cũng là dậm chân tại chỗ. Xưa nay lúc chiến đấu cho dù nhiều hơn cái này, một đạo thủ đoạn cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Hắn lúc này ngoại trừ đồ dọn tiến đồ, minh hạ song kiếm bên ngoài, liền trên lệch chút ít bắt giai phi kiếm đều là không muốn sử dụng, càng không nói đến cái này trùng hư kiếm khí rồi. Trùng hư kiếm khí tuy nhiên uy lực nhược rất nhiều, nhưng ở điều khiển tính năng bên trên, nhưng lại linh động dị thường, có một loại cảm giác tùy tâm sử dụng. Kiếm khí rơi vào cái kia ngân sắc độc giác bên trên, phát ra kim loại va chạm lèn ken mấy tiếng nổ, tuy nhiên uy lực không lớn, nhưng lại đem Cửu Yên độc giác thú lửa giận cho trêu chọc đi lên. Một tiếng thú giống cùng bò kêu có chút tương tự, chỉ là càng thêm thâm trầm hữu lực, như là từng tiếng sấm rền tại nó trong bụng vang lên. Trên ngân sắc độc giác của Cửu Yên độc rất thú, cũng là thả ra một đạo yên vân đi ra, cùng hắn trùng hư kiếm khí đấu lại với nhau. Trùng hư kiếm khí khúc chiết qua chuyện Đem Vũ Yên độc giác thú đùa bốn phía loạn rồng, hoàn toàn là mất phương hướng, lửa giận cũng là càng ngày càng thịnh. Có thể hết lần này tới lần khác là ở hắn tinh diệu điều khiển phía dưới, đạo kia Yên Vân vô luận như thế nào đều là không có cách nào phá tan đi ra ngoài, đều là tại trùng hư kiếm khí áp chế phía dưới tà xung hữu đột, không có cách nào vượt qua cái này một cái giới hạn. Diệp Vinh cố ý thu liễm trùng hư kiếm khí, đem kiếm khí dài ngắn là càng thu càng gần, Vũ Yên độc giác thú la hồn nhiên không biết, đi theo trùng hư kiếm khí một đường di động. Đợi đến lúc cả hai cách xa nhau khoảng cách không quá 10 trượng trở lại tại Hưu thời điểm, Tiểu La lôi đỉnh kiếm quang mãnh liệt ra tay, đem đạo kia yên vân chống chọi một cuốn, tiểu La hóa thành vô số sợi vân hướng bốn phía phi tán, đồng thời Cửu Yên độc giác thú tiểu La lộ ra một hồi vẻ ngoại, trên đầu ngân sắc độc giác quang sắc đều là ám đạm đi rất nhiều. Một đạo khắc tinh hà kiếm quang cũng là rơi xuống, tại Cửu Yên độc giác thú trên người một chém, tiểu La hơn ngàn điểm tổn thương giá trị tổn ra. Huyết quang vẩy ra, cái này đầu Cửu Yên độc giác thú thoáng cái tiểu La đi tong nửa cái mạng. Diệp Vinh trước đó chiến đấu đã là quan sát phi thường mình sát rồi, cái này đầu Cửu Yên độc giác thú thực lực tương đương có hạ tối đa bất quá là tương đương với 80 cấp tạp hữu tinh quái. Nếu như toàn lực ra tay, không dùng được mấy kiếm tiểu là có thể đem nó đánh chết, bất quá cái kia tự sắc hộ phế hàng ngày nhiệm vụ yêu cầu thế, nhưng mà còn sống Cửu Yên độc giác thú, một cỗ thi thể dựng theo trở về thế, nhưng mà không có cách nào đạt được ban thưởng đấy. Quất tử, ngươi có cái gì trang bị có thể đem Cửu Yên độc giác thú bắt lấy hay không? Có. Tông môn là tạm thời cho ta một thanh châm bạc, là có thể thu câu cái này đầu Cửu Yên độc giác thú trở về. Quất tử chứng kiến nhiệm vụ của mình mục tiêu dễ dàng như vậy tựu là túc thủ chịu trói, mừng rỡ trong lòng. Vội vàng bay xuống đồng thời là trong tay nắm một căn tinh mỹ trâm bạc. Đây là tiếp được từ sắc hộ phách hàng ngày nhiệm vụ thời điểm, hệ thống tự động ban thưởng xuống thu câu tinh quái pháp bảo, bất quá là nhiệm vụ đồ dụng. Nhiệm vụ này sau khi chấm dứt cần phải nộp lên, không phải là đồ đạc thuộc về của mình rồi. Quất tử rũa ra trâm bạc tại phía trên cựu yên độc giác thu dùng sức cắm xuống, tiểu la có vài giọt huyết châu tung tóe ra, vừa làm muốn đem nó thu câu đi vào, nhưng lại có một đạo kỳ quang tại nó trên người hiện lên, tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. A, chuyện gì xảy ra? Hào hào một cái đại hình tinh qué đột ngột theo dưới tay mình không thấy, quất tự thụ này kinh hãi kêu lớn lên. Độn thổ chi thuật. Diệp Vinh đem tứ phía một phen tổn tra, rất nhanh tựu là phát hiện khắc thượng, xác định cái này đầu cừu yên độc giác tu ý đồ. Phí dưới mặt đất, ẩn ẩn có hở ra thổ nhũng đang hành động xuyên thẳng qua, rất rõ ràng là có sinh vật đang tại sử dụng độn thổ chi thuật. Hơn nữa độn thuật tầng thứ cũng không tinh diệu, nếu không xâm nhập dưới mặt đất, căn bản là sẽ không xuất hiện loại này sơ hở. Tuy nhiên ta không biết cái này độn thổ chi thuật, bất quá cũng không có vấn đề gì, trực tiếp là đem ngươi ngoành đi ra là được. Kiểm pháp nhất chỉ, khống chế tốt lực đạo, ở đằng kia hở ra thổ nhũễn bên trên dùng sức quanh kích, khối vụn đất đá thổ nhũễn bốn phía bay tứ tung. Mấy giây về sau, quả nhiên là gặp được Cửu Yên độc giác thú theo lòng đất đi ra, một bộ liều mạng hướng về xa xa bỏ chạy. Bất quá cái này độn thổ chi thuật, không chỉ có là lẹn vào chiều sâu rất cạn, hơn nữa độn vật tốc độ cũng rất là bình thường. Kim Thanh cự trưởng đánh ra, trực tiếp bắt được Cửu Yên độc giác thú lừa người, mặc cho nó như thế nào nhúc nhích dãy rủa, đều là không có cách nào tiến về phía trước nửa bước rồi. Đi ra cho ta. Kim Thanh cự trưởng một khi thi lực Cái này đầu Cửu Yên độc giác thú tiểu là bị hung hăng quăng đi ra ngoài, nện trên mặt đất thất thiên bát đạo đấy. Quất Tử vội vàng là đi đến trước, dùng châm bạc đem nó bắt đầu triệt để thu gọn, miễn cho lại là xuất hiện loại này chạy thuộc mạng hiện tượng. Thực lực đồng đẳng với 80 cấp tinh quái, còn có độn thổ chạy trốn năng lực, thật muốn lại để cho Quất Tử cùng Vũ Linh hai nữ sinh chính mình đến sưu tầm, sợ là chính thành khả năng cũng là muốn lại để cho Cửu Yên độc giác thú cho trốn đi nha. Các ngươi nhanh chút ít hồi trở lại tông môn giao phó nhiệm vụ đi thôi, trên tay của ta còn có chuyện, đi trước. Diệp Vinh đem Cửu Yên độc giác thú bắt được trong tay. Cửu La hướng phía các nàng khoát tay áo, tiếp tục ngự kiếm hướng về Võ Đang phương hướng bay đi. "Ai, ai, nhất kiếm ca ca." Vũ Linh tại đằng sau kêu hai tiếng, không có được bất luận cái gì đáp lại, khóe miệng không khỏi cao cao vểnh lên. Nha thần giáo cùng tự sát hộ phách hàng ngày nhiệm vụ, chậm trễ Diệp Vinh tốt mấy giờ thời gian, nếu không lúc này đều là đã đến Võ Đang rồi. Bất quá tông môn nhiệm vụ thời hạn đủ có một ngày, hiện tại bắt đầu tiếp tục chạy đi, vẫn có lấy nguyên vẹn thời gian, không đến mức không kịp. Một đường thuận lợi đi tới núi Võ Đang, xa xa nhìn lại thì có một quy mô sà hai cái cực lớn hư ảnh lập lòe trên chấn núi tặn ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ý áp. Tựa hồ là núi Võ đang một khi đã gặp phải công kích, quy xả hư ảnh tựu là sẽ bạo khởi phản kích, có đáng sợ uy lực cần chứa vào trong đó. Diệp Vinh tại một cái thích hợp vị trí ngừng lại, ngừng chân không tiến, im im lặng lặng phiêu phù ở không trung. Nơi này chính là núi Võ Đàng, không phải nhà mình tông môn, tùy ý xông loạn có thể sẽ gặp tông môn cấm chế công kích, cho dù đều là chính đạo đệ tử cũng là không có ngoại lệ. Chớ xem thường Võ Đàng là chính đạo chính giữa yếu nhất một nhà tông môn. Nhưng cái này Sơn môn phòng ngự cấm chế cường độ tối thiểu là muốn vượt ra khỏi trước mắt mới trị bất luận cái gì một nhà người chơi vốn có đợ phụ. Không câu nệ như thế nào, cái này võ đàng cũng là truyền thừa tiên giới chân vũ đại đế nhất mạch, có không nhỏ địa vị. Cái này Sơn môn cấm chế, tuy nhiên không kịp nga mi cái loại lợi lượng vi vi thần trận pháp, có thể chu sát phai mở hết thảy đại nhất thiên hạ sát trận, nhưng cũng là uy lực hùng bí, đều có tinh diệu. Nghe nói còn có Tam đại cấm chế, là tiên giới tổ sư bố trí, là một cái siêu đại thủ bút mà phàm giới tu sĩ không thể làm đến. Vốn là có mấy người chơi nói như vậy tự nhiên của người vợ đang cấm chế là tiên giới tổ sư thủ bút, vì sao còn không bằng Nga Mi lưỡng nghi vi trấn trận pháp, đây chính là trưởng mi đạo nhân tại trước khi phi thăng chô bố trí đấy. Nhưng về sau có vợ đang đệ tử mở một cái tổ tích, tại xác nhận vợ đang sơn môn tam đại cấm chế thật là có tiên giới tổ sư thủ bút, bất quá chính là bởi vì là tiên giới chí vật, cho nên vợ đang tu sĩ cũng là không có năng lực đem cái này cấm chế vi lực thúc dục đã đến lớn nhất. Cho nên tại thực dụng tính bên trên, ngược lại là còn không bằng lưỡng nghi vi trấn trận pháp tới tốt lắm dùng, uy lực càng lớn. Bất quá dù thế nào dạng bị thủ hạn chế, trước mắt giai đoạn cũng không phải người chơi có thể tùy ý xâm nhập đấy, vậy thì thật là ngại chính mình mạng sống quá dài. Không lâu trước khi, tựu là có một gã ma đạo tiên bảng cấp bậc cường giả, cùng võ đang đệ tử đã xảy ra thù hận, một đường đuổi giết đã đến dưới núi Võ Đang. Bị Võ Đang đệ tử trốn vào phía sau sân môn, người này ma đạo người chơi truy v้าง đầu não, đúng là thời điểm lựa giận công tâm, rõ ràng tựu là mạnh mẽ xông tới Vũ Đang Sơn môn cấm chế, ý đồ dùng người chơi chi lực làm được điểm ấy. Có thể kết quả, nhưng lại xúc động Sơn môn cấm chế, ngàn vạn tử lôi đánh xuống. Liên một giây thời gian đều không có có thể kiên trì ở, Tử La hóa thành triệt để cho tặn, liền một điểm cặn đều là tiệm không được rồi. Việc này cũng là cho sở hữu tất cả người chơi một cái cảnh giác, tông môn cấm chế, đối với hiện nay người chơi mà nói, vẫn là giống như tường đồng vách sắt tồn tại, an toàn vô cùng. Chương 438, Chân Vũ điện bản biên lão nghi. Diệp Vinh cũng không muốn làm ra cái gì chuyện cười, cho dù xem tại đều là chính đạo đệ tử phấn hượng, Võ Đang sơn môn cấm chế không có hạ đòn sát thủ, nhưng khiến cho đầu đầy bụi đất thập phần chất vấn, có Võ Đang đệ tử vừa vặn quay chụp xuống dưới phóng tới trên diễn đàn chính mình nhất kiếm khô vinh thanh danh coi như là triệt để uy, thành thành đệ tử nhất kiếm khô vinh, đặc biệt đến bái kiến bán biên lão ni. Hắn xa xa quát to một tiếng, thanh âm này tựu là tại sơn linh tầm đó truyền lại mở đi ra, như cùng một cái sóng âm đi thông trên núi võ đàng. Vị Tiêu tông môn trưởng lão tiểu là cho mình tư tín, cũng không nói như thế nào cùng bán biên lão ni lấy được liên lạc, hắn chỉ có thể là dùng loại này nguyên thủy nhất phương pháp. Nghĩ đến tại núi võ đàng bên ngoài hô lớn như vậy, hẳn là sẽ bị bán biên lão ni nghe được kia mà. Như thế hô ba luận, không có được đáp lại, ngược lại là hù dọa chim tức vô số. Diệp Vinh nhẫn nại tính tình, ngay tại Võ Đang Sơn môn đứng đợi, dù sao hắn cũng là lần đầu đã đến cái chỗ này, lúc này xem ngắm phong cảnh cũng là sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Võ Đang cùng Thanh Thành, phong cảnh lại là bất động, đã có một mặt khác hương vị. Ở bên trong bị ngạt, trải qua trò chơi nhân viên thiết kế cải tạo, so với sự thật chính thức hoàn cảnh còn muốn ưu mỹ mấy lần. Trên địa cầu núi Võ Đang, bởi vì là thiếu khuyết quản lý, không khí hoàn cảnh đã là cùng kém cỏi nhất tam cấp thành thị không sai biệt lắm một cái trình độ, đừng nói là đi du lịch, mà ngay cả chim bay thú chạy đều là không muốn ngừng lưu tại trên núi. Hùng chi cho dù trăm năm trước khi không khí trạng thái còn chưa ác liệt như bây giờ, núi võ đang tinh xảo cũng không thể nào là như trò chơi chính giữa như vậy hoàn mỹ không tì vết kia mà, ít nhất là không thể nào xuất hiện như vậy thoáng như tiên cảnh, hào khí khiến người say mê. Mây trắng lăn mình bay cuồng, cầu vồng bắc cung, lại có tiên hạc tiên điểu tại khe núi tầm đó bay lượn, lúc nào cũng thanh thúy ghê minh. Diệp Vinh hít một hơi thật sâu không khí, khó trách là có hưu nhà người chơi cũng không lựa cấp, chỉ là nhậm chức hai cái nhẹ nhõm sinh hoạt chức nghiệp, chỉ chuyên chọn các loại cảnh sắc ưu mỹ khắp nơi đi dạo kia mà. Bức này cảnh trí Trên địa cầu hiện tại là khẳng định kiến thức không đến đấy, cái kia chỉ vẹn vẹn có mấy cái tốn hao giá trên trời bảo tồn xuống công viên quốc gia cũng là hoàn toàn không có cách nào so sánh với, thú chi còn có đắt đỏ vé vào cửa phí tổn. Mà ở bên trong bị ngạn, không chỉ có là tùy ý có thể thấy được, càng hơn qua gấp trăm lần nghìn lần, lại còn không cần tốn hao bao nhiêu là có thể nhìn thấy. Chờ 1 phút đồng hồ tà hữu, cuối cùng là có một gã người chơi đi ra, đi vào Diệp Vinh trước mặt. "Đi theo ta, trưởng giáo là muốn gặp ngươi." Đó là một gã thân hình cân xứng nữ tử, trong tay nắm một cái ống sáo, làm như tiện tay bẻ cây trúc chế tạo mã thành. Thực sự không phải là cái gì chính thức phát bảo. Nguyên lai like là ngươi." Diệp Vinh hướng nàng nhẹ gật đầu, bước nhanh đi theo, nàng không ngờ lại là tại Chính đạo tông môn liên hợp thi đấu cùng với mình giao thủ cái vị kia Cẩm Tiêu Liên Hoa. Cẩm Tiêu Liên Hoa ở lần kia Chính đạo tông môn liên hợp thi đấu về sau, coi như là ra đi một tí danh tiếng, tối thiểu là trong võ đang biểu hiện tốt nhất một gã đệ tử. Thiếu chút nữa tiểu là có thể lật tung chúng mình sở hữu tất cả đối thủ, trở thành một thất lớn nhất Mã, cướp đi một tòa Vân Cơ đến tay. Bất quá tuy nhiên cuối cùng nhất vẫn là thất bại, nhưng nàng cũng là lại để cho mọi người thấy được gầm luật hệ đạo pháp ý lực cũng không phải chỉ có thể đơn thuần với tư cách phụ trợ thủ đoạn, coi như là chuyên tấn công âm luật hệ đạo pháp người chơi, đồng dạng là có thể trở thành một gã cứng giả. Đương nhiên, thời điểm đó lại vừa vặn đụng phải Diệp Vinh loại này người chơi có tu tập thuần túy là khắc chế âm luật hệ đạo pháp thần thông, hoàn toàn không có cách nào phát huy ra đã đến xưa nay thần kỳ thủ đoạn, sẽ biến thành các loại vô dụng công kích. Cầm Tiêu Liên Hoa tựa hồ là đối với Diệp Vinh còn ôm lấy bán khí, trên đường đi ngay cả một câu đều không có nói, một bộ ở phía trước dẫn đường. Diệp Vinh cũng là biết điều trung thực đi theo, cũng không đến gần bắt chuyện, miễn cho tự an phải trái mức đáng. Cô nàng này không phải là đem ta dẫn tới cái dị sơn môn cấm địa lấy chứ? Sau đó là không phải võ đang thân phận đặc thủ đệ tử không thể tiến vào địa phương, sau đó ta cái này ngoại nhân đi vào tựu là các loại cấm chế rơi xuống, giết không tha kia mà. Trong lòng của hắn là có các loại thiên kỳ bách quái ý niệm truyền qua, thật sự là vì hào khí quá mức quỷ dị, xung quanh cũng là không có bất kỳ một gã võ đang đệ tử đi ngang, tựa hồ là cả tòa núi chỉ có hai người bọn họ. Kiến trúc ở trong võ đang tông môn, cùng thanh thành phong cách cũng là khác nhau rất lớn, lộ ra càng thêm tinh xảo linh lung một ít cũng không có những cái kia chiếm diện tích tương đương rộng lớn đại hình kiến trúc chủ điện. Ngược lại là từng gian tinh xảo lầu các, dọc theo đường đi qua khắp nơi đều là từng dãy từng dãy đứng ở hai bên. "Đã đến, vào đi thôi, trưởng giáo đúng là ở bên trong chờ ngươi đây này." Cầm Tiêu Liên Hoa bước chân cuối cùng là ngừng lại, Diệp Vinh bốn phía đang trông xem thế nào thiếu chút nữa không dừng lại kịp, xem chút nữa là đụng phải nàng rồi, sao có đụng lồn cho rồi xích thêm tí nữa là có phim xem mặt dễ thương. Chính là chỗ này. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chân vũ điện ba chữ hành phi treo phía trên cửa điện làm cho người không tự chủ được đúng là đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Diệp Vinh tuy nhiên là trong lòng có chút hồ nghi, bất quá cũng không thể dừng lại ở phía trước chân vũ điện không đi, chỉ có thể là lẻm mà lẻm, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi vào trong đó. Đợi đến lúc tiến vào chân vũ điện mấy giây về sau, còn không có xuất hiện cái gì đặc biệt nhắc nhở, cuối cùng lại an tâm xuống, hẳn là không có cái gì mai phục tại bên trong rồi. Chân vũ điện tuy nhiên không bằng thanh thành chủ điện như vậy rộng thùng thình, nhưng là độ sâu xa hơn, liếc trông đi qua cơ hồ là có hơn 1000m. Nửa đoạn phía trước là tầng tầng bậc thang Mà đi đến chính giữa thời điểm, hai bên mới được là xuất hiện lần lượt từng cái một chỗ ngồi, nghĩ đến hẳn là Võ đang bên trong trưởng lão ngồi vào. Bất quá cái lúc này, toàn bộ đều là trống rỗng, một bóng người đều là không có. Võ đang chủ điện bên trong bày đặt nhiều như vậy cái ghế làm gì vậy, khoe hàng trăm bốn? Các ngươi lại là không có nhiều như vậy trưởng lão, trừ phi là để cho người chơi ngồi vào. Diệp Vinh trong lòng một mặt nói thầm lấy, đương nhiên trên mặt là không dám biểu hiện đi ra. Tứ đại chính đạo tông môn bên trong, Võ đang đợi trước đệ tử là nhân khẩu mỏng manh nhất, trưởng lão số lượng cũng là ít nhất. Nếu không cũng sẽ không trở thành chính đạo đếm ngược đệ nhất tông môn, bởi vì đời trước trưởng lão chỉ lo tranh đấu tư thủ, có không ít đều là sát nhập ma đạo, cuối cùng chết tại trong tay người nhà của mình, mà ngay cả bán biên lão ni vốn là côn luân đệ tử, chỉ là tâm minh thần nhị viên tịch thời điểm nhấp nhợ, mới được là thoát ly côn luân, trở thành võ đang trưởng. Giáo, cùng linh linh tự phân biệt trưởng quản võ đang nam nữ đệ tử. Hệ thống tuy nhiên là cho võ đang tăng thêm mấy vị không thể nào nổi danh phế vật trưởng lão, nhưng là thực lực kém chút, trên người cũng không có cái gì thượng giai phi kiếm pháp bảo, thuộc về cái loại nổi không có đẳng cấp qua không được bao lâu chính là muốn bị cao cấp nhất người chơi siêu Việt nở rở gở. Loại này nở rở cỡ trưởng lão tự nhiên là đền bù chiến lệch cho võ đang cùng còn lại mấy nhà tông môn, nhưng như cũng là lộ ra gầy yếu vô cùng, hơn nữa là không thể có hy vọng thay đổi. Thanh thành tối thiểu vẫn có tổ sư đường, Côn Luân vẫn có tam thập tam tiên cổ đạo, chỉ có võ đang nhưng lại liền một cái đặc sắc đều là không có. Võ đang đệ tử vì thế đã là tại trên diễn đàn phàn nàn vô số, như trò chơi công ty cũng là bị trách cứ không ít, chỉ là đều không có trả lời. Cũng là có bộ phận người chơi xuý đoán, với tư cách chính đạo bốn đại tông môn một trong Võ đang hẳn là không có khả năng chỉ có chút của cải như thế, có lẽ vẫn còn có những thứ khác ẩn dấu thực lực, bất quá còn không có, có bị phát hiện mà thôi. Đương nhiên, loại này luận điểm chỉ là bị số rất ít người tiếp nhận, đại đa số người chơi đều là sĩ muối coi thường. Ngươi là đem làm võ đang đệ tử có một loại ảo giác bị ngược đại a, còn nghĩ đến tông môn có ẩn dấu thực lực. Lại là một cái võ đang đệ tử bị buộc nổi điên, chỉ có thể tương ứng loại này ác quỷ pháp, đến tự an uổi mình rồi. Khá tốt lão tử cỡ lọ xẹt bệ tạ thời điểm ăn hết một hồi thiệt thôi, tôi cần bệ tạ quyết đoán đi ăn măng khác rốt cuộc không cần làm cái kia không may bi thúc võ đang đệ tử. Diễn đàn bên trên mặt khác tông môn người chơi, cơ bản đều là đối với kiềm giữ loại này luận điệu người chơi châm chọc khiêu khích, căn bản không tin tưởng kia mà. Dân già, mà ngay cả võ đang người chơi đệ tử đều là không tin tông môn bên trong còn sẽ có cái gì che giấu thủ đoạn. Cho nên, theo ý nào đó đi lên nói, võ đang đệ tử cũng là số lượng đối với tông môn tin tưởng ít nhất một đám người chơi. Biết rõ tông môn tiềm lực phát triển có hạn, rất nhiều đều là thay thủ đoạn, theo cách khác bắt đầu phát triển. Chẳng lẽ võ đang thực lực thật sự là gần kể chỉ có điểm ấy biểu hiện? Lúc trước xếp đặt thiết kế thời điểm tiểu tử là xác định chênh lệch lớn như vậy. Diệp Vinh vừa đi về phía trước, một bên là trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Như Thanh Thành, kỳ thật ngoại trừ tổ sư đường bên ngoài, còn có Thiên Đô, Minh Hà hai vị thái thượng trưởng lão, kỳ thật cũng là một loại ẩn tàng thủ đoạn. Tuy nhiên theo trước mắt mà nói, Thanh Thành đệ tử ngoài trừ hắn ra, đừng nói nghe tới mà ngay cả gặp mặt đều là không có cơ hội, nhưng cũng là đại biểu một loại lực uy hiếp cùng hy vọng, chúng ta tông môn bên trong cũng là có cái thế giới này chính giữa mạnh nhất chiến lực tồn tại đấy. Chẳng lẽ Võ Đang, tiểu la lại không có một cái siêu cấp đại lão? cũng không có thích hợp con đường cho người chơi phát triển. Nghĩ như vậy, Diệp Vinh là đi tới bán biên lão ni tọa hạ 10 bước vị trí, mới được là dừng lại hành lễ Vân An. Thanh thành đệ tử nhất kiếm cô Vinh, bái kiến bán biên thần nhị. Ngươi lần này tới này, là có chuyện gì? Bên trong chân vũ điện một hồi yên lặng, thật lâu về sau tiểu là có một tiếng sâu kín câu hỏi vang lên, cái này tại nguyên tắc thiết lập bên trong diện mục hẳn là tương đương khủng bố chỉ có một nửa sọ nào bán biên lão ni, đã đến bên trong game tự nhiên là không thể nào nguyên lớp chỉnh dẫn, mà là làm nhất định được điểm tô cho đẹp cải biến. Trên đầu bên cạnh là xuất hiện một đạo một đạo huyền ảo hoa và nhấp lớp một bên sói so nào, không lộ vẻ khủng bố chỉ là tràn ngập thần bí ý tứ hàm súc. Hình tượng của bán biên lão nhi như vậy, người chơi tiếp nhận bắt đầu cũng là dễ dàng hơn một chút, cũng là sẽ không bị tin tức nghe được đả kích quá lớn. Đệ tử là tuân theo khinh dương trưởng lão chỉ lệnh, đến đây đưa thư tín. Diệp Vinh đem một phần thư tín giơ lên cao cao, trong nội tâm nói thầm lấy, cũng không biết nhà mình tông môn vị trưởng lão kia chẳng biết tại sao rảnh đến phát sợ, không cần phi kiếm truyền thư, hết lần này tới lần khác là muốn cho chính mình chạy một chuyến làm loại này culi nhiệm vụ. Cái này khinh dương trưởng lão, tại bên trong thanh thành cũng không phải là cái gì xuất chúng nhân vật, cũng là thuộc về trò chơi công ty mới thêm thắt đi ra nhân vật. Bất quá so sánh với võ đang cái kia chút ít phế vật trưởng lão, thanh thành cái này mấy vị trưởng lão tối thiểu nhất trên thực lực cũng là không kém đi đâu, chẳng qua là trên tay không có gì cường lực nổi danh phi kiếm pháp bảo mã thôi. Chương 439, Cửu rượu thiên luân đạo thư. Trên phòng thư của khinh dương trưởng lão có tầng tầng thanh liên hình thành một đạo phòng hộ cấm chế, mặc dù không cường đại, nhưng lại đầy đủ tinh diệu. Liếc nhìn xuống đi, giống như là gặp được một đóa do ngàn vạn mối hoa tạo thành khủng lồ thanh liên lại để cho người sinh ra một loại mê muội cảm giác. Bất luận người nào có ý đồ mở ra quyển phong thư này, đều sẽ là đã tạo thành cái này đóa thanh liên cấm chế bán ngược, không phải tùy tùy tiện tiện có thể mở ra đấy. Diệp Vinh trên đường tới không phải là không có sinh ra qua lòng hiếu kỳ, nhưng tham dò thoáng một phát tiểu là bung tha cho mở ra thư tín ý định, thanh liên cấm chế phản lực rất lớn có thể sẽ tại mở ra thời điểm hủy hoại cả quyển phong thư. Thời hạn vượt qua nhiệm vụ thất bại, bất quá là không có nhiệm vụ ban thượng, nhưng nếu như ngay cả đệm thư tín đều là lãng hỏng, khẳng định còn sẽ có những thứ khác trừng phạt. Quyển phong thư này tự động bay lên, Trên không trung du du dương dương tự đắc vòng vo hai vòng, mới được là bay đến trong tay bán biên lão ni. Bán biên lão ni rũa ra một ngón tay, bên trên là có Nở đạo kỳ quang hội tụ, tại bên trên phong thư dùng sức vẽ một cái, lập tức có tầng tầng mối hoa thanh liên dụng xuống, bên trong thư tín mới được là triển lộ tại trước mắt của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chân vũ điện chỉ có tiếng âm thanh thúy lật độc từng trang thư tín, không có mặt khác bất cứ động tĩnh gì. Khinh Dương trưởng lão trên thư theo như lời sự tình ta đã hoàn toàn hiểu rõ, ngươi trở về báo cáo là trong vòng 5 ngày ta tất nhiên sẽ cho hắn một cái trả lời thuyết phục là được. Vâng. Diệp Vinh nhẹ gật đầu, chỉ là trước khi Bán Biên lão nhi còn không có mở miệng lại để cho chính mình tối lui ra khỏi Trần Vũ Điện, không dám có mặt khắc bất luận cái gì cử động. Có Khinh Dương, không hiểu được tông môn bên trong còn có hay không Phiêu Nô trưởng lão đến đấy. Trong lòng của hắn, các loại kỳ tư quái niệm truyền động, yên lặng nói thầm lấy. Cũng may một lúc sau, Bán Biên lão nhi mở miệng lần nữa, cấp ra chỉ thị đến. "Nhất kiếm Khô Vinh, ngươi coi như là thanh thành trong hàng đệ tử một thành viên xuất chúng nhất, hai vị trưởng giáo đều là đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Ta bên này là có hạng nhất nhiệm vụ, ngươi có nguyện ý hay không tiếp được?" như là hoàn toàn có thể ban thưởng ngươi một cuốn cựu rượu thiên luân đặc thư. Ha, xem ra ta thanh danh cũng là đã truyền bá ra đến, mà ngay cả cao cấp lãnh đạo cỡ trong thai đều là nghe nói đã qua. Có thể làm cho mặt khác tông môn trưởng giáo chủ động hướng chính mình ban bố nhiệm vụ, loại này đãi ngộ là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì loại hành vi này giống như là đem chính mình tông môn đệ tử một phần lợi nhuận cấp cho mặt khác tông môn đệ tử. Trước mắt mà nói, chỉ nghe nói Quang Lịch Thủy Hàn từng là đạt được yêu cầu của Côn Luân Tứ Hữu, trợ giúp Côn Luân đệ tử hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Tuy nhiên nhiệm vụ cuối cùng nhất ban thưởng không tính suất chúng nhưng chỗ đại biểu ý tứ nhưng lại hoàn toàn bất động, đưa tới người chơi ở giữa sóng to gió lớn. Cửu Diệu Thiên Luân đệ tử, không biết tên vợ đang nhiệm vụ, Diệp Vinh trong lòng lập tức tựu là triển khai phi tốc chuyển động suy nghĩ, cái này rõ ràng cho thấy một cái có thể lựa chọn nhiệm vụ, phải chăng có nhận hay không quyền chủ động toàn bộ là do mình. Tuy nhiên tân là một gã thanh thành đệ tử, đi đón hạ vợ đang tông môn nhiệm vụ là một sự tình vô cùng quang vinh, nhưng hắn phải là muốn cân nhắc nhiệm vụ này độ khó, hao phí thời gian, ban thượng hồi báo vân vân, các loại phương diện. Hắn trước mắt chuyện trọng tình yếu nhất, tựu là rất nhanh tăng lên đẳng cấp. Giống như bình thường đạo thư ban thượng tắc thì là hoàn toàn không có cách nào đa động tâm tư của hắn. Dạ bộ như tại tập trung tư tưởng suy nghĩ bộ dạng, cùng một thời gian cựu là kết nối vào diễn đàn, bắt đầu tìm tòi có quan hệ cựu Diệu Thiên Luân đạo thư tin tức, đồng thời phát ra một phần mua sắm biểu kiện đến Cựu Vũ lâu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, diễn đàn bên trên không có bất kỳ cùng cựu Diệu Thiên Luân đạo thư có quan hệ tổ địch, bài viết bên trong một cái võ đang toàn bộ đạo thư tổng hợp tổ địch, tập hợp cái này tông môn theo cỡ lọ xét bệ tại đến bây giờ sở hữu tất cả đã xuất hiện hoặc là đã từng xuất hiện qua từng cái thuộc loại đạo thư. Nhưng trong đó cũng là đã không có Cựu Diệu Thiên Luân đạo thư bằng dáng. Đối với kết quả như vậy, Diệp Vinh không chỉ có là không có cảm thấy thất vọng, ngược lại là càng thêm mừng rỡ. Nếu đã bị võ đang đệ tử sở được đến đạo thư, hắn căn bản là muốn đều không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp cựu là buông tha cho. Rất nhanh, Cựu Vũ lâu bên kia mua sắm biểu kiện cũng là có biết nhận, hơn nữa là có một phong tăng lên nhất kiếm khô vinh tại Cựu Vũ lâu bên trong mua sắm quyền hạn cấp bậc hồi âm lưu kiện, hắn kể cả thanh đế minh tại Cựu Vũ lâu tiếp tục mua sắm tin tức, hắn giá trị đã là vượt qua sơ cấp hội viên cao nhất quyền hạn. Từ nay về sau mua sắm tình báo tin tức chính là sẽ có được nhanh hơn hồi đáp lại tốc độ, cao cấp hơn quyền mua sắm tư cách, mọi kỳ đều sẽ là chủ động đưa tới mới nhất thiên bảng. Cùng thế ra vạng bài danh, cùng với bị ngạn bên trong gần đây đã phát sinh đại sự tình. Hơi trọng yếu hơn chính là, đề cao bản thân ngươi tại Cựu Vũ lâu tình báo cấp bậc, ví dụ như vốn là người chơi khác muốn mua nhất kiếm khô vinh nguyên vẹn toàn bộ tư liệu cần 100 lượng hoàng kim, cấp bậc đề cao về sau, tự là cần 200 lượng hoàng kim thậm chí rất cao. Cựu Diệu Thiên Luân đạo thư, nghi là bắt giai đạo thư, có nhỏ nhất khả năng vi chuẩn Cựu giai đạo thư, chân tàng tại võ đang kim điệt mà ngay cả Cựu Vũ Lâu, có quan hệ với Cựu Diệu Thiên Luân đạo thư giới thiệu cũng không quá đáng là giải đáp một câu, cũng không còn cái gì khác. Những tin tức này, hẳn là bên trong võ đang địa vị rất cao đệ tử của Cựu Vũ Lâu lộ ra à, nếu không cường thịnh trở lại tổ chức tình báo cũng là không có khả năng thu thập đã đến loại này tông môn bên trong che giấu sự tình. Tựa như tổ sư Đường Bí Văn, phía sau Tam Thanh Quang môn có được như thế nào ngọc giàn bí truyền, nếu như Diệp Vinh cùng với các loại thanh thành đệ tử sau khi tiến vào trong đó không hướng ra phía ngoài tiết lộ, Cựu Vũ Lâu đồng dạng là không có cách nào dò thám điều tra ra rồi. Đương nhiên Loại tình huống này là không có cách nào tránh khỏi, luôn sẽ có người để lộ ra ngoài. Võ Đang Kim Điện, chưa từng có nghe nói qua, không hiểu được là cái gì che giấu chỗ, xem ra là địa phương chỉ có chính thức Võ Đang tinh anh đệ tử mới có thể biết được. Bất quá cái này Cửu Diệu Thiên Luân Đạo Thư lại là có thể xếp vào bát giai đạo thư, có thể ra ngoài dự kiến của ta, đáng ra đánh cược một lần. Mà ngay cả chủng hư chân kinh loại này cấp bậc đạo thư đều chẳng qua vẻn vẹn là bát giai, mà ở trong thênh thênh hắn đến nay còn chưa từng gặp qua bát giai thậm chí rất cao đạo thư. Có lẽ tại tổ sư đường mới có thể nhìn thấy cái này đẳng cấp cao đạo thư thân ảnh. Không nghĩ tới nhìn như gầy yếu vò đang, cái này tùy tiện một cái nhiệm vụ đều là xuất ra loại này cấp bậc đạo thư đến ban thượng, còn có một thần thần bí bí kim điện, xem ra cũng có được thuộc về mình nhận dấu thực lực. Bán biên thần nhi tự mình mở miệng, ta đương nhiên là nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này. Kỳ thật tại vừa thấy được Cựu Diệu Thiên Luân đạo thư là bát giai đạo thư thời điểm, Diệp Vinh trong nội tâm tựu là đã có kết luận, nhiệm vụ này không thể bỏ tha. Nhưng hắn vẫn là lo lắng nữa thêm vài phút đồng hồ, dù sao như vậy ban thượng cơ hội là đại biểu 100%. Nhiệm vụ độ khó nhất định là sẽ tương đương đáng sợ. Nếu không hoàn toàn có thể hướng vợ đang đệ tử ban bố, ở đâu cần hắn cái này ngoại nhân đến quản. Gết ác như cửu, cánh khí táo bạo bán biên lão ni ở thời điểm này rõ ràng lộ ra tính nhẫn nại vô cùng tốt, cũng không có thúc dục hắn lập tức làm ra quyết định, mà là đang yên tĩnh ngồi đợi. Đợi đến lúc hắn nói ra nguyện ý tiếp được nhiệm vụ thời điểm, bán biên lão ni gương mặt ngàn năm không thay đổi, không mang theo một tia cảm tình lại có một cái nụ cười nhẹ hiện lên. Cái này lại để cho Diệp Vinh nhịn không được xoa xoa con mắt, hoài nghi mình phải chăng mắt hoa nhìn lầm rồi. "Đã ngươi nguyện ý" Đó là không có gì có thể tốt hơn, ngày mai giờ này đến trước núi Võ Đang, ta sẽ phái đệ tử Kỷ Càn nói cho ngươi biết nhiệm vụ này yêu cầu, cũng là sẽ để cho hắn đồng hành với ngươi. Tuy nhiên bản biên lão ni cũng không có biểu lộ người đệ tử này thân phận, nhưng Diệp Vinh trong óc trước tiên tiểu là đã hiện lên thân ảnh Cẩm Tiêu Liên Hoa. Có 8 phần 5 chắc, nhiệm vụ này Võ Đang phương diện sẽ phái ra hợp tác đệ tử, tiểu la vị này tinh thông âm luật hệ đạo pháp nữ đệ tử. Trở lại Thanh Thành, hướng Khinh Dương trưởng lão giao phó cái này đưa tin tông môn nhiệm vụ, cũng không vượt ra ngoài nhiệm vụ thời hạn, lấy được bất quá là 500 tông môn công điển điểm. Bất quá Diệp Vinh cũng không thèm để ý điểm ấy, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều là bị võ đang nhiệm vụ của Bán Biên lão ni hấp dẫn. Coi như thực đã nhận được kết quả tốt nhất ban thưởng là một ngày tổ sư đường tình tu thời gian, tại Bát giai Cựu Diệu Thiên Luân đạo thư hảo quang che lớp, cũng không còn lộ ra như trước trân quý rồi. Khinh Dương trưởng lão tại thu được hồi âm về sau, cũng không đề cập tới Bán Biên lão ni phải chăng có những thứ khác bản giao nhắn ngủ, tiếp tục yên lặng xuống. Mấy vị này tông môn trưởng lão, tại không có ban bố nhiệm vụ thời điểm đều là như thế, sẽ không cùng với thanh thành đệ tử có quá nhiều trao đổi với nhau. Mà Diệp Vinh cũng là ở thời điểm này nhận được nhắc nhở, Bát Dực Long Mã đã mang theo Trần Nghị Cẩu đi tới bên ngoài thành thành, trải qua nhiều ngày như vậy phi hành cuối cùng là vượt qua địa phận Mây Châu, thuận thuận lợi lợi đạt tới chỗ mục đích. Hắn lúc này đi ra sân môn, căn cứ theo một tia cảm ứng từ Thiên Mã Thập Bì, tìm được Trần Nghị Cẩu vị trí. Đây chính là một vị năm cấp tạo truyền sư, tương lai vẫn có lợi tốt đẹp phát triển cơ hội, đối với Thanh Đế Minh sau này phát triển khai thác hải ngoại thế giới có tuyệt đại tác dụng, sao có thể không coi trọng. Một ngày không có chính thức đạt tới an toàn khu vực, trong lòng của hắn đều là có chút lo sợ bất an sợ trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói dùng bắt dược long mã tốc độ phi hành, phát sinh vấn đề khả năng đã là rất nhỏ, nhưng là bảo vệ không được vận khí quá xấu, đối với cái gì ăn no rổi việc lấy người chơi cao thủ hoặc là cực phú tính công kích cường đại tinh quái. Chủ nhân. Chân Nghị cầu hai mắt có chút sững sờ si nóc, với tư cách hiện nay sinh hoạt loại lở tờ cỡ, lần đầu nhìn thấy loại này tiên gia cảnh tượng xuất hiện phản ứng như vậy cũng là bình thường. Chỉ là Thanh Thành Sơn môn cảnh trí, tựa la lại để cho hắn cho là mình đi tới tiến cảnh, trong lòng tu tiên chi tâm cũng là càng thêm chắc chắn. Người đã đến rồi. Trên đường không có đụng với nguy hiểm gì a? Không có. Ta trước tiên tìm cái địa phương cho ngươi ở lại, sau này lại là nghĩ biện pháp cho ngươi trở thành chính thức tiên gia đệ tử. Dù sao ngươi đã tu luyện đạo thư tâm pháp, không tiến vào tông môn cũng là có thể chính mình tu tập. Muốn cho Trần Nghị cầu một gã sinh hoạt loại lờ đở cờ trở thành thanh thanh đệ tử, trong lúc này trình tự quá trình mà ngay cả hắn cái này nay tiên khu đường thủ tịch đều là không hiểu nhiều lắm. Nhưng có một điểm, hắn là phi thường tính tưởng, hiện nay chính mình còn không có tuyển nhận đệ tử quyền lực, đơn giản một cái thủ tịch đệ tử thân phận vẫn là không đủ. Lo nghĩ Diệp Vinh vẫn là quyết định trước đem Trần Nhị Cẩu an trí cậu an trí đã đến bên trong Lâm Thủy thôn, nơi đó là giáp phương ất phương quận hạt, đảm nhiệm đình trưởng địa phương, an toàn phương diện là không có vấn đề. Mà Lâm Thủy thôn phụ cận tinh quái đẳng cấp không tính rất cao, cũng là vừa vặn thích hợp Trần Nhị Cẩu tu luyện thăng cấp. Đương nhiên hắn đối với Trần Nhị Cẩu chủ yếu kỳ vọng, cũng không phải là có thể lên tới bao nhiêu cao đẳng cấp, mà là có thể trở thành một gã tạo thuyền đại sư. Đem Trần Nhị Cẩu cùng giáp phương ất phương cái kia thổ mộc sư ném tới cùng một chỗ, cần thiết tài liệu tầm đó còn có thể có một ít liên hệ, giảm thiểu một ít lãng phí kia mà. Chương 440 Lão bằng lưu đà giang thần quy. Quất Tử tại sau khi mang về cửu yên độc rất thú, thuận lợi hoàn thành tự sắc hộ phách hàng ngày nhiệm vụ, đã nhận được xứng đáng nhiệm vụ ban thưởng. Năm vạn tông môn điểm cống hiến cùng thanh thành luyện khí bí quyết, thanh thành kiếm quyết tầng thứ hạn mức cao nhất riêng phần mình tăng lên 2 tầng cái này hai cái ban thưởng tầm đó, Quất Tử tự nhiên là lựa chọn thứ hai, đây đối với nàng mà nói có thể phát ra trợ giúp càng lớn. Kiên trì không ngừng hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ, có thể nhận được tự sắc hộ phách hàng ngày nhiệm vụ, tin tức này vốn là tại Thanh Đế Minh bên trong truyền ra, sinh ra thật lớn chấn động. Loại này cấp những nhiệm vụ khác ban thưởng. So sánh với mà nói, nhiệm vụ độ khó đa xem như cơ thấp, chỉ là chọn vẹn 100 ngày tương đương với hơn 3 tháng, đại đa số người chơi đều là không có cách nào giữ vững được xuống, chỉ sợ chỉ có những cái kia chí hướng cũng lớn, cực kỳ nhàn nhã người chơi mới được là sẽ xem xét loại phương pháp này. Diệp Vinh cùng Ngọc xương Tuyết thương nghị, Tào An thiếu nữ tổ trong có không ít nữ sinh người chơi vốn chính là không thích chém chém giết giết, làm cho các nàng đi kiên trì hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ, vẫn là có thể thực hiện. Đồng thời, là lại để cho quốc tử không muốn đem chính mình hàng ngày nhiệm vụ cho đình chỉ, nhìn xem lại tiếp tục đến thời gian dài hơn về sau hay không còn sẽ có mặt khắc rất tốt nhiệm vụ ban thượng xuất hiện. Bởi vì có vọ đang nhiệm vụ tại trên người, cách một ngày muốn triển khai tiến hành, cho nên hắn cũng không có lựa chọn rời xa tông môn, cũng không có đi làm cái gì tông môn nhiệm vụ, thành thành thật thật ngay tại phụ cận đánh quái đi chèn lẻ bẹo. Đa Giang thủy vực cùng với thành thành khu vực phụ cận tinh quái đều là đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn, có thể cung cấp điểm kinh nghiệm e ít dở càng ngày càng ít. Bởi vì tinh quái đẳng cấp so với hắn đẳng cấp còn thấp hơn bên trên đi một tí. Đừng nói cung cấp vượt cấp giết quái kinh nghiệm tăng thêm, ngược lại là còn muốn khấu trừ bộ phận kinh nghiệm trừng phạt, một đám trong nước tinh quái chỉ có thể là mang đến mấy chục vạn điểm kinh nghiệm EXP, đối với hắn thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm EXP mà nói chín châu mất sợi lông. Muốn rất nhanh hấp thu điểm kinh nghiệm EXP, chỉ có thể là lựa chọn tương đối phong hiểm rất cao vô tận lâm hải, cần đề cao cảnh giác đối mặt tùy thời có khả năng lao ra siêu cấp tự quái. Bất quá, nếu như là tu luyện này chút ít cũng không cao giai đạo từ, ngược lại là thập phần thần tốc, trong chốc lát công phu tiểu là có thể thăng lên một tầng. Dù sao nhân vật đẳng cấp tăng lên quá mức xa xôi, hắn rất khoát là tuyển dễ dàng nhất tu luyện tăng lên đi lên thôi diễn thần toán loại đạo pháp ngỗ muôn đột quý, một hơi là đem nó tu luyện đến cao nhất tầng thứ 9. Cái này bản thôi diễn loại đạo thư là Diệp Vinh vì chuyên môn phòng bị đối phó Lôi Cửu Long Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm khí mà mua về. Tu luyện đến viên mãn, hắn tiểu là có thể đưa vào chín cái người chơi tính danh, tại những người này tiến vào chính mình quanh thân 10 dặm ở trong, tiểu la sẽ tự động phát ra cảnh báo nhắc nhở, lại để cho hắn sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất quá đối với bản thân Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm khí Ngẫu môn độn quý như cũng là không thể làm gì, không có cách nào đối phó được. Nhưng Ngẫu môn độn quý tu luyện đến viên mãn còn có một cái khắc diễn sinh pháp thuật, có thể tại trên phi kiếm đưa vào một cái người chơi danh tự, lại để cho cái này lưỡi phi kiếm tự động bay ra ngoài công kích đối phương, bất kể là cách nghìn vạn dặm hoặc là đối phương tàng hình, đều có thể tạo được hiệu quả. Bực này thuần thông, đã là cùng nghe đồn ký Thác Nguyên Thần, ngự kiếm diện sát ở ngoài ngàn dặm mục tiêu thần thoại C xích không bao nhiêu. Sau này cái nào ra hỏa là dám gây ta, Cựu La chuẩn bị xong 180 lưỡi phi kiếm, từng thanh từng thanh chậm rãi bay đi ra ngoài. Cho dù giết không chết cái kia người chơi, cũng muốn buồn nôn chết hắn, nếu vừa lúc ở chiến đấu thời khắc mấu chốt, lăng không tử phía trên hạ xuống rồi phi kiếm công kích tới, nói không chừng có thể hại chết hắn. Diệp Vinh nhất thời ngửa tay, nhưng lại phát hiện tìm không thấy một cái phù hợp thử kiếm đối thủ, chỉ có thể tiếc nuối thu trở về. Ta thật sự là một cái người thiệt lương, rõ ràng liền một cái sinh tử cựu gia đều là tìm không đi ra. Đầu năm nay, giống như ta vậy người tốt thật sự là không nhiều lắm rồi. Hắn cô ý lại là đem chính mình năm bộ minh vương kiên quyết, đồng dạng là mỗi cái tu luyện một ít. Nhưng cái lúc này lại là có người thông qua bang phái kênh tìm hắn. Nhìn thoáng qua gửi đi tới nội dung, hắn lông mày nhíu thành một đoạn, tựa là hướng về Đà Giang Thủy vực hạ du một đoạn đuổi tới. "Lão đại, người cuối cùng là đến rồi." Thính Hải Phong thanh tại bên trên một mảng thủy vực chờ cả buổi, cuối cùng là nhìn thấy một đạo tinh hà kiếm quang như là ngân hà treo ngược, theo cực xa phía chân trời bay tới. Các ngươi là như thế nào sẽ chọc cho lên đầu kia lão OK. quỷ?" Diệp Vinh là nhận được Ngọc Sương Tuyết phát tới tin tức, bảo hắn biết thành viên trong Minh Động phải phiền toái, bởi vì là phát sinh ở chính giữa Đà Giang Thủy vực, cách bang phái nơi đóng quân cũng không xa rồi quan hệ đến thành đế minh căn bản, cho nên mới là cần hắn cái này để nhất hoạch tâm phần tử lập tức xuất động. Lão đại, chúng ta cũng không muốn đó à, dựa theo trong minh kế hoạch tối thiểu hay là muốn nửa tháng thời gian mới bắt đầu đem cái này mấy cái bộ đột phát khởi tiêu diệt toàn bộ. Thính Hải Phong thanh vẻ mặt cầu xin, nghe hắn kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Bọn hắn lần này đụng với địch nhân vẫn là Diệp Vinh người quen biết cũ, thậm chí còn là chết ở qua trên tay của nó, đà giang thần quy. Diệp Vinh tiến vào bị ngạn lâu như vậy đến nay, cái kia còn là lần đầu tiên chết, tự nhiên là đối với đã tạo thành đây hết thảy đầu sọ gây nên khắc sâu ấn tượng không thể nào đơn giản cấp quên mất rồi. Thanh đế minh hôm nay chính thức thành viên là một vạn 5000 người, phụ thuộc thành viên đồng dạng vượt qua vài người, cần đi chẻn lẻ vèo nơi tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Đối với đa trang thủy vực khai phát lợi dụng cũng là càng ngày càng tương tận, cơ hội sẽ không bỏ qua từng cái nơi nhỏ lẻ, ngoại trừ tọa trấn thủy vực trung tâm cái kia đầu bản ly phụ cận không dám phái người chơi tới gần, địa phương còn lại là một cái đều không đong tha. Đa trang thủy vực chính giữa mấy cái đại đột, ngoại trừ cái này đầu bản ly còn lại cũng không có cố định chỗ ở, ngày bình thường đều là bốn phía du dãng. Hai ngày tầm đó Tiểu Lã có một đội người chơi ngẫu nhiên phát hiện tại một chỗ khu vực nước sâu trong đống đá vụn phát hiện một ổ trứng rùa, những này trứng rùa vỏ trứng bên trên đều là ẩn ẩn bày biện ra một loại thần bí đường vân, vừa nhìn đã biết không phải loài rùa bình thường. Cái này đội thành viên lúc này tiểu Lã đem cái này một ổ quy trứng hết thảy lấy đi, lúc này đã là ấp trứng đi ra bộ phận, quả nhiên vừa ra đời tiểu Lã chân hi cấp sủng vật tinh quái. Hơn nữa đẳng cấp tăng lên về sau, chỗ gia tăng thuộc tính tương đương kinh ngợi, là tương đương có bội dưỡng tiền đồ sủng vật. Bất quá cũng chính bởi vì những này trứng rùa mà cho họa Theo ngày hôm qua bắt đầu đầu kia đa giang thần quy tựu là hiện thân, như là ở vào trạng thái nổi điên bình thường, nhìn thấy bất kỳ một cái nào người chơi đều là sẽ không bỏ qua, toàn bộ giết chết. Mà tới được hôm nay, càng là chuyển hóa thành có ý thức tìm kiếm từng nhóm người chơi mà công kích, khiến cho Thanh Đế Minh thành viên bình thường đi chèn lẻ vào hoạt động đã tạo thành thật lớn áp lực, nghiêm trọng ảnh hưởng tới thành viên tăng lên đẳng cấp hiệu suất. Bà nội tràn đó, cái lão ô quy này thật sự là hung hăng cả quái, ta đúng lúc là báo đại thủ lần đó bị vô tận thủy lôi cuốn chết. Diệp Vinh nghe xong hai ngày này đến nay Thanh Đế Minh thành viên tổn thương thảm trọng, nghiến răng nghiến lợi thù mới hận cũ một đạo sông lên đầu. Trước kia là bởi vì bản thân thực lực không đủ, không có cách nào đi tìm cái này Đồ Đả Giang Thần Quy trả thù, về sau lại là vì một việc đón lấy một việc tại trên người mình phát sinh, cũng là đã quên cái này La O Quy. Okay. Lúc này nó lại là Tàn Sát Thanh Đế Minh thành viên cũng là chủ động nhận thân, vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua vị này bằng hữu cũ rồi. Cái kia một hồ trứng rửa chín thành chín có lẽ tiểu là Đả Giang Thần Quy quy tử quy tôn rồi, cho dù đem những này trứng rửa trả lại cho nó cũng chưa hẳn là có thể dẹp loạn nó lựa giận, huống chi nuốt vào chính mình trong bụng chỗ tốt. Nào có trả lại đi ra khả năng. Cho ta đả Giang Thần Quy toàn bộ tư liệu, triệu tập tinh anh chiến đấu đội ngũ, thiết lập tốt rồi mai phục, đừng cho nó chạy. Đả Giang Thần Quy loại này buốt, không giống với bình thường tinh quái, là thuộc về loài mới, rèn vỏ, tại Đả Giang thủy vực đặc thù địa vực buốt, tụ cùng bản ly đầu kia lưỡi long đồng dạng. Một khi tử vong một lần, không chỉ có là đẳng cấp hội sẽ thoái hóa đã đến mới bắt đầu trạng thái, hơn nữa là cần thật dài thời gian mới có thể đổi mới, rèn vỏ, đi ra. Cái này thời gian cực dài, cũng không phải là mấy cái giờ đồng hồ thậm chí mấy chục giờ, căn bản đẳng cấp cao thấp có khả năng là đạt đến mấy ngày chính là hơn 10 ngày. Đây cũng là tiêu diệt toàn bộ địa vực buột giá trị, chỉ cần là tiêu diệt toàn bộ một lần, có thể còn phiến khu vực này chính giữa một đoạn thời gian rất dài an bình. Nếu không nếu là nửa ngày thời gian tựu một lần nữa đổi mới, rèn ọ, đi ra, cái kia tiêu diệt toàn bộ ý tứ tựu là cực kỳ bé nhỏ, không cần phải rồi. Thanh Đế Minh nếu là đem đả Giang thủy vực coi là nhà mình địa bàn, cái này khối khu vực chính giữa toàn bộ bộ tư liệu tựu là đã sớm tại thu thập hoàn tất. Không nói rõ như lòng bàn tay tối thiểu nhất cái này, mấy cái bộ tình báo tư liệu bọn họ là hiểu rõ tối đa đấy, cho dù Cựu Vũ lâu cũng chưa hẳn là có thể bị kịp được. Cương đại trở lại tổ chức tình báo, cũng là không thể nào so sánh với người chơi tổ chức quanh năm suốt tháng cùng cái này mấy cái bộ sinh hoạt lại với nhau, đây là sớm chiều ở trung từ từ tích lũy mà lên. Trước mắt đẳng cấp 130 mức cấp, giai vị chân hi cấp, đã biết có được kỹ năng bốn cái. Diệp Vinh đem thanh đế minh đối với đả Giang thần quy thu thập tình báo, nhanh chóng nhìn một lần, tuy nhiên hắn trước đó một lần từng là chết tại trong tay lão quỷ này, nhưng bởi vì khi đó là thực lực sai biệt quá lớn. Ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả, trực tiếp tiểu bị giết chết rồi. Loại này đẳng cấp đại quái, đối với hắn mà nói vẫn là tương đương nghiêm trọng một khảo nghiệm, sao có thể không cẩn thận làm việc. Bất quá hắn thực sự không phải là một mình kiêu chiến, mà là có một cái chính thức tổ chức ở sau lưng ủng hộ, cái này ứng đối lên độ khó lại là không phải một VS 1 vấn đề. Đợi đến lúc đem toàn bộ tư liệu xem hết, đồng thời bố trí tốt rồi tinh anh tác chiến đội ngũ, chờ sau một lát ỉu là truyền đến đà giang thần quy trước mắt hiện thân địa điểm đang tại trắng trợn công kích, nhìn thấy là bất luận cái cái gì người chơi rồi, lúc này tiểu là xuất động đi. Vượt qua 500 người đội ngũ, hào hào đãng đã quy mô, tiến lên tại thủy vực chính giữa, đặt tới chỉ định địa điểm thời điểm, quả nhiên là gặp được một đầu như ngọn núi thần quy, chỉ là cái đầu thôi đã có một gian phòng ốc lớn nhỏ. Bốn chân trong nước vẫy mạnh, tựa là tạo thành bốn cái vòng xoáy thủy đoạn, tạo thành cường đại lực đẩy. Bóng đen di động, sinh ra thật lớn áp bách lực đạo, gần đó vài tên người chơi đều là không tự giác lui về phía sau mấy bước, cảm nhận được làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố uy áp. Há miệng khẽ hớp, tựa là tạo thành một cổ mạch nước ngầm, không câu nệ là tôm tép nhại nhép hay là phù du thủy tảo hết thảy hướng về trong miệng đà giang thần quy mà vào. Bảy trận. Chương 441, đủ loại phụ trợ hàn triều chi lực. Bảy trận. Diệp Vinh hô to một tiếng, thanh đế minh tinh anh chiến đấu tiểu tổ cùng với hắn một đường đến đây lập tức tụ lại hướng về bốn phía phân tán mở đi ra. Trong đó 99 người, về phía trước bước ra một bước, mỗi trong tay người đều là giận theo một cái chuông quả lắc, dùng sức nhoáng một cái tiểu là phát ra một tiếng chuông vang. 99 cái chuông quả lắc bay lên không trung, tạo thành một cái chuông quả lắc cực kỳ khổng lồ, uy thế như muốn xòe xuyên qua thiên địa, đỉnh chuông thậm chí là cao hơn nước sông Đà Giang. Đại lượng nước sông không thể đo đếm bị tách ra, phương viên trăm trượng ở trong nước sông nhanh chóng bị hạ thấp, hơn nữa là có xu thế hoàn toàn bị khô cạn. Cái này pháp bảo thuộc về đặc thù pháp bảo, cần nhiều người liên thủ mới có thể khu động, mặc dù không có lực công kích trực tiếp, nhưng là có thể bộc phát ra cường đại phụ trợ năng lực. Chúng quả lắc chấn động, dĩ nhiên là ngăn cách nguồn nước, lại để cho cái này đấu đá giang thần quy bị ngăn cách hoàn toàn với thủy vực. Chỉ cần một điểm này, tựa là có thể làm cho nó nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bảy thành bốn sự so với thời kỳ tồn tại. Thành đế minh phát triển lâu như vậy, tuy nhiên cao thủ cường giả số lượng không nhiều lắm nhưng đồng dạng là có thêm 10 phần tiến bộ. Loại này nhiều người liên thủ mới có thể khu động pháp bảo chính là một cái phương diện, có thể làm được tại ở phương diện khác liền siêu cấp cường giả đều là không có cách nào làm được sự tình. Bất quá nhìn 99 tên thành viên sắp mặt, đều là trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên chèo chống cái này trùng quả lập pháp bảo đối với bọn hắn mà nói cũng là tương đương cực lớn một cái gánh nặng, không thể nào liên tục duy trì xuống dưới. Đây chính là không biết bao nhiêu vạn tấn nước sông, nếu như không phải mượn nhờ cái này kỳ lạ pháp bảo, cho dù nhân số tăng thêm mấy lần, đều là không có cách nào làm được đồng dạng hiệu quả. Lại có vài chục tên thành viên, mỗi người trong tay đều làm móc ra một khối màu vàng gấm tơ lụa, bên trên vẽ lấy san sát núi cao, tản ra trầm trọng mênh mông áp lực. Đem cái này khối màu vàng gấm tơ lụa thúc dục, tức là có đạo đạo ánh sáng màu vàng lao ra, rốt thành một tòa trăm trượng hoàng sơn đè xuống, tại Đả Giang Thần Quy trên người trùng trùng điệp điệp áp xuống. Có thể rõ ràng chứng kiến, Đả Giang Thần Quy chân rùa lâm vào đống bùn nhão dưới đáy sông vài thước, xuất hiện bốn cái sâu đậm dấu chân. Hơn nữa mà ngay cả Đả Giang Thần Quy bò động mà bắt đầu, đều là thêm vào nhiều ra rất nhiều cái nặng, thập phần gian nan khó khô. Cái này mấy trụ khối màu vàng gấm tơ lụa, lại là đồng dạng đặc thù pháp bảo, hợp lại cùng một chỗ có thể bố trí đi ra một cái cường đại trận pháp, có đáng sợ mặt trái ra chỉ chi lực. Bất quá thúc dục sử dụng, có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu, không chỉ có là thiếu đi một khối màu vàng gấm tơ lụa đều là không được, còn yêu cầu những này thúc dục pháp bảo người chơi đều là tu tập một loại đạo pháp. Thanh Đế Minh cũng là bỏ ra thật lớn tâm huyết, mới được là thu thập đi lên đầy đủ số lượng cái chủng loại kia đạo thư, lại để cho cái này mười mấy tên người chơi đều là hết thảy tu tập, mới được là có thể đem đạo pháp này bố trí xuống. Đà Giang Thần Quy bị trăm trượng Hoàng Sơn trấn áp, đủ loại mặt trái trạng thái da chỉ tại thân, thực lực lại là vô hình suy yếu hai thành. Còn lại thành viên đều là am hiệu công kích từ xa thủ đoạn, hợp thành mấy chi tiểu đội, đứng vững phương vị, trong tay đủ loại lôi hỏa hướng về Đà Giang Thần Quy vây tới, tại nó mai rùa bên trên tác ra vô số kim tinh hỏa hoa. Bất quá coi như là đã đến loại trình độ này, vẫn là không có thể đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng, bên trên mai rùa liền một cái khe hở cũng không có xuất hiện. Quy tinh nguyên vốn là lấy phòng ngự cường đại chứ dành, Đà Giang Thần Quy với tư cách nội bật bên trong quy loại tinh quái Tại đến đạo này bên trên càng là ám hiểu. Diệp Vinh đương nhiên không phải là chuẩn bị tiếp cận lấy cái này, mấy chi tinh anh tác chiến tiểu đội tựu lấy được thắng lợi, là tối trọng yếu nhất một kích vẫn là cần chính mình để hoàn thành, mới có thể đã phá vỡ Đả Giang Thần Quy phòng ngự. Hai đạo kiếm quang một chỉ, tựu là quấn quanh đi lên, nửa đường chính giữa một đạo kiếm quang là hoành minh lối tiệm, tiếng vang rung trời, khác một đạo kiếm quang thì là yên lặng như biển, sẽ không phát ra một tí tẹo tiếng vang. Hai đạo kiếm quang huynh tại so bất luận cái gì thép tinh còn muốn cứng rắn hơn gấp trăm ngàn lần đích mai rùa, nhanh chóng tại lập tức trạng kích mấy chủ kiếm đồng thời phát ra mấy chục âm thanh va chạm thanh thủy, mai rùa bên trên bạch quang liên tục chớp động, đây là đà giang thần quy cảm nhận được nguy hiểm, vận dụng mặt khác phòng hộ lực lượng mà không chỉ là mai rùa bản thân lực lượng phòng ngự. Đồng thời, đà giang thần quy mở ra miệng lớn, lộ ra hai hàm răng tràn ngập răng nhọn, toàn lực thổ tức một lần tựu là có hai đạo hàn khí hào hào tuôn ra. Tuy nhiên phát ly thủy vực, hơn nữa là đụng phải đủ loại áp chế, nhưng ở đà giang thủy vực nó là đột mạnh nhất chỉ dưới cái kia lời lòng, thực lực của nó tuyệt đối là không thể xem thường, nếu không cũng là không cần xuất động loại này quy mô thành viên để đối phó nó. Cái này hai đạo hàn triều trên không trung một cuốn, tựu là đem bốn phía nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy chục độ, có vô số băng trai trên không trùng quét qua, lại để cho từng người chơi đều là tại lạnh run. Mà ngay cả cái kia bốn phía dòng sông bị ngăn cách ra, đều là kết lên một tầng hơi mỏng khối băng, vô số tôn cá đều là bị ngưng kết tại tầng băng chính giữa. Cái này còn chỉ là bổ sung ảnh hưởng đến đấy, với tư cách cái kia hai đạo hàn triều đánh chính diện đối tượng, Diệp Vinh trước tiên tiểu là cực nhanh tránh lui về phía sau, đủ loại thủ đoạn thi triển ra đều là tại hàn triều trước mặt nhanh chóng tản đi. Bạch độc hàn quang chướng vừa lên, Hóa thành vô cùng huyền tại Vân Hà nhào tới, nhưng ở Hàn Triều trước mặt như vậy băng hàn độc hệ pháp bảo lại là bị đông ngược trở lại, hóa thành từng khối mấy đĩa, Vân Hà, băng tinh rơi trên mặt đất. Lục Vân co rụt lại về sau, chướng khai mở mấy lần, đồng dạng là nghênh đón tiếp lấy, ý đồ đem Hàn Triều cả lại. Nhưng dồn dập hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, chỉ thấy được từ mình Huyền Tân Châu tổn hại độ điên cuồng gia tăng, dĩ nhiên cái này Hàn Triều căn bản là chỉ phá hủy pháp bảo, nếu như lại tiếp tục như vậy thậm chí là có khả năng bị trực tiếp đánh rơi một cái giai vị. Chỉ có thể là tu hồi Huyền Tân Châu, lại là quang ra một ngụm thất giai phi kiếm nhưng ở tiến vào một đạo hàn triều bên trong lại là nát ra từ khúc, hóa thành vô số mảnh vỡ, cái này lưỡi phi kiếm dĩ nhiên là bị ngạnh xanh xanh đóng băng nứt vỡ ra. Bất quá chả giá như vậy một cái ra lớn, phía trước cái kia đạo hàn triều cuối cùng là hóa giải, chỉ còn lại có phía sau một đạo. Diệp Vinh trong nội tâm cấp tốc chuyển động, phòng ngự của mình pháp bảo đã là ra hết, tựa hồ không có còn lại thủ đoạn tốt hơn có thể chống đỡ còn lại đạo này hàn triều. Nếu là bị chính diện đánh trúng, cơ hội là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này đầu la ô quy thần thông lại là cường đại như thế. Bắt dục long mã, đi ra cho ta ngăn trở. Không có phòng ngự pháp bảo, trước khi đạo hàn triều kia đem chính mình đông lạnh thành băng cứng, rứt khoát là Triệu Hoán đi ra một thất thiên mã tinh khách, đem toàn bộ hàn triều uy lực đều là nhận lấy hết. Bát Dực Long Mã xuất hiện cùng một thời gian, Cửu La thúc dục đại ngũ hành diệt tuyệt thần quân tuyến, màn sáng năm màu hiện lên, lại không thể địch nổi hàn triều trong chốc lát, vừa mới hóa giải một đoạn thì bị hãm trúng. Xích. Một tiếng thống khổ gầm rú, Bát Dực Long Mã lập tức là biến thành một tòa băng điêu, rơi xuống dưới ngã thành vô số khối băng. Mã thiếu, thật sự là sống quang vinh, chết vĩ vi đại. Diệp Vinh hít một tiếng Đạo thứ 2 Hàn Triều uy lực đã là bị bắt giực Long Mã triệt để thừa nhận, lúc này là triển khai phản kích. Từ khi là theo chân chính mình về sau, cái này thất bắt giực Long Mã tiểu là vận mệnh bi thảm, đừng nói giết quái hướng lên tăng lên đẳng cấp, mỗi lần được triệu hoán đi ra cơ bản đều là không có kết quả tốt. Không phải chính đạo tông môn liên hợp thi đấu quan trọng nhất thời điểm, tức là chống lại Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương không cách nào chạy trốn, mỗi lần cơ hội đều là dùng bỏ mình kết quả trở về bên trong Thiên Mã đặc bi, đã chờ đợi 24 tiếng đồng hồ về sau mới có thể tiếp tục triệu hoán. Khó được một lần không phải hẳn phải chết kết cục cũng là khiến nó đi trở trần nhị cầu hao tốn mười mấy ngày lộ trình, trở thành một hồi ô xin quân vạc. Lúc này Triệu Hoán đi ra, lại là trở thành thuần túy khiên thịt phá hôi, bay thẳng về tới Thiên Mã Thạch Bi chính giữa, một lần nữa tích xúc lực lượng chờ đợi tiếp theo Triệu Hoán. Họ góc Triệu Hoán ra rồi chết tiếp. Đa Giang Thần Quy lúc trước cái kia lần công kích, hình thành hai đạo hàn triều, hiển nhiên cho dù đối với nó mà nói đều là thập phần không dễ dàng làm được sự tình. Hai đạo hàn khí nhà sau khi đi ra, tựa là nhìn thấy nó toàn bộ hủy bại rất nhiều, tứ chi đầu đều là chúc vào bên trong mai rùa, không lưu một điểm thân thể tại bên ngoài mặc cho các loại công kích quanh tại nó trên người đều là không làm ra phản kích. Diệp Vinh vừa rồi thiếu chút nữa đi quỷ môn quan dạng một vòng, lúc này nén giận ra tay, uy lực càng tăng lên. Kiếm quang không cần làm ra đủ loại tinh diệu biến hóa, hoặc linh dương quải rắc, kỳ diệu kiếm chiêu, càng là chủ cập nhất, vướng trách nhất công kích, tận khả năng đem tổn thương phát huy đạt đến lớn nhất, không lãng phí một phần một hào lực lượng. Nhiều tiếng chấn động, thiếu chút nữa là ngay cả cái này giống như tòa núi nhỏ đá giang thần quy đều là lật ngửa lên, đáy sông bị tạc ra mấy trượng sâu cạn hồ to. Mà những cái kia người chơi Sở dụng thủ đoạn công kích cũng là càng ngày càng nhiều, trong đó hơn phân nửa vẫn là thần lôi đại pháp. Nhưng hắn lại phát hiện, trong này là ngoại trừ Thanh Thành Thiệu Dương thần lôi ra, còn có rất nhiều mặt khác thuộc tính thần lôi đại pháp, theo lý đều là Thanh Thành đệ tử không có cách nào tu tập lấy được. Như cái kia Hàn Băng thần lôi, một khi oanh ra tựu là mấy mảnh băng tinh bông tuyết, số lượng càng nhiều xác minh tầng thứ càng cao. Tiên kia thuốc dụng Hàn Băng thần lôi thành viên, tại bên trong Thanh Đế Minh thì ra là tứ tinh thành viên mà thôi, cũng không tính nổi bật dễ làm người khác chú ý, nhưng lại đã tu luyện ra sáu muôi băng tinh bông tuyết thần lôi. Thời điểm vành tại bên trên mai rùa của Đả Giang Thần Quy đều là lập tức ngưng kết ra một mạng lớn băng sương, hiện ra một loại khắc thường màu lam nhạt. Mà tính hải phong thanh thì là trong tay một đoàn giống như mini mặt trời thuần dương thần lôi, một khi vành ra tựu là như là mặt trời tại gia tộc thiếu đốt, chỗ phát ra nhiệt độ cao nhiệt lượng đủ để bốc hơi một đầu dòng sông nhỏ. Thuần dương thần lôi vành tại bên trên mai rùa, tựu la lập tức xuất hiện một mảnh cháy đen, mà băng hỏa đụng một cái, càng làm cho Đả Giang Thần Quy đều là phát ra thống khổ tru lên, quấy lên mạng lớn bùn cát. Nguyên lai thủ hạ của ta bất tri bất giác cũng là có nhiều người như vậy tu tập kỳ lạ thần lôi đạo pháp, trước khi đều là không có phát hiện kia mà. Diệp Vinh cảm thán một tiếng, có thể chúng tuyển tinh anh chiến đấu tiểu đội thành viên từng đều là hoặc nhiều hoặc ít từng có một ít cơ duyên kỳ ngộ, đạt được qua một ít bảo vật, thực lực so với cái kia bình thường người chơi là mạnh hơn rất nhiều. Tại bực này công kích mãnh liệt phía dưới, cho dù đả giang thần quy đẳng cấp cao tới 130 mức, đều là kêu thảm thiết liên tục, xuất hiện không chịu nổi bộ dạng. Chương 442, cấm pháp VS thần lôi võng. Lão đại, tình huống không ổn. Thành viên thúc dục trung quả Lấp Pháp Bảo nhiều nhất là chỉ có thể lại kiên trì 5 phút đồng hồ rồi. Thính Hải Phong thanh hô lớn một tiếng, hắn nhiệm vụ xoay so xoế nhẹ, tùy thời cùng phía sau thành viên bảo trì liên hệ. Không thể thay đổi, thay thế một đám người chơi tiếp tục thúc dục. Không được, cái này Trán Giết Pháp Bảo cũng là có thời gian của đao, không thể liên tục thúc dục. Đáng chết. Diệp Vinh mắng một câu, nếu như không có khổng lô trung quả Lấp Pháp Bảo ngăn cách thủy vực, không chỉ có là sẽ để cho Đà Giang Thần Quy khôi phục đã đến mạnh nhất trạng thái ở dưới thực lực, hơn nữa nó tiểu là tùy thời có thể chạy trốn, sẽ không lại là bị hạn chế tại đây. Chúng chi đã giang thần quy trước mắt lộ ra khắp nơi bị quấn chế, cũng là bởi vì bên người khuyết thiếu thủy vực, có mấy cái cường đại nhất thủy hệ đạo pháp không có cách nào phát động, một khi trở về đã đến thủy vực chính giữa dĩ nhiên là có thể thi triển. Đến lúc đó, là bên nào săn giết bên nào, đều là nói không chính xác sự tình. 5 phút đồng hồ thời gian nhìn như không ngắn, nhưng đặt ở đối với cái này dạng một đầu hơn 130 cấp tinh quái mà nói, tựu là quá mức ngắn ngủi, căn bản không thể nào hình thành hữu hiệu sát thương. Loại này đẳng cấp tinh quái coi như là không làm và kháng, mặc cho ngươi đổi giết Phong phục khí huyết đều là được hao phí ngươi tối thiểu hơn 10 sau. huống chi đã giang thần quy khủng bố lực phòng ngự, càng la sẽ đem lúc này kéo dài mấy lần, hoàn toàn không thể nào để ở 5 phút đồng hồ ở trong khiến nó đánh mất chủ yếu sức chiến đấu. Nên làm sao bây giờ? Phải là muốn tại trong vòng 5 phút đồng hồ trọng thương đả giang thần quy. Diệp Vinh trong nội tâm liên tiếp là muốn mấy cái phương án, đều là lập tức lại bị chính mình bác bỏ, hắn phát hiện làm như vậy căn bản là không có cách nào đạt được đầy đủ hiệu quả. Tạo thành hiện tại cục diện như vậy, còn là vì đối với 131 cấp tinh quái vốn có thực lực đánh giá quá thấp, không có làm ra chính xác tính ra. Hơn nữa loại này khu vực buốt, thân ở trong đả rang, có khả năng phát huy ra đến uy lực tựa hồ còn chiếm được nhất định được tăng cường. Nếu không ngăn cách thủy vực, đủ loại mặt trái trạng thái ra chỉ đả rang thần quy, theo lý là không có lẽ cường đại như vậy mới đúng. Hắn vốn có mấy loại bộ pháp tính công kích, như xích diễm trạm thần phi đao, cựu giới huyền luân cấp loại, tuy nhiên có lực sát thương kinh người, nhưng đó cũng là đối với người chơi mà thôi, đặt ở đả rang thần quy trên người, tựu là lộ ra có chút không đủ dùng. Coi như là xích diễm trạm thần phi đao cái này trôi vô địch phi đao gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ. Nhưng tại trước mặt đại quái có lượng khí huyết giá trị đáng sợ đến gần 10 vạn, cũng là lộ ra có chút lực bất tòng tâm, không thể nào là tạo thành trọng thương. Nghĩ tới nghĩ lui, là có thể đã tạo thành liên tục tính cường đại tổn thương, chỉ có là đồ giọm thiên đô, Minh Hà song kiếm bên trên bổ sung thần cấm rồi. Thiên đô thần cấm, Minh Hà bà cấm, trên thực tế đều là sơ cấp cấm pháp, lần trước ra tay thí nghiệm thời điểm bởi vì đối thủ là thượng cổ kiếm trang Khôi Lỗi thực lực lộ ra quá yếu, không có cách nào phát huy ra đã đến toàn bộ uy lực, cho nên không có thể thấy được hai đại thần cấm toàn bộ uy năng. Nhưng lần này đối mặt Đả Giang thần quy, nghĩ đến Tửu La Sắc Minh hai đại thần cấm cơ hội, hai đạo kiếm quang đều thu hồi, đồ giọng tiên đô, Minh Hà run lên, bên trên lại có kinh tâm động pháp uy năng truyền lại ra. Tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất sử dụng cái này hai đại thần cấm, nhưng vẫn là có một loại trong lòng run sợ cảm giác, cảm giác mình là không có cách nào khống chế tiên đô thần cấm cùng Minh Hà bà cấm. Cấm pháp, cho dù chỉ là sơ cấp cấm pháp, không hổ là đã vượt qua lập tức người chơi cực hạn thần thông. Đem làm lôi đỉnh ký tự cùng tinh thần ký tự theo hai đạo kiếm quang bên trong chậm rãi trôi nổi xuất hiện về sau, mà ngay cả đả rang thần quy đều là thò đầu ra đến. Một đôi đèn lồng lớn nhỏ con mắt chính giữa hiện lộ ra đã đến một tia vẻ sợ hãi, đó là thân là cao cấp tinh quái bản năng đối với nguy cơ phản ứng. "Giống." Một tiếng kinh thiên động địa, Cửu La nhìn thấy bốn phía thủy bích, tường nước điên cuồng chấn động, có như là có khổng lồ trùng quạ lắc ngang cách, vẫn là có bộ phận thủy lưu, dòng nước thẩm thấu đi qua, hướng về Đả Giang Thần Quy hội tụ đi qua. Nhưng như thế hành vi, có như là Đả Giang Thần Quy cũng hiển nhiên là bỏ ra trả giá không nhỏ, miệng núi tầm đó để lại hai đạo đỏ tươi còn máu. Bất quá cái này đoàn nguồn nước, đem nó bao khỏa tại trong đó về sau, tử là có dạng dỡ làng mang chớp động, toàn bộ thân rùa hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Vô hình không màu thủy lôi thiệp động, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến vô cùng thủy lôi, lại là cùng lôi đỉnh ký tự cùng tinh thần ký tự đỗ đụng vào nhau, phát ra kinh thiên va chạm tiếng nổ, đem tầm mắt hoàn toàn bị che lấp. Bà nội cha nó, lại là cái này thủy lôi." Diệp Vinh chửi ầm lên, hắn đối với cái này thủy lôi rất sâu ấn tượng, lúc trước mình chính là đã bị chết ở tại cái này thủy lôi. Coi như là đúng lúc đụng với hệ thống ngủ đắp, kéo đã qua 10 phút thời gian, nhưng ở một lần nữa online về sau vẫn là bị cái này vô cùng thủy lôi trong chớp mắt miểu sát. Hiện nay thực lực so với chính mình lúc trước tự nhiên là tiến bộ không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù vô cùng thủy lôi bắn ra cũng không có khả năng lại là sẽ bị miểu sát. Nhưng hắn vẫn là âm thầm kinh hãi, cái này cũng đã là ngăn cách nguồn nước nguyên nhân, nếu không cái này vô cùng thủy lôi toàn thịnh uy lực nhất định là so với hiện tại còn muốn tăng cường mấy lần, không hiểu được sẽ là như thế nào một bộ chẳng cảnh. DKLMM ta vốn là nghĩ đợi đến tiếp qua hai cấp, nếu là không có nhiệm vụ áp thân tiểu là tụ tập đội ngũ đi đối phó đầu kêu bản ly rời lòng. Nhưng hiện tại xem ra vẫn phải là một lần nữa nghĩ sự, không phải dễ đối phó như vậy. Theo Đả Giang Thần Quy biểu hiện ra đến thực lực, Cửu La có thể đại khái suy tính đi ra đến Đả Giang Thủy vực trung tâm khu vực buột bản ly thực lực thần thông rồi. Bản ly mới bắt đầu đẳng cấp tụ là tại 150 cấp Tả Hữu, trải qua dài như vậy lâu thời gian, hiện nay đã là đã có 160 cấp Tả Hữu đẳng cấp. So Đả Giang Thần Quy hay là muốn cao hơn 30 cấp, thực lực này kém tối thiểu là ở gấp đôi đã ngoài, bằng vào chính mình thực lực trước mắt, muốn đi đối phó Bản ly, nhìn về phía trên cùng tìm chết là không có khác biệt bao nhiêu. Đội vàng là đem cái này tâm tư kiềm chế xuống dưới, xác định tại không có trang bị bên trên cựu giai pháp bảo cựu Lưu Kim đang tầm đó, căn bản là không cần lại nghĩ đến cái chuyện này. Lôi đỉnh ký tự cùng tinh thần ký tự, trên không trung làm ra đủ loại diễn hóa biến hình, cùng vô cùng trong suốt thủy lôi triển khai kịch liệt nhất mà liều đấu. Bực này tình hình, coi như là Diệp Vinh bản thân cũng không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể là ở một bên quan sát. Cái này trong suất thủy lôi, hình như là cùng Thái Âm Tố Vân Huyền Thủy Thần Lôi có chút tương tự, bất quá uy lực bên trên càng muốn tăng cường vô số. Thanh thế hoàn toàn là Thái Âm Tố Vân Huyền Thủy Thần Lôi toàn diện ra cường phiên bản, không thể so sánh nổi. Cái này Thái Âm Tố Vân Huyền Thủy Thần Lôi, phương thức tu tập phi thường hiếm thấy, đến nay đều là chỉ biết là có giải rắc vài tên người chơi tu tập thành công, rõ ràng còn không có tiết lộ đi ra ở nơi nào có thể tu tập được. Bất quá căn cứ thành công tu tập loại này Thủy Lôi một gã người chơi miêu tả, cái này Thái Âm Tố Vân Huyền Thủy Thần Lôi có thể coi bị ngạn đệ nhất Thủy Lôi, chứa đựng vô cùng ý lực, không phải giống như bình thường Thủy Lôi có thể được nổi. Cái này đương nhiên là không thể nào đạt được sở hữu tất cả người chơi tán thành. Bất quá Thái Âm Tố Vân Huyền Thủy Thần Lôi uy lực thật là cực kỳ cường đại. Mà đa giang thần quy chô thúc dục trong suất thủy lôi cùng Thái Âm Tố Vân Huyền Thủy Thần Lôi có chút tương tự, lại là cường đại rồi mấy lần, cái kiết chính là chỉ có một khả năng, nó là Thái Âm Tố Vân Huyền Thủy Thần Lôi chỗ tấn trước sinh ra thần lôi võng. Lôi đỉnh ký tự biến thành lôi long, tại đây thần lôi võng trước mặt lại là chiếm không đến tí tẹo tiện nghi, một đầu lôi long tại mấy chục đoàn trong suất thủy lôi bao trùm xuống rất nhanh tựa là tiêu tán ở vô hình, bị hóa giải mở đi ra. Ngược lại là tinh thần ký tự, biến thành đầy trời tinh hà ngay tại lúc này biểu hiện càng tốt. Một cái tinh thần ký tự tiểu là có thể đem hơn mấy trăm ngàn trong suất thủy lôi cho cắn nuốt số dưới. 22 đối binh, chọn vẹn là đã tiến hành hơn 10 tức, mới được là thời gian dần trôi qua lăng xuống. Mà lúc này, khổng lồ chuông quả lấp phịch một tiếng chính là thời gian chưa tới tự hành giải tán, thật sự là vì uy lực của hai đại tuyệt chiêu tán ra bên ngoài quá mức kinh người, khiến cái này thúc dục pháp bảo người chơi cũng là bị ảnh hưởng, mang lên tương thế. Diệp Vinh nhìn về phía trung tâm, nước chảy tràn vào, nhưng Đả Giang thần quy đã là vô lực tại lợi dụng những này nước sông gây sóng gió, thúc dục cường đại thủy hệ đả pháp. Uy lực của thiên đô thần cấm Minh Hà Bá cấm thật sự là quá mức kinh ngợi, hai đại sơ cấp cấm pháp đem cái này nhận lấy hạn chế thần lôi vổng đều phá giải về sau còn có lưu dư lực, đem Đả Giang Thần Quy Mai rùa đều là đánh ra hai cái đại động. Lúc này, ồ ồ máu tươi cũng là chảy xối đi ra, đem phụ cận một mảnh nước sông đều là nhuộm được đỏ bừng. Kiếm quang lóe lên, vết tại yếu tố đã mất đi mạnh nhất phòng hộ Đả Giang Thần Quy trên người, liên tục vung chém, rốt cục mang đi nó cuối cùng một tia tánh mạng giá trị, cậu nghiêng một cái ngã xuống xuống dưới, nhấc lên gãy sông mạng lớn bùn cát. Đả Giang Thần Quy thi thể chính giữa, để lại một quả loẻ loẻ sáng lên lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu cùng với một khối ánh sáng âm u mài rửa. Diệp Vinh đem hai thứ này chiến lợi phẩm lấy đi lên, mới được là phát hiện vừa rồi trong suất thủy lôi vừa hiện thời điểm vẫn đang đã tạo thành thật lớn tổn thương, cũng may là do Thiên Đô thần cấm cùng Minh Hà bá cấm thừa nhận đi đại bộ phận tổn thương, nếu không sợ là cái này 500 tên tinh anh chiến đấu tiểu tổ thành viên, rất đúng bỏ mình một nửa số lượng ở chỗ này. Hiện nay, chỉ là xuất hiện hơn 10 người bỏ mình, cũng may là loại kết quả này đã có thể tiếp nhận. May mắn là có đoàn đội lực lượng hỗ trợ Nếu không cái này đầu đả giang thần quy một mình ta để đối phó, hôm nay kết cục chỉ sợ sẽ là muốn đảo ngược, là nó đuổi giết ta đây thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Rồi, Diệp Vinh trong nội tâm càng khái, có một tổ chức với tư cách hậu thuẫn tiểu là không giống với, cho dù thanh đế minh lực lượng trước mắt mà nói vẫn không tính là cường đại, nhưng cũng là đã có thể mang đến cho mình trợ giúp thật lớn. Cái này tinh anh chiến đấu tiểu tổ tuy nhiên ở trận diện chiến đấu chính giữa, nhìn lên thì không có thể giúp đỡ bao nhiêu bề bộn, nhưng phụ trợ, áp chế đả giang thần quy, nhưng lại vô hình đem nó thực lực suy yếu nhanh một nửa. Khó trách nghịch thủy hàn là có thể vượt cấp nhiều như vậy chiến thắng siêu cấp đại quái, có thủ sơn kiếm minh loại này quy mô tổ chức hỗ trợ lực trận, hắn tự nhiên là càng thêm nhẹ nhõm, có thể đạt được rất tốt phi kiếm pháp bảo. Cứ như thế liên tục tuần hoàn đi xuống, tự nhiên là cá nhân cùng đoàn đội đều là càng ngày càng mạnh. Kiệm kê chiến trường, hồi trở lại thủy tinh cung. Đem đả rang thần quy đánh chết về sau, dùng nó đẳng cấp tối thiểu là muốn 13 ngày sau đó mới có thể lần nữa đổi mới, rẻ bỏ, đi ra, hơn nữa cho dù trọng tần xuất hiện, đẳng cấp cũng là nếu so với hiện tại thấp hơn rất nhiều. Mà lúc đó thanh đế minh thực lực càng mạnh hơn nữa. Đối phó khởi đến tự nhiên tựu là càng thêm dễ dàng, nói không chừng không cần Diệp Vinh tự mình ra tay, cũng là có thể đánh chết lần thứ 2 Đả Giang Thần Quy. Chương 443, khắc có huyền cơ đích võ đàng. Thanh lý xong Đả Giang Thần Quy, Thanh Đế Minh thành viên tại bên trong Đả Giang Thủy vực an nguy cuối cùng là có thể cam đoan xuống dưới rồi. Đợi đến lúc nó lần nữa đổi mới, rèn bỏ, đi ra cái kia đều là hơn 10 ngày sự tình về sau, huống chi lúc đó đổi mới, rèn bỏ, đi ra đích Đả Giang Thần Quy cũng là khả năng không lớn mang theo một lần đích cựu hận chí nhớ chằm chằm vào Thanh Đế Minh đích thành viên điên cuồng tiến công. Bực này Thâm Cửu Đại Hận tại chết qua một lần về sau thì ra là có thể toàn bộ hóa giải. Đả Giang Thủy vực còn lại mấy cái buột, các ngươi tại đối phó bắt đầu coi thường một ít ta tiểu không nhúng tay vào. Tiên tâm lão đại cái này Đả Giang thần quy là quá mức thuộc loại châu bò, những cái kia tiểu buột ở đâu cần kinh động đến ngươi xuất mã tự chúng ta tiểu là có thể giải quyết tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Thính Hải Phong Thanh đem bộ ngực đập đích rung trời tiếng nổ lộ ra tin tưởng 10 phần. Đả Giang thần quy là cả tất cả Đả Giang thủy vực chính giữa gần với bàn ly cái kia lười long đích thứ hai buột, còn lại mấy đại buột đẳng cấp cũng là muốn thấp hơn một lần thực lực yếu đi mà lớn. Đương nhiên cái kia bản Ly tọa trấn Đà Giang Thủy vực trung tâm tại gần đoạn thời gian tiếp theo Diệp Vinh là tuyệt không có đi đối phó tâm tư của nó. Đẳng cấp vượt qua 160 cấp lại có được cường đại long tộc huyết mạch cho dù vận dụng ngàn người quy mô đích đội ngũ cũng có rất lớn có thể là tổn binh hao tướng dưới tay của cái kia loài long. huống chi hắn trong trí nhớ từng là tận mắt nhìn thấy một vị ngũ độc đệ tử cùng cái kia bản Ly đã tiến hành nói chuyện đã nhận được một cái nhiệm vụ gì kia mà. Hiện nhiên trí tuệ của bản Ly được thiết lập tương đương cao minh hơn nữa là tại trên nó thân có thể đã lấy được mấy cái nhiệm vụ manh mối, nói không chừng giữ lại nó có thể mượn này đạt được đến lợi ích càng lớn thoáng một phát tiểu là tiêu diệt thật là đáng tiếc. Bình thường mà nói loại này cỡ lớn dòng sông chính giữa đích mạnh nhất khu vực bọn thường thường thân sẽ gánh vác một lần đặc thú đích sứ mạng. Cái kia trò chơi nhân viên thiết kế rộ danh được nhất cả trứng rái rất có thể tiểu là sẽ cho bản Li biên ra một cái khúc chết ly kỳ đích thân thế truyền kỳ cùng với vây quanh nó một nhóm lớn nhiệm vụ, hoặc là Đả Giang thủy vực chính giữa lớn nhất bảo tàng đích bí mật. Đương nhiên Diệp Vinh tin tưởng cả đầu Đả Giang thủy vực bên trong không có khả năng còn có bất kỳ bảo tàng bất luận cái gì đấy nước động phủ giá trị tuyệt đối không có khả năng còn có thể vượt qua chính mình đích kim quý thủy phủ. Mắt nhìn thời gian hắn thậm chí là Liền Tông môn đều không trở về trực tiếp tiểu là hướng phía võ đang phương hướng xuất phát. Sợ là trì hoãn đến muộn ước định thời gian đã mất đi cơ hội đạt được cái kia bản thần bí cựu rượu tiên luân đạo thư, lúc đó có hối tiếc cũng không kịp. Cái này một loại kiểu đạo rất có thể tiểu là thuộc về cái loại nơi chỉ có võ đang số rất ít tinh anh đệ tử mới có thể có tu tập cơ hội bên cạnh đích tông môn đệ tử bình thời là hoàn toàn không có khả năng thông qua được mặt khác thủ đoạn đạt được, hoàn toàn vô duyên. Chính mình là có thể thông qua được như vậy một cái khác tông môn nhiệm vụ đích cơ hội tìm được tuyệt đối là khó được đích cơ duyên không thể bỏ qua. Có lẽ Thinh Thành bên trong còn có đạo thư giai vị so với Cửu Diệu Thiên Luân đạo thư càng mạnh hơn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tựu là đã không có ý niệm đối với võ đang cường đại đạo thư, bổ sung xúc tiến xuống mới có thể là bắn ra uy năng càng mạnh hơn nữa. Coi như là Nghịch Thủy Hàn tại Nga Mi có cơ hội tu tập đã đến Cửu giai đạo nếu là có cơ hội đồng dạng là sẽ không bỏ qua mặt khác tông môn kém hơn một chút đích cường đại đạo thư, thân kiếm sở trưởng hai nhà đây chính là rất có thể độc nhất vô nhị một lần cơ hội. Vì ngạn bên trong như phản tông môn nghiêm khắc trừng phạt đã là đoạn tuyệt mang nghệ theo thời học mặt khác một nhà tông môn đích khả năng Cái gì trước tu tập Nga Mi đạo pháp lại là bái nhập Côn Luân tu tập mặt khác đạo pháp tuyệt đối là không có khả năng thực hiện đích tự tưởng. Tượng. Một khi mưu phản trước một cái tông môn tựu là sẽ đem ngươi sợ tu tập bất luận cái gì đồng tông môn có quan hệ lạ pháp. Luyện khí bí quyết, kiếm quyết vân vân, đợi một tí hết thảy xóa bỏ. Chơi trò chơi ngoại trừ truy cầu tận khả năng cường đại ra, loại này độc nhất vô nhị đặc thù chỗ đồng dạng là có thêm tuyệt đại sức hấp dẫn. Cùng người chơi khác đều là không giống nhau, không người nào có thể bắt chước chỉ là dựa vào điểm ấy có thể đầy đủ lại để cho Diệp Vinh đã quyết định nhất định là muốn hoàn thành bản biên lão nhi tiếp nhận cái này võ đang nhập. Sau khi đổi tới núi Võ Đang, hắn vẫn là so ước định thời gian đến sớm 2 giờ dạo qua một vòng xác định bán biên Lão Ni không có ý tứ đem chính mình dẫn vào Võ Đang sơn môn, chỉ có thể là tìm một khối đá xanh đi đầu ngồi xuống. Thanh thành phủ cận bởi vì là có quan hệ đến Vô Tật Lâm Hải, chỉ cần xâm nhập trong đó dĩ nhiên là có vô cùng lớn tính quái. Trong đó chỗ sâu nhất, thậm chí có thể xưng là toàn bộ bị ngạn bên trong hung hiểm nhất đích mấy chỗ tuyệt cảnh một trong, dùng thực lực hiện nay của người chơi tiến vào trong đó tất nhiên là thập tử vô sinh. Mà Nam Mi phía sau núi là bị trưởng mi chân nhân nuôi thả đã trấn áp đại lượng cường đại tinh quái để mà tôi luyện nhã mỹ đồng môn hậu bối đệ tử. Tuy nhiên tại hung hiểm nhất chỗ cùng Vô Tận Lâm Hải không có cách nào so sánh, nhưng là trong cấp đại quái vẫn là tầng tầng lớp lớp nhưng chính thành khu vực tối thiểu là đã bị Nam Mi đệ tử thăm dò không giống Vô Tận Lâm Hải thần bí như vậy, đến nay bị khai phát diện tích đều là không đến một thành. Về phần Côn Luân bản thân tựu là ở vào bên trong mênh mông Côn Luân sơn mạch được xưng bị ngạn to lớn nhất, chính yếu nhất một đầu sơn mạch, trong đó các loại thần thú còn sót lại từ thời thượng cổ. Hoang thú hậu duệ đều là có không ít có được lấy cực kỳ đặc biệt huyết mạch cũng có thể đối với người chơi đã tạo thành không nhỏ uy hiệp. Như vậy so sánh xuống dưới chỉ có Võ Đang Sơn môn phụ cận trong vòng mấy trăm dặm đáng được xưng là gió êm sóng lặng, chim hót hoa nở, tương đối mà nói an toàn rất nhiều chỉ có là một đám cấp bậc thấp tinh quái có thể cung cấp vừa mới nhập môn tân thủ người chơi giết quái thăng cấp. Căn cư Diệp Vinh rất hiểu rõ Võ Đang phụ cận mạnh nhất một thì ra là một con hoàng liên thành tinh 60 cấp tinh quái có thể tự do di chuyển trong đất giỏi về bò chạy mà thôi. Không hiểu được Võ Đang đệ tử ngày bình thường đi chèn lẻ vẻo đều là tụ tập ở đâu cái khu vực nào chẳng lẽ cũng là muốn chạy tông môn ở ngoài ngàn dặm địa phương. Hắn ngồi ở đá xanh bên cạnh nhàn rỗi vô sự, nhưng lại suy nghĩ nổi lên sự tình có quan hệ võ đang đệ tử. Bán biên lão ni nhiệm vụ nhất định là cùng võ đang lợi ích có quan hệ, hắn ngày hôm qua tối muộn cũng là bỏ ra một thời gian ngắn cố ý đem võ đang tin tức tưởng tận hiểu được một fan lúc này coi như là tương đương quân thuộc. Tông môn phụ cận không có có thích hợp đẳng cấp cao tinh quái chỗ chèn lẻ bèo, thời kỳ đầu mà nói cũng không trọng yếu nhưng đã đến hiện nay thời điểm cũng đã là bộc lộ ra đã đến đủ loại chỗ thiếu hụt. Bất luận là hậu cần tiếp tế hay là giao trả tông môn nhiệm vụ hoặc là phát sinh vấn đề thời điểm hướng đồng môn người chơi cầu viện đều là có thêm đủ loại bất tiện. Đơn giản mà nói tựu là khó có thể như mặt khác tông môn đồng dạng dùng tông môn làm chỗ dựa, thành lập khởi một cái tổ chức đối với tông môn có rất mạnh lực hướng tâm. Không giống võ đang ở ngoài ngàn rằm giảm chính yếu nhất mấy cái chỗ chèn lẻ vẹo rõ ràng là có địa phương có chủ, chẳng lẽ bọn hắn võ đang đệ tử tất cả đều là gia nhập cái kia mấy gia tông môn không thành. Diệp Vinh trong lốc dùng võ đang sơn môn làm trung tâm lúc này là hiện ra đến một bộ địa đồ, lập tức tựu là phát hiện điểm đáng ngờ trong đó trong đầu có máy quét 3D sao chải. Coi như là đã đến mấy trăm dặm thậm chí là ở ngoài ngàn dặm quy mô cố định chỗ chèn lẹ vẹo cũng chính là như vậy mấy cái, phân biệt bị bốn cái chính thức tổ chức lẻ lẻ người chơi chiếm cứ, cũng không có khả năng đại quy mô tiến nhập trong đó cướp đoạt cái này, mấy nhà tổ chức thành viên đích đi chèn lẹ vẹo tài nguyên. Cái này bốn nhà tổ chức trong đó một nhà này, đây lấy ngũ đại đệ tử làm chủ thể thành lập, còn có một nhà thì là uy tín lâu năm công hội, tạo thành thành viên phó tạm, mặt khác hai nhà đều là liên minh hình thức, bên trong bao hàm võ đang đệ tử số lượng đều là không nhiều lắm. Tình huống như vậy phân tích xuống võ đang đệ tử cơ hồ đều là rất khó đã tìm được một cái phù hợp thỏa đáng chỗ đi chèn lẻ bẹo. Hơn nữa căn cứ diễn đàn biểu lộ ra đến tin tức cho tới bây giờ cũng không có đại quy mô võ đang đệ tử vì nguyên nhân tranh đoạt địa bàn mà cùng người chơi khác đã xảy ra xung đột sự kiện, ở trong đó tất nhiên là có huyền cơ không có đơn giản như vậy. Diệp Vinh đang muốn là nghiên cứu kỹ xuống dưới nhưng lại hoang nhiên cười cười buông tha cho một cử động kia. Ta bất quá là đến giúp đỡ võ đang hoàn thành kiện nhiệm vụ cũng không phải phái tới võ đang làm nằm vùng muốn đem tình huống của bọn hắn điều tra nhất thanh nhị sở. Hiểu rõ lần này sự tình cùng ta đây tới nói lại không có có chỗ tốt gì hoàn toàn là uổng phí công phu. Nếu như là có quan hệ với Thục Sơn Kiếm Minh hoặc Nga Mi Cơ mặt hắn có lẽ sẽ chuẩn bị đủ tinh thần toàn lực đi tham dò. Nhưng nếu là cùng võ đang có quan hệ hắn hảo hứng chịu là giảm xuống hơn phân nữa, chỉ là toáng đem cái này sự tình động ở tâm, cũng không chuyên môn đầu nhập tinh lực đi vào. Hắn cùng Thục Sơn Kiếm Minh nhiều vị bộ chủ tầm đó đều là có thêm mối thủ chuyển tiếp, hai nhà tổ chức càng là cách xa nhau không xa, nếu là sau này ba tộc chi địa có cơ lớn bảo tàng, động thiên mở ra, hai nhà tầm đó nhất định là sẽ sinh ra ma sát. Chỉ cần Thanh Đế Minh không cam lòng đứng dưới người ta tựu là sẽ trở thành địch nhân tiềm ẩn. Hơn nữa Diệp Vinh trong nội tâm vẫn là ẩn ẩn có một ý niệm muốn đem Thanh Thành xếp ngang hàng với Nga Mi thậm chí là đuổi kịp và vượt qua chúng. Bất luận là theo công theo tư hai cái này đều là không thể coi thường. Mà tương đối mà nói Võ Đang tựu là sức cạnh tranh yếu. Nhiều khi thái độ đối đãi cũng lại bất đồng. Suy nghĩ lung tung một lát đã là cách hơn 2 giờ. Võ Đang Phương Diện nhìn lại cũng là không có cho mình vị này Thanh Thành thủ tịch một ít ưu đãi sớm đón đi vào ý tứ, rốt cuộc là đứng dậy hướng về Võ Đang phía sau núi một mảnh rừng chúc bay đi. Cái này phiến bóng bảy rừng trúc xem như võ đang phụ cận nổi danh nhất một chỗ phong cảnh, không chỉ là bởi vì trúc hải tùy thời tản ra một loại thấm người mùi thơm ngát lại để cho người là cảm thấy vui vẻ thoải mái càng là vì bên trong có một loại chủng, bản thân đẳng cấp cũng không cao cũng không có gì cường đại chỗ. Nhưng là tại tự vong về sau nếu là vừa vận cùng một loại hương trúc dung hợp lại với nhau tựu là có thể có nhất định tỷ lệ diễn hóa thành tiên hương chi trúc. Loại này tiên hương chi trúc thu lại thành bó, nếu là hoàn hảo một đoạn tiểu là sẽ trở thành vi trúc sơn đệ tử hoàng nên nhất, theo đổi nhất một loại tài liệu Thường thường thì nguyện ý ra giá cao thu mua trở thành võ đàng đệ tử một đại thêm vào thu nhập nơi phát ra. Diệp Vinh đối với cái này Thiên Hương chi trúc toàn bộ bị ngạn đều là rất có khả năng là chỗ duy nhất xuất ra Thiên Hương chi trúc, tuy nhiên cũng không muốn đạt được nó, cái kia điểm giá trị lợi ích lại là có thêm thật lớn lòng hiếu kỳ, đã tới đây tất nhiên là muốn thuận lợi đi xem một cái. Chương 444, khắc tinh của độc hệ quái vật. Thiên Hương chi trúc là trọng yếu tài liệu không thể thiếu dùng để luyện chế Thiên Hương trúc kiếm, có thể hết lần này tới lần khác toàn bộ bị ngạn bên trong trước mắt xem ra, cũng là chỉ có nơi này có sản xuất kia mà. Ở bên trong trúc sơn giáo, trúc chế phi kiếm nhất dễ dàng được, cơ hồ là từng trúc sơn đệ tử mỗi người một thanh, từ sớm là đã được trang bị. Tại mới bắt đầu giai đoạn, có thể sớm có được những này trúc kiếm tự nhiên là một đại lợi khí, có thể thời gian dần qua tụu là hiện ra rất nhiều đích thai hại đến, so ra kém mặt khác phi kiếm. Trúc kiếm không chỉ có là thuộc tính so cùng giai phi kiếm chênh lệch rất nhiều, hơn nữa trúc sơn giáo trong có thể có được cao giai nhất trúc kiếm thì ra là ngũ giai. Ngũ giai khổ trúc kiếm, ngũ giai lôi trúc kiếm, ngũ giai âm trúc kiếm. Tuy nhiên cũng là có thể nương tựa theo số lượng khủng lồ chúc kiếm cấu thành kiếm trận, nhưng đặt ở đỉnh cấp giao phong chính giữa tựu là hoàn toàn không được. Coi như là trên trăm khẩu ngũ giai khổ chúc kiếm, uy lực hùng vĩ vô cùng, có thể diệp vinh bắt giai phi kiếm vung lên, kiếm quang cửu là có thể bẻ gãy mấy khẩu, mấy cái hiệp xuống tựu là có thể phá hủy non nửa chúc kiếm. Mà ngay cả cái kia phong nhất bản nam tử cũng là sớm đã bỏ qua nhà mình tông môn chúc kiếm, nên nghĩ cách khác có được cường đại phi kiếm. Mà tiên hương chúc kiếm, đúng là đã vượt qua truyền thống chúc sơn giáo mạnh nhất chúc kiếm, có thể đạt đến lục giai phi kiếm tiêu chuẩn. Đối với trúc sơn đệ tử mà nói, cái này trúc kiếm tăng lên nhất giai ý nghĩa thế nhưng mà cùng nắm tại người chơi khác trong tay hoàn toàn bất động, lục giai trúc kiếm bố trí đi ra kiếm trận cùng ngũ giai trúc kiếm bố trí đi ra kiếm trận, khác biệt một cách long trời lở đất. Cái này thiên hương chi trúc, trúc sơn đệ tử tự nhiên là sẽ nguyện ý hao tốn một cái giá lớn đi mua sắm. Diệp Vinh đi vào bên trong cái này phiến thiên hương trúc hải, trước mắt ánh mắt dịu là bị vô cùng vô tận đích cây trúc che lấp, phóng nhãn nhìn lại đều là không thấy được những thứ khác bất luận một loại nào thực vật. Về phía trước đi tới một khoảng cách, dịu là phát hiện quả nhiên như là nghe đồn. Có một gã võ đang đệ tử Mạc Câm Dương bắt quái đạo vào tại bên trong trúc hải qua lại, trong tay là cầm kỳ lạ đạo cụ, tại Bất Tiên Hương trúc hải chính giữa đích một loại sâu. Thiên Vương Phong, danh tự Huy Phong, nhưng trên thực tế mỗi con cái đầu mới được là chỉ có bình thường loại ong 1 phần 3 lớn nhỏ, trong lúc bay liền một tia ông ông thanh âm đều là không có, tại lá trúc bóng mờ chính giữa xuyên thẳng qua, rất khó là bị phát hiện. Nhưng đúng là loại cái loại ong này, một khi tử vong về sau vừa vận nếu là cùng trưởng thành Tiên Hương trúc tiến hành dung hợp, ỉu la có thể trở thành bị sở hữu tất cả trúc sơn đệ tử trố ngắc ngẽ đích Tiên Hương chi trúc. Hắn nhàn rỗi nhăn trán đi dạo tại bên trong từng phiến từng phiến trúc hải, phát hiện những loại võ đang đệ tử ngoại trừ là ở siêu tầm thiên hương chi trúc già, đối với thiên vương phong đồng dạng là sẽ không bỏ qua. Loại này vong này đối với luyện chế trùng cổ người chơi cũng rất cần thiết, có thể bổ dưỡng luyện chế ra đến một loại hung độc cực kỳ cứng hãn, làm cho địch nhân đau đầu không thôi. Mã chan đó, cái này thiên hương chi trúc số lượng thật đúng là đủ thiếu đấy, không biết ở chỗ này tìm bao lâu mới được là có thể phát hiện một cây. Diệp Vinh thở dài một tiếng, hắn cũng không phải ham giá trị một cây thiên hương chi trúc. Bất quá là đối với cái này, đại danh đỉnh đỉnh trúc loại có tương đương rất hiếu kỳ tâm mà tôi. Hết lần này tới lần khác bên cạnh cái kia chút ít võ đang đệ tử đều là lấy ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn mình chằm chằm, tựa hồ là nhận thức vì cái này ngoại nhân xuất hiện đối với bọn hắn sẽ sinh ra uy hiếp. Bất quá tại đây dạng một mảnh đại quy mô đích trúc hải chính giữa, mỗi ngày đổi mới, rèn võ, đi ra thiên hương chi trúc số lượng chỉ sợ đều là sẽ không vượt qua 100 gốc, muốn đạt được hoàn toàn là bằng vào cá nhân cơ duyên, nếu thiên hương chi trúc vừa vặn là xuất hiện ở bên cạnh của mình, cái kia chính là như thế nào ngăn đón đều ngăn không được đích số phận. Đối với những cái kia lẻ tẻ Thiên Vương Phong hắn căn bản là không có bất kỳ hứng thú, nhanh chóng sẽ qua, trực tiếp hướng phía Trúc Hải trung tâm phóng đi. Thang Đần kia từ nơi nào tới vậy, lại là muốn tiến nhập khu vực trung tâm Trúc Hải. Cho dù trong tông môn đại sư huynh đều là không dám như vậy hành động, chỗ đó thế nhưng mà sở hữu thành mệ, số lượng trên vạn Thiên Vương Phong. Đoán chừng là chỉ nghe nói qua Thiên Hương chi Trúc truyền thuyết, lại là căn bản không hiểu được tại đây đích phong hiểm. Không cần đi quản hắn khỉ gió, coi như là vì Trúc Hải nhiều thêm một đầu oan hồn mà thôi. Phía sau đích mấy chi võ đang đệ tử đội ngũ, gặp được hắn loại này tử động đều là nhao nhao lên tiếng nói chuyện với nhau. Bất quá trên cơ bản, đều làm niềm mai, cười nhạo cùng khinh thường, cái này Thiên Hương Trúc Hải theo bên ngoài xem là bình tĩnh an toàn, có thể bên trong trung tâm nhưng lại một đại cấm địa, mà ngay cả võ đang mạnh nhất vài tên đệ tử đều là không dám đơn giản tiến nhập trong đó. Diệp Vinh đương nhiên là sẽ không hiểu được những cái kia võ đang đệ tử tại nghị luận phía sau mình, hắn bất quá là đang tại ước định thời gian chưa tới tìm một điểm tiêu khiển mà thôi, cho mình tìm chút ít niềm vui thú. Bất quá đợi đến lúc chính mình là càng lúc càng thâm nhập sâu bên trong, phóng xuống đến ánh mặt trời tiểu là càng ngày càng ít. Bị càng ngày càng tươi tốt đích cảnh lá cho che chắn, loang lổ ánh nắng chiếu vãi trên mặt đất, lộ ra hào khí càng thêm âm trầm cùng bố, sinh ra một loại không khí quỷ dị. Hắn quen thuộc võ đang đại bộ phận bên ngoài tình báo, tự nhiên là sẽ không không rõ Thiên Hương Trúc Hải chính giữa ẩn nút Whisper, bất quá cũng không có chính thức đặt ở trong lòng. Thì ra là tại võ đang loại địa phương này, mới được là sẽ bị người chơi quan lên một cái cấm địa hiểm địa như vậy đích danh hiệu, phóng tại cái khác tông môn phụ cận, đã sớm là bị người chơi tổ chức cho triệt để sắp xếp điều tra xong, nơi nào sẽ để nó ngăn cản tại trước mặt rất nhiều người chơi. Có thể hết lần này tới lần khác, võ đang bên trong cao thủ người chơi số lượng nhỏ, lại là không có tổ chức quy mô lớn, dĩ nhiên là liền một cái thiên hương chốc hải khu vực trung tâm kéo dài tới tận bây giờ đều là không có thể làm gì được. Đương nhiên, cũng là bởi vì phiến khu vực này ẩn chứa lợi ích giá trị có hạn, nếu không cho dù võ đang thế lực lại gầy yếu, cũng không trở thành thực liền như vậy một khối địa phương đều là công phá không được. Đi đến nơi này, phu cận tiểu là đã không thấy thân ảnh võ đang đệ tử, ngược lại là thiên vương phong một đám một đám đích lao tới, hướng phía chính mình bay lấy. Hắn tiện tay kiếm quang vung lên, Tựu là hai đạo kiếm quang trải thành một mảnh kiếm mạng, đem những cái này Thiên Vương Phong hết thảy bao quạ đi vào, ngay lập tức tựu là mảng lớn mảng lớn sắc cong rơi xuống, đã mất đi phía trước hung ác bộ dạng. Thiên Vương Phong hung ác, thì ra là nhằm vào những thế lực kia giống như bình thường võ đang đệ tử mà thôi, mà ngay cả kim tầng cổ tại trước mặt Diệp Vinh đều là không coi là hung ác chúng cổ, càng không nói đến những này Tiên Vương Phong đẳng cấp bất quá 40 năm 10 cấp. Mỗi lần tiện tay một kiếm, tựu là có vài chục trích Tiên Vương Phong bị kiếm quang vây thành mảnh vỡ than cốc, nhao nhao rơi xuống. Như thế hời hợt cử động, chỉ là lại để cho hắn nhẹ nhõm tiến nhập Thiên Hương Trúc Hải chính thức trung tâm, mấy trăm gốc cao vút trong mây trắng kiện hương trúc tạo thành một cái đặc biệt vòng đai. Diệp Vinh sờ lên cái này đặc biệt Tráng kiện hương trúc, bất quá hắn biết được cái này cây trúc chẳng qua là đặc biệt hùng lồ mà thôi, không hề giống là Thiên Hương chi trúc cùng bình thường hương trúc tầm đó cái loại nề bản chất khác nhau. Mà vừa tiến vào trong vòng vây khổng lồ Tráng kiện hương trúc, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời rõ ràng đều là màu đen. Nhìn kỹ, mới được là có thể phát hiện cái này đông nghịt đích một mảnh dĩ nhiên là bởi vì có hàng hà thiên vương phong ngu đốn kéo đến tụ tập lại với nhau. Số lượng này không biết là có mấy vạn mấy chục và nhiều. Ba ba ba. Vừa thấy được có người sống tiến vào, những cái này Thiên Vương Phong giống như cá mập nghe thấy được máu tươi, chen chúc tới. Giống như là một khối mây đen, toàn bộ từ phía trên trổng chất xuống dưới, bầu trời cách mặt đất càng ngày càng gần, đều nhanh là cùng mặt đất gần sát lại với nhau. Gặp được như vậy một màn, Diệp Vinh cũng không bối rối, mà là đem bách độc hàn quang chướng phóng ra, trên người Huyền Thái Vân Hà gào thét của nữ tử già, dùng chính mình làm trung tâm hướng về tứ phía chụp một cái đi ra ngoài, phương viên trong vòng mấy mươi trượng đều là bị cái này Huyền Thái Vân Hà cuốn một vòng. Bảy Thiên Vương Phong đáng sợ, cũng là bởi vì nó mỗi một con đều là ẩn chứa đọa mệnh đích kịch độc một kích, có thể tạo thành khung nhỏ độc hệ tổn thương. Tuy nhiên mỗi con Thiên Vương Phong đều là chỉ có thể phát ra như vậy đích một kích, mà khi số lượng tăng lên về sau, cái này kịch độc một kích tổn thương không ngừng giập ra, sẽ trở nên tương đương cùng bố. Coi như là 7 8 chục cấp cao thủ cầm trong tay phòng ngự trọng bảo, một cái sơ sẩy làm theo là có khả năng ngã xuống dưới loại hoàn cảnh này. Bất quá Diệp Vinh bất động, hắn như thế đích chấn định vô sự tự nhiên là có được nguyên nhân của hắn. Bách độc hàn quang trướng đặc tính là lại để cho hắn đối mặt loại này dùng số lượng thủ thắng nhưng mỗi một kích tổn thương cũng không cao đích độc hệ công kích là lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Chỉ cần là cái này kịch độc một kích tổn thương, không có vượt qua Bách độc hàn quang trướng độc hệ tổn thương, Tiểu La có thể được đơn giản hóa giải, hơn nữa trái lại còn hấp thu trở thành phòng ngự giá trị của cái này một trong Bách độc thất bảo. Tiểu La nhìn thấy uyên thải vân hà bên trên có chút điểm lục mang điên cuồng chớp động, theo mấy chục mấy trăm lập tức huyết tán ra, biến thành cả kiện pháp bảo quang hoa bên trên diện tích đều là nhiễm hơn phân nửa. Bất quá Bách độc hàn quang trướng bên trong hàn quang cấp tốc chớp động, Những này Lục Mang đồng thời cũng là lại bị hóa giải, cơ hồ là vừa lan tràn mở một khối tụ luật là có trước kia đích một khối đã biến mất, như thế nào cũng không thể nào đột phá toàn diện phòng ngự. Mà ở phát ra kịch độc một kích về sau, những cái kia Thiên Vương Phong tụ luật rất rõ ràng phát ra một bộ hề bại không phân trấn, thân thể đều là trên không trung ngã trái ngã phải đấy. Diệp Vinh rất là đơn giản thúc dục Càn Thanh Thượng Nguyên Tiểu Dương Thần Lôi vổng, tụ luật nhìn thấy dậm dạp chẳng trị Tiểu Dương Thần Lôi văng ra. Cái này Càn Thanh Thượng Nguyên Tiểu Dương Thần Lôi vong tuy nhiên sát thương phương diện không tính là rất mạnh, có thể tại thời điểm đối mặt loại này đối thủ dày đặc mà thực lực lại cuối bắp nhưng lại vừa vặn có thể phát huy ra đã đến tốt nhất tác dụng. Cửu La nhìn thấy bên trên bầu trời rơi xuống dày đặc mưa to, lộp bộp đùng ba không ngừng té rất lấy từng chích từng chích tiên vương phong thi thể. Một lát tầm đó, Cửu La tại hắn lòng bàn chân trồng chất đi lên dày đặc một tầng, đều là không hiểu được có bao nhiêu số lượng tiên vương phong bị chết ở chỗ này rồi, cũng không biết là nhiều hơn bao nhiêu thời gian, vốn là bên trên bầu trời hoàn toàn là bị màu đen chiếm cứ, lúc này cuối cùng là có bộ phận lộ ra trời xanh mây trắng đi ra. Ma Diệp Vinh muốn làm đấy, chỉ làm móc ra hai khỏa tử kim đan hồi phục tiêu hao chân khí giá trị. Lần nữa phát động ra càn thanh thượng nguyên thiệu dương thần lôi vóng. Dung loại này hiệu suất xuống dưới, nhiều hơn nữa bên trên một thời gian ngắn, đoán trường tiến khu vực này Thiên Vương Phong cũng là muốn gần như diệt tuyệt. Cái này là bách độc thất bảo tại thời điểm đối mặt độc hệ quái vật, có khả năng bày ra tuyệt đối khắc chế lực lượng, đặc biệt là loại này bản thân đẳng cấp cũng không cao tinh quái, chỉ là dùng số lượng ưu thế thủ thắng. Chương 445, Bách độc lục vân Ilya. Hô. Diệp Vinh thật dài mở miệng khí, lắc lắc có chút đau nhức cố hết sức cổ tay, những ngày này Vương Phong mặc dù đối với chính mình cấu không thành được cái uy hiếp gì có thể lại là trận chiến lấy số lượng quá nhiều, hay là sinh ra một kẻ mạnh nhọ. Thật sự là ứng câu kia cách luôn, cho dù đứng ở chỗ này cho ngươi chém giết, cũng có thể cho ngươi chém vào thủ đoạn không có lực. Đợi đến lúc nương tựa theo Bạch độc Hàn Quang chướng đối với cái này loại cấp bậc thấp độc hệ quái vật khắt chế chí lực, đem chốc hải khu vực không biết tích lũy bao nhiêu thiên vương phong đều đổi giết sau, lưu trên mặt đất đúng là hàng hà thiên vương phong hải cốt. Mà bên kia, lại lôi chơi trọi mấy chục gốc tụ tập lại với nhau cây trúc, nghĩ đến có lẽ tựu là thanh danh nghe đồn rất rộng thiên hương chi chứ rồi. Bất quá hắn cũng không có lập tức tiến lên đem những ngày này hương chi chúc thu, mà là đi đến Tiên Vương Phong Hải cốt bên trong, đặt một cức lộ ra bên trong điểm một chút tản ra yodstic quang điểm một chút mạnh vỡ. Thiên Vương Phong tinh phách, tứ giai tài liệu luyện khí, để mà luyện chế độc hệ pháp bảo có ra lần hiệu quả. Diệp Vinh tùy tiện thu hơi có chút mà bắt đầu, nhưng lại phát hiện vật này là chính mình trước khi đến tựu nghe nói qua, cự ngưỡng đại danh. Hoa, nhiều như vậy Thiên Vương Phong tinh phách, xem ra lúc này ta là muốn kiếm lớn một khoản. Kim Thanh Cự vươn tay ra, hợp với bắt vài thanh mới được là đem trên mặt đất bích lóng lánh Thiên Vương Phong tinh phách hết thảy bắt hết, tổng cộng là vượt qua vạn hạt. Mà Thiên Vương Phong tinh phách, căn bản là muốn 10 chi Thiên Vương Phong bên trong mới được là có khả năng tuân ra một hạt, có thể thấy được chết ở trên tay hắn Thiên Vương Phong đạt đến một cái như thế nào số lượng. Loại này Thiên Vương Phong tinh phách có thể trực tiếp sáp nhập vào tứ giai độc hệ pháp bảo bên trong, chỉ cần số lượng đạt đến trăm hạt, tức là có thể trực tiếp đem cái này độc hệ pháp bảo tăng lên tới ngũ giai. Bất quá lại đẳng cấp cao giai vị pháp bảo, loại phương pháp này nếu không có tác dụng. Đối với những cái kia bình thường võ đang đệ tử mà nói, ngũ giai pháp bảo đã xem như rất không tệ gặt hái được, huống chi loại này thăng giai là không có bất kỳ nguy hiểm. 100% đều có thể thành công. Nếu như chỉ là một chút như vậy tác dụng, Diệp Vinh cũng là căn bản sẽ không sợ hai thảm phục thất sắc rồi. Ngũ giai pháp bảo tại trên người hắn đã là thật lâu đều không có xuất hiện, thượng cổ kiếm tiên bảo khố sau khi trở về trên người mà ngay cả Bát giai phi kiếm đều là một đống một đống, chớ nói chi là ngũ giai bảo vật rồi. Đem làm loại này thiên vương phong tinh phách, đồng thời còn là bách độc chân kinh bên trên chô ghi lại bách độc thất bảo trong đó đồng dạng luyện chế tài liệu, hơn nữa cần số lượng tiểu là tương đương khổng lồ, cho nên lúc trước hắn vẫn là không có đem như vậy bảo vật xếp vào kế hoạch chính giữa. Bách độc lục vân y luyện chế mà bắt đầu, có thể lựa chọn ba loại chủ yếu tài liệu bên trong, Thiên Vương phong tinh phách cần 1 vạn 0800 hạt còn chưa tính là tối đa, còn lại hai chủng hơn càng là đạt đến 2 vạn con số, không nghĩ tới ta rõ ràng còn thực sự tập hợp đủ một ngày. Đem Bách độc thất bảo luyện chế liệt biểu lật mở ra, bên trên tường tận ghi chép mỗi dạng pháp bảo luyện chế cần thiết bất luận một loại nào tài liệu. Bách độc lục vân y tuy nhiên tên là semi-elie, nhưng trên thực tế thực sự không phải là phục sức, mà là chân chân thật thật pháp bảo. Hơn nữa vừa lên tay luyện chế, tối thiểu nhất cũng là thất giai pháp bảo bắt đầu. Không hề giống những thứ khác vài món bạch độc thất bại, có thể thấp xuống cấp bậc theo ngũ giai pháp bảo bắt đầu với tư cách khởi điểm. Hơn nữa như vậy pháp bảo, luyện chế cần thiết tài liệu chỗ tam đại lựa chọn phương hướng, Thiên Vương Phong Tinh Phách chính là một cái trong số đó. Nhưng là, không câu nệ là Thiên Vương Phong Tinh Phách hay là Thiên Hổ Điệp Tinh Phách hoặc là Thiên Hổ Công Tinh Phách, Bạch Độc Lục Vân y luyện chế ba con đường tiến cũng phải cần dùng vạn tính toán tinh phách, chỉ là mấy chữ này tựu là đã đem hắn triệt để dọa sợ. Diệp Vinh biết rõ cái này trúc biện chính giữa có Thiên Vương phòng, tuy nhiên trong lòng cũng là taxi có nhìn xem Thiên Vương Phong Tinh Phách phải chăng tốt bắt được chú ý nhưng hoàn toàn là thật không ngờ rõ ràng thật là thoáng cái có thể đã nhận được nhiều như vậy thiên vương phong tinh phách. Lần này chỗ mang đến kinh hỉ, tự nhiên là đem cái gì thiên hương chi trúc đều là xa xa chen đến một bên, căn bản chính là không rảnh đi chú ý cái mà. Đã có đầy đủ thiên vương phong tinh phách, ta chỉ cần lại phải đi góp nhặt mấy thứ tương đối dễ dàng độc hệ tài liệu cùng với một khối kỳ chân cấp bậc vài vóc, tỉu là có thể đem Bách độc lục vân y cho luyện chế ra đi ra. Trước kia coi như là cân nhắc hơn trăm độc chu tiên kiếm bực này Bách độc thất bảo bên trong, uy lực lớn nhất luyện chế độ khó cao nhất đồng dạng bảo vật đều là không có đem Bách Độc Lục Vân Ý xếp vào trong kế hoạch bên cạnh. Nhưng không nghĩ tới lúc này là trời đưa đất đẩy làm sao mà, đến võ đang làm chính sự trước khi cái kia sao hai giờ, cũng là có thể đã nhận được luyện chế Bách Độc Lục Vân Ý cần thiết chủ cột tài liệu, trong lúc này tinh hỉ thật đúng là quá lớn. Trước khi đã là dập tắt xuống dưới tâm tư, lại là ức chế không nổi bốc lên, trong lòng hắn bên cạnh lăn lự. Luyện chế Bách Độc thất bại, hợp bảy là một. Chu đủ Bách Độc thất bại sau, cũng là toàn bộ đạt tới cửu giai, tựu là có thể ngưng tụ thành một kiện đặc thù pháp bảo, có không thể tưởng tượng nổi đại uy năng rất có thể tiểu là có thể biến thành thập giai bảo vật tình trạng. Sớm nhất ý nghĩ này là ở Diệp Vinh trong nội tâm thâm căn cố đế, là ổn thỏa nhất có thể thực hiện một đầu đạt được thập giai bảo vật lộ tuyến, đương nhiên lúc kia hắn còn không hiểu được cựu giai bảo vật phía trên còn có thập giai sự tình, chỉ biết là là so với bình thường cựu giai bảo vật càng mạnh hơn nữa cảnh giới. Mà sau, trên người lại là không thiếu các loại đẳng cấp cao pháp bảo, tăng thêm bách độc thất bảo luyện chế bắt đầu cũng thực sự không phải là dễ dàng như vậy, thăng cấp đến cựu giai còn cần mười người tiêu trừ trong đó ma tính, cái này tâm tư tiểu là thời gian dần qua mắc cạn phai nhà xuống dưới. Lúc này bị Thiên Vương Phong tinh phách như vậy một kích thích, thấy Bách độc lục vân ý đã là ngay tại trước mắt, tự nhiên lại là bay lên. Suy nghĩ lại muốn, cảm thấy chuyện này là có tương lai, hơn nữa là định ra một cái sơ bộ kế hoạch, chuẩn bị tìm một cơ hội vốn là đem Bách độc thất bảo bên trong còn lại mấy thứ đều là luyện chế ra đi ra. Hiện nay lại không phải mình vừa mới đạt được Bách độc chân kinh trò chơi sơ kỳ, muốn luyện chế ra trong đó một kiện đều là ngàn khó muôn vạn khó khăn, hay là dựa vào vừa vận theo trăm man người chơi trong tay đã đoạt một kiện cái gì pháp bảo tới, mới là có thể tiến hành phát triển lựa chế. Đã những cái kia trăm man Ngũ độc đệ tử đều là có người chơi bắt đầu đem Bách độc thất bảo lần lượt luyện, dùng hắn một kiếm khô khớp thân phận, tự nhiên cũng là không thành nan đề, cố tình thu thập phía dưới những tài liệu kia đều là có thể giải quyết. Còn có Bách độc tu La Phiên cùng Bách độc Hàn Si Tiễn, luyện chế bắt đầu cũng không khó khăn, chỉ cần tốn hao tâm tư thất giai pháp bảo có thể thành. Chỉ có cái kia Bách độc Chu Tiên kiếm không phải dễ dàng như vậy thành công, lại là không thể luyện chế ra đã đến nhạn phẩm, thì là muốn một hơi đem cựu giai ma binh cho luyện chế ra đến, đây chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Diệp Vinh nhíu lại lông mày, mình muốn đem Bách độc thất bảo hợp nhất Cái này ở Bạch Độc Chu Tiên kiếm hiển nhiên là không có cách nào vượt qua một cái cửa ải khó. Bất quá những cái này nan đề đều là có thể bỏ vào sau này chậm rãi suy nghĩ, dù sao Bạch Độc thất bảo hợp nhất lại không phải có thể một lần là xong có thể thành sự tình. Đem Tiên Vương Phong tinh phách đều thu một hạt đều là không có rơi xuống sau, dù là đi ra phía trước đem cái kia mấy chục gốc thiên hương chi trúc đều là nhao nhau thu hồi. Tuy nhiên hắn thực sự không phải là trúc núi đệ tử, đối với thiên hương chi trúc khao khát cũng không có mãnh liệt như vậy, nhưng đã thứ tốt đặt ở trước mắt, tuyệt không có là khiến nó bỏ qua đạo lý. Nói không chừng lúc nào sẽ có đụng phải cùng chốc núi đệ tử giao dịch cơ hội, ta trên tay có nhiều như vậy thiên hương chi trúc cũng là một cái thẻ đánh bạc kia mà, phải biết rằng trên thị trường bên cạnh có cái thiên hương chi trúc xuất hiện, ỉu là sẽ bị người mua đi, chính thức có tiền mà không mua được kia mà. Bởi vì trúc sơn giáo trúc kiếm đều là nhất định phải tạo thành quy mô, có thể bố trí thành kiếm trận mới được. Nếu không đơn thuần một ngụm trúc kiếm, đừng nói thiên hương trúc kiếm bất quá là lục giai, cho dù có thất giai trúc kiếm cũng là không coi vào đâu. Phải biết rằng lục giai thiên hương trúc kiếm thổ tính cũng không quá đáng so với cái kia ưu tú nhất bình thường ngũ giai phi kiếm cường gia một chút như vậy, có thể thấy được trúc kiếm lại yếu. Cho nên trúc núi đệ tử, mỗi người đều là nhất định phải thu mua đại lượng tiên hương chi trúc, mới được là có thể chính thức hình thành chiến lực. Cái này nhu cầu lượng tương cộng lại, yểu la trở nên tương đương đoàn người, như vậy một mảnh nhỏ nhỏ trúc biển tự nhiên là không có cách nào thỏa mãn được. Diệp Vinh bước ra trúc hải trung tâm thời điểm, những cái kia tứ phía võ đang đệ tử tiểu là nhao nhao quang đến ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ là tại ngạc nhiên hắn rõ ràng còn có thể bình yên xuất hiện, không có động ở bên trong. Bất quá bản thân của hắn tự nhiên là không rảnh đi để ý tới những ánh mắt này sau lưng ẩn chứa ý tứ, cái trước định thời gian đã là tương đương tiếp cận, hắn cũng không muốn là đến muộn. Đợi đến lúc Diệp Vinh ly khai, những cái kia vợ đang đệ tử mới được là lần nữa nghị luận nói chuyện với nhau, lần này tựu là thận trọng chăm chú rất nhiều. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng có thể thuận lợi đi ra. Chẳng lẽ là bên trong đã phát sinh biến hóa, Thiên Vương Phong không tại công kích người chơi rồi hả? Làm sao có thể trước tuần lễ đi vào, hay là hết thể như cũ, không phải có 3 cái huynh đệ động ở bên trong, toàn thân phòng ngự pháp bảo đều là không có thể vọt ra ư? bất kể như thế nào, tin tức này đều là nhất định phải lập tức thông tri quan thất bang chủ. Nhóm này võ đang đệ tử, rõ ràng cho thấy thuộc về một loại bang phái thành viên, lập tức cựu là đem có người bề nghiên ra vào tại chúc hải tin tức truyền lại hồi báo cho đi ra ngoài, thông tri bang chủ của bọn hắn kia mà. Bên kia, Thang Lợi trở về Diệp Vinh đi vào núi Thanh Thành lúc trước hậu, vừa mới đứng đứng cựu là nhìn thấy có một gã dáng người hiểu đượi nữ tử theo bạch trong sương mù ngồi một chi tiên học ghé qua đi ra, rơi ở trước mặt mình. Ngươi tới ngược lại là đúng giờ. Đúng thế, ta thế nhưng mà không có bị chế thói quen. Diệp Vinh ánh mắt quét qua mà không hồng tim không nhẹ, nhưng trong lòng thì hô to nguy hiểm thật, nếu chậm thêm đến một lát nhất định là cũng bị cô nàng này cho cười nhạo mình không đủ không tuân thủ lúc rồi. Không ngoại sợ liệu của hắn, võ đang vương diện phái ra đại biểu quả nhiên là từng tại chính đạo tông môn liên hợp thi đấu bên trên bại cho chính hắn cầm Tiêu Liên Hoa. Ta đem nhiệm vụ cộng hưởng cho ngươi, hy vọng thực lực của ngươi là có đồn đãi chính giữa lợi hại như vậy. Cầm Tiêu Liên Hoa nghiêm mặt, rất nghiêm túc nói ra, bàn tay rũ ra, lòng bàn tay chính giữa có một điểm sao kim tại chớp động không ngừng. Bán biên lão ni đối với nhiệm vụ này cho Diệp Vinh ban thưởng là Cửu Diệu Thiên Luân đạo thư. Làm như vậy võ đang đệ tử Cẩm Tiêu Liên Hoa ban thượng nhất định là sẽ không thấp, chỉ có khả năng rất cao mới đúng. Cho nên Cẩm Tiêu Liên Hoa cho dù trong nội tâm đối với hắn có chỗ bất mãn, cũng không có khả năng ngay tại lúc này biểu hiện đi ra, ngược lại là muốn chân thành hợp tác thông qua được nhiệm vụ lần này. Chương 446, thật lớn tên tuổi Huyền Âm tụ thú phiên. Đợi đến lúc Cẩm Tiêu Liên Hoa trong tay cái gái kia điểm kim quang phiêu phiêu, chậm rãi đã đến Diệp Vinh trên đầu, rơi vãi hạ một đạo kim quang dũng mãnh vào sau, hắn cuối cùng là đem cái này thần thần bí bí võ đang nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ cho biết được rồi. Hệ thống nhắc nhở Huyền âm giáo tổ yêu thi cốc thần tung tích lại hiện ra, nghi là hắn bản thân hoặc đệ tử tại Vân Quý Chi địa bố trí Huyền âm luyện phách đại trận, tàn sát sinh linh, luyện chế ma bảo, người người bàn trách. Tiên trạm bọn ngươi tiến về trước, điều tra rõ ràng trong đó liên quan tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chém giết tên kia yêu nhân, phá Huyền âm luyện phách đại trận. Nhìn nhiệm vụ này giới thiệu, Diệp Vinh đối với Cửu Diệu Thiên Luân đạo tư nhật tình tựu là bị một chậu nước lạnh đổ vào đi lên, dập tắt hơn phân nửa. Ta đã biết rõ Cửu Diệu Thiên Luân cao như vậy giai đạo thư, cũng không phải tốt như vậy cầm. Nơi nào sẽ tùy tùy tiện tiện liền đem võ đang bất chuẩn bị mật cho ta một cái thanh thành đệ tử đến. Trong miệng hắn phàn nàn lấy, thật sự là vì vậy nhiệm vụ nhìn về phía trên độ khó có chút rất cao, siêu gia thực lực của chính mình quá nhiều. Yêu thi có thần, cái kia là bậc nào hung hãn thuộc loại trâu bò yêu nhân, năm đó thế nhưng mà trưởng mi chân nhân tự mình ra tay mới được là đưa hắn đã trấn áp bắt đầu. Trong tay huyền âm tụ thú phiên hung uy vô hạn, bất luận cái gì sinh linh rơi vào hắn chống trận, đều là muốn sống không được, muốn chết không xong, cái kia phần thực lực thế nhưng mà so rất nhiều chính đạo tông môn trưởng giáo, trưởng lão đều là cao hơn một bậc. Không nói đến hai cái nho nhỏ người chơi, cái này lão ni cô thật sự là xem khởi ta à, lại để cho đi phá Huyễn Âm Luyện Phách đại trận, còn muốn điều tra rõ ràng trong này tình hình cụ thể và tỉ mỉ nếu cốc thần đệ tử vậy thì khá tốt, muốn thật sự là bản thân của hắn tại đâu đó, ta đi qua không phải là chủ động tìm nơi nương tựa chịu chết kia mà, ở đâu còn có thể có lao động chân tay. Huyễn Âm Luyện Phách đại trận nếu là đã thành, cái kia trong đó uy lực tự là cùng do ai chủ trì đều là quan hệ không lớn. Nếu như là cốc thần đệ tử, cái kia chính là tuyệt đối không có khả năng công phá, nhưng ít ra còn đã có trốn chạy để khỏi chết kỳ vọng. Nếu như là cốc thần bạn thân ở đâu bên cạnh, cái kia đừng nói là là phá hủy rồi, mà ngay cả trốn chạy để khỏi chết đều là trở thành một loại hy vọng xa vời. Nhìn bộ dáng của ngươi, rõ ràng nhát gan thành cái dạng này, trưởng giáo nói tên kia yêu nhân bất kể là yêu thi cốc thần hay là đệ tử của hắn, đều là lực lượng bất ổn, đoán chừng là tẩu hỏa nhập ma kia mà, cũng không có cách nào đem thực lực triệt để phát huy đi ra. Mà cái kia huyền âm luyện phách đại trận, cũng xa không phải mạnh nhất giai đoạn, huống chi trưởng giáo hay là ban thượng ta vài món diệt ma chí bảo, không cần lo lắng. Cầm Tiêu Liên Hoa ngược lại là tin tưởng chân đây không có bị yêu thi cốc thần tên tuổi cho hù đến rồi, tựa hồ là đối với hoàn thành nhiệm vụ này có rất lớn tín tưởng. Ngược lại là tại Diệp Vinh lộ ra lo lắng thần sắc sau, đưa hắn phản bác một trận, phê bình hắn là phạm vào đầu hàng chủ nghĩa nghiêm trọng sai lầm. Vị này bà cô thật sự là đã tính trước, hay là không hiểu được cốc thần lợi hại, rõ ràng đinh điểm sợ hãi đều chưa. Bất quá xem nàng dáng người, bộ ngực không giống như là rất có liệu bộ dạng đấy. Diệp Vinh nghe kinh ngạc, biết rõ rất có thể là nhiệm vụ này còn có nội tình chính mình không có biết được, bán biên lão ni chỉ nói cho vợ đang nhà mình đệ tử. Không có thông tri chứng minh cái ngoại nhân. Bất quá nếu là liền cầm Tiêu Liên Hoa đều là không sợ, hắn tự nhiên là sẽ không biểu lộ ra ý sợ hãi, đi theo nàng tiến về trước là được. Dù sao cho dù nhiệm vụ thất bại, mình cũng tiểu là cùng cái kia Cửu Diệu Thiên Luân đạo thư vô duyên mà thôi, tổn thất nhất định là so vị này Cầm Tiêu Liên Hoa muốn nhẹ rất nhiều. Xem nàng bộ dáng, hẳn là nhiệm vụ này quan hệ đến nàng tại võ đang bên trong tiền đồ, tương đương coi trọng. Ngồi trên cái này chi tiên hà, bằng tốc độ của ngươi không biết là muốn vượt qua bao lâu mới có thể, thì tới Vân Quý chi địa, tìm được Huyền Âm luyện phách đại trận đây này. Diệp Vinh nghe xong lời này, cũng là không chút khách khí, tựu là ngồi trên thiên hạc. Cái này chi thiên hạc hiển nhiên là bản biên lão ni vì nhiệm vụ lần này mà ban thưởng xuống, thần tuấn dị thường, nhẹ nhàng vỗ cánh cựu là có cổ cổ thanh phong tại nó hai cánh phía dưới bay lên ngồi ngồi, bay ra hơn 10 dặm. Chiếu vào cái tốc độ này, cái này chi thiên hạc tốc độ rõ ràng cho thấy vượt qua 8000, thuộc về tất cả đại tông môn bên trong trưởng lão cấp bậc ngự kiếm tốc độ. So với người chơi tốc độ phi hành, tự nhiên là phải nhanh ra rất nhiều, có thể giảm bất rất nhiều trên đường thời gian. Bất quá thiên hạc hình thể cũng không lớn. Trên lưng không gian chỉ có một chút như vậy, tại đã là đã ngồi một người dưới tình huống bên cạnh, Diệp Vinh lại vừa lên đi khẳng định tiểu là cùng giải quyết phía trước chi nhân đụng đụng vào nhau, sinh ra thân mật tiếp xúc. Cảm nhận được trên lưng mình truyền tới nhiệt lượng, còn có trên cổ bên cạnh tí tí nhiệt khí, lại để cho Cẩm Tiêu Liên Hoa trên mặt là bay lên một vòng đỏ bừng. Cắn chặt bờ môi, nhưng lại không có lên tiếng, mà là thân thể tận lực nghiêng về phía trước, miễn cho là có càng nhiều tiếp xúc. Bất quá tiên hạc trên lưng tổng cộng không gian tiểu là một chút như vậy, bất kể thế nào chuyển rời đều là tránh không được loại này tiểu xấu hổ. huống chi Cái này chi tiên hạc phi hành độ cao cũng là xa so sánh bình thường người chơi ngự kiếm phi rất cao, không trung lưu tới khí lưu càng là mấy liệt, có đôi khi đụng với chuyện hướng tránh né khí lưu thời điểm, hai người thân hình đều là một hồi ngã trái ngã phải, càng là sẽ phát sinh trên thân thể bên cạnh đụng chạm. Sa Lang cầm tiêu liên hoa xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng phun mắng một câu, rứt khoát là nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Dù sao cái này chi tiên hạc nhận tốc đường, hoàn toàn là không cần người chơi điều kiện, tựa là có thể chính mình đi đến chỗ mục. Diệp Vinh ngồi ở phía sau khóc không ra nước mắt. Bực này diễm phúc thế, nhưng mà một chút cũng không thoải mái, cũng không là chính bản thân hắn suy nghĩ. Thật sự là cái này đầu tiên hạ phi hành vững vàng độ quá kém, quả thực tiểu là cùng khai mở tại hồi hương nát nhất mặt đường bên trên máy kéo giống như bình thường, phập phồng phập phồng, sóc này hắn cũng là rất thống khổ. Đã qua một thời gian ngắn, hắn dứt khoát cũng là nhắm mắt lại, nằm vững thiên hạ sau đăng nhập phụ dùm. Yêu thi cốt thần, huyền âm tụ thú phiên, huyền âm luyện phách đại trận. Cái này mấy cái danh từ thật sự là lực uy hiếp quá mạnh mẽ, lại để cho hắn biết rõ cẩm tiêu liên hoa trong tay còn có đòn sát thủ, vẫn là an tâm không được. Thừa dịp cái này công phu đi tham dò hỏi ý kiến một ít tin tức, miễn cho chính thức đối mặt thời điểm đỉnh điểm biện pháp đều là không có. Tuy nhiên trên phò dùn đều là một ít đại lộ tin tức, cũng không có gì bí mật ở đâu bên cạnh, nhưng tổng sơ so một chút cũng là không rõ ràng lắm tới tôi lắm. Mà khác, hắn cũng là dùng tiền hướng Cửu Vũ lâu mua một phần có quan hệ cốc thần cùng huyền âm tụ thú phiên nhất toàn bộ tư liệu, Cửu Vũ lâu trong tư liệu bên cạnh tuy nhiên cũng không có cái gì đặc biệt hữu dụng tin tức, có thể ít nhất phải so trên phò dùn truyền lưu rõ ràng rồi rất nhiều, cũng là càng thêm từng tận. Bất quá, hắn không giống như là phần lớn cao thủ người chơi. Tại mua Cự Vũ lâu tình báo sau, tựu là không hề coi trọng phở dùm tin tức. Trên phở dùm tuy nhiên là ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn, nhưng dù sao cũng là tham dự người chơi rộng khắp, số lượng phần đông, rất có thể một câu lơ đãng rẻ tự lị chính giữa tựu là bao hàm lấy đặc biệt tin tức, bất quá là thường nhân cũng có phát hiện mà thôi. Hắn từ trước đến nay là có phân tích phở dùm bài viết hứng thú, coi như là tại đã có Cự Vũ lâu tình báo sau cũng sẽ không biết triệt để bưng tay. Hai tướng so sánh so với phía dưới, hãy để cho hắn tổng kết phát hiện không ít hữu dụng tin tức, âm thầm ghi nhớ. Nguyên lai quốc thần huyền âm chân kinh cũng có người chơi học được, người này thật đúng là phúc duyên sâu kia mà. Cấp thần loại này ma đạo tông sư, lại là vừa vận thoát khốn mà ra, hệ thống cũng là không có cho hắn thiết lập tu đồ đệ chương trình. Tại loại tình huống này, rõ ràng đều là có người chơi có thể trở thành đệ tử của hắn, cái này tỉ lệ thế, nhưng mà so bái tại cái khác tông môn trưởng lão môn hạ xác suất đều là nhỏ đi rất nhiều. Chỉ có điều cấp thần tính nét khó dò, quái đàn bạo ngược, cho dù đối đai chính mình đệ tử nói không chừng xem không vừa mắt đều sẽ là trực tiếp động thủ giết. Nhưng là huyền âm chân kinh kể cả huyền âm tụ thú phiên lại là khó được cường đại chí lộ. Như cơ duyên này thật sự là nói không rõ là phúc hay là họa rồi. Người này người chơi tại trở thành cốc thần đệ tử sau, tự hồ cũng là biết rõ cái này, thân phận bạo lộ sau nhất định là sẽ cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái, tại La Phi thường ít xuất hiện, cho tới bây giờ đều là không có người có thể biết được người này thân phận chân thật. Chỉ vẹn vẹn có hai lần ra tay, cũng đều là huyền âm chân kinh chủ cột nhất pháp thuật vận dụng, cách giết đối thủ của mình. Theo video bên trong, cũng là không có cách nào nhìn ra người này người chơi mạnh yếu trình độ, đã huyền âm chân kinh cường đại, nhược điểm đến. Tốt rồi, Tại đây là được cách mục của chúng ta mà bất quá trăm dặm lộ chỉ rồi. Theo tiên hạc bên trên nhảy xuống, cầm tiêu liên hoa chỉ một ngón tay phương hướng, mà cái con kia tiên hạc cũng là tự động bay lên, xoay quanh hai vòng không biết là phi đi đến nơi nào rồi. Diệp Vinh nhìn quanh nhìn một vòng, cái chỗ này đã là tại Vân Quý Chi địa bên trên đều là rất xa xôi một góc, bốn phía đừng nói đại tông môn, mà ngay cả tân thủ giáng sinh điểm đều là không có, thì ra là không có nhân vật mới người chơi xuất hiện ở phiến khu vực này. Tăng thêm phụ cận phạm vi mấy trong vòng trăm dặm, đều là không có bất kỳ có giá trị sự vật, cho nên cực nhỏ là có người chơi sẽ đến nơi này. Coi như là muốn thám hiểm, đều là không có người chơi lựa chọn cái phương hướng này, không có cường đại tinh quái, không có thần thoại truyền thuyết, không có động phủ động thiên nghe đồn, quả thực là nhất cảnh ngỗ tối hoang vu địa phương. Tiên kia hư hư thực thực quốc thần yêu nhân, cũng chính bởi vì núp ở tại đây, mới được là có thể tránh được phần đông chính đạo tu sĩ ánh mắt thần núp cho tới bây giờ. Nếu không phải là giết chóc rất nhiều sinh linh, rất có thể cho tới bây giờ đều là không có khiến cho người khác chú ý.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 Chương 447: Huyền âm luyện phách đại trận phá. Hô! Bất kể là không phải cốc thần bản nhân, ít nhất cái này huyền âm tụ thú phiến không phải trong tay hắn cựu giai ma hạng, nếu không hình thành đại trận hắc vân tối thiểu là nên mạn bố hơn 10 giảm trên trăm ở bên trong mới đúng, sẽ không mới được là một chút như vậy phàm y. Trạng thái toàn thịnh huyền âm tụ thú phiến vốn là một kiện cựu giai bảo, nhưng đơn thuần một mặt huyền âm tụ thú phiến cũng không tính là cái gì không được bảo. Nhưng đợi đến lúc gom góp 9981 mặt, hợp thành huyền âm luyện phách đại trận sau, tựu là hoàn toàn bất động. Như thế trong trận cho dù thực lực ngươi so với đối phương cao hơn rất nhiều, làm theo là sẽ ở cái này, đại trận bên trong không thể làm gì, ném đi tánh mạng. 81 dạng cựu giai bảo tụ hợp lại, hình thành trận uy lực, ở đâu là bình thường thủ đoạn có thể ngăn cản. Cái này cũng chính là cốc thần lớn nhất thực lực dựa, cùng chính đạo cao nhân trực diện đối bính tin tưởng nguồn suối. Bất quá trước mắt huyền âm tụ thú phiên hiển nhiên hạ là cựu giai bảo, thuộc về thấp kém loại kém sản phẩm, cái này khiến cho Diệp Vinh bọn hắn đối phó bắt đầu thực sự không phải là không có đinh điểm hy vọng. Cái kia được cốc thần huyền âm chân kinh truyền thừa may mắn người chơi không hiểu được là có hay không nắm giữ luyện chế huyền âm tụ thú phi phiên. Phương. Nếu là thật có người chơi có thể luyện chế ra trọn bộ huyền âm tụ thú phiên đi ra, sợ là so cái gì thượng cổ kỳ chân trí bảo đều muốn tới có tác dụng. Diệp Vinh nhìn thấy trước mắt cái này phiến hắc vân tạp vụ, mới được là có thể lý giải đến nguyên bộ huyền âm tụ thú phiên cường đại. Bất quá trọn bộ 81 mặt huyền âm tụ thú phiên, muốn một hơi toàn bộ thúc bắt đầu chuyển động, trong lúc này tiêu hao chân khí giá trị chỉ sợ là sẽ tới một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố hoàn cảnh. Tiêu cùng hắn đã nhận được cái kia kiện bang chiến tính chất man cổ ngọc bản cùng loại. Trong ngay mắt Chân khí toàn thân giá trị tựu là sẽ bị hấp thu sạch sẽ, từng chút một đều là không dư thừa, chớ nói chi là thúc dục huyền âm luyện phách đại trận uy lực, thì ra là chỉ có cái kia này đẳng cấp cao NLRG đi có bản lĩnh đem loại này an thúc dục như ý, sẽ không hiển lộ ra đã đến quân bách. Hắn cẩn thận quan sát đến trước mặt Hắc Vân tạp vụ, cái này một mảnh hơn 10 giảnh phạm vi Hắc Vân bên trong thực sự không phải là hồn nhiên một đoàn, vẫn có lấy nhất định được sai biệt, chăm chú xem vẫn có thể đủ phát hiện trong đó biến hóa. Huyền âm tụ thú phiên tới một mức độ nào đó mà nói là cùng Diệp Vinh lấy được Lạc Diêu Phiên rất là tương tự chính là bảo đều là căn cứ luyện chế thời điểm thu hút chủ nguyên thần quyết định thuộc tính uy năng. Bất quá Lạc Diêu Phiên cần yêu tộc người chơi nguyên thần, mà Huyền Âm Phiên chỉ cần bình thường tình quái nguyên thần tiểuu là có thể. Lần này rất nhỏ địa phương bên trên khác biệt, chỉ có là tận mắt nhìn thấy sau mới được là có thể biết được, chỉ là dựa vào chứng kiến tình báo tin tức là không có giải rõ ràng như vậy. Không biết là có hay không là vì vội vàng luyện tựu nhân, bộ này Huyền Âm truyền bá bên trong mỗi mặt nghĩ về kỳ chủ nguyên thần đều là kém thật lớn, bên trên lộ ra đen như mực một khối. Phía dưới một mảnh thì là ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ ánh thấu đi ra. 9981 mặt huyền âm phiên trong trụ nguyên thần tất cả không giống nhau, cái này rõ ràng theo một loại góc độ là có thể nói có được công dụng càng thêm rộng khắp, ở bất kỳ trường hợp nào cũng là có thể phái lên công dụng. Có thể hỗn tạp thuộc tính, tự nhiên cũng là đưa đến uy lực không đủ tinh thuần huyền âm luyện phách đại trận uy năng không phát huy đã đến lớn nhất. Dựa theo cự vũ lâu tình báo theo như lời huyền âm tụ chú phiên tốt nhất tình huống, hiển nhiên là một bộ bên trong hiện ra thuần một sắc cùng loại thuộc tính duy kỳ mới đúng. Cẩm Tiêu Liên Hoa tại đây phiến Hắc Vân Tạ Vũ trước mặt hoáng do dự do dự một phen. Tuy cùng nguyên bộ Cửu giai huyền âm phiên so với, trước mặt Hắc Vân diện tích không gì hơn cái này, chỉ có 1 phần 10 mã thôi có thể trải rộng cả toàn đối đầu, vẫn là lại để cho người cảm nhận được không biết làm sao. Không hiểu được hẳn là theo phương diện nào bắt đầu tiến công hóa giải. Nàng chính là muốn thả ra kiếm quang thăm dò bị Diệp Vinh cho một bảng ăn lại. Nhỏ giọng nói ra, "Bán biên thần nghi giao đưa cho ngươi sát thủ đồng, tựa là cho ngươi lung tung công kích cái mã. Cái này huyền âm luyện phách đại trận bố thành sau, tựa là đã có được điên đảo ngũ hành, linh chuyển phương vị hiệu quả ngươi bộ dạng như vậy công kích ngoại trừ sớm quét nhiễu địch nhân bên ngoài." cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Chẳng lẽ ngươi có cách xử lý tốt hơn? Cẩm Tiêu Liên Hoa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dù sao nghe đi lên Diệp Vinh nói rất có lý mình cũng là không tốt phản bác. Không có. Diệp Vinh đem tay một quán, rất là lưu manh nói, "Ta nếu liền huyền âm luyện phách đại trận đều là có thể đơn giản giải quyết không phải vụn trộm vụn trộm tu luyện huyền âm chân kinh, tựu là trò chơi công ty lậu nhưng thật ra là ta cậu em vợ kia mà để cho ta nắm giữ hậu trường bở u g. Đã ngươi cũng không có rất tốt xử lý, cái kia ngăn trở ta làm gì vậy, còn không phải muốn mạnh mẽ phá giải đi vào." Ba cô Chẳng lẽ đi ra thời điểm các ngươi trưởng giáo thật sự là không có cho ngươi rồi cái gì ẩn giấu thần thông thủ đoạn, làm cho ngươi lúc này thời điểm sử dụng kia mà. Lại che giấu, nói không chừng để cho đợi chút nữa nếu không có sử dụng cơ hội. Đây là Uni tán quang hoàn, ném sau nhất định có thể phá hủy một mặt huyền âm viên, bất quá còn lại ngươi có xử lý sống giải quyết sao? Cầm Tiêu Liên Hoa tự định giá một lát, cuối cùng là rút một quả đậu nành lớn nhỏ, quang minh sáng chu hoàng đi ra, sắc đỏ như lửa, bên trên thỉnh thoảng bắn tung tóe ra điểm một chút hỏa tinh đi ra. Tuy tận là nho nhỏ một hạt, nhưng lại lại để cho người cảm nhận được nó trong đó ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Một khi bộc phát ra đến, có thể đem một cái ngọn núi đều là san thành bình địa. Nàng nếu là nói có thể phá hủy một mặt huyền âm thiên, cái kia chính là tất nhiên đúng vậy, là bán biên lão ni thần thay mặt. Ngươi chẳng lẽ là không biết, chỉ cần phá hủy một mặt huyền âm thiên, không đạt được 9981 mặt con số tiểu là không có tạo thành huyền âm luyện phách đại trận sao? Diệp Vinh cái lúc này mới được là phát hiện, lần này hắn tưởng rằng cơ bản thượng tức độ vận, đối phương lại là hoàn toàn khó hiểu. Xem ra bán biên lão ni cũng là không có lời nhắn nhủ quá mức kỹ càng. Kiều La không cho nhiệm vụ này độ khó hạ thấp quá nhiều, không có phát ra nội lực lãm rèn luyện võ đang đệ tử tác dụng. Thật là như thế này, ta đây hướng Cự Vũ lâu mua sắm tình báo bên trong, tại sao lại không có đề cập điểm ấy? Cẩm Tiêu Liên Hoa phấn điêu ngọc mày trên khuôn mặt bên cạnh đã là trướng đến đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, cái này Nhất Kiếm Cô Vinh ngữ khí hoàn toàn như là tại miệng ai mình liền loại này cơ bản thượng thức đều không biết. Đối với Nhất Kiếm Cô Vinh, nàng tuy là ở chính đạo tông môn liên hợp thi đấu bên trên đã thua bởi hắn, bất quá nội tâm cũng không phải phi thường chịu phục. Bất quá là ỷ vào cái gì đặc thù khắc chế thủ đoạn lại để cho mình em luật hệ đạo hoàn toàn hiệu quả thực tế, mới được là cấp đi này tòa văn cơ. Về phần lần này tông môn nhiệm vụ, Cẩm Tiêu Liên Hoa đem làm ngay từ đầu biết được muốn đồng nhất kiếm khô cấp hợp tác thời điểm, càng là lập tức đưa ra phản đối ý kiến. Bất quá là tại bán biên lão ni khẳng định thái độ phía dưới, nàng mới được làm miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng xuống. Chỉ là, từ khi đi tới chôn mục sau, nàng mới được là phát hiện cái này nhất kiếm khô vinh rõ ràng hiểu rõ so với mình cái này võ đang đệ tử còn muốn tinh tường tín tưởng, phải biết rằng nhiệm vụ này thế nhưng mà do võ đang khởi sướng Nàng tự nhiên là có cách có thể dò thăm rất nhiều nội tình. Nói thí dụ như, tại Huyền Âm Luyện Phách đại trận bên trong không phải người khác, đúng là Cốc Thần bản nhân. Lại nói thí dụ như, Cốc Thần trước mắt chính là vừa vận theo trong phong ấn đào thoát đi ra, một thân thực lực phát huy không xuất ra toàn thịnh sau ba thành, đúng là suy yếu nhất trạng thái, nếu không bán biên lão nhi cũng là không sẽ phái ra nàng đến. Lại lại nói thí dụ như, nếu như là có thể đem Cốc Thần chém giết không sai, nàng tựu là có thể có được võ đang chi thân mạnh nhất đạo thư một cuốn, đồng thời còn là thích hợp với nàng nhất hữu canh tố chiêu nhiếp sát chi luật. Đây chính là bản biên lão ni vì cẩm tiêu liên hoa cái này tinh anh đệ tử, đặc biệt mở ra võ đàng kim điện, phí hết 60 năm một lần cơ hội, như tiên giới tổ sư cầu đến vô thượng điện tịch. Đợi ngươi tại Cựu Vũ lâu đẳng cấp lại cao một chút, tự là có thể mua được toàn bộ tin tức rồi. Diệp Vinh thuận miệng lên tiếng, bất quá lời của hắn thực sự không phải là chính thức đáp án, dùng hắn cấp bậc có thể ở Cựu Vũ lâu ở bên trong lấy được tình báo thật là so Cẩm Tiêu Liên Hoa muốn nhiều ra một ít. Nhưng trong này cũng không kể cả có quan hệ với Huyền Âm luyện phách đại trận thiếu khuyết một mặt tiểu là không bố trí tin tức, điểm ấy nhưng thật ra là hắn tại trên phò dùn mình được đi ra. Hắn là cái kia có quan hệ Huyền Âm phiên thảo luận bài viết bên trong thấy được cái nào đó người chơi dè dặt lý, mình tổng kết đẩy tính ra kết luận. Nếu như là đúng vậy, cái kia phò dùn ai đi vi khiển trùng chăn quả người chơi, dù là tu luyện đã đến Huyền Âm chân kinh người chơi. Trừ hắn ra bên ngoài, người bên ngoài là tuyệt không có khả năng hiểu được như vậy che giấu nội tình, mà ở trong lúc vô tình tiết lộ đi ra. Đi. Cái kia khoảng Uni tán quang hoàn bị Cẩm Tiêu Liên Hoa ném đi đi ra ngoài. Ở giữa không trung thời điểm tụ lực là chướng đại trăm ngàn lần, biến thành một quả tiểu thái dương giống như phát ra kinh người chân hỏa nhiệt lượng. Trước mắt một mảnh xích hà hư mang, tựa hồ ở giữa thiên địa đều là chỉ còn lại có cái này một loại nhan sắc, lại để cho hai người nhịn không được đều là lui về phía sau mấy bước. Thật đáng sợ bảo vật. Diệp Vinh âm thầm kinh hãi, cái này quả lưu ni tán quang hoàn hiển nhiên là duy nhất một lần tiêu hao bảo vật, xem hắn thuộc tính đặc điểm, cũng là nhằm vào ma đạo dị giáo bảo có thể sinh ra đặc biệt tác dụng khác. Uy thế như thế, thật đúng là có thể phá huyền âm luyện phách đại trận. Hung mang tán đi, có thể bình thường xem vật sau, Diệp Vinh đồng thời là đã nghe được răng rắc một tiếng giòn vang, lập tức tựa là gấm tơ lụa sẽ rách sự nhưng tiếng vang. Hắn thấy có một mặt huyền âm phiên bị phá hủy, tựa là thấy trước mắt hắc vân tà vụ lập tức là xuất hiện thật lớn sơ hở, quần quần hắc vân không phải là kín không kẽ hở, mà là có mảng lớn mảng lớn ánh sáng thẩm thấu tiến đến, lộ ra khe hở. Diệp Vinh lôi kéo cầm tiêu liên hoa là ngay cả bệ bọn lui về phía sau hai bước, ai biết cái này huyền âm luyện phách đại trận bị kích phá sau sẽ hay không sản đã sinh cái gì dư âm ảnh hưởng còn lại phản ứng, miễn cho là bị lan đến gần rồi. Oen, oen Anh. Mấy tức sau, tựu là mảng lớn mảng lớn hắc vân nghiêng ngả xuống, lộ ra này tòa đỉnh núi bên trên vốn có cảnh tượng đến. Nhưng là phóng nhạn hơn lên, lại là không thấy đinh điểm lục sắc, không có bất kỳ sinh cơ, bay biện ra một mảnh cô quang tử sắp đến. Có rất hơn địa phương, thậm chí là đã lộ ra các đá buồn đấu, gió thổi quát qua qua, tựu là khối lớn khối lớn đá vụn xuống truy lạc. Huyền âm luyện phách đại trận đã phá, Hắc Vân Tả Vũ trở ngại dĩ nhiên là là không còn, có thể thuận lợi tiến nhập trong đó. Chương 448, đại chiến cấu trận. Hắc Vân Tả tà Vũ tản ra Lộ ra ngọn sơn phong này bên trên vốn là cái tượng, Dụ La có thể nhìn thấy một gã bạch cốt lẩm trầm yêu nhân ngồi ở đỉnh núi. Yêu thi cốc thần, đẳng cấp, giai vị, thật sự là cốc thần. Từ khi tu luyện Liễu vọng khí chi thuật sau, đã là thật lâu không có loại chuyện này tại Diệp Vinh thân lên, điều này nói rõ trước mắt cái này cổ thây khô bình thường cốc thần trên thực tế đẳng cấp so với hắn còn muốn vượt ra khỏi trên 50 cấp. Hắn lập tức đẳng cấp 82 cấp, thì ra là cốc thần cấp bậc là tại 130 cấp. Bất quá như vậy đẳng cấp, tại xác nhận cái này yêu nhân thân phận sau, Dụ La nửa chút kinh ngạc cũng không Cái này cũng phải cần cường chưởng mi chân nhân tự mình ra tay mới được là đã trấn áp lên ma đạo cự phách, không có điểm ấy đẳng cấp mới được là kỳ quái. Bất quá là tiện tay tiếp được một cái võ đang nhiệm vụ mà thôi, rõ ràng còn thật có thể đụng với cốc thần loại này thuộc loại newbie yêu nhân. Cái này cần phải như thế nào đối phó mới tốt, chẳng lẽ thật muốn ta đi theo hắn chém giết bên trên một hồi. Yêu thi cốc thần tuy là nghe nói vừa mới thoát khốn không có bao lâu, nghĩ đến trong tay bên cạnh cường đại bảo vật hẳn là không có vài món, bằng và không cũng sẽ không biết liền nhà mình đắc ý nhất huyền âm phiên đều là mới miễn cưỡng gom góp một bộ, chất lượng bên trên so lẹ không dạy nổi. Nếu như lộ vẻ cừu giai Huyền Âm Phiên, vừa rồi cũng không có khả năng sẽ bị Cẩm Tiêu Liên Hoa một quả lưu ni tán quang hoàn cho trực tiếp bị phá hủy Huyền Âm luyện phách đại trận. Vật quá loại này cấp bậc đại lão, dựa vào bản nhân ma đạo pháp thuật tiểu là không thể khinh thường, huống chi hắn giai vị cũng hẳn là đã đến truyền thuyết cấp, luận chí tuệ luận thao tác thủ đoạn, cũng có thể là viễn siêu giống như bình thường nợ đỡ cờ mới đúng. Ở đâu ra danh con, dám tới qué giày của ta Tịch tu. Chợt nghe được một tiếng thiết dài, Thôi khô giống như cốc thần theo trên đỉnh núi bên cạnh đứng lên, mở miệng bật hơi tiểu là có vô cùng hộ thân yêu khí quần quện dâng lên đến. Hóa thành hai đạo hắc long hướng của bọn hắn tịch cuốn tới. Diệp Vinh trong lòng một hồi hoảng hốt, nói như thế nào cũng là mình tiến vào bị ngạn đến nay trực diện ứng đối đẳng cấp cao nhất một vị nợ tặc, sao có thể không khẩn trương kia mà. Bất quá một lát, hay là tâm định xuống dưới, kém cỏi nhất hậu quả cũng không quá đáng là bị đánh chết tại tại chỗ, dù sao có hộ mệnh kết kệ chú tại cũng sẽ không biết sinh ra cái gì thực chất tính chết kiểu này trùng phạt. Kiếp quang chấn động, lao nhanh lôi mang, tổ tán tinh hà phân biệt hướng phía hai đạo hắc long nên đón tiếp lấy, đều là hướng lấy xuống dưới. Ngươi có cái gì diệt ma thủ đoạn, là nhanh điểm khiến đi ra Nếu chậm thêm bên trên một lát, đoán chừng hai người chúng ta tiểu Lạc đều được trở thành ma đầu huyền âm trên lá cờ một cỗ nguyên thần rồi. Nghĩ đến sau này là có khả năng dùng nguyên thần hình tượng xuất hiện ở huyền âm trên lá cờ bên cạnh, bị cốc thần thúc dục đem ra sử dụng, Cẩm Tiêu Thương trong hoa tâm vừa sợ vừa giận, nàng cũng là đã đến giờ phút này trực diện sự thật mới được là phát hiện cái này yêu thi cốc thần coi như là vừa mới thoát khỏi trấn áp, thực lực không còn nữa đỉnh phong, nhưng cũng không phải mình có thể đối phó được. Chỉ là cái kia hai đạo chạy như điên gào thét hắc long, tiểu Lạc lại để cho nội tâm nàng ẩn ẩn sinh ra một tia ý sợ hãi. Phất giắc đến trước thật sự là xem thường cái này hung hỉ to lớn của thần. Nang âm luật hệ đạo pháp tùy công kích phương thức quỷ dị, tìm người khó có thể đề phòng, có thể thật muốn làm cho nàng đi chống cự cái cái hai đạo hắc long, nhưng lại cũng không có gì thượng giai thủ đoạn, bất quá là cầm phòng ngự pháp bảo cứng rắn ngăn cản mà thôi. Nhìn thoáng qua, nhất kiếm khô vinh trong tay hai đạo kiếm quang là không ngừng biến ảo, làm như dẫn dắt hai đạo hắc long tiếp tục lui về phía sau, nhưng lại dùng một loại cầm tiêu liên hoa đều là không thể nào hiểu rõ thủ pháp, khiến cho hắc long trở nên càng ngày càng yếu. Nhìn thấy hắn đối phó hai đạo hắc long cũng không thành vấn đề gì, Cổ Tiêu Liên Hoa mới được là lấy ra một khối tinh khiết như ngọc bạch chuyên đi ra, bên trên tìm không thấy đinh điểm khuyết điểm nhỏ nhặt hà thi. Bất quá tại gạch trên mặt bên cạnh, có mấy cái du long tảo xả phù lục ấn ký, tản ra tí tí chính đại ảo nhân khí tức. Bạch chuyên thổi phòng đi ra, tựa hồ là đã bị chúng quanh tràn ngập yêu khí ma văn kích thích, tiểu la bạch quang đại phóng, đem phụ cận hắc vân đều là bức lui ra, phát ra xuỳ xuỳ thanh âm. Tiểu la cùng dày đặc tuyệt động, dưới ánh thái dương nhanh chóng hòa tan, độ phải tự nhiên khất tinh. Diệp Vinh nội tâm khẽ động, dùng khóe mắt liếc qua liếc qua, cái này giống như thực sự không phải là vợ đang một môn pháp bảo càng giống Phật Môn Bạo Vật. Bất quá ở trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hắn là không rảnh đi để ý tới, chỉ cần cầm tiêu liên hoa trên tay là có thêm đòn sát thủ là tốt rồi. Phí hết sức của chín châu hai hổ, dựa lấy mình tu luyện năm bộ Minh Vương kiếm quyết bên trong, bất động Minh Vương kiếm quyết là đối với tà sùng ma đạo sinh vật có sát thương tăng thêm tác dụng, mới được là thật vất và đem hai đạo hắc long cho hóa giải. Không kịp chú ý cái kia bạch chuyên hiệu quả, cấp thần nhẹ nhàng vung tay lên, tựa là lại có mấy trăm đầu yêu ớt dù ti hắc tỷ bắn ra, như là như rọi trong xương đồng dạng cuốn lên người. Tuy không rõ ràng lắm những cái này HT là loại gì, nhưng nội tâm ẩn ẩn phát giác được nếu để cho như vậy một hai điều đã rơi vào trên người mình, là tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Loại này suy đoán đã không có bất luận cái gì căn cứ, thuần túy là ở vào tâm linh cảm ứng, giác quan thứ 6 cho mình truyền đến tin tức. Theo người chơi đẳng cấp tăng lên, tu vị càng ngày càng cao, đối với sắp tao ngộ đến nguy cơ tiểu là sẽ có một loại mơ hồ cảnh giác, vô ý thức phản ứng. Loại này tâm linh cảm ứng, tại đã vượt qua thiên kiếp sau tiểu là trở nên càng thêm rõ ràng, tại đụng phải đối với mình có đại nguy hại vật phẩm hoặc là sự tình thời điểm, đều sẽ là xuất hiện. Đã sớm là đổi trở thành do Bất Động Minh Vương kiếm quyết đến thúc dục phi kiếm, đồng nhất giống như thanh thành đệ tử kiếm quang bên trong là thuần một màu thanh kiếm quang bất động, hay là chiếu rọi đi ra một tầng nhẹ nhàng mập mang. Đem hai phần nhạn phẩm thiên đô, Minh Hà thúc dục đến cực hạn, điện mang tinh quang tán loạn, tại trước mắt xuất hiện tầng tầng nào ảnh kiếm mạc, phàm là cùng kiếm quang đụng với Hati đều là nhao nhao đứt gãy tăng giá, hóa thành một cổ hắc yên phiêu tán đi. Tuy thoang cái có mấy trăm đầu Hati dâng lên, lại để cho hắn là có chút lún cuốn tay chân, tâm tình đều là khẩn trương vài phần. Bất quá thì ra là không hơn rồi. Hati muốn chính thức đột phá phòng tuyến của mình đó là không có khả năng, đều bị kiếm quang chém qua. Trong khoảnh khắc, cái nải mấy trăm đầu Hắc Ti tựu đều là đứt gãy tiêu tán, không trung liền một đầu nổi lơ lửng đều là đã không có. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Cẩm Tiêu Liên Hoa trong tay Bạch Truyền đã là xông lên thiên không, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ một khối, có một đạo đạo nóng sáng Phật quang từ đó bắn ra, hướng phía cốc thần linh ra. Cũng chính bởi vì cái này Phật bảo trở ngại, nếu không cốc thần làm ra phản kích tựu là không đến mức này rồi, đã sớm là thúc dục cường hãn ma pháp muốn đem hai người bắt đã luyện hóa được. Dùng ma hỏa tràn đầy lửa đốt sáng bắt đầu nung rồi. Liều mạng lại là như thế này chỉ hoãn số dưới, đợi đến lúc Bạch Chuyên Phật bảo lực lượng hao hết, kiểu là không may lúc sau. Diệp Vinh nội tâm hào hùng vừa hiện, đây cũng là khó được có thể cao bằng cấp nổ tợ cờ chính diện giao thủ cơ hội, cũng là có thể bằng này phỏng đoán một fan cái này cấp bậc đại lao rốt cuộc là có bao nhiêu thần thông. Không có chính diện giao thủ, là vĩnh viễn không có cách nào hiểu được những cái này truyền thuyết cấp nổ tợ cờ lợi hại, chỉ có thể dựa vào lấy suy đoán. Bình thường người chơi đụng với những cái này nổ tợ cờ đều là bị trực tiếp miêu sát hiệu quả bạn không có cách nào có thể xưng là đã giao thủ đã qua, không có bất kỳ giá trị. Cho dù trước mắt cốc thần chỉ có thể coi là là không chọn vẹn không hoàn chỉnh trạng thái, nhưng đó cũng là vậy là đủ rồi, cũng không phải là thường xuyên có thể đụng với như vậy cơ hội. Mà cầm Tiêu Liên Hoa thì là toán một phát tế ra ba kiện âm luật hệ pháp bảo, có bạch ngọc trường tiêu, tử đồng linh đàng, hắc sắc đào hân, cũng mặc kệ công kích của mình cũng không có sinh ra thực chất hiệu quả, tiểu la liểu mạng đem đủ loại công kích hướng về cốc thần trên đầu chuốt xuống đi qua. Sơn sao Diệp Vinh nhìn thấy lại có một mảnh quen thuộc Hắc Vân Tà Vũ tại cốc thần trên tay hiện lên, biết là Huyền Âm Phiên muốn bố thành Huyền Âm Luyện Phách đại trận dấu hiệu. Ma đầu kia trên tay còn có chuẩn bị dùng Huyền Âm Tiên. Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, Tửu La lập tức vừa người nhỏ tới, hướng phía Huyền Âm Phiên hung hăng chạm đánh tới, quyết không thể lại để cho Huyền Âm Luyện Phách đại trận cho lần nữa bố trở thành. Cầm Tiêu Liên Hoa lúc này trên tay thế nhưng mà không có miu ni tán quang hoàng rồi, hơn nữa hai người Tửu La tại bên Âm Luyện Phách đại trận trong phạm vi, một khi trận pháp bố thành, tuyệt đối là chỉ còn đường chết, thập tử vô sinh. Ai biết chết ở viền âm luyện phách trong đại trận, sẽ hay không có chủng chủng đáng sợ tự vong trừng phạt, nhưng hắn là không định làm loại này nếm thử. Giao Thiết Lôi mang cùng tụ tán tinh hà nhanh chóng dung hợp tại một đạo, biến thành một đạo thâm nguyên vô cùng kiếm quang ầm ầm bắn ra, hung hăng một kiếm đánh tại Hắc Vân Tả vụ bên trên. Rang rắc, rang rắc. Cái này nhạn phẩm tiên đồ, Minh Hà song kiếm hợp bích một kích, uy lực quả nhiên là không giống bình thường, cốc thần trong tay có hai mặt huyền âm phiến đều là vỡ tan bị hủy, liền người này tuyệt thế yêu nhân cũng phải sững sờ một lúc. Thoáng một phát lại mất đi hai mặt huyền âm phiến. Cái này Huyền Âm luyện phách đại trận tự nhiên lại là không có cách nào bố trí, Cốc Thần lần nữa gào thét một tiếng, tựa hồ là đối với cái này chi tiểu côn trùng lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích chọc giận mình còn chân chính tức giận. Hai cái Kình Thiên độc thủ lóe lên, tản ra kinh người ma uy lực, sẽ cùng Diều Hâu chảo con gà con hướng Diệp Vinh đi đến. Mẹ nó, cái này cầm nã pháp thuật lô có rồi, quả thực là cao hơn giả Diệp Thiên Thiên thủ mấy bậc. Hắn kinh hô một tiếng, hư linh độn thuật lóe lên, xuất hiện ở Cốc Thần sau lưng cách đó mấy trượng. Cái này Kình Thiên độc thủ là Cốc Thần Huyền Âm Hắc Sát cầm nã đại pháp, cũng là cầm nã pháp thuật. Chỉ là theo thị giác hiệu quả bên trên so sánh với tựu là ngày đêm khác biệt. Không cần phải nói, cái này tối thiểu là tu luyện hơn 30 tầng Huyền Âm Hắc Sắt Cầm Na Đại Pháp, nếu không là không thể nào có bậc này uy thế. Ma Diệp Vinh cho dù thực nguyện ý đem nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EIX giờ vùi đầu vào bắt pháp thuật bên trên, cũng không biết còn là từ đâu loại cách đem già Diệp Thiên Thiên thủ thăng lên. Rầm rầm. Hai cái kình thiên độc thủ bắt hụt, trực tiếp là tại trên ngọn núi bên cạnh anh thành hai cái hố sâu, dọa Diệp Vinh có chút sợ hết gai úp. Cái này hai đại thủ nếu đã rơi vào mình, ta sợ là cái chết liền thi cốt đều không có cách nào tìm được. Trực tiếp tiểu là cùng núi lớn vĩnh viễn thả xuống. Đem mình ngự kiếm tốc độ thúc dục đã đến cực hạn, Diệp Vinh là liều mạng vòng quanh cốc thần trùng quanh đảo quanh, tận lực trốn tránh lấy huyền âm hắc sát cầm nã đại pháp. Bất quá loại phương pháp này hiển nhiên không là căn bản, đợi đến lúc tiếp qua một thời gian ngắn bạch chuyên tiêu tán, dọn ra tay đến cốc thần đoán chừng một cái tát tiểu là có thể đem mình triệt để trục chết. Các lộ thân phận, tứ phương đạo tổ, nhanh tới cứu các ngươi trung thành nhất tín đồ một mạng. Chương 449, đột nhiên rơi xuống viện binh. Ồ, ta thuận miệng thì thầm hai tiếng, thật sự là sẽ đánh xuống cứu binh đến. Diệp Vinh khỏe mắt liếc qua đúng lúc là chứng kiến, đường chân trời bên trên có một đầu Ô Kim Hảo Quang lấy cực nhanh tốc độ tại ở gần bên trong. Nội tâm rung động liên tục, cái này Ô Kim Hảo Quang tốc độ phi hành sợ là được có 2 vạn trở lên, đã là chính đạo mấy vị cường đại trưởng giáo toàn lực phi hành tốc độ. Xem ra lại đến khó lường nhân vật. Nội tâm của hắn chấn động, dù sao lại trên lệch tình huống cũng là sẽ không so hiện nay càng kém, nói không chừng còn có thể sinh ra một ít chuyện xấu. Đợi đến lúc Ô Kim Hảo Quang sau khi đến gần, mới được là phát hiện lại là một chiếc phù không hạm, ngoại hình cực kỳ dung động. Mồn dài được sâu sắc nhất thời đều là không có thể khép lại. Co như là biết được mình muốn đối mặt gốc thần bản thân thời điểm, hắn đều là không có như vậy khiếp sợ, có thể thấy được cái này chiếc phù không hạng bất phàm. Cựu tiên thập địa hắc ma thần tọa. Diệp Vinh Cơ hổ là mỗi chữ mỗi câu đọc lên cái này chiếc phù không hạng danh tự đến, hai mắt bên trong phát ra nóng bỏng hào quang. Chiếc truyền hạm này là bị ngạn bên trong mạnh nhất một trong đẳng cấp cao phù không hạng, cũng là mấy cái nhất lựa nóng tuyên truyền cỡ G bên trên xuất hiện tối đa một chiếc phù không hạng, đã sớm là vi người trời trâu biết rõ. Bị người tặng cho ngoại hiệu tốc độ quang tốc ô quỷ. Có thể thấy được hắn phòng ngự cường độ cùng tốc độ phi hành cái này hai trên cổ bên cạnh, là đến cỡ nào xuất sắc. Với tư cách Nam Hải Huyền Quy trong điện có thể luyện chế mạnh nhất phù không hạng, cũng là tại toàn bộ bị nạn bên trong có thể đứng vào top 5 phù không hạng, hắn đã là ẩn ẩn tương lai thân người phần đoán được hơn phân nữa, tối thiểu là hạn định tại một cái nhỏ nhất trong phạm vi bên cạnh. Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa khoang truyền cửa mở ra, theo bên trong đi mấy cái thân hình cũng không cao đại thiếu niên đi ra, đều là lớn lên mặt trắng môi hồng, đáng yêu đến cực điểm. Bất quá trong lúc biểu lộ, ẩn ẩn đều là mang theo một tia bướng bỉnh không đem trước mắt mọi người để vào mắt cảm giác. Hào vận chiến thần Tề Kim Thiền cũng là thuộc sơn thất tài Nam Hải Huyền Quy Điện trưởng giáo dịch Chu Chi Tôn Dịch Đình, dịch trấn. Còn có một vị, là Nga Mi Bạch hiệp Tôn Nam, là Nhiệm Tiên Lý Nguyên Hóa đại đệ tử. Cửu Thiên Thập Địa Hí Ma Thần Tỏa trung thừa ngồi đúng là bốn người này, Diệp Vinh nội tâm nhất định, cái này cùng suy đoán của mình cũng không có kém bao nhiêu. Có bản lĩnh ngồi Cửu Thiên Thập Địa Hí Ma Thần Tỏa khắp nơi chạy loạn, có lẽ tương lai hay là có thể sẽ thêm mấy cái người may mắn người trời, bất quá trước mắt tụ là chỉ có Dịch Chu cùng với hắn hai cái bảo bối cháu trai. Hai người bọn họ phối hợp thêm Cửu Thiên Thập Địa Hí Ma thần toa, Cửu La đủ để đối mặt đỉnh cấp đại lão bất bại, có thể thuận lợi thoát thân. Hùng Chi còn có hai vị này Nga Mi đệ tử tại, nói không chừng lợi dụng tốt rồi, thật có thể đem cái này cốc thần chém giết tại tại đây. Nga Mi Đạo Hữu, tại Hạ Thanh Thành đệ tử nhất kiếm cô vinh, bên kia là vợ đang đệ tử cầm Tiêu Liên Hoa, phụ sư mệnh tới đây chém giết yêu nhân, không nghĩ tới đụng phải cốc thần cái này ma đầu, phải mau đem tin tức này truyền ra, thông tri trong tông môn trưởng mối. Diệp Vinh tâm niệm cấp truyện, đã là tổ chức tốt rồi lời nói, mở miệng hô to. Bốn người này bên trong Hiển nhiên là do Tề Kim Tiễn vị này trưởng giáo chi tử làm chủ, lời này hơn phân nửa thì ra là đối với tâm lý của hắn mà đi. Tề Kim Tiễn tuy là tính cách quái đản, cá tính cao ngạo, nhưng đối với tại đều là người trong chính đạo ít nhất là không thể nào ra tay giống nhau. Hắn trực tiếp là lối ra cầu cứu, đối phương nói không chừng thật đúng là có khả năng hờ hững, có lẽ là tùy tiện ứng phó hai cái, toàn lực đối phó cấp thần nhưng cũng không có đem hai người tánh mạng đặt ở nội tâm. Nhưng Diệp Vinh lúc này nói như thế, dùng Tề Kim Tiễn hiếu thắng sĩ diện tính cách, lại là căn bản không có khả năng ly khai. Quả nhiên cùng nội tâm của hắn sở liệu. Nói vừa xong, Tề Kim Tiễn tựu là quá to, nguyên lai là thanh thành sư đệ, ta tại liên hợp thi đấu thời điểm tựa hồ xem là gặp qua một lần, chính là cấp thần, giao cho chúng ta là được. Bất quá Tề Kim Tiễn trong lời nói, tựa hồ là hoàn toàn không thấy Cẩm Tiêu Liên Hoa, cái này là hai người tại còn lại tông môn ở trợ cỡ, cỡ cảm nhận bên trong bất đồng địa vị quyết định. Cái này không công tiểu tử mập mạp vừa mới nói xong, trong tay tiểu là liên tiếp lôi hỏa kim hoàn ném ra, trên không trung tách ra đạo đạo kim lôi, nguyên tại cấp thần trên người mà ngay cả người này ma đạo đại lão đều là thân hình cồn rung động. Ngay tại lúc đó Vị tệ kim tiền như thiên lôi sai đâu đánh đó dịch đỉnh, dịch trấn hai huynh đệ cũng ra tay, trong tay nhưng lại hai cây hình rồng phi châm, tế ra sau trên không trung dạo qua một vòng, tựa là hai cái kim long ngâm khẽ một tiếng, lần lượt bay đi lên. Ngược lại là vị kia Bạch hiệp Tôn Nam, hơi do dự thoáng một phát, bất quá vẫn là thò tay một điểm, một đạo vô cùng kiếm, cầu vòng tựu là đâm ra, xuýt một tiếng, tựu là đem cái con kia kình thiên độc thủ cho đâm xuyên. Bạch hiệp Tôn Nam tuy là cảm thấy có chút không đúng, nhưng trước mắt tình hình thật sự là hai gã chính đạo đệ tử tại cùng yêu thi cốc thần đại chiến bên trong ra tay trợ giúp tóm lại là không có sai. Đã có cái này bốn gã quân đầy đủ sức lực gia nhập, trên trận tình thế tựa là lập tức trở nên bất động, quốc thần liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phát ra nhiều tiếng gào hét. Hộ thân Hắc Vân cũng là điên cuồng run rẩy, xuất hiện bất ổn dấu hiệu, trở nên yếu ớt bắt đầu. Bốn người này tuy tại đẳng cấp bên trên đều là xa không bằng quốc thần, nhưng là cùng cái này bị trấn áp bách niên nghẹo kết sắc bất động, bốn người bọn họ thế nhưng mà mỗi người có cường đại phi kiếm pháp bảo. Bạch hiệp Vân nam sư phụ là Nhiệm Tiên Lý Nguyên Hóa, tại Nga Mi nhị đại đệ tử bên trong không tính suất chúng chi nhân trên người bảo vật còn chưa tính. Dịch đỉnh, dịch trấn lại là Nam Hải Huyền Quy Điện Hồn Ngọc quý trên tay, trên người các loại cường hãn bảo vật tuyệt đối là có thể làm cho đại đa số nghèo kiết hủ lậu lở cỡ số hổ chết. Bất quá cùng Tề Kim Tiễn khách quan, cũng xa xa không bằng, người ta là Nga Mi trưởng giáo chi tử, chính tông tiên nhị đại. Lại là trời sinh có đại phúc duyên, đại kỳ ngộ, ngoại trừ lý anh quỉnh loại này trên người chụp vào đa trọng chân heo quan quần sáng nhân vật bên ngoài, Nga Mi tiểu bối bên trong bảo vật hoàn toàn còn hơn hắn thật đúng là không có nửa cái. Vụ anh nam mặc dù có Nam Minh Ly Hỏa kiếm chi tiên duyên, Bất quá trước mắt còn không có đối thủ, nói không chính xác sau này tựu là sẽ xuất hiện cái gì biến hóa, làm cho tiên kiếm cũng có rơi vào trong tay của nàng cũng là có khả năng phát sinh. Cho dù tử thanh song kiếm cũng chưa hẳn là nhất định sẽ đã rơi vào sở định gia chủ trong tay người. người chơi cũng có cơ hội đem chúng cướp được tay đến. Nếu là những cái này thập giai đỉnh cấp phi kiếm đều là cùng người chơi vô duyên rơi vào nợ đỡ cở trong tay, người chơi nhiệt tình nhất định là sẽ hạ thấp rất nhiều. Thì thấy tề kim tiền trên người pháp bảo là từng cái từng cái tầng tầng lớp lớp, đem cốc thần bức liên tiếp lui về phía sau đã là chật vật không chịu nổi. Dựa theo xu thế này, không chừng vài bên trên một thời gian ngắn, thật có thể lấy cốc thần thánh mạng. Dù sao cốc thần trước mắt là vừa vận phát khốn, có khả năng biểu hiện ra ngoài thực lực cùng hắn cấp bậc chân thật không hợp, nếu không cựu là có mấy cái nga mi tiểu bối tương trợ, cũng là không thể nào thuận lợi như vậy lấy được thượng phong. Phốc. Đúng lúc này, cầm tiêu liên hoa lúc trước tế ra bạch chuyên nhưng lại thời hạn chấp trước, hóa thành điểm một chút mảnh vụn rơi xuống suy sụp. Đã không có cái này Phật bảo hạn chế, cốc thần trước khi bị đè nén hung uy lập tức thích phóng ra có thể dọn ra tay đến dùng toàn bộ tinh thần đến ứng đối loại này chủng công kích. 10 căn khô gầy ngón tay liên tục đúng ra, đủ loại ma pháp bắn ra, phối hợp lại với nhau biểu hiện ra đủ loại kinh người hiệu quả đến. Diệp Vinh xem trong đôi mắt dị sắc liên tục, không hổ là ma đạo cự phách, còn có phần này thủ đoạn, tuy thực sự không phải là cái gì tinh diệu huyền ảo thao tác, nhưng chính là phần này thủ pháp người chơi bên trong hắn là chưa bao giờ thấy qua có một người có thể đem ma đạo pháp thuật vận dụng đến loại tình trạng này. Đồng thời, Cốc Thần lại là lần nữa đem Huyền Âm Phiên lấy đi ra, dùng sức vung lên tựu là ý đồ đem Huyền Âm luyện phách đại trận bố trí chí đạo bọn tiểu bối, hôm nay ta muốn các ngươi toàn bộ táng thân tại tại đây, đem làm lao tổ ta giọi núi cái thứ nhất tế phẩm. Ma phong một cuốn, tựu là 6 người toàn bộ vây ở trong đó, chuẩn bị là đưa bọn chúng toàn bộ luyện hóa. Kim Thiền sư huynh, chúng ta trở về Cửu Thiên Thập Địa hít ma thần pa a, ma đầu kia hung uy quá lớn. Sợ cái gì, xem ta thủ đoạn của ta. Tề Kim Thiền trắng non trên gương mặt bên cạnh xông lên một mạt chiều hồng, trong tay có một vòng tròn tế ra, có một cỗ ôn hỏa chi khí chiếu xạ đã đến người trùng quanh trên người, tựu la cảm giác toàn thân sinh xuân, ôn hỏa từng hòa, đem ma khí triệt để loại trừ đi ra ngoài. Tốt nha, cổ tiên ngải chân tử sở luyện tiên tâm hoàn, ma đầu kia chết chắc rồi. Tề Kim Thiền trong tay tiên tâm hoàn chiếu sáng rạng rỡ, đem cốc thần thân thể triệt để trói buộc tại trong đó, loại này nhanh 200 cấp ma đạo đại lão lại là bị nhốt ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Ma Diệp Vinh cũng là thừa dịp cái này công vụ, kiếm quang một bán, tại cốc thần trong tay thi triển ra huyền âm phiên liên tục công kích. Xem ra là vội vàng lựa chế, phẩm chất quá kém nguyên nhân, những cái này huyền âm phiên bên trong lại là cất giấu không ít loại kém mặt hàng, răng rắc răng rắc đứt gãy không ngừng bên tai. Theo phản hồi về đến độ mạnh yếu bên trên phòng đoán, ản là có không ít huyền âm viên liền lục giai phẩm chất đều là không có đến, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy tựu là bị hủy. Trong nháy mắt, hắn đã là chém ra trên trăm đạo kiếm quang, hủy hoại một hai chục mặt huyền âm viên. Cốc thân hiển nhiên là vừa mới thoát khốn, trong tay bị hảng không nhiều lắm, là lại không thể xuất ra mới huyền âm viên đến, đem viền âm luyện phách đại trận bố trí bắt đầu. Mà lúc này đây, Dịch đỉnh, Dịch trấn hai người đều là bò lên trên Cửu Thiên Thập Địa Hí Ma thần tọa, đem cái này Cửu giai phù không hàm đạo pháp thúc dục, tựu là nhìn thấy tiếng két liên tục, có ô kim chi sắc binh khí biến hóa quanh đi ra. Tuy cửu thiên thập địa hích ma thần toa trường hạng là ở tốc độ cùng phòng ngự phương diện, nhưng thân là cựu giai phủ không hạng, lại yếu công kích hình thuyền hạm đạo pháp đều là uy năng không tầm thường, có long trời lở đất lực sát thương. Cấp thân bị tiên tâm hoàn trói buộc không thể lệ tránh, Tụ La ngạnh sanh nhận lấy mấy kích, nguyên khí đại tường, tại chỗ tiểu La hề bại xuống dưới. Hắn giờ phút này Tụ La chỉ có thể đem tầng tầng hộ thân hắc vân thi triển ra, tận khả năng lại để cho mình phòng ngự lại là hoàn thiện một ít, trong miệng âm luôn huế ngữ liên phun, đem mấy người đều làm màng mấy lần. Bất quá đối với Diệp Vinh mà nói, điểm ấy nhục mạ tự nhiên là không có hiệu quả gì. Dù sao cũng chỉ một tên sắp chết nở vở vở. Ngược lại là Tề Kim Tiền xem ra tức giận không nhỏ, lại là lấy khác nhau bảo vật, hóa thần kỳ hình sáng rọi, nhắm ngay Hắc Vân lên kích. Nhưng coi như là như vậy có thần, đều là lại để cho 6 người tiếp tục công kích hơn nửa giờ, mới được La Gian Nan đem hắn cho mài từ từ cho chết, phỉ một tiếng, vô cùng Hắc Yên nổ tang ra. Không hổ là truyền thuyết cấp ma đạo đại lão, nếu chỉ dựa vào hai người chúng ta, căn bản không thể giết được cấp thần. Diệp Vinh vẫn còn chút sợ hãi cùng cầm Tiêu Liên Hoa nhìn qua, đều cảm thấy đối phương trong mắt may mắn. Chương 450 khi người tin tức nhiệm vụ thu hoạch. Hệ thống nhắc nhở, tham dự chém giết yêu thi cốt thần, ban thưởng tông môn điểm cống hiến 5000. Hệ thống nhắc nhở, tham dự chém giết yêu thi cốt thần, ban thưởng công đức giá trị 60 vạn. Hệ thống nhắc nhở, cộng đồng chém giết yêu thi cốt thần, cùng tệ kim tiền, Tôn Nam bọn người hảo cảm độ 50. Hệ thống nhắc nhở, tham dự chém giết yêu thi cốt thần, sở hữu tất cả ma đạo nợ cờ, cờ đối với ngươi hảo cảm độ giảm đi 500, có nhất định xác suất ban phát nhằm vào ngươi lệnh truy sát. Cốt thần ngã xuống sau, mấy chục hệ thống nhắc nhở, để cho Diệp Vinh hoảng sợ. Trước kia chém giết cái gì nợ cờ, cờ chưa bao giờ qua gặp qua đãi ngộ như vậy, xem ra đẳng cấp cao nở tờ cỡ, cỡ là bất động. Mãi mãi, một phát là 60 vạn công đức giá trị, nếu đổi lại ta một người chém giết không được ban thưởng cái 1 200 vạn công đức giá trị xuống. Diệp Vinh lẩm bẩm, đem hệ thống nhắc nhở lại kỹ, cấp thần mang đến này cũng bất phàm, coi như mình chỉ là phân đã đến một phần nhỏ, đều là lại để cho cao tới 82 cấp hắn thanh điểm kinh nghiệm thoáng một phát là về phía trước nhảy lên một đoạn. Mẹ nó, có nhất định xác suất xuất hiện nhằm vào của ta ma đạo lệnh truy sát, đây là ý gì? Hắn chứng kiến tin tức này sau, đây nhất định là đối với mình bất lợi sự tình. Sau này nhất định là phải cẩn thận chú ý nếu không để mắt đến nó, nói không chừng tựu là sẽ mang đến một cái gì không dạy nổi phiền toái. Cốc thần sau khi chết hay là phát nổ một đống đồ vật đi ra, bất quá hắn cũng không có tiến lên nhặt. Phải biết rằng, bên này bên trên còn có cái này bốn cái chính đạo đệ tử ở đây, muốn nói công lao cũng là bọn hắn chiếm đi hơn phân nữa, nếu đem bọn họ đã coi như là không, khí trực tiếp đi lên đã đoạt trang bị, cái này hậu quả cũng sẽ không thật là tốt. Nếu là có người chơi cho rằng đã đoạt nở tở cỡ tu mạch trực tiếp chạy trốn, dù sao cũng là tìm không được mình, cái này nhưng chỉ có 10 phần sai rồi. Hung Trì, diệp vinh mới vừa rồi còn là báo tên, Tề Kim Tiễn sau khi trở về cùng phụ thân hắn một trận khóc lóc kể lể, không chừng ngày hôm sau là Nga Mi người lên núi thanh thành cáo trạng. Cấp đoạt đồng đạo bảo vật bực này, tội danh rơi trên đầu, đoán chừng kết cục sẽ rất bi thảm, cho dù hắn có thủ tịch đệ tử thân phận đều là lấy không được bỏ đi, ai teo ngươi bối cảnh không bằng người ta trưởng giáo chi tử. Hung Trì cũng không phải sau này không có đánh quan hệ cơ hội, không cần phải vì như vậy mấy thứ trang bị tiểu là sẽ to mặt, bảo chi loại này hữu hảo quan hệ nói không chừng còn sẽ có lấy những thứ khác tốt. Không nói Tề Kim Tiễn loại này thân phận đặc thù, là dịch đỉnh, dịch trấn cái này hai huynh đệ hắn hay là trông cậy vào có thể theo trên người bọn họ đạt được luyện chế Cửu Thiên Thập Địa Hí Ma Thần Toa nhiệm vụ đây. Toàn bộ bị ngạn bên trong, cũng chỉ có Nam Hải Huyền Quy Điện duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh, là có cơ hội nhận được luyện chế loại này phụ không hạm nhiệm vụ. Bất quá mà ngay cả Nam Hải Huyền Quy Điện tinh anh đệ tử, đều là liền Cửu Thiên Thập Địa Hí Ma Thần Toa nhiệm vụ đại môn hướng trái khai mở hay là hướng phải khai mở đều không lắm, một ngoại nhân muốn nhận được nhiệm vụ này, quả thực là khó với lên trời. Bất quá Cửu Thiên Thập Địa Hí Ma Thần Toa sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Có thể có một đường cơ hội hắn đều là sẽ không buông tha cho rồi, giao hảo dịch đỉnh, dịch trấn hai người tiểu là trở nên trọng yếu phi thường, nói không chừng có thể đến giúp mình. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Cốc Thần Tuân gia trang bị còn chưa đủ mê người nguyên nhân, nếu tử thanh song kiếm bày tại trước mắt, Diệp Vinh đã sớm là xông lên phía trước đã đoạt song kiếm rời đi rồi. Nếu như là có cái này đối với bị nạn bên trong mạnh nhất thập giai phi kiếm với tư cách hấp dẫn, coi như là lại để cho nghịch thủy hàn cái này thiên bảng đệ nhất lưu phản tông môn, hắn đều là có khả năng sẽ đáp ứng xuống, huống chi chỉ là cùng bốn người này sẽ toan ra mặt. Tề Kim Thiển chạy lên tiến đến, đem cốc thần tuân ra mấy thứ trang bị nhặt lên, phóng trong tay lật qua lật lại nhìn hai lần, lại lần ném cho Bạch Hiệp Tôn Nam, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Bực này ma đạo pháp khí, luyện chế như thế thô sơ, sao có thể cùng ta Nga Mi tiên gia bảo vật so sánh với? Ta vốn là còn là muốn nhìn xem cốc thần to như vậy tới tuổi, luyện chế hung uy lớn lao pháp bảo có không có gì tinh diệu chỗ, lúc này xem xét cũng không gì hơn cái này đi. Diệp Vinh nội tâm tim đập mạnh một cú, Tề Kim Thiển ném đi đúng là vài mặt huyền ẩm phiền. Vị này Nga Mi đại thiếu trước mắt, mình thế nhưng mà bất động Đối với cái này Huyền Âm Phiên ngáp ngấy vô cùng. Bạch hiệp Tôn Nam nhìn thoáng qua, cũng đưa cho Dịch Đình, Dịch Chấn, hắn tính cách chất phác, đối với ma đạo ghét cay ghét đắng, tự nhiên sẽ không cầm loại này ma đạo pháp bảo. Mà Dịch Đình, Dịch Chấn hai người mọi chuyện đều là y theo lấy tề kim tiền để làm, đã tề kim tiền đều là biểu hiện khinh thường, hai người bọn họ thủ hạ chẳng phải là lộ ra thật mất mặt, rứt khoát là nhìn cũng không nhìn Huyền Âm Phiên cho ném đi. Bực này ma bảo lưu truyền ra ngoài, nói không chừng còn muốn độc hại bao nhiêu sinh linh, ta lấy về Thỉnh Tông môn trưởng bối cho triệt để hủy a. Diệp Vinh tiếp nhận Huyền Âm Phiên sau, đem hắn thuận thế để vào mình túi càn khôn ở bên trong, Tề Kim Thiện mấy người đều là không có biểu đạt phản đối ý kiến, Bạch Hiệp Tôn Nam càng là mặt lộ vẻ tán thưởng. Nội tâm của hắn vui vẻ, đến tay Huyền Âm Phiên chung là có 12 mặt, đây chính là một cái con số không nhỏ rồi. Có người hỗ trợ giết cấp thần, hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cái này tuân ra đến trang bị hay là đã rơi vào trong tay của mình, cái này số phận thật sự là đột nhiên một phát, tốt không thể tưởng tượng nổi bắt đầu. Đúng rồi, hai người các ngươi tại sao là sẽ chạy đến nơi này đến? Muốn không phải chúng ta vừa vặn nhìn thấy ma khí quấn quẩn. Đoán chừng các ngươi tiểu tử là chịu khổ cốc thần độc thủ rồi. Chúng ta cũng không biết gốc thần lúc này, bất quá là được sư môn trưởng bối mệnh lệnh, đến đây lần này dò xét một gã yêu nhân tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ biết là hắn cũng là sử dụng viền âm tụ thú phiên. Diệp Vinh tại nội tâm, đã là không biết đem bán biên lão nhi cho mắng bao nhiêu lần, cho mình như vậy một cái nhiệm vụ. Coi như là vừa mới thoát huấn, thực lực đại giảm cấp thần, lại ở đâu là hai người bọn họ tông môn tiểu bối có thể đối phó được, nhiệm vụ này hoàn toàn là lại để cho mình đi chịu chết kia mà. Liên tưởng đến cái này, võ đang nhiệm vụ tiếp được đần độn, u mê. Nếu không có tất cả mọi người là chính đạo tu sĩ không đến mức gầm thầm hại người, hắn đều muốn hoài nghi bản biên lão ni là định hãm hại mình rồi. Vậy các ngươi thật sự là mạng lớn, đối với mấy người chúng ta vừa vặn đi ngang qua. Đúng là muốn đa tạ qua mấy vị sư huynh. Được Diệp Vinh một câu cảm tạ, dịch đỉnh thập phần đắc ý, nhìn xem hắn cũng là thuận mắt rất nhiều. Nhanh chút ít đi thôi, chúng ta còn muốn đi thông tri lang hồn tiền bối. Ân, đúng vậy, trưởng giáo suy tính tự vân nội cung sẽ kinh qua khó khăn chắc chở, phải có tiền bối tọa trấn. Bốn người nói chuyện với nhau hai câu. Tiểu Lạp vội vội vàng vàng leo lên Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần tọa, vụ. Hóa thành ngũ kim hào quang đi xa. Bất quá Diệp Vinh nội tâm, lại là lại một lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì vì bọn họ trong miệng làm như trong lúc vô tình mâng lên một cái thứ tự. Tử Vân cung chẳng lẽ Tử Vân cung cũng muốn mở ra? Tử Vân cung là thủy mẫu di vật, đồng dạng là bị ngạn bên trong mấy cái siêu cấp phó bản một trong, ẩn chứa bảo vật số lượng lượng là tương đương cái người. Ngay tại thành thành bên trong, cũng là sớm có đồn đãi, Hải Tẩu Chu Mai trên tay là nắm hai cái có thể tiến vào Tử Vân cung sơ lọt. Cho nên Long Vô Song vẫn vì thế mà phi thường đắc ý. Bất quá cái này đồn đãi một mực chỉ là đồn đãi, cũng không có chuyện hóa đã trở thành sự thật, sau lại là nghe nói chính đạo tông môn liên hợp thi đấu xuất sắc người là có tư cách tiến nhập Tử Vân Nội Cung, bất quá thi đấu sau khi chấm dứt giống nhau là không có bên dưới đến tiếp sau. Không nghĩ tới, hôm nay lại là ở chỗ này, đột nhiên theo Tề Kim Tiền mấy người bọn họ trong miệng biết được tin tức này. Diệp Vinh nhìn về phía Cầm Tiêu Liên Hoa, trên mặt nàng cũng là tương đương kiếp sợ, tự nhiên đồng dạng hiểu rõ Tử Vân Cung mở ra chỗ đại biểu ý nghĩa. Nếu như nói lần trước Hoàng đế Lăng Nội từng mở ra là vì ngoại ý muốn đưa đến tinh hoa nhất một đám bảo vật tất cả đều là bay đi, không có toàn bộ đã rơi vào tất cả đại tông môn đệ tử trong tay, như vậy lần này Tử Vân cung chi đi hiển nhiên là sẽ không tái xuất hiện chuyện như vậy. Dù sao, một cái là thượng giới kim tiên trô bố trí, một cái là thủy mẫu di thuế, tuy thủy mẫu cũng là siêu cấp đại lão trong hàng ngũ người, nhưng cùng tiên giới kim tiên so sánh với đến, trong lúc này chênh lệch tự nhiên là cách xa vạn dặm. Có chính đạo đại lão ra tay, đương nhiên là sẽ không lại lại để cho bảo vật tự hành đảo thoát tình huống xuất hiện. Tin tức này người chơi hẳn là còn không có ai biết bất quá đã Nga Mi đệ tử đã là tại bắt đầu chủ bị, có lẽ qua không được bao lâu Tửu La sẽ truyền ra." Diệp Vinh chậm rãi nói, "Phá vỡ cái này tạm thời chờ mặc. Nhiệm vụ lần này, coi như là gần kề đã nhận được Tử Vân cung sắp mở ra tin tức này, cũng là đã đầy đủ. Sớm biết được, Tửu La lại để cho hắn so sánh với người chơi khác nhiều ra rất nhiều chuẩn bị thời gian, rất có thể cũng là bởi vì điểm ấy khác biệt lại để cho hắn đạt được ngưỡng mộ nội tâm tương ứng bảo vật. Ngươi có lẽ có cơ hội tiến vào Tử Vân cung, nhưng ta lại có quan hệ gì?" Cầm Tiêu Liên Hoa bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng truyền ra tín hiệu để cho tiên hạc lại bay về. Hoàn toàn chính xác, võ đang đệ tử lại là không có đã lấy được văn cơ, không có tiến vào Tử Vân Nội cung sơ lọt. Mà hành động lần này là Nga Mi tổ chức, dù là có thể có phá lệ cũng là sẽ chỉ ở Nga Mi đệ tử bên trong truyện, đồng nhất vi dầy yếu võ đem làm không có chút nào quan hệ. Như vậy xem ra, sớm đã được biết đến cái này trọng đại tin tức, lại là cùng Cẩm Tiêu Liên Hoa nửa điểm chỗ tốt đều là không có. Diệp Vinh cười khổ một tiếng, cái này Cẩm Tiêu Liên Hoa thật đúng là đổi bất hạnh, đổi lại mặt khác tông môn nàng vị trí này đệ tử, tuyệt đối là có thể từ đó thu hoạch tuyệt đại chỗ tốt. Vị mình Tử Vân cung chi đi đánh tốt chủ cột. Như thế nào, ngươi là ở Đồng Tình ta? Xoay người ngồi trên thiên hạ, Cẩm Tiêu Liên Hoa đã là đem cảm xúc toàn bộ thu vào, lộ ra một tia tươi đẹp vui vẻ. "Tiên tâm, nhiệm vụ lần này ta đạt được thu hoạch tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, cho dù không đi được Tử Vân cung cũng là không có gì lớn." Diệp Vinh kinh ngạc nhìn nàng liếc, có thể làm cho Cẩm Tiêu Liên Hoa nói ra Tử Vân cung đều là không sao cả mà nói đến, nhiệm vụ này ban thưởng rốt cuộc là cái gì? Ta cũng cuối cùng đã biết, vì sao nhiệm vụ này ban thưởng lại kinh người như vậy, nguyên lai like là muốn ta đối phó cấp thần bản nhân. Tiên Hạc trên lưng, cầm Tiêu Liên Hoa chậm rãi mở miệng. Tuy có thể Kim Tiền bốn người đột nhiên đã đến ra tay, mới khiến cho nhiệm vụ hoàn thành, nhưng nàng hiểu nếu không có Diệp Vinh mình rất có thể đã sớm thất bại, ngay cả Nga Mi đệ tử viện thủ cũng không đợi được. Cho nên nàng đối với Nhất Kiếm Khô Vinh thái độ, tại nhiệm vụ lần này sau, bất chi bất giác cải biến. Chương 451, bắt giai đạo thư hành động phế vật liền âm phiên. Võ Đang nhiệm vụ hoàn thành, Thần Thần đệ tử Nhất Kiếm Khô Vinh tại Võ Đang một hệ tất cả nợ cờ hảo cảm độ tăng lên 100, cùng Võ Đang một hệ có quan hệ nhiệm vụ gây ra tỉ lệ 1, đạt được đạo pháp một quyển. Diệp Vinh theo Cẩm Tiêu Liên Hoa một đạo trở về núi Vọ đang trong môn một chuyến, đem nhiệm vụ lần này giao phó sau, Tựu La đã nhận được trước kia hứa hẹn tốt nhiệm vụ bản thượng. Về phần vì sao nhiệm vụ đối tượng biến thành ma uy ngập trời yêu thi có thần, hai người bọn họ tự nhiên là không dám hướng bản biên lão ni nhiều nghi vấn hỏi thăm cái gì. Lão thái bà này đừng nhìn lấy hiện tại rất dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng trên thực tế cũng là rất khó nói chuyện với nhau, tâm lý khó dò, dù sao nhiệm vụ đều là đã hoàn thành, cũng không cần phải nhiều sinh bên cạnh chứng lại. Cái này là cái kia bạn Cửu Diệu Thiên Luân đạo thư, hi vọng không muốn phụ kỳ vọng của ta. Diệp Vinh thò tay mở ra, một khối lang hình hỏa ngọc nằm trong tay, có một tầng một tầng xích sắc quang hoàn tán ra. Theo bên trên phát ra nhiệt lực, mặc dù cũng không sợ hãi người, nhưng lại ổn định bảo trì 60 độ. Cái này bản đạo thư, cùng bình thường đạo thư ngoại hình hoàn toàn bất động, để cho nội tâm của hắn lại bay lên một hồi rung động, nhiều hơn một phần chờ mong. Cựu Diệu Thiên Luân, Bát giai đạo thư, Hỏa hệ đại pháp, trung phân tầng 18, tu thành sau không sợ phàm hỏa, đại nhận xuất tuẩn. Oa, lại có 18 tầng, thật sự là hiếm thấy. Hắn đem lang hình hỏa ngọc bên trên tin tức cẩn thận xem hai lần, nội tâm vui vẻ nhưng cũng không có vội vã lập tức tu luyện. Đối với cái này Cựu Diệu Thiên Luân hắn hiểu biết quá ít, hay là quyết định đợi đến lúc trở về tông môn sau đạt được càng tường tận nội tình nói sau, miễn cho cùng thanh thành tâm pháp sinh ra xung đột. Tuy cái môn này đạo pháp là từ võ đang bên trong chạy ra, cùng thuộc chính đạo huyền môn, sẽ có kịch liệt xung đột khả năng rất nhỏ. Vốn lấy hắn hiện nay thực lực, coi như là bát giai đạo thư cũng không cách nào lại để cho hắn khó có thể khoe khoang, nhất định là muốn lập tức tự tu luyện. Bất quá bát giai đạo thư loại này cấp bậc, còn là phân tầng 18 nhiều, tại đạo trong sách đã là tương đương hiếm thấy, ít nhất hắn đã thấy mấy bộ đạo thư bên trong đều là không có hạn mức cao nhất tầng mấy nhiều như vậy. Căn cứ Cựu Vũ lâu tổng kết ra đến kinh nghiệm, bỏ cá nhân tập tính xứng đôi, an cấp độ những tình huống này bên ngoài, giai vị tự nhiên là là tối trọng yếu nhất một điểm quyết định đạo pháp cường đại hay không mấu chốt. Bất quá một bộ đạo pháp tổng cộng tầng hạn mức cao nhất, cũng là tại trình độ nhất định bên trên quyết định nó có thể phát triển tiềm lực có bao nhiêu, cùng với tại đồng bậc bên trong cao thấp. Nếu như cùng là bát giai đạo thư, như vậy một bộ có 20 tầng, một bộ là 10 tầng, người phía trước uy lực hiển nhiên là có thể so với thứ hai cường đại bên trên một ít. Diệp Vinh hôm nay trên người tu luyện đạo thư bên trong, Bỏ mấy bộ kiếm quyết bất luận, Bồ Đề Thành Tâm Trú là chuyên môn chống cự âm luật hệ và tinh thần phương diện đạo pháp công kích, Động Huyền Tiêu Thai hộ mệnh yếu kinh là thuần túy dùng để miễn tử vong trừng phạt, Ngẫu môn độn quý là một bộ dùng để phòng đánh lén ám toán tính toán tài tình đạo pháp, chính thức đối với mình chiến lực tăng lên cũng chỉ có trụ cột thanh thành luyện khí quyết cùng trùng hư chân kinh mà thôi. Tính ra, nhìn tu luyện đạo thư số lượng không ít, trên thực tế tăng lên chiến lực, có thể mang đến cường đại đạo pháp cũng không nhiều. Hỏa hệ đạo pháp nói như vậy đều là sát thương công bố, chuyên trách rất chóc, Diệp Vinh cũng là hy vọng cái này bộ Cựu Diệu Thiên Luân có thể đền bù mình một phương diện chỗ thiếu hụt. Chúng chí nó đạo thư giới thiệu bên trên khẩu khí hay là to lớn như thế. Đem Lăng hình hỏa ngập thu hồi, thủ đoạn một phen lại là 12 mặt ma khí nhộn nhạo, tràn ngập hắc sát văn vụ tiểu phiến kỳ trong tay hắn bại ra. 12 mặt huyền âm phiến, là cấp thần sau khi chết bạo ra trang bị, kim thiên tử mấy người không để vào mắt, kết quả rơi vào trong tay hắn. Không phải đâu, có lầm hay không? Hắn chỉ là thói quen tiện tay đập bên trên một đạo lục mậu thần chiếu thuật, một vòng thải quang hiện lên, bên trên một mặt huyền âm phiến đã giám định thành công. Như thế nào cũng là 200 cấp lão đại, cấp thần lão đại ngươi sẽ không nghèo như vậy a. Diệp Vinh chưa bao giờ qua như hiện nay như vậy, như vậy hy vọng mình Lục Mộ Thần chiếu thuật dám định kết quả toàn bộ thất bại, có thể hết lần này tới lần khác kết quả là cùng mình hy vọng hoàn toàn trái lại, thải quang liên tục chớp động, đều dám định thành công. Hắn Lục Mộ Thần chiếu thuật trước mắt là tầng 3, nhưng ở lại đây cái tầng cấp đã là có tương đối dài một thời gian ngắn, thật sự là bởi vì thăng lên tầng thứ 4 cần thiết chức đã nghiệm đã đến một cái tương đương khủng bố con số. Tuy nhìn về phía trên bất quá là hơn 10 vạn kinh nghiệm mà thôi, nhưng cái này chức đã nghiệm đồng nhất giống như điểm kinh nghiệm e ít trở lại là khác nhau rất lớn. Hắn coi như là mỗi ngày đem sở hữu tất cả giám định số lần sử dụng hết cũng không quá đáng đạt được ngàn điểm không đến trước đã nghiệm, bảo trì loại tốc độ này cũng phải 4-5 tháng mới có thể thăng cấp. Bất quá Lục Mộ thần chiếu thuật tổng cộng cũng là chỉ có tầng 5, cho nên cuối cùng này 2 tầng tốn thời gian dài cũng là có thể tiếp nhận. Dựa theo hắn tính toán, qua 1 tháng nữa, Lục Mộ thần chiếu thuật tiểu là có thể thăng cấp đến tầng thứ 4, có thể thuận lợi giám định bát giai và bát giai trở xuống phi kiếm pháp bảo rồi. Nhưng lúc này hay là chỉ có thể giám định thất giai phi kiếm pháp bảo, cái này 12 mặt huyền âm phiến toàn bộ giám định thành công. Đây chính là cùng hắn dự đoán bất động, trên lệnh rất lớn. Lúc ấy đạt được những cái này huyền âm phiên thời điểm, Diệp Vinh nội tâm vui sướng cho rằng quốc thần thân thân phận bạo gia trang bị như thế nào cũng phải là cựu giai pháp bảo a, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy, không biết vì quốc thần vừa mới thoát khỏi trên người còn chưa kịp luyện chế càng mạnh pháp bảo, hay có nợ đỡ cở tham dự chiến đấu làm cho bạo gia trang bị suy yếu nguyên nhân. Dung hắn đoán chừng, có rất lớn có thể là cái này hai chủng nhân tố đều có, gia tăng lại với nhau kết quả. Huyền âm tụ thú phiên vẫn chưa xong trạng thái, lục giai pháp bảo Yêu thì cốc thần luyện hóa Bách Nhãn cự kình nguyên thần mà thành. Lực công kích 480 550, huyền lôi tầng hạn mức cao nhất bà, Bách Nhãn thần quân 3, gia tăng tốc độ phi hành 200, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 48, tu luyện huyền âm trấn kinh. Phiên kỳ truyền động, cái này cán bất quá giải vài cấp ngắn thì phiên kỳ bên trên, gió hắc thanh ti dệt tụ phiên trên mặt, đang có một chi cự kình thân ảnh chiếm giữ trong đó. Hư ảo thân ảnh giống như chân thật, dĩ nhiên là cùng sinh thời không giống, trên đỉnh đầu cũng sinh trưởng có chút khủng bố nhãn châu. Mẹ nó chứ. Còn có loại này hạn chế? Không tu luyện huyền âm chân kinh thì không thể sử dụng huyền âm tụ thú phiến. Nối gót lọt vào đả kích, vốn là huyền âm phiến phẩm giai không bằng mình dự tính, lúc này dứt khoát tự là phát hiện không hợp điều kiện không thể sử dụng, chẳng khác gì là nhặt được một đống rách dưới trở về. Cái này lại để cho Diệp Vinh quả thực là khóc không ra nước mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy bất quá là lục giai pháp bảo, nhưng từ nơi này mà huyền âm tụ thú phiến thuộc tính bên trên đến xem, so với bình thường lục giai pháp bảo thế nhưng mà cường ra rất nhiều, không biết là có hay không là vì yêu thi cốc thần tự tay luyện chế nguyên nhân. Tuân nữa Huyền Âm Phiên đồng nhất giống như lục giai pháp bảo bất động, coi như là hắn cái này cấp bậc người chơi trang bị đi lên, giống nhau là có thể có hiệu quả, không phải là như bình thường pháp bảo, không hề có tác dụng. Huyền Lôi nghĩ đến hẳn là Huyền Âm Chân Kinh diễn sinh đạo pháp, hắn căn bản chưa từng tu luyện tiểu là không đi nói nó, cái kia bạch nhãn thần quang có lẽ tựu là mặt này Huyền Âm Phiên luyện hóa chủ nguyên thần bạch nhãn tự kỷ chỉnh chỗ mang đến đặc thủ thuộc tính rồi. Chỉ cần là trang bị mặt này Huyền Âm Phiên đến trên người, tiểu là có thể tự nhiên mà vậy có được trăm ánh mắt riêng này một đạo pháp, không cần mình đi tu luyện. Đương nhiên Huyền Âm Phiên gõ xuống, Cái này một đạo pháp thì ra là biến mất không thấy gì nữa. Tam cấp Bách Nhãn Thần Quang bất luận thuộc tính như thế nào, uy lực tự nhiên là sẽ không đại đi nơi nào, có thể nếu là 99801 mặt huyền âm tụ thú phiên hết thảy là giống nhau thuần một sát thuộc tính đâu rồi, điệp cộng lại lại là sẽ có như thế nào kỳ biến. Trên trăm cấp Bách Nhãn Thần Quang, cho dù lại giáp rửi đạo pháp đến nơi này chủng tầng mấy, uy lực khủng bố đều sẽ là ra tăng đã đến một cái làm cho người khủng bố cả giới. Đây cũng chính là vì sao huyền âm tụ thú phiên mạnh nhất cách dùng, Diệu La tìm kiếm nghị cách luyện chế ra chủ nguyên thần hoàn toàn giống nhau huyền âm phiên đi ra theo thuộc tính cũng là cơ bản nhất trí, ngấm lại tiểu là lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh, tuyệt đối là hung uy ngập trời tuyệt thế ma bảo. Lại để cho Diệp Vinh đều là đã có xúc động, muốn mưu phản Thanh Thành, đi trở thành một gã ma đạo đệ tử đã đến. Đương nhiên, cái này chỉ là muốn bên trên tưởng tượng mà thôi, căn bản không có khả năng thay đổi hành động. Bất quá huyền âm tụ thú phiên uy năng thật dọa hắn, mới chỉ là lục giai huyền âm phiên thuộc tính, nếu là thất giai, bát giai, thậm chí cửu giai lại sẽ như thế nào, bố thành huyền âm luyện phách đại trận thời điểm lại nên như thế nào chẳng cảnh. Một màn này, tại trong ngóc hắn không ngừng hồi hồi, thật sự là để người hướng tới. Chỉ tiếc, dù là không phải tu luyện huyền âm chân kinh người trời không thể sử dụng, dù là triệt để đoạn tuyệt hắn nhập tượng. Cái này cốc thần lão đại chết cũng không đem huyền âm chân kinh cho tuôn ra đến, nếu không ta cũng là có thể cùng nhau tu luyện. Hiện tại cái dạng này, ta lại là có thể đem cái này vài lần huyền âm phiên dùng đi nơi nào, cho dù bán ra cũng không ai mua. Toàn bộ bị ngạn bên trong có tu luyện huyền âm chân kinh người trời, cho tới bây giờ có lẽ cũng chính là như vậy một người. Có thể nghĩ, đối với cái này huyền âm phiên thị trường nhu cầu là thấp tới cực điểm. Đối phương cũng là hoàn toàn có thể mình đi lựa chế, cho dù muốn mua cũng có thể đem giá tiền áp đến cực thấp. Đã như vậy, đối với Diệp Vinh mà nói, những cái này huyền âm phiên ý nghĩa thì ra là không lớn rồi. Mặc kệ, muốn cho ta bán độ bán tháo những cái này huyền âm phiên, tuyệt không thể nào. Trước phóng bắt đầu nói sau, nói không chính xác sau này ngày nào đó ta chính là có thể được huyền âm chân kinh, tu luyện sau tiểu tử có thể thuận lợi trang bị bên trên huyền âm phiên rồi, còn có thể luyện chế càng cường đại hơn huyền âm tụ thú phiên. Tuy biết được trong miệng mình loại khả năng này là tương đương thấp, nhưng cũng là một loại hy vọng. Dù sao hắn dưới mắt cũng là sẽ không thiếu đem cái này 12 mặt huyền âm phiên cho bán ra đâu, như vậy điểm hoàng kim. 12 mặt huyền âm phiên ở bên trong, Dung Bạch nhãn tự kình nguyên thần luyện hóa thì có 3 mặt, còn lại 9 mặt bên trong còn có Hoàng Kim Cổ Viên nguyên thần chỗ luyện, Vạn Năm Thủy Mẫu nguyên thần chỗ luyện vân vân, cũng không biết yêu thi cốc thần là chạy mấy cái địa phương góc nhặt những cái này thiên kỳ bạch quái chủ nguyên thần. Bất quá giai vị đều không cao, chỉ có Vạn Năm Thủy Mẫu nguyên thần chỗ luyện huyền âm phiên là thất giai pháp bảo, còn lại đều là lục giai pháp bảo. Bất quá diệp vinh đối đại thái độ của bọn nó, thế nhưng so với bình thường lục giai Thất giai pháp bảo coi trọng hơn nhiều, đem mỗi một mặt huyền âm phiến thuộc tính đều cẩn thận tìm hiểu, mới thu lại. Chương 452, đạo thư không ngại tổng kết con đường phía trước. Huyền âm tụ thú phiến vẫn chưa xong trạng thái, thất giai pháp bảo, yêu thị cốc thần luyện hóa vạn năm thủy mẫu nguyên thần, lực công kích 750 820, huyền âm thủy lôi tầng số thượng hạ 3, thêm vào phụ gia độc hệ thương tổn 300, di động tốc độ rơi chậm lại 200, yêu cầu sử dụng cấp bậc 60 cấp, tu tập huyền âm trấn kinh. Nay mặt từ vạn năm thủy mẫu làm chủ nguyên thần luyện chế mà thành huyền âm viên, bị Diệp Vinh nắm ở tại trong tay lăn qua lộn lại nhìn vài biến. Này thuộc tính làm cho hắn là sinh ra không nhỏ hảo kỳ. Này huyền âm phiên cư nhiên còn có rơi chậm lại di động tốc độ loại này phản đối thuộc tính, thật sự là quỷ quái, này yếu 81 mặt chồng lên thương tổn là khủng bố, khả tốc độ lúc đó chẳng phải yếu giảm đi thượng vạn, biến thành 100% ô xên. Nan bất thành là tư vạn năm thủy mẫu thân mình thuộc tính có liên quan, làm cho lấy nó vì chủ nguyên thần luyện hóa huyền âm phiên sinh ra loại kết quả này. Diệp Vinh nhíu lại mày, hắc phát hiện trên mặt huyền âm phiên biên có nhất chỉ sinh trưởng vô số râu thủy mẫu, tuy rằng lúc này là rút nhỏ vô số lần, nhưng vẫn đang là có thể tưởng tượng Này nguyên bản hình thể ra sao chờ khủng lỗ. Theo còn lại vài lần huyền âm phiên thuộc tính đến xem, vô luận là phụ gia kỹ năng đạo pháp, vẫn là còn lại thuộc tính, đều là tư phiên kỳ bên trên chủ nguyên thần chặt chẽ tương quan. Này vạn năm thủy mâu nghĩ đến sinh tiền chính là sinh hoạt tại biển sâu giữa, hành động đứng lên lại là tương đương thông thả, do đó làm cho này huyền âm phiên xuất hiện như vậy phản đối thuộc tính cũng là không chút nào kỳ quái. Bất quá này mặt thất giai huyền âm phiên, công kích thuộc tính phương diện tương đương xuất chúng, còn có thêm vào độc hệ phụ gia thương tổn. Nhìn đến nơi này, hắn trong lòng là càng thêm lựa nó. Đối với thấu thành toàn bộ 81 mặt huyền âm phiên sau cường đại có càng nhiều khả dư. Trong cấp đoạn ra chính là có thể có 6 cái pháp bảo làn, ta sau này nếu có thể tu tập huyền âm chân kinh, luyện chế lục bộ thuộc tính xứng đôi huyền âm phiên đi ra, thay nhau sứ đi ra, ai có thể đương được bậc này thế công. Bất quá này chơ niệm tưởng cũng chính là ở trong óc bên trong thoảng hiện một chút, cũng không có thật sao, này mục tiêu thật sự quá xa. Đừng nói hắn hiện nay còn không có có thể tu tập đến huyền âm chân kinh, cho dù thực tu tập tới tay, muốn luyện chế ra một bộ cựu giai huyền âm phi hễ, này trung gian quá trình chính là không biết có bao nhiêu khó khổ. Làm sao là có thể một lần là xong? Trở lại tông môn bên trong, đem lần này Vũ Dương nhiệm vụ nói với Trần Thái Chân sư huynh, đối phương đúng là trực tiếp nhảy dựng lên. "Cái gì? Sư đệ, ngươi nói các ngươi đoàn người đem Yêu Thi Quốc Thần chém giết một lần?" "Đúng vậy." "Hảo dạng. Tuy nói này chờ Yêu Nhân khẳng định là có phân thần dấu ở hắn chỗ, ngày sau còn có thể một lần nữa tu luyện, tụ đứng lên cú đến, nhưng là là giết hắn hung uy, làm cho khí thật lực đại giảm." Trần Thái Chân sư huynh dùng sức vuốt Diệp Vinh bả vai, thần sắc trong lúc đó tương đương vui sướng. Diệp Vinh âm thầm gật đầu. Loại này nổi danh có họ có thể lập lại nảy sinh cái mới NLRG, hệ thống tất nhiên là muốn tìm ra một cái lý do đến, làm cho bọn họ có thể nhận có thể không ngừng trọng sinh chuyện tình. Cấp bậc đại hạng, đạo pháp trung tu, phía trước chi nhớ biến mất, này đó tình hình ở NLRG xem ra chính là từ một tia phân thần trọng đầu tu luyện lại đây, từ đó cũng giải thích thông. Ngươi nói đây là bán biên thần nghi ban bố đưa cho ngươi một cái nhiệm vụ, vẫn là thưởng cho ngươi một quyển Vũ Đương đạo thư. Đúng là, chính là này bản đạo thư. Diệp Vinh đem bắt giai đạo thư Cửu Trạc Thiên Luân đại pháp cũng chính là kia Mai hình toi hỏa ngọc đệ đi qua. Hắn việc này lớn nhất mục đích vì Thỉnh Trần Thái Chân sư huynh hỗ trợ phân biệt, chính mình tu tập cửa này đạo pháp hay không sẽ có ngãi chỗ. Cửu Diệu Thiên Luân đại pháp 15. Trần Thái Chân sư huynh trên trận biên kết khởi vài đạo nếp nhăn, một chút nghi ngờ hiện lên, hiển nhiên là đối này tương đương có hiểu. Môn đạo pháp này nhưng là Vũ Dương bên trong áp đáy hòm tồn tại, là vì Hỏa hệ đạo thư bên trong nhất cường đại nhất bộ, hơn trăm năm trước Vũ Dương còn không từng nhân nội hạo mà suy ngực thời điểm, vẫn là thanh danh vang dội, thật to nổi danh. Cho dù ở ta thanh thành giữa, muốn tìm ra nhất bộ ở Hỏa hệ đạo pháp bên trên còn hơn nói đạo thư cũng là khó được. Ban biên trưởng giáo như thế nào cứ như vậy ban cho ngươi. Diệp Vinh nghe được này, Cựu Diệu Thiên Luân Đại Pháp cư nhiên còn có như vậy đại đến đây, trong lòng cũng là dùng mình, khác thường chỗ chi, nếu là thanh thành có như vậy đạo thư, cho dù là bổn môn đệ tử muốn tập, cũng tất nhiên là muốn trải qua nhiều phiên khảo nghiệm, tầng tầng tuyển bác, lại càng không dùng nói là ngoại môn đệ tử, tuyệt không khả năng dễ dàng ban thưởng hạng. Quyền đi không đi của nó, bên trưởng giáo định là có chính nàng suy tính. Đối với sư đệ ngươi tới nói, đây chính là khó được hạng nhất cơ duyên, có thể kiêm cụ hai nhà dài. Đợi cho sau này tái là từ tổ sư đường trung tu tập đến ta thanh thành nhà mình hỏa hệ đại pháp, nhất định là có thể trở lên một tầng lâu. Chân thái chân sư huynh nói như thế, ngay cựu rượu thiên luân đại pháp tất nhiên là đối với thanh thành đệ tử sẽ không sinh ra gì xung đột, hơn nữa hắn vẫn là đem tổ sư đường trung có được mấy bộ hỏa hệ đạo thư tên đều là nói cho hắn. Tuy rằng hiện nay chỉ dùng để không hơn, khả đợi cho sau này tổ sư đường tình tu thời gian tích lũy cũng đủ là có thể lấy tiêu hao xong lần tình tu thời gian vương pháp, chọn lựa này mấy bộ hỏa hệ đạo thư một trong số đó đến tu tập, phối hợp cựu rượu thiên luân đại pháp đến phát huy ra càng mạnh uy lực đến. Sau, hắn lại là đem giết chết đả giang thần quy sau tôn gia kia mặt thú quang mai rùa Thỉnh Trần Thái Chân sư huynh cấp xem xét một phen, về phần kia mai quyền đầu lớn nhỏ hạt châu chính là thất giai pháp bảo, chính hắn có thể thông qua lục dung thần chiếu thuật cấp xem xét đi ra. Theo lục dung thần chiếu thuật tăng lên, hắn mỗi chu miễn phí xem xét số lần đều là bắt đầu chậm rãi dùng không xong, tư người chơi khác hình thành tiên minh phát triển trái ngược. Bình thường Thanh Thành đệ tử miễn phí xem xét số lần nguyên bản chính là không bằng hắn này thủ tịch đệ tử nhiều, sở hữu vật phẩm đều là phải thông qua Trần Thái Chân đến xem xét, tự nhiên là nhập bất phụ suất, một chút chính là không đủ dùng mà miễn phí xem xét số lần một khi dùng hoàn, mỗi xem xét một lần muốn căn cứ vật phẩm giai vị tiêu hao mấy trăm tới mấy ngàn tông môn cống hiến giá trị không đợi, như vậy đại giới ngươi không phải phần đông thanh thành đệ tử đều có thể gánh vác được rất tốt. Cho nên này đó ngoạn gia trong tay chưa xem xét trang bị chỉ có thể là đọc lại, đợi cho tiếp theo hóa thiên đã đến, tái là thỉnh Trần Thái chân sư huynh cấp xem xét. Kiếm mai quyền đầu lớn nhỏ thủy sắc hạt châu, đặt ở ánh mặt trời phía dưới nhất chiếu, chính là ba quang lân lân, là thất giai pháp bảo phúc đức bộc nước. Phúc đức bộc nước, thất giai pháp bảo, sở hữu thủy hệ pháp thuật uy lực tăng phúc 20% giảm miễn 20% thủy hệ pháp thuật thương tổn, thủy hệ pháp thuật tần số thượng hạng 3, yêu cầu sử dụng cấp bậc 60 ngũ cấp. Như vậy một quả phúc đức bảo nước, rừng ở phần lớn chuyên tu thủy hệ đạo pháp ngoại gia trong tay đều là hội thị nếu chất bảo, bất quá đối với Diệp Vinh mà nói cũng là tái bình thường bất quá nhất kiện bất giai pháp bảo, tự nhiên là sẽ không cỡ nào coi trọng, chính là tùy tay ném vào trong kim liên vạn giới. Trần Thái chân sư huynh trên tay màu quang chợt lóe mà qua, ở ưu quang mai rủ ở bên trên vuốt ve một chút, chính là đã muốn xem xét hoàn thành. Diệp Vinh với tay cầm vừa thấy, phát giác là nhất kiện bất giai phòng ngự pháp bảo. Vất quá là Tô Sơ giản lược vừa thấy liền phát hiện cũng không thể làm cho chính mình động tâm. Tuy nói phòng ngự pháp bảo so với công kích pháp bảo giá trị bên trên yếu rất cao một ít, nhưng hắn trong tay là có Huyền Bắc Châu, như vậy phòng ngự chí bảo, ở, càng còn có phát triển tiềm năng, tự nhiên là chướng mắt loại này không danh không họ thuộc tính nguyên bản muốn kém hơn một bậc phòng ngự pháp bảo. Tuy rằng là giai vị pha cao, nhưng ở hiện nay hắn trong mắt cũng là chỉ có thể qua tay bán ra hoặc là phong phú bang phái cung cộng có hàng, lấy cung minh nội thành viên đội này hai loại đường ra thôi. Giang Ngũ Hành Cơ, Diệp Vinh trở lại chính mình tư nhân động phủ khô heo trai đem trên người trang bị sửa sang lại một phen, rõ ràng là tiến nhập thần huyễn không gian hương nghi động thiên liên giữa. Theo thanh đế minh không ngừng phát triển lớn mạnh, nay này hương nghi động thiên đã muốn là so với phía trước mở rộng rất nhiều, không hề là nho nhỏ một mảnh không gian. Cũng may điểm ấy hoàng kim trì, bằng vào thanh đế minh trước mắt thu vào doanh đến là đã muốn có thể thoải mái tiền trà, sẽ không sinh ra nghiêm trọng cái nặng. Kiếm trai, hai cái chữ to dắt cho Hương Nghi Động Thiên cửa hiên bên trên, kiếm khí bắn ra bốn phía, làm cho người ta vừa nhìn chính là hai mắt đau nhức, có một loại lợi hại vô song cảm giác. Chỗ ngồi này hương Nghĩ Động Thiên diện tích đã muốn là có mấy ngàn thước vuông to lớn, bên trong tọa lạc vài dạng đặc thù kiến trúc, trong đó chính là có Dịch Kiếm Đài. Nay Dịch Kiếm Đài tuy rằng là đối diệp Vinh không có gì hiệu quả, nhưng đối với bình thường thành viên mà nói, bậc này hóa giải kiếm chiêu, trọng tổ dung hợp nơi cũng là tương đương chân quý trọng yếu, cho dù mỗi người chỉ có thể tăng lên một chút thực lực, nhưng gia tăng đứng lên chính là tương đương khổng lồ một lần để cao. Ngoài ra, còn có một tòa hồi mộc kính, cũng là tiêu phí ngũ vạn lượng hoàng kim mới là mua thành lập lên. Tác dụng là có thể đem ngoạn gia ở trò chơi giữa chứng kiến quá tinh quái ở hồi mộng tính trung tái hiện đi ra, uy lực cũng là tư trò chơi bên trong giống nhau như lúc, là có thể làm cho ngoạn gia bắt chước tư này tiến hành rồi chiến đấu. Chỗ ngồi này hồi mộng tính lớn nhất hiệu quả, đều không phải là, là tôi luyện chiến đấu thực lực, mà là có thể làm cho bang phái đối này thực lực cường đại đột tiến hành không tổn hao gì thực địa diễn luyện, chỉ cần phái ra mấy người gặp qua này chịch buột phát uy tình hình, ở hồi mộng tính trung trọng hồ đi ra sau, chính là có thể an bài thành viên là được thực chiến diễn luyện. Loại này thực chiến diễn luyện Đối với chân chính đánh chết này, trích buột thời điểm có thể khởi đến tác dụng, có thể khởi đến tác dụng hiển nhiên là không thể đánh giá. Nói không chừng, chính là bởi vì nhiều gia điểm ấy kinh nghiệm cùng trước tiên chuẩn bị, chính là có thể giảm bớt đại lượng thương tổn, tránh cho rất nhiều phiền toái, có thể thuận lợi đánh chết. Ta lúc này trên người, chỉ là cửu giai đại trang bị pháp bảo, chính là còn có hai kiện, cửu giai phi kiếm, cũng đều biết khẩu nhiều. Luân cửu giai bảo vật chứ hàng, sợ là bờ đối diện bên trong cũng không vài người có thể tự chính mình so sánh với bãi. Diệp Vinh Lực hiểu được ý đem chính mình cửu giai chứ hàng suy nghĩ một lần. Này độc hành ngoạn gia là không nhiều như vậy tại Nguyên Đạt được cũng đủ cựu giai bảo vật, mà phía sau có đại hình tổ chức duy trì cường giả, lại là không ngươi có thể độc chiếm toàn bộ bảo vật, phải chia lại đi ra ngoài. Có thể tư hắn như vậy, toàn bộ nắm cho chính mình trong tay, tuyệt đối là vô cùng hiếm có, y đòi không có mấy. Nói cách khác, cấp bậc là thành ta trước mắt nhất trọng yếu một cái chướng ngại vật, khiến cho thực lực không có cách nào khác đều phát huy đi ra. Ngoài ra chính là tích lũy tổ sư đường tình tu thời gian cùng với ý tưởng cho tới thủ luyện âm chân kinh này hai điểm, cũng là có thể thuận tay lâm vào, xảy ra tăng lên cấp bậc sau thứ yếu vị trí. Về phần này hắn hải ngoại độ phủ, tâm bảo thám hiểm linh tinh chuyện tình, tất cả đều là có thể đặt ở phía sau, chậm rãi lại đến. Từ Vân cung mở ra sắp tới, là lựa chọn đối với chiến lực tăng lên nhất rõ ràng mấy điểm tới thủ tiến hành. Chương 453, Võ Dương đặt thủ tiên giới truyền thừa. Bị ngạn tại thời điểm ban đầu, chính là cường điệu đưa ra cấp bậc đều không phải là nhất hạng trọng yếu, có thể quyết định một gã ngoạn gia thực lực còn nhiều vẫn là ở pháp bảo, sở tu tập đạo pháp cùng với thao tác kỹ thuật bên trên. Cho nên, trừ bỏ số ít luyện cấp cùng ở ngoài, Đại đa số ngoạn gia đều là đem càng nhiều trọng tâm đặt ở hoàn thành nhiệm vụ đạt được các loại cường đại phi tất bao cùng với tu luyện bên trên, đồng dĩ vãng trò chơi bất động. Diệp Vinh tự nhiên cũng là như thế, cho tới nay kinh nghiệm phân phối bên trên chính là nhiều có trọng điểm đạo thư tu luyện, đối với nhân vật cấp bậc chỉ cần là có thể cùng được với chủ lưu ngoạn gia đội ngũ là tốt rồi, có không rất cao cũng không để ý. Chính là hiện tại xem ra, cấp bậc nhân tố cũng là uy vị trí ước chứng mình nhất đại yếu tố. Ai có thể ngờ được, này cựu giai phi kiếm, bí tịch, pháp bảo, cần trang bị cấp bậc là hội như thế cao, hoặc là chính mình tới tay thời gian quá sớm. Muốn giải quyết này nhất làm phức tạp, trừ bỏ liệu mạng thăng cấp ở ngoài, còn có một cái phương chính là tận khả năng góp nhặt có thể giảm xuống pháp bảo sử dụng cấp bậc đặc thù phục sức loại trang bị. Ta kia tinh xá đồng hoàn bất quá là lũ phẩm, có thể chỉ định rơi chậm lại nhất kiện pháp bảo ngũ cấp trang bị yêu cầu, chỉ cần có thể tìm được rất cao phẩm phục sức loại trang bị, định là rơi chậm lại càng nhiều. Hắn lo nghĩ, cảm thấy này có thể làm, dù sao nhất kiện thích hợp trang bị mới có thể một chút khiến cho trang bị điều kiện rơi chậm lại thập cấp nhiều. Mà dựa vào chính mình luyện thượng tháp cấp, cũng là không biết nên phải muốn phí bao lâu thời gian. Dù sao ở Tử Vân phủ mở ra phía trước khẳng định là không thể nào làm được. Ngoài ra, kia vô danh lủi bại động phủ giữa ngày đó thực lực không đủ mà còn lại hai thủy hàng, nay hẳn là có thể mở ra, sẽ không tái tạo thành cái gì phiền toái. Diệp Vinh tâm niệm vừa động, đem này chính mình quên đi hồi lâu nhất có sự tình cấp nghĩ tới. Phía trước mấy chỉ thủy hàng đều là làm cho chính mình thu hoạch pha phòng, không phải cường đại bảo vật, chính là số lượng phần đồng trang bị, một chút là tăng lên đại lượng minh nội thành viên thực lực. Cho tới hôm nay, chính mình trên người còn có mấy thứ trang bị vẫn là theo thủy hàng trùng đến, không có thay đổi liệu đâu. Dựa theo thủy hang phòng hộ cấm chế càng mạnh, bên trong sở tàng bảo vật chính là càng tốt quy luật, còn thừa lượng đạo cấm chế thiên giới tịnh hóa diệt thế cấm cùng huyết hạ thực thủy minh vực cấm bên trong bảo vật, hẳn là có thể làm cho thực lực của chính mình trở lên một cái bậc thang mới đúng. Rời khỏi hư nghĩ động thiên sau, rời đi thanh thành sơn môn, tiện nhất đúng chính là hướng về vô tận lâm hải phương hướng bay đi qua. Vũ Dương phía sau núi, Kim Điện. Bán Biên lão ni đứng ở phía trước, cầm tiêu liên hoa đi theo cho sau, hai người đều là túc mục không nói, đứng thẳng ở tại một cây xá trụ phía trước. Nay căn kim trụ bên trên, đều có bốn lượn kim long hình vẽ, chừng trăm trượng cao thẳng hướng mây ban. Bán biên lão ni trong tay cầm một cái Vũ Dương trưởng giáo tín vật, lễ bái tam hạ, trong miệng yên lặng niệm tụng. Vũ Dương lịch đại tổ sư ở thượng, hiện nay tiên đạo nổi loạn, ma đầu tứ ra, thiên địa trong lúc đó lại có đại loạn dâng lên. Đặc thỉnh tiên giới tổ sư ban thượng hạ phong cấm đạo thư, làm cho Vũ Dương môn hạ kiệt xuất đệ tử tu tập, lấy văn sóng to, bảo toàn tông môn truyền thừa. Thanh thanh lời ca tụng, làm cho phía sau cầm Tiêu Liên Hoa nghe được trong lòng phát chấn đồng thời, cũng là có mang sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại. Này kim trụ là nàng chưa từng có đến quá địa phương cũng không hiểu được kim điện bên trong còn có như vậy một chỗ bí ẩn ơi, rõ ràng bên ngoài biên thời điểm là căn bản nhìn không tới có một cây xuyên vân kim trụ đứng lặng lặng ở đó. Ước chừng sắp có nửa giờ cầu nguyện sau, mới là nhìn thấy kim trụ phía trên sinh ra biến hóa, có đi tiên nhạc vang lên, hoa sen, liên điệp, giải băng chậm rãi phiêu hạ, còn có thất thải hồng mang kéo dài qua mà qua. Cầm Tiêu, mau lên đây tiếp nhận rồi truyền thừa. Bên lão ni một tiếng quát chói tai, Cầm Tiêu Liên Hoa vội vàng tiến lên, đứng ở nguyên bản trưởng giáo vị trí bên trên. Vũ Dương đệ tử Cầm Tiêu Liên Hoa, còn Thỉnh Tiên giới tổ sư ban thượng hạ đạo tư. Thất thải tiên quang ở Cẩm Tiêu Liên Hoa trên người bồi hồi mấy vòng, tựa hồ là ở tra xét nàng hay không có nảy nhất tư cách bình thường, rốt cục ở sổ tức sau, vẫn là một tiếng trong trẻo minh vang, có một quyển Khô Mộc đạo thư giống như có một cái bàn tay to nâng bình thường, theo vô tận trời cao hạ xuống. Chẳng lẽ thật sự là theo tiên giới mà đến? Cẩm Tiêu Liên Hoa nhãn thị trung tia sáng kỳ dị liên tục, loại này nhận truyền thừa tình hình ngay cả chính nàng đều là không có đoán trước đến, thật sự là vượt quá của nàng tưởng tượng. Khô Mộc đạo thư tự động rơi vào tay nàng trung, đồng thời cùng với còn có một khối tạo hình phong cách cổ xưa đàn không nhạc khí nhất định từ không trung đánh xuống. Hưu canh tố chiêu nhiếp sát chi luân, Cửu giai đạo thư, âm luật hệ đạo pháp. Nhẹ nhàng lảo qua, ở nhìn thấy này cuốn khô mục đạo thư quả thật là Cửu giai đạo thư, nàng trong lòng mừng rỡ, gắt gao ôm vào trong lòng. Bỉ ngạn bên trong, thượng triệu ngọn ra, Hưu duyên tu tập chuẩn Cửu giai đạo thư nhân cũng chính là như vậy vài cái, còn đều không có nhân đi ra chứng thật, bất quá là ở diễn đàn bên trên truyền lưu. Về phần Cửu giai đạo thư, lại càng phiêu miểu, cho dù là đi nghịch thủy hàn cũng chưa người dám xác định hắn nhất định là có tu tập Cửu giai đạo thư. Chúng chi này hưu canh tố chiêu nhiếp sát chi luật là âm luật hệ lạ pháp, đồng cầm tiêu liên hoa tự thân nhất tương sướng, tu tập sau có thể phát huy đi ra uy lực tất nhiên là tăng lên gấp bội, có uy vị siêu cấp cường giả chủ cột. Nếu không có là này, nhất nghi thức còn không có chấm dứt, nàng thật sự là muốn làm tức đã đem này cựu giai đạo thư cấp tu tập, một khắc đều là không nghĩ nhiều trở. Lại làm một phen giường già đến cực điểm đáp lại cầu nguyện, toàn bộ nghi thức lại giảng con nửa nhiều giờ, kim trụ phía trên dị tựa mới là chậm rãi biến mất, hết thảy lại khôi phục bình thường. Cầm tiêu này cuốn đạo thư, nhưng là Vũ Dương bên trong phong cấm tổ tại, riêng cho ngươi ngoại lệ lấy ra, hy vọng ngươi là không cần cô phụ lịch đại tổ sư kỳ vọng, có thể trọng trấn ta Vũ Dương tiếng động uy. Cẩn tuấn trưởng giáo dạy bảo. Đối mặt bán biên lão ni thấm thía lời nói, Cầm Tiêu Liên Hoa đương nhiên là kính cẩn ứng hạ, vừa mới chiếm được cựu giai đạo thư sau, nàng trong lòng cũng là tự tin thực. Lại làm một phen dặn dò sau, bên lão ni mới là làm cho nàng rời khỏi, tự hành tu tập, kim trụ dưới chỉ còn lại có nàng một người. Linh linh tử, xuất hiện đi. Theo bán biên lão ni nảy thanh lời nói, Kim trụ xa xa trong mây đi rồi, một gã dàn rua đầu bạc lao tẩu đi ra, bất quá tinh thần vẫn đang là tương đương tràn đầy. Người này đúng là Vũ Dương bên trong, đồng bán biên lão ni phân công quản lý nam nữ đệ tử một vị khác chủ yếu trưởng lão, Linh Linh tử trưởng lão. Trưởng giáo, người đem này chờ cấm kỵ đạo tư như vậy dễ dàng chính là thụ đi ra ngoài, hay không rất khiếm khuyết nhất này suy tính. Đây chính là ta Vũ Dương mấy trăm năm nữa, gặp được lại đại nguy cơ, đều là không có khả xuất đạo tư, nghe đồn là tiên giới một gã vô cùng cường đại tiền bối truyền xuống, quan hệ quá nhiều a. Không cần nhiều lời, nay chờ thời điểm Nếu là lại vô đặc thù thủ đoạn, ta Vũ Dương Nhược Thế tất nhiên vô văn hội. Nói không chừng, chính là sẽ ở lần này tiên điệu đại biến bên trong, xuất hiện thật lớn nguy cơ, thậm chí mới có thể chặn đứt truyền thừa. Bán Biên lão ni làm sao hội không hiểu được linh linh tự trưởng lão trong lòng suy nghĩ này cái gì? Hữu canh tố chiêu nhiếp sát chi luật đạo thư chỉ có là một quyển, cho Cẩm Tiêu Liên Hoa, hắn môn hạ nam đệ tử tự nhiên là không có này cơ hội. Bực này cựu giai đạo thư, toàn Vũ Dương bên trong cũng là chỉ có như vậy một quyển, tự nhiên cũng là chỉ có thể tu tập một lần chính là biến mất, không thể nào làm cho nhiều người tu tập năm giữ. Nếu trưởng giáo tâm ý đã định, ta cũng không thể nói gì hơn. Linh Linh tử trưởng lão thần sắc âm trầm trở về một câu, chậm rãi lui ra. Bán Biên lão ni tuy rằng phía trước vẫn là thần sắc tự nhiên, nhưng ở Linh Linh tử sau khi rời khỏi đi vào kim trụ bên cạnh, vẫn là thở dài một tiếng. Cho dù lấy ra hữu canh tố chiêu nhiếp sát chi loại bậc này cấm kỵ đạo tư, có không lực vãn vũ đương xu hướng suy tàn, vẫn là càng cũng biết, ở ngờ tự cỡ xem ra là chặt đứt truyền thừa nguy cơ, ở ngươi chơi trong mắt, cũng là xác thực như thế, thân mình tông môn như thế, môn hạ đệ tử cũng không cường đại, đợi cho trò chơi hậu kỳ có tiến công tông môn thực lực. Vũ Dương đúng là nhất nguy hiểm một nhà. Trong vạn ma đạo đệ tử vây công Vũ Dương tình hình, rất khả năng chính là sẽ phát sinh, đợi cho Vũ Dương sơn môn trận cấm chế ở người chơi trước mặt không hề là không thể vượt qua lệch trời thời điểm, đợi cho có chính đạo trưởng giáo cấp bậc nổ tở cờ chết vào ngoạn gia trong tay thời điểm, chính là ngay cả tông môn trong vòng đều là vị tất tuyệt đối địa phương an toàn. Đương nhiên, giống Ngami, cô luân như vậy nội tình thâm hậu đại tông, tự nhiên là không cần lo lắng. Vũ Dương hướng đến nhất gầy yếu, bán biên lão ni lo lắng cũng không phải đã không có đạo lý, chính đạo tứ đại tông môn bên trong có khả năng nhất bị công phá chính là bọn họ. Cho nên sớm nhất tổ biến, thành ra Vũ Dương Tiên giới tổ sư, truyền xuống cấm kỵ đạo thư cũng là Vũ Dương. Cầm Tiêu Liên Hoa lui khai kim địa sau, tìm một chỗ yên lặng trường hợp, đem kia cuốn Khô Mục Đạo thư lại lã lấy đi ra. Hai mắt Lưu Ba chuyển động, vỗ, chính là muốn đem này Hữu canh tố chiêu nhiếp sát chi luật cấp tu tập, cũng là không nghĩ tới có một đạo dị quang truyền đến, ngăn trở của nàng này một hàng vị. Gì? Đây là có chuyện gì đến? Cầm Tiêu Liên Hoa tâm trung phu kinh, lại là đem Hữu canh tố chiêu nhiếp sát chi luật đạo thư giới thiệu cẩn thận cấp nhìn một lần, mới là phát hiện thủy nghi Hưu canh tố chiêu nhiếp sát chi luật, cựu giai đạo tư, âm luật hệ đạo pháp, tu tập điều kiện tiên thiên thuộc tính ngộ tính 25 điểm đã ngoài, đã tu tập bắt giai âm luật hệ đạo thứ nhất bộ. Tiên thiên thuộc tính ngộ tính vốn vượt qua 25 điểm, cái này cầm tiêu liên hoa là đã muốn làm được, phù hợp điều kiện. Nhưng muốn tự thân đã muốn tu tập bắt giai âm luật hệ đạo thứ nhất bộ, cái này vẫn là kém xa đâu, cho dù là bình thường đạo tư, nàng đều là không có tu tập bắt giai cao. Mà âm luật hệ đạo tư, hướng đến đều là hiếm thấy khó tìm, cho dù là cầm tiêu liên hoa cho tới nay đều là chuyên tấn công này hạ cũng bất quá là có tu tập nhất độ ngũ giai âm luật hệ đạo thư. Mà này, đồng Hưu canh tố chiêu nhiếp sát chi luật đạo thư tu tập điều kiện vẫn là kém kha xa. Bát giai âm luật hệ đạo thư, đây chính là muốn tới làm sao mới có thể tìm được đâu. Cẩm Tiêu Liên Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện lên một tia ưu cấp, có có thể trên diện rộng tăng lên thực lực của chính mình cũ giai đạo thư đặt ở trước mắt cũng là không thể tu tập, loại cảm giác này thật sự là không ổn. Theo đại hỉ tới đại bi, như thế thay đổi rất nhanh, làm cho người ta trong lòng đều là khó có thể thừa nhận. huống chi cho dù là bát giai âm luật hệ đạo thư Rất khả năng cũng muốn cầu là cần trước tu tập càng thấp nhất giai âm luật hệ đạo thư mới có thể sử dụng tu tập, như vậy nhất hoàn nhất hoàn trụ vào đi xuống, còn có chứa nhiều khó khăn xảy ra trước mắt đâu. Chương 450 từ, thiên giới tinh hỏa diệt thế cấm. Vô tận lâm hải, kia tòa vô danh lũy bại động phủ phía trên sơn lĩnh. Nơi này thường kỳ là chú có một chi thanh đế minh tinh anh tắc chiến tiểu đội ở trong này, gần nhất là muốn bảo thủ bí mật của tòa vô danh lũy bại động phủ này, miễn cho có nhân tình cờ xâm nhập trong đó, thứ hai cũng là nơi này vừa lúc có thích hợp cấp bậc tinh quái, số lượng cũng là không ít có thể làm cho thành viên ở trong này luyện cấp sắt quái, tiến hành tôi luyện khả năng phối hợp. Diệp Vinh Patok lập tức phi hành đến này sơn linh trên không thời điểm, bởi vì vẫn chưa cố ý ra di dấu giếm, sớm đã bị nhân phát hiện. Người tới dừng lại. Nơi này là Thanh Đế Minh luyện cấp nơi, thỉnh nhiễu đi mấy bước. Đầu lĩnh một người lớn tiếng hô một câu, Diệp Vinh nghe vào trong thai cũng là cảm thấy có chút buồn cười, nguyên lai like nhà mình Thanh Đế Minh cũng là như thế bá đạo, phòng trứng bị khác loạn gia nghe được cũng là hội cảm thấy tức giận bất bình đi. Bất quá nơi này đã muốn là vô tận lâm hải trung đoàn, ngày thường lý rất ít có ngoạn gia là hội trải qua. Cho dù Ngẫu có mấy người cũng đều là thành thành đệ tử. Nếu là thành thành đệ tử, cho dù không phải thành đế minh thành viên, cũng là bao nhiêu sẽ cho hắn nhất kiếm khô vinh vài phần mật mũi, không lớn hội cùng bọn họ sinh ra xung đột, cho nên nhưng thật ra cho tới nay tưởng an vô sự. Là ta." Diệp Vinh đem kiếm quang vừa thu lại, đem tốc độ chậm lại xuống dưới, làm cho người ta nhận rõ chính mình diện mạo. Nguyên lai là mình chủ. Nay vài tên thành viên nhận rõ người tới sau, vội vàng là kính cẩn hành lễ, không dám tái là có sợ ngăn trở. Chẳng lẽ ta nhạn phẩm thiên đồ, minh hà kiếm quang vẫn là không đủ thấy được bất thành, không đạo lý đột. Này lưỡng đạo kiếm quang tuy rằng là nhạn phẩm, uy lực bên trên đối với kia thập giai phi kiếm tự nhiên là không có cách nào khác so sánh, khả gần là từ mặt ngoài kiếm quang mà nói cũng là ít nhất có ngũ thành giống chính phẩm, toàn minh trong vòng hẳn là không có ngoại gia có thể so với được với này lưỡng đạo kiếm quang đi. Hắn trong lòng trung nói thầm hai câu, chính mình đã muốn là đổi mới chất phẩm tiên đồ, Minh Hà sử dụng thời gian dài như vậy, tự nhiên còn có người nhận không được. Xem ra chính mình ở Minh Nội xuất hiện độ thật là thấp một ít, mới là tạo thành loại tình huống này, nói không chừng một ít vừa mới tiến Minh thành viên đều là đối với chính mình không có bao nhiêu ấn tượng hay cả gặp mặt tiền là không có gặp qua. Trong khoảng thời gian này có ai tiến nhập qua kia động phủ hay không? Không có. Vậy là tốt rồi. Diệp Vinh hạ xuống kiếm quan sau, chính là hướng về vô danh lũy bại động phủ giữa đi đến, nay hắn thực lực trên diện rộng đề cao, cũng là không chuẩn bị đại động can qua, tái điều khiển thượng một đám thành viên cùng nhau đến đây. Nói không chừng nhiều người cùng đến, trừ bỏ công kích cường độ có thể lại điểm, nay hắn cũng không nhất định chính là mới có lợi. Kia diệt thế tịnh lửa khói lực sát thương, hắn đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi, làm cho này hắn thành viên vào được sợ vẫn là không chịu nổi không công tạo thành dư thừa thương tổn, khởi đến hiệu quả cũng là sẽ không rất lớn. Hắn một bước tiến nhập thạch thất giữa, quả nhiên là cùng chính mình lần trước rời đi thời điểm cơ bản nhất trí, không có đã xảy ra gì biến hóa. Còn có hai thủy hang hoàn hảo dừng lại ở tại thạch thất ở chỗ sâu trồng, nhất trích mặt ngoài là có một tầng màu trắng lửa khói tự do phi động, rất xa chính là có thể làm cho người ta cảm giác được này cổ hỏa diễm yếu phá hủy hết thảy hương vị ở bên trong, đúng là thiên giới tinh hỏa diệt thế cấm. Mà một khắc trích thủy hang bên trên, còn lại là một cố huyết sắc dòng nước qua lại lan lộn, tới gần một ít, lại có thể nghe được một tiếng thanh gào khóc thảm thiết giống nhau đặt mình trong cho quỷ thành giữa bình thường, bên cạnh có ngàn vạn quỷ hồn vọt tới, đúng là huyết hà thực thủy minh vừa cấm. Nay hai đại cấm chế, thiên giới tinh hỏa diệt thế cấm ít nhất là xuất thủ thử quá một lần, có nhất định kinh nghiệm, hắn tự nhiên là lựa chọn đi trước đối phó này nhất cấm chế, mà không phải quỷ dị không hiểu huyết hà thực thủy minh vừa cấm. Đem mấy đại phòng ngự thi thố đều là bố trí lên, ở chính mình trước người một tầng một tầng vần quanh, không dám là có chút đại ý, chính là cùng nên chiến thiên bảng tiền mười cường giả thái độ không sai bị lắm. Nhẹ nhàng phất tay bắn ra, là có một đoàn thần lôi cuồn cuộn hối đi qua dương ở thiên giới tinh hỏa diệt thế cấm bên trên, chính là hoang. Một tiếng, chỉnh gian thạch thất giữa độ ẩm lập tức là lên cao trăm độ, như là yếu lập tức đốt cháy lên bình thường. Tận trời bạch sắc lửa khói ở tứ phía góc giữa thiêu đứng lên, diệp vinh cả người đều là giống nhau, lập cho một mảnh biển lửa bên trong, vẫn là từ diệt thế tịnh diễm tạo thành biển lửa. Tư. Du. Bên cạnh một đoàn lục vân nghiêm kín thật đem chính mình phòng hộ lên, ngay cả một tia khe hở đều là không có lộ ra, bình thường lửa khói tự nhiên là không có cách nào khác xâm nhập này thuần túy phòng ngự tính bắt giai pháp bảo. Nhưng chỉ nếu có một đoàn diệt thế tịnh diễm rừng ở trên người, kia cổ màu trắng giữa mang theo một chút kim tinh lự khói, chính là sẽ làm Lục Vân bá một chút liền thiếu đi đại phiến. Diệp Vinh phải là muốn lập tức rót vào chân khí đi vào, khôi phục này Huyền Bắc Châu tiêu hao địa phòng ngự giá trị. Nếu là không tiến hành bổ cứu, sợ là không dùng được bao nhiêu thời gian, bắt giai Huyền Bắc Châu sợ thúc dục Lục Vân chính là sẽ bị diệt thế tịnh diễm đốt cháy không còn một mảnh, nửa điểm đều là không còn. Nay cũng là tư cường giả đối chiến không đồng dạng như vậy một chỗ, có thể yên tâm lớn mật rót vào chân khí, không cần lo lắng là chân khí giá trị một cái bổ sung không hơn chính là sẽ làm tự thân xuất hiện sơ hở, bị đối phương cao thủ tìm được cơ hội, nhất kích chí mạng. Ứng đối loại này cường đại cấm chế, so đấu chính là ma công, so đấu chính là đánh lâu dài năng lực, cho nên hắn đến phía trước là mang Trừng Tử Kim đan. Một viên quả nháy mắt khôi phục hai giá trị tự kim đan nuốt vào, điên cuồng rót vào chân khí giá trị hướng Huyền Bất Châu giữa, mới là miễn cưỡng tại đây chờ Mạn Thiên Đô là diệt thế tịnh diễm hoàn cảnh giữa cấp kiên trì xuống dưới. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo, lại là vài trăm lượng hoàng kim không có, này tiền thật sự là như Lưu Thủy bình thường không dùng hoa đột. Diệp Vinh đau lòng như cắt tiệt. Tuy nói hắn nay giá trị con người cho dù một hơi mua thượng mấy trăm khỏa tử kim đan đều là chút sẽ không đau lòng, nhưng trước mắt loại này đem tử kim đan cho rằng đường đầu đến ăn hành vi, tiêu hao đứng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Như vậy trong chốc lát công phù, chính là đều biết 10 khỏa tử kim đan đổ quân dụng dùng đi xuống, quả thực là so với gì đại chiến đều phải khuyết liệt. Bất quá cũng may hắn cũng là đã muốn bắt đầu thích thế trứng xuống dưới diệt thế tịnh diễm công kích tốc độ, trừ bỏ Huyền Bách Châu bên ngoài, Bách độc Hàn quang chướng cũng là ngẫu nhiên thay ngăn cản hạ như vậy trong chốc lát, làm cho khôi phục phòng ngự độ công tác cũng có đội như vậy thương số. Tạo thành tử kim đan càng nhiều lãng phí. Bất quá này diệt thế tịnh diễm cư nhiên là đối bách độc hàn quang chướng có nhất định khắc chế tác dụng, mới là ngăn cản một chút, chính là có nhẹ nhẹ khói nhẹ bốc lên, này đoàn huyền án mây hà đều là có vẻ tương đương không xong, tùy thời mới có thể xuất hiện tổn hại độ bộ dáng. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể là quy kết vì diệt thế tịnh diễm đối với độc hệ pháp bảo có khắc chế, không thể lâu dài chống đỡ. Vê phân huyền bắt châu không có xuất hiện tình huống như vậy, đại khái là vì nó thân mình chính là chuyên trách phòng ngự, là bách độc thất bảo bên trong phòng ngự tối cường nhất kiện, mới là có thể kiên trì xuống dưới. Ổn định đầu trận tuyến, hắn chính là dần dần bắt đầu phản kích, rít gào lôi mang, tụ tán ngân hà lưỡng đạo kiếm quang vung lên, chính là tán làm trăm trượng, đem chỉnh gian thạch thất đều là tràn ngập nó no đủ, hướng về thủy hang hung hăng mảnh kích đi qua. Xích, xích, xích. Kiếm quang mỗi đánh một lần, chính là truyền đến một tiếng giống như đem tiêu đỏ thiết khối đầu nhập nước đá giữa tiếng vang, còn có cuồn cuộn khói trắng xông ra. Bất quá một lát, này gian thạch thất bên trong chính là bị khói trắng sợ tràn ngập, nơi nơi đều là tầm mắt đã bị thật lớn trở ngại. May mắn hắn hai khẩu chất phẩm tiên đao, minh hà song kiếm phẩm chất tương đương xuất chúng. Tổ loại bắt giai phi kiếm bên trong người nổi bật, nếu không tại đây loại không ngừng công kích diệt thế tịnh diễm tình hồn dưới, rất có thể là đã muốn xuất hiện tổn hại độ. Cũng không hiểu được tiên giới tinh hỏa diệt thế cấm phòng ngự giá trị là có bao nhiêu, nhưng Diệp Vinh tin tưởng chính mình năng lực công kích so với chi lúc trước khẳng định là cao hơn rất nhiều quyền, cho dù là đều biết 10 vạn phòng ngự giá trị nhiều, hẳn là cũng là kiên trì không được bao lâu. Trừ phi là này thủy hang cấm chế, cấu trừ phòng ngự giá trị phương thức phi thường đặc biệt, bất luận thương tổn cường độ đều là tổng cộng một chút cường chế khấu trừ. Thật sự là như thế, chỉ có thể xem như ta đổ lại môi. Cũng may không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất là tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Chương 455, ngũ vận tấn cầu. Kiếm quang hóa mạt, đem vài đạo bạo vật quang hoa nhất đường, chính là làm cho bọn họ tốc độ nhất hạng. Đồng thời đem kim thanh bản tay khổng lồ một trảo, hết thảy rơi vào rồi chính mình trong tay, hơn nữa vẫn là từ giữa truyền đến thật lớn phản kháng lực đạo, như là tùy thời đều là hội chạy trốn rồi đi ra ngoài bình thường. Đối với này, Diệp Vinh tự nhiên là không dám đại ý, tiếp tục hướng tới kim thanh bản tay khổng lồ giữa gây lực đạo, chặt chẽ nhéo vào trong lòng bàn tay giữa. Sở tức sau, mới là hướng tới bên trong nhìn liếc mắt một cái, là tam khỏa ánh mắt lớn nhỏ viên cầu, bên trên là trải rộng rậm rạp li ti văn lộ, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên nhìn qua hội cảm thấy có này mao cốt tùng nhiên. Nhưng là thứ hai mắt, liền lại là sẽ có một cỗ lo lắng dâng lên, làm cho người ta cảm thấy trong đó không hợp một tia tà ý. Vũ vận thân cầu, đây là cái gì ngọn ý? Hắn hướng trong tay viên cầu nhìn mắt, tuy rằng ngoại hình là có chút quỷ dị không hiểu, nhưng theo này cuối cùng hai thủy hang giữa bay ra bảo vật, hiển nhiên là tương đương bất phàm, cho dù chưa bao giờ gặp qua cũng không thể xem thường. Cang Lang ngạc nhiên chưa từng nghe nói quá vật phẩm, càng mới có thể là giá trị càng lớn. Nếu thật sự là tầm thường phi kiếm pháp bảo, hắn thực sự khả năng còn chướng mắt tới, cũng không nhất định chính là hiểu ý động. Tiên Tiên Thanh Khí thần cẩu, nội luận tiên tiên một cỗ số mệnh, khả bằng này cởi bỏ tùy ý bảo vật một thần phong ấn, sử dụng đối tượng vô giai vị hạn chế, chỉ có thể sử dụng một lần. Không thể giao dịch, không thể rơi xuống, không thể vứt bỏ. Thái Sơ Tử Khí thần cẩu, nội luận rất lần đầu cổ số mệnh, sử dụng vật ấy sau công đức giá trị nháy mắt bay lên 500 vạn, cấp bậc giảm xuống ngũ cấp, chỉ có thể sử dụng một lần. Không thể giao dịch không thể rơi xuống, không thể vứt bỏ. Huyên Hoàng Nghị khí thần cẩu, nỗi luẩn huyên huyên hoàng tiên lực, có vô cùng sát vận, sử dụng vật ấy sau công đức giá trị nháy mắt giảm xuống 500 vạn, cấp bậc bay lên ngũ cấp, chỉ có thể sử dụng một lần khẩu không thể giao dịch, không thể rơi xuống, không thể vứt bỏ. Diệp Vinh xem trận mắt há hốc mồm này, ngũ vận thần cẩu theo tên bên trên đến xem hắn là có ước chừng năm, bất quá chính là chính mình trên tay này ba cái cũng là đủ để cho hắn khiếp sợ liên tục, chưa từng gặp qua như thế ngạc nhiên đạo cụ. Kia khoản tiên tiên thanh khí thần cẩu nếu là dừng ở mỗi này, nắm có cường trùng phong ấn pháp bảo ngoạn ra trong tay, Sợ làm phân thị nếu chân bảo, không biết nên như thế nào vui sướng mới lạ. Bị ngạn bên trong, không hề thiếu bảo vật lúc ban đầu hiện lộ ra đến giai vị đều là phi thường bình thường có một tầng thậm chí là sổ tầng phong ấn. Giống phục ma chân nhân khương thứ tặng cho hắn cửu lưu kim đăng, tuy nói là có công đức giá trị phong ấn, nhưng thực tế thượng đã muốn xem như tương đương dễ dàng tội bỏ một tầng phong ấn. Dù sao cũng là nhà mình sư phụ, không có khả năng quá mức khó xử, nếu không này bàn cho pháp bảo lại là có cái gì ý nghĩa. Nếu là từ này hắn cách đến, này phong ấn tội bỏ khó khăn chính là hội tương đương rườm ra hạo giải. Nếu là nhiều tầng phong ấn lớn lại sẽ làm đầu người đau. Khả Cố Tình đúng là loại này nhiều tầng phong ấn pháp bảo, phần lớn thời điểm đều là cực kỳ xuất sắc, làm cho người ta không đành lòng buông tay tồn tại. Có một viên tiên tiên thỉnh khí thần cầu nơi tay, một chút chính là có thể giải khai một tầng phong ấn bực này, công năng nếu không có là không thể giao dịch phóng tới ở chợ bên trên tuyệt đối là hợp làm cho kia này cao thủ loạn ra thương phá đầu. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo. Đáng tiếc ta trong tay là ngay cả giống nhau phong ấn pháp bảo đều là một có, còn Cố Tình không thể giao dịch chuyển lượng, chẳng lẽ chính là làm ra vẻ tức giận vẫn là chuyên môn đi tìm dạng phong ấn pháp bảo trở về. Hắn đem tiên tiên thanh khí thần cầu nắm ở bàn tay, hướng về không trùng phao hai hạ, trong lòng cân nhắc cái không lớn. Đối với có này đặc thù đáng người mà nói, một viên tiên tiên thanh khí thần cầu giá trị cũng không hội so với kém chút cửu giai pháp bảo đến thấp. Khả cố tình ở trong tay hắn, giá trị là không có cách nào khác thể hiện đi ra. Về phần còn lại hai quả ngũ vận thần cầu, Thái sơ tử khí thần cầu cùng huyền hoàng nhị khí thần cầu, thuộc tính tác dụng vừa lúc là hoàn toàn tương phản. Tất sơ tử khí thần cầu là có thể nháy mắt bạo tăng công đức giá trị, rơi chậm lại cấp bậc Huyền Hoàng Nghị Khí thân cầu, còn lại là nháy mắt bạo giảm công đức giá trị, tăng lên cấp bậc. Bất quá so sánh với Tiên Tiên Thánh khí thân cầu, này hai khoảng ngũ vận thần cầu sử dụng chính là có vẻ cực vì hữu hạn rất nhiều, chỉ có ở cực vì đặc thù tình huống dưới mới là hội dụng đến. Công đức giá trị vì phụ phải là muốn hướng hồi chính công đức giá trị, khả cố tình thời gian là tới không kịp vậy tình nguyện là trải qua cấp bậc giảm xuống ngũ cấp trừ phạt, nếu không là phân có hơn bi thảm kết cục, thì phải là sử dụng Thái Sơ Tử Khí thân cầu. Một loại khác tình huống, chính là tốt hơn nhiều, chỉ cần là ma đạo ngoạn gia đều có thể tùy ý sử dụng còn có thể tăng lên cấp bậc. Duy nhất cần lo lắng là, một chút phụ nhiều như vậy công đức giá trị, trực tiếp mang đến ma kiếp hay không có thể vượt qua, không chừng sẽ biến thành đòi mạng đạo cụ. Dựa vào. Dựa vào. Dựa vào. Như thế nào thấy này hai quả thần cầu lại là tác dụng không lớn, đặc biệt huyền hoàng nhị khí thần cầu, ta cũng không phải ma đạo mạn gia, đời này phòng trường đều là chỉ có thể làm ra vẻ nhịn. Đừng nói phụ 500 vạn công đức đáng giá, cho dù phụ thượng 9 vạn công đức giá trị, hắn đã muốn bị thanh thành đuổi ra tông môn. Một thân tu vi sở học bị hoàn toàn thu hồi, mười thành thực lực một chút giảm xuống ngũ thành. Về phần cái gì nghe đồn giữa Thiên Đô ít minh hả, lại ngay cả bóng dáng cũng chưa, này tự nhiên là hắn không thể thừa nhận tổn thất. Diệp Vinh đột nhiên là có thêm một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, rõ ràng là tam khỏa công hiệu ngũ vận thần câu, khả đến tay hắn lại chỉ thành yếu. Cũng may nghe đồn rằng loại này không có cách nào khác giao dịch chuyển nhượng bảo vật, cũng có một loại đặc biệt quý hiếm đạo cụ khiến cho loại này hạn định tạm thời thật phi, thành công giao dịch một lần. Tuy rằng cái loại này chân quý đạo cụ cũng là phiêu miểu vô tung, cũng ít nhất là làm cho hắn tồn một cái niệm tưởng, không đậu vì thế hoàn toàn đem tia khỏa huyền hoàng nhị khí thần cầu nhốt đánh vào lén cứu giữa, đem tam khỏa ngũ vận thần cầu thu hồi, đem ánh mắt là tập trung thạch thất giữa cận tồn cuối cùng nhất trích thủy hang bên trên huyết hà thực thủy minh vừa cấm. Này nhất cấm chế là so với thiên giới tinh hỏa diệt thế cấm hơn quỷ dị, gọi người hoàn toàn sợ không rõ đầu của nó nào chỗ, chính cái gọi là không biết gì đó mới là đáng sợ nhất, Diệp Vinh đối mặt này nhất cấm chế cũng là chút không dám rất ý, nhắc tới 12 thành lực chú ý đến. Bởi vì theo tên bên trên nghe tới, hẳn là thiên hướng ma đạo nhất hệ cấm chế. Cho nên hắn đặc biệt lấy bất động minh vương kiếm quyết này, bộ Phật môn kiếm quyết đến thúc dục phi kiếm, vẫn là trước dùng cuống diệp ngàn lam thủ dùng sức quá trảo, đồng huyết hạ thực thủy minh vực cấm dùng sức va chạm. Phật môn công pháp không phải nói nhất khắc chế này, đó ma đạo tà xung lực sao, hy vọng là có thể tranh được khí. Gia diệp thiên thiên thủ đồng huyết sắc dòng nước nhấp nhí, hung hăng đánh vào cùng nhau, như là nhảy vào minh giới quỷ thành bình thường, chính là có vô số quỷ ảnh thật mạnh dâng lên, giương nhanh múa vút hướng về chính mình đánh tới. Còn không về phần này, máu loang theo cấm chế bên trên ồ ồ chảy xôi đi ra, đem thạch thất giữa đều là phủ kín, dần dần lên, cao đi lên. Một lát trong lúc đó, máu loãng độ cao chính là theo nhập nhạt một tầng lên tới có thể đem tất tiện đều đệ bại dịch đi qua, phải là muốn rượi vào phòng ngự pháp bảo tài năng đem máu loãng ngăn cách bên ngoài biên. Ai biết này máu loãng giữa hỗn hợp thành phần là cái gì tà dị lực lượng, có hay không hội ăn mòn thân thể của chính mình, đương nhiên là cẩn thận tuyệt vời. Máu loãng càng sinh càng cao, kia cổ nồng đậm huyết tinh mùi mạn búa ở tại chỉnh gian thạch thất giữa, Diệp Vinh chỉ có thể là ngừng lại rồi hô hấp, nếu không hắn phòng trường chính mình ngay sau đó sẽ ngất đi qua. Con bản đó, này nói huyết hà thực thủy minh vực cấm nguyên lai like là sinh hóa công kích tới sao? cư vị như vậy công bố. Cho dù Huyền Bắc Châu là toàn phương vị vô gốc chết phòng ngự pháp bảo, cũng là không có cách nào khác ngăn cách này cổ hương vị truyền vào, làm cho hắn khó nhất lấy thừa nhận. Đợi cho máu loãng độ cao cũng đủ thời điểm, chính là có thanh thanh tê giống theo biển máu bên trong truyền đến, từng đạo huyết sắc cảnh hoa đánh tới, hóa thành một đám dữ tận lệ quỷ hình tượng, làm như yếu vệ nhân mà thực. Đến lúc này, Diệp Vinh đang muốn là đại khái hiểu được này nói huyết hạ thực thủy minh vực cấm công kích cách, là phân biệt máu cùng bị hồn hai loại công kích thủ đoạn khẩu bất luận thế nào một loại công kích thủ đoạn, đều là kéo dài không ngừng, một tầng tiếp theo một tầng. Hơn nữa là vô cùng bất nhập, hơi có động nguyên chính là cùng giải quyết phụ cốt chi rồi giống nhau truyền đi lên. Tin tưởng vô luận là máu loãng vẫn là quỷ hồn, đều là có tương đương đáng sợ phản đối hiệu quả, cũng may bên cạnh Lục Vân gắt gao đem này này công kích đều là ngăn cách ở tại bên ngoài, chẳng phân biệt được làm cho bọn họ có chút khả thừa dịp cuối cùng cơ. Mà trên người đầy đủ tử kim đan, cũng là hoàn toàn không cần lo lắng bực này kéo dài không dứt nhưng bùng nổ đủ cũng không thể diệt thế tịch diễm công kích thủ đoạn, làm cho hắn ngược lại là ứng đối hơn tự nhiên thoải mái. Đều không phải là chính là huyết hạ thực tùy minh vực cấm so với thiên giới tinh hỏa diệt thế cấm muốn tới kém cỏi. Vất quá là hai người nhắm vào phương hướng bất động, một cái vừa mới là Diệp Vinh không sợ chút nào cấm chế. Nhưng nếu là thay đổi một cái thực lực hơi tốn loạn ra lại đây, giống nhau là hợp ở vết hà thực thủy minh vực cấm trước mặt có vẻ kế tiếp bại lui, không dùng được bao lâu chính là chết cho biển máu giữa, có vẻ thuốc thủ vô sách. Lưỡng đạo kiếm quang ở trong tay tung bay, hào quang phun ra nuốt vào, hay thay đổi, mỗi một lần phóng ra đều là tất đều biết điều quỷ hồn bị trạm cho kiếm quang dưới. Nhiều loại Phật môn kiếm quyết trao đổi luân thay vận chuyển, làm cho hắn là phát rắc nhạc hương loại diệu dụng đều không phải là là chỉ có bất động minh vương kiếm quyết tài năng tại đây loại trường hợp phía dưới phát huy đi ra tác dụng. Kim cương minh vương kiếm quyết đặc thù thuộc tính là có thể siêu độ hoàn hồn, đạt được xong lần công đức giá trị. Hắn thí nghiệm vài lần, lúc này chờ trường hợp bên trong, ngược lại là này bộ kim cương minh vương kiếm quyết hơn hảo dụng, này quỷ hồn chỉ cần lại nhất bị va chạm vào chính là kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành một cu khói nhẹ phi đi, căn bản không thấu đáo có cái gì phản kháng lực lượng. Mà lấy hắn kiếm thuật, chỉ cần là làm được càng chuẩn xác mo động chạm kia này quỷ hồn, chính là không có bao nhiêu đại khó sử. Huyết Hà Thự Thủy Minh vực cấm trung tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều cũng có quỷ hồn ở trọng sinh ra đến, lại ngược lại là so ra kém hắn diệt giết tốc độ, khiến cho biển máu bên trong công kích quỷ hiện số lượng càng ngày càng ít. Diệp Vinh cũng chính là có thể theo ngay từ đầu toàn lực tự bảo vệ mình phòng ngự, trở nên tam kiếm bên trong có thể có một kiếm biến thành thế công, vây đến Huyết Hà Thự Thủy Minh vực cấm bên trên, tạo thành phá hư thương tổn. Như thế lui kế trông tuy rằng háo khi lâu dài này, nhưng với hắn mà nói cũng là một chút phiêu lưu đều vô, giống như là làm đơn giản kiếm thuật chắc nghiệp. 1 giờ sau, vạn quỷ tề hào một tiếng rên rỉ. Ba một tiếng thủy hang chính là vỡ vụn mở ra, huyết hà thực thủy minh vực cấm rốt cục phá giải. Chương 456, Hán hóa đại tự tại vô hình kiếm khí. Một đạo thương bụi kiếm quang theo thủy hang bên trong bắn ra, bay đến trên đường chính là biến thành đỏ đậm, toàn trang lại là biến thành trắng lam, đao hắc thuần thanh, đạm bích, ở nhiều loại nhan sắc trong lúc đó biến ảo không ngừng. Diễn xuất sắc hồng tất sắp đến. Diệp Vinh trong lòng rùng mình, tuy rằng không nhận biết này đạo kiếm quang lai lịch, nhưng gần là từ nó phát ra hơi thở bên trên đến xem, chính là phi thường rất cao. Nếu chính mình một cái đại ý vô ý Thật là có có thể là bị này đạo thải hồng thất sắc kiếm quang cấp chạy ra khỏi thạch thất. Ngón tay nhất điểm, nhà mình lưỡng đạo kiếm quang liền xông ra nghênh đón, đồng này đạo thải hồng thất sắc kiếm quang tiến đến cùng nơi, cư nhiên là có cực vì lợi hại kiếm khí từ giữa truyền đến, đem chính mình kiếm quang hại liệt thất linh bắt lạc khẩu chỉ có thể là liên tục lui về phía sau. Kiếm quang hóa ra một đám vòng tròn, đem hồng sắc thất sắc kiếm quang dần dần vây hạn ở tại trong đó làm cho nó thế dạng bất số dưới. Vinh lách cách bàng một trận kiếm khí loạn oành tiếng vang, vẫn là thối lui đến thạch thất bên cạnh, lưỡng đạo kiếm quang tức thì hợp lực nhễu mới là đem hồng sắc thất sắc kiếm quang cấp đè ép xuống dưới, gia diệp thiên tiên thủ một trảo là nắm đến chính mình trong tay biên. Hán hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí, ma môn tối cao pháp môn chi nhất, tu thành sau khả tùy tâm sở dục chuyển hóa chân khí vị kiếm khí, tùy ý chuyển hóa hình thái, kiếm khí nhãn sắc, thương đùi đỏ đậm, trạm lam lão hắc, thuần thanh đạo bích, thải hồng thất thải, tối cao vị vô sắc trong suốt. Hoa nga, cư nhiên là hán hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí. Nay cổ kiếm khí ở trong tay hắn không được nhảy lên, vẫn chưa là có phục tùng xuống dưới ý tứ, lòng bàn tay thậm chí là ẩn ẩn truyền đến một trận đau nhức cảm giác. Lôi Cửu Long rượi vào không phải là Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm khí sở luyện. Liên vô hình kiếm thôi, ta có này chút không tốn hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí, sau này sẽ với ngươi so với thượng nhất so với, xem ai vô hình kiếm khí càng thêm lợi hại. Nay hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí, đồng Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm khí, Phật môn có vô tướng thần quang, đã song song vị tam đại ẩn tích vô hình bí pháp, đều là đi cùng loại đường, bất quá là tu luyện cách bất đồng thôi. Diệp Vinh theo này trích thủy hang giữa này nói hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí, tuy rằng đều không phải là là tu luyện bí quyết đạo thư, cũng là so với đạo thư tinh yếu còn tự dụng. Cho dù đưa hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí tu luyện đạo thư phóng tới chính mình trước mắt, hắn thân là chính đạo huyền môn đệ tử, cũng không khả năng tùy ý tu tập, nếu không tất nhiên là cùng giải quyết chính mình trên người viền môn kiếm quyết sinh ra xung đột. Huống chi, hắn còn có tu tập Phật môn ngũ bộ minh vương kiếm quyết, này lại tính chất hoàn toàn tương phản, thủy hỏa bất dung hai chúng thần thông. Đừng nói kiếm dung phóng tới cùng nơi bình thường tự dụng, cho dù là ngay từ đầu tu luyện, đều đã nhất định làm cho song vương bộ có bộ phận uy lực là không có cách nào khác phát huy đi ra, đã bị thật lớn trở ngại. Mà giờ phút này tới tay đều không phải là đạo thư, gần là một đạo tu luyện thành hình kiếm khí, lại ngược lại là làm cho Diệp Vinh có nắm giữ nó cũng không hội sinh ra xung đột khả năng, liền cùng sử dụng nhất kiện ma đạo pháp bảo giống nhau, cũng không phải cái gì tuyệt đối đối lập chuyện tình. Cầm trong tay hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí thuộc tính cẩn thận nghiên cứu thật lâu sau, cuối cùng là rõ ràng hoàn toàn nắm giữ nó bí quyết yếu quyết cùng phương pháp. Nay đạo kiếm khí là thiết lập nơi này vô danh lủi bại động phủ tiền bối tu luyện mà thành, theo uy lực bên trên mà nói cùng khẩu cựu giai phi kiếm đều là kém không bao nhiêu, hơn nữa là ở khống chế tự nhiên vì tâm sở dụng phương diện so với chi phi kiếm còn mạnh hơn ra rất nhiều, có kiếm khí độc đáo chỗ, sẽ cùng Diệp Vinh Sở có được hướng hư kiếm khí bình thường, đương nhiên uy lực bên trên tự nhiên là còn hơn rất nhiều. Lực sát thương 2400, 2650 cũng là có thể tùy ý chuyển hoàn kiếm khí ngũ hành thuộc tính sao? Ở chiến đấu thời điểm tận khả năng chiếm được nhất này tính nghi. Này nhất thuộc tính thật là bất phàm, chính là cần 90 cấp tài năng trang bị hơn nữa là muốn chiếm đi một cái vũ khí lan vị trí, này đại giới hay không có này quá lớn, không phải thực có lợi bộ dáng. Hắn cau mày, trầm tư hồi lâu, suy tính này phương diện chuyện tình. Đối với bình thường loạn gia mà nói, có thể có như vậy một đạo cường đại hắn hóa phu tự tại có vô hình kiếm khí nơi tay, đương nhiên là muốn mau này trang bị trên thân sử dụng, nhưng hắn cũng là bất động, chính mình trong tay biên lại là không thiếu cựu giai phi kiếm, không tất yếu là nhất định ham này đạo kiếm khí lực sát thương. Húng chi còn muốn tùy tay đeo 10 bạc tiền, mới là có thể đem kiếm khí an ý độ bồi dưỡng đến 100%, có thể bình thường sử dụng. Nhưng lại không thể lại thăng cấp, trở thành hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí tối cao tầng thứ, thuần túy trong suốt vô sắc kiếm khí, chính là khởi không đến kia thúng quỷ bí đánh lén hiệu quả cũng bình thường kiếm, khí lại có bao nhiêu khác biệt. Hán Hóa Đại tự tại có vô hình kiếm khí độc đáo chỗ, chính là có vô hình hai chữ bên trên, nếu không nó này hắn thuộc tính thật sự cũng không tính phi thường xông ra. Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm khí, cùng Phật Môn có vô tướng thần quang đều là như thế, chỉ cần ở phối hợp thượng hữu hình vô hình trong lúc đó tùy ý truyền hoàn, làm cho người ta không thể phương phòng bị quỷ tụng thần thông, mới là nhất làm cho người ta trái tim băng giá kinh cụ. Bất quá làm Diệp Vinh là nhìn đến này, nói Hán Hóa Đại tự tại có vô hình kiếm khí tối cuối cùng một hạng tự thời điểm, trong lòng liền lại là vừa động, nghĩ tới nhất chúng khả năng tính Nếu là ngoại gia thân mình có được kiếm khí đạo pháp, có thể thông qua hiến tế thuật đem chính mình kiếm khí hiến tế, hiến tế sau này hạng kiếm khí đạo pháp hoàn toàn vĩnh cửu biến mất, đổi lấy đưa hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí tái tấn chức nhất cấp khả năng khâu thành công sát suất, đồng hiến tế kiếm khí giai vị cao thấp, uy lực mạnh yếu tương quan, hiến tế thuật chỉ có thể sử dụng một lần. Nay một hàng giới thiệu, là thuyết minh hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí còn có tấn chức trung cực trong suất vô sát hình thái khả năng, đây mới là diệp vành cảm nhận trung lý tưởng vô hình kiếm khí, có thể thượng mặt bản đồng lôi cựu long trong tay vô hình kiếm chống đớ nha thần thông. Về phần này chưa bao giờ nghe nói qua hiến tế thuật, hắn cũng cũng không lo lắng, trước mắt cấp bậc mới xem như soát soát tiến nhập bị ngạn trung tâm nội dung giữa, này này mới phát danh từ chính là hội càng ngày càng nhiều xuất hiện. Hung chi, soát mới ngũ vận thần luyện đã muốn là làm cho hắn đại mở mắt rồi, nếu là ngay cả này có được đủ loại bất khả tư nghị thần thông ngũ vận thần cầu đều có thể tồn tại, này cái gọi là hiến tế thuật là có thể làm cho hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí lại tân chức nhất cấp, cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa hiến tế đối tượng, hắn cũng đang hảo là có được không thiếu. Đúng là kia theo hướng hư chân kinh diễn sinh ra đến hướng hư kiếm khí. Cái này thần thông thủ đoạn, ở lúc đầu còn có thể thay chính mình khởi đến rất nhiều tác dụng, khả theo phi kiếm cấp bậc càng ngày càng cao. Này hướng hư kiếm khí lực sát thương chính là có vẻ có cũng được mà không có cũng không sao, dần dần thành yếu. Đương nhiên, này cũng là cùng hắn hướng hư chân kinh hồi lâu không có tăng lên qua cấp bậc, khiến cho hướng hư kiếm khí uy lực cũng là chưa cùng tăng lên có liên quan. Nhưng vô luận như thế nào, loại này chỉ có đơn thuần lực sát thương lại là nhất định sẽ không rất mạnh hướng hư kiếm khí, có khả năng khởi đến tác dụng đều là phi thường hữu hạn. Nếu là có như vậy một cái cơ hội, có thể thông qua hiến tế hướng hư kiếm khí, đưa hắn hóa phù tự tại có vô hình kiếm khí chọc lên tới cuối cùng hình thái, hắn khẳng định là hội không chút do dự tiến hành, tuyệt không kiêu kiện. Dù sao là hiến tế kiếm khí càng vì cường đại, uy công sát suất chính là càng lớn. Ta đây cho thủy chính là đem hướng hư chân kình tu luyện đi lên, khiến cho hướng hư kiếm khí trở nên càng mạnh, thuận tiện tại đây đoạn thời gian bên trong thu thập cho hiến tế thuật có liên quan đạo cụ hoặc là tin tức sao, đến lúc đó vừa mới tiến hành. Diệp Vinh trong lòng như thế thầm nghĩ, cảm thấy này kế hoạch hoàn toàn có thể làm chính là cầm trong tay hồng sắt tất sắt kiếm khí cấp tu đứng lên. Nay đoàn ký phi phi kiếm cũng không phải pháp bảo hắn hóa đại tự tại có vô hình kiếm khí, hãy còn phản kháng nhảy lên cái không lứt, cũng là không có cách nào khác chống đỡ kim thanh bản tay khổng lồ bên trên truyền đến áp lực. Cấp lui thành nho nhỏ một đoạn, nhét vào càn khôn trong túi. Còn lại hai ngày cấm chế vừa vỡ sao, hai thủy hang vừa ra, sở hữu bảo vật cũng đều là đã muốn thủ đi. Nay gian thạch thất giữa sao, trừ bỏ nhất mảnh vụn bên ngoài, chính là trở nên trống không một vật, Diệp Vinh đúng là chuẩn bị nắm nhìn chung quanh nhất viên, siêu tầm nhìn xem có trống không giá trị vật phẩm chính là nghe được gầm vang một tiếng theo đệ truyền đi ra. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Sẽ cùng thực sự nhất mại long xoay người bình thường sao? Theo này chấn thiên tiếng vang này, gian thạch thất đều là sinh ra kịch liệt chớp lên, có từng mảnh từng mảnh hòn đá rơi xuống xuống dưới, xuất hiện oanh háp xu thế. Diệp Vinh vội vàng là rời khỏi thạch thất, tiện đà tái là rời khỏi thạch đạo, ly khai chỗ ngồi này vô danh lùi bại đạo phủ. Chẳng qua này chấn động phạm vi còn tại mở rộng, hắn chỉ có thể là lại lui về phía sau, hơn nữa làm cho phụ cận thanh đế minh thành viên ly khai trung tâm khu vực. Sau một lát, Cả tòa vô danh lủi bại động phủ chính là hoàn toàn lâm vào lòng đất, hóa thành vô số gạch ngói vụn mảnh nhỏ, không bao giờ nữa phục phía trước tình hình. Tựa hồ nó tồn tại mục đích, chính là bảo tồn kia này thủy hang, chờ đợi sau lại nhân đem chúng chất chứa bảo vật thủ đi. Nội danh mắt sắc ngoạn ra thân thủ nhất chỉ, chỉ thấy đến nguyên lai vô danh lủi bại động phủ vị trí thượng có vô số đàng loại diễn sinh đi ra, dẫm đạp, không biết là có bao nhiêu vật điểu. Mà ở phía trước, này vô danh lủi bại động phủ chúng quanh nhưng là không thấy gì nhất chỉ đổ thừa vật thân ảnh. Diệp Vinh trầm mặc không nói, khắp trì niệm chú, hai tay bên trong hồng quang chợt lóe chính là có vô tận thiếu dương thần lôi hoành hướng về phía dưới kia này đằng loại yêu vật bên trong. Hắn lần đầu toàn lực thúc dục kiền thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi vổng, mặc dù ở tuyệt đối lực sát thương bên trên vẫn là không bằng tiên thiên thái ất, thần lôi vổng như vậy đến nhìn thấy ghê người, khả ở thi pháp tốc độ bên trên chính là mau ra không biết bao nhiêu. Thành trăm hơn 1000 thần lôi dày đặc quanh hạ, hoàn toàn là không cần nhắm, mỗi đoàn thần lôi đều là nhất định có thể vành trúng một mục tiêu. Giống như xoát bình bình thường thương tổn con số từ dưới biên đằng loại giữa toát ra, thậm chí là có thiếu dương thần lôi một đoàn chính là vành trúng vài cái mục tiêu, tạo thành nhiều lần thương tổn. Mà Diệp Vinh lập tức cũng là trên mặt hiện ra nhất phong sắc mặt vui mừng, Kinh Hỉ đem loạn gia nhật ký mở ra vừa thấy, không phải nhất các hai trà tin tức, mà là lập tức hơn vài trang tin tức đi ra. Phía dưới nhìn qua hơn 10 chưởng, mấy trăm chưởng dài ngắn đẳng loại yêu vật, trên thực tế cũng không có nhìn như vậy cường phù, mà là từ chữ vô số tiểu thân thể tạo thành, trong đó bao hàm rất nhiều nhược tiểu đẳng loại yêu vật. Gần lai nhất kích, khiến cho nẻ nẻ đẳng loại yêu vật trực tiếp hóa thành một đống tanh bụi, theo gió bay đi. Mà hắn ở soát mới kia nhất kích giữa, thu hoạch kinh nghiệm giá trị cũng tương đương xa xỉ làm cho như thế cấp bậc kinh nghiệm trà đều là xuất hiện mắt thưởng có thể thấy được về phía trước phản tiến biến độ. Chương 457, Cửu Lưu Kim đàng rốt cục bắt đầu. Hừ hừ, đã lâu không có như vậy sảng khoái cảm giác. Này tân sinh đàng loại yếu vận, xem ra là vì suất suất sinh thành quan hệ, cũng không có hướng về trời cao công kích năng lực. Hơn nữa vẫn là tương đương yếu ớt, ở Càn Thanh Thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi vòng giới không có bao nhiêu lâu chính là hóa thành thanh bụi tản ra, trở thành diệp vinh nhất bút kinh nghiệm giá trị, hoàn toàn là đợi làm thì vận. Bất quá hắn cũng là mơ hồ đã nhận ra, mỗi một lần công kích sau Tân nảy sinh cái mới đi ra đẳng loại yêu vật đều là so với phía trước cường đại rồi nhất này, càng thêm khó có thể đối phó. Bất quá cho dù như thế, cũng là khó được nhất đại cơ duyên, này thúng bởi vì đặc thù nguyên nhân mà tân xuất hiện quái vật nảy sinh cái mới điểm, trăm năm không thấy một cái. Nếu không phải đặc biệt cơ duyên, làm sao sẽ bị ngoạn gia cấp gặp phải, hẳn là nhâm này tự do trưởng thành, biến thành hoàn toàn thể mới đúng. Liên tục là ở chỗ ngồi này vô danh lủi bại động phủ địa chỉ ban đầu bên trên, thi triển các loại thủ đoạn giảo sát này nảy đẳng loại yêu vật đến buổi chiều, đợi cho bọn họ có rất mạnh thực lực đồng có thể cung cấp kinh nghiệm giá trị tương xứng đôi thực lực, mới là thu tay lại. Bất quá điểm ấy thời gian, đã muốn là làm cho hắn thu hoạch rất nhiều, vẫn là thuận tay sử dụng một khối tinh tiến ma phù, khiến cho cấp độ kinh nghiệm giá trị phiên gấp đôi. Nguyên bản chính là quá bán kinh nghiệm trà, tại đây một cái buổi chiều sau cư nhiên là kỳ tích bản vỏ tới thăng cấp tiến thượng, một đạo bạch quang hiện lên, làm cho hắn biến thành 83 cấp. Yếu hiểu được, lấy Diệp Vinh hiện nay cấp bậc, thăng lên nhất cấp dùng tới 10 ngày qua thời gian đã muốn xem như phi thường mau, là phi thường vất vả cần cù đầu nhập ở soát quái bên trên mới được nhưng cũng không là có được thiên uy tinh thần cốt, cho dù là kia này ngày đêm không ngớt luyện cấp của nhân, cũng không phải làm được đến này hiệu suất. Nhưng hắn cư nhiên là ở ngắn ngủn nửa ngày bên trong sinh bằng cấp, có thể thấy được này phiến tân sinh đẳng loại yêu vật là cung cấp cho hắn bao nhiêu kinh nghiệm giá trị. Chủ yếu là kia này đẳng loại yêu vật đều là phi thường gầy yếu, một lần hành kích đi xuống còn có hơn 10 thậm chí mấy trăm giật vong, có khả năng mang đến kinh nghiệm giá trị mà thêm đứng lên tự nhiên là nhiều. Nhưng đến lúc này, hắn cũng là hẳn là ly khai, tiếp tục đi xuống cùng tồn tại địa phương khác luyện cấp cũng không có cái gì khác nhau. Nhiều nhất chính là đẳng loại yêu vật cũng đủ dạy đặc này ưu điểm mà thôi. Lũ bại vô danh động phủ không còn nữa tồn tại, nay Trích Thanh Đế Minh tinh anh chiến đấu tiểu đội cũng chính là không cần nghiêm mật canh giữ ở nơi này. Bất quá cho dù không cần bảo thủ bí mật, gần là làm thăm dò vô tận lâm hải một cái low cost đầu cầu đội quân tiền tiêu, bảo trì như vậy một khối khả khống khu vực cũng là tương đương trọng yếu. Diệp Vinh đã muốn là dự cảm đến, liền ngay cả đả giang thần quân này cũng đã nước sông vực trung số một số hai tình quái bột đều là bị đánh chết thành công. Không dùng được bao lâu thanh đế minh nhất tinh anh một đám thành viên chính là hội ghét bỏ phụ cận mấy cái thủy vực không thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Trừ bỏ đô Giang Điển thủy vực phía dưới kia khối nho nhỏ khu vực, là có được hơi cao nhất này thủy tộc tinh quái, này hắn thủy vực đều là không phù hợp yêu cầu. Mà cố tình đô Giang Điển thủy vực lại là diện tích hữu hạn, có thể cất chứa loạn gia nhiều nhất bất quá là sổ cho nhân mà thôi. Mà loại tình huống này cũng không phải chỉ có thanh đế minh một nhà là sẽ xuất hiện, phụ cận mấy nhà chính thức tổ chức, càng nhiều nhà tản loạn gia đều có này vân vân hình trong lời nói, kia có thể lựa chọn đường đi chỉ có thể là vô tận lâm hải một chỗ. Đến lúc đó, Thanh Đế Minh có lẽ chính là có thể nên đón lớn nhất một lần phiêu chiến, nhưng là là chuyện cơ. Vô Tận Lâm Hải theo nào đó trình độ bên trên mà nói, chính là Thanh Thành Hậu Hoa Viên, Thanh Đế Minh làm Thanh Thành lớn nhất tổ chức, Nhất Kiếm Khô Vinh thân là Thanh Thành thủ tịch đệ tử, này hai có thai phân bảo đảm đều là làm cho hắn ở khai phá Vô Tận Lâm Hải thời điểm có thể chiếm cứ tiên cơ cùng ưu thế. Bất quá này này vẫn là không đủ, làm sổ lấy trăm vạn kế ngoạn gia dũng mãnh vào Vô Tận Lâm Hải sau, còn muốn độc chiếm hoặc là chiếm cứ thiên bản lực lợi trong lời nói, phải là muốn cầu có được càng mạnh thực lực mới được. Như thế nào? Này đã muốn là ta nơi này có thể tìm được tốt nhất phục sức loại trang bị. Chứ bọn là nghe nói côn luân bên trong có một gã ngoạn gia có được hạ thấp thấp cấp trang bị nhu cầu vòng cổ ở ngoài, ta còn không có nghe nói qua có này hắn rất tốt trang bị đâu. Lôi lão hổ híp một đôi đôi mắt nhỏ tỉnh, trên mặt thịt méo tê ở tại cùng nhau, có vẻ hắn lại phục hồi khả cúc khẩu có một đoạn thời gian không có gặp mặt, hắn so với trước kia đến giống như thủ là càng béo nhất tiệt, thoạt nhìn tâm tình cũng là không sai, hẳn là gần nhất trong khoảng thời gian này sinh ý cũng đều không sai. Một đôi khắc vương tạo ra cổ tay, bên trên có thất trà giao lòng xoay quanh quần quanh, trông rất sống động. Tản ra một câu nghiêm nghị. Vai. Diệp Vinh đã muốn là xem qua này, hai kiện trang bị thuộc tính phải là đang sử dụng, chiến cứ hai cái phục sức loại trang bị vị trí, có thể là phân biệt rơi trầm lại hai kiện pháp bảo bắt cấp lưu cầu sử dụng cấp bậc, trừ lần đó ra cũng không gì thuộc tính. Hơn nữa một đôi đá hoa cương cổ tay chỉ có thể là tách ra nhằm vào hai loại pháp bảo sử dụng, không thể lập lại sử dụng ở nhất kiện pháp bảo bên trên. Cái gì giá? Đối với này đối khắc giá cổ tay thuộc tính, hắn đã muốn là tương đương với lòng, này cũng đủ làm cho hắn đem cửu lưu kim đang trang bị trên thân. Tuy rằng là tương đương thủ hạ hai kiện phục sức loại trang bị Nhưng tương đối pháp bảo mà nói, chính là phục sức loại trang bị về điểm này tác dụng tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không như thế nào trọng yếu. Của ta thủ tịch đại nhân, bực này trang bị tốt nhất tự nhiên là lấy vật dịch vật tới, có thể có cái gì thích hợp phi kiếm pháp bảo theo ta trao đổi tới. Lôi lão hổ cười ha ha, trong mắt hiện lên nhất gian xảo xác. Ngươi cần điểm cái gì, nếu là thỏa đáng ta liền thay đổi. Cao giai phi kiếm pháp bảo, giá trị tự nhiên sẽ không là phục sức loại trang bị có thể so sánh với, bất quá Diệp Vinh thân thượng không cần phải phi kiếm pháp bảo không? Ý dung để trao đổi này, đối chính mình Nhu Cầu cấp Bách vừa vương cổ tay cũng là không mệt. Nay chương gia bên trên, đều là ta gần nhất có khách hộ nhắc tới có cần, ngươi xem xem có nải cái gì. Lôi lão hổ đệ thật dài hẽ ra ra lại đây, bên trên rậm rạp ghi lại hắn hộ khách bất đồng yêu cầu. Diệp Vinh nhìn lướt qua, theo chính mình kim liên Phật giới bên trong tùy tiện tìm hai thanh bát giai phi kiếm đi ra, bất quá lại là đồng lôi lão hổ bịn luận một phen, yếu hắn bổ trợ về bộ phận hoàng kim lại đây. Theo lôi lão hổ chỗ rời đi, thay nải đối vừa vương cổ tay, tìm ra không chi đã lâu cửu lưu kim đăng trong lòng có duyên duyên áp lực không được hương phấn. Thượng tháp. Kim Đăng thuận lợi trí vào pháp bảo làn trùng, nhất trích xoát ngọc thủ cổ tay bên trên có một cây bạch phong ngay cả đi ra, đồng cửu lưu Kim Đăng quấn đến đến cùng nhau. Cửu Lưu Kim Đăng, cửu giai pháp bảo, tiền cổ kỳ chân, tiên khí hộ thể, vạn tà không xâm, luyện hóa vô cùng tai họa, phòng ngự giá trị 2000. Khả thúc dục một đến 9 đóa càn diễm trấn hỏa, mua đóa thương tổn kiện 26280. Thiên Long giáng sinh, triệu hồi 9 con thái cổ độc long hiện thân, cấp bậc không đợi, quý hiếm cấp, khả sát quái thăng cấp, yêu cầu sử dụng cấp bậc 90 cấp. Một đường hướng về vô tận lâm hải ở chỗ sâu trong bài ra, ở gặp được một đám khủng nha theo chính mình trước người bay qua thời điểm, mới là đưa tay cổ tay nhất quán có nhất trạng cựu lưu kim đăng lộ ra đi ra, cựu đóa càn diễm chân hỏa chậm rãi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bực này đã lâu công kích thủ đoạn về tới chính mình trên người thời điểm, Diệp Vinh có một loại khác loại cảm thụ, cũng là cảm thấy được hiện nay thúc dục khởi cựu đóa càn diễm chân hỏa, so với trước kia là thuận lợi rất nhiều. Chân khí giá trị tiêu hao tốc độ, cũng là trở nên có thể nhận, không hề là giống phía trước như vậy sổ tức chính là tiêu hao không còn. Không hổ là cựu giai pháp bảo cho dù là bị phong ấn thời điểm, cũng không phải ta cái kia cấp bậc có thể sử dụng. Chỉ có hiện nay này cấp bậc mới là có thể tự nhiên sử dụng, không có cái gì chướng ngại khó xử. Nay này khủng nha cũng là có 70 cấp đến 80 cấp trong lúc đó không đợi cấp bậc, bất quá ở cựu đóa càn diễm trấn hỏa đẩy mạnh trước mặt, gần là một cái đối mặt đốt cháy, chính là bị đốt thành một đống tro tàn hịch, một tiếng từ không trung rơi xuống. Không dùng được bao nhiêu thời gian, gần là rựa vào cựu đóa càn diễm trấn hỏa, Diệp Vinh chính là đem này đàn khủng nha đều tiêu diệt. Bất quá gần như thế Hắn cũng là không đến mức đối với này Cựu Lưu Kim đang có nhiều như vậy chờ mong, cũng là không xứng với nó Cựu Gia Pháp bảo hàng đầu khẩu hướng chi vẫn là tiền cổ kỳ trân, ở Cựu Gia Pháp bảo giữa đều là thuộc loại người nổi bật, tương đương xuất chúng. Nay Càn Diễm chân hỏa đối với Thai Họa Uy nói thời điểm, khẳng định vẫn là sẽ có đủ loại bất khả tư nghị thần thông diệu dụng, bất quá là ở trước mắt hiện ra không được thôi. Nhưng chân chính làm cho hắn thanh đã lâu, cũng là kia cái gọi là Thiên Long giáng sinh, có thể một hơi triệu hồi chín con thái cổ độc long đi ra. "Rống!" Một tiếng to rõ rầm ầm, có nhất con thân hình khủng lồ đáng sợ. Thân thể bên trên bảy biển ra ngũ thải bàn lan sắc dứt cắt độc long tử trên trời giáng xuống, thân hình một cái chuyển động long vĩ vung, chính là đem một mảnh cây giường đổ vào. Diệp Vinh biến sắc, vội vàng là lấy một viên tử kim đan thơm đi xuống, mới là đem Tần Lâm đáy cốc chân khí giá trị cấp bổ sung đi lên, không làm cho chính mình một chút là từ không trung chạo rơi xuống. Hôm nay long giáng sinh, đúng là như thế tiêu hao chân khí, gần là triệu hồi nhất trà khiến cho hắn này 83 cấp loạn gia chân khí giá trị hao hết. Lần thứ hai có chuẩn bị, cho tuy là đem kiếm quang rơi xuống trên mặt biển. Mỗi triệu hồi một cái rất cát độc long đi ra chính là nuốt phục một viên tử kim đan. Khoảng cách sau, giữa sân chính là trở nên chật chội lên, ước chừng cựu điểu thái cổ độc long phi hội ở tại này phiến không trung giữa. Thanh thanh trấn thiên long ngâm liên tiếp, đem phụ cận sân một bị đâm cho ngã trái ngã phải, giống như thập cấp cơn lốc xoát xoát thổi qua bình thường. Nay cựu điểu thái cổ độc long đều là thuần một sắc xuất 100 cấp quý hiếm cấp quái vật, lân giáp ánh sáng màu, bên ngoài hình tượng đều là các hữu bất động, có con cả thân thể vàng óng ánh, có như một tòa kim chúc núi nhỏ, có con lại là xanh biếc một mảnh. Dự như xanh tươi rực rỡ vạn năm trường sinh cát mục, có con Lân giáp bên trên, có con lại là Ngũ Thải Ban Lan Tiên Diễm Sắt Thái, cùng là giải quá một mảnh cẩm đám hoa đoàn bình lường. Mỗi điều thái cổ độc long sợ có được kỹ năng cũng là không giống lối, ai cũng có sở trường riêng, nhưng nói tóm lại thực lực đều là phi thường không tầm thường. Nguyên lai mới bắt đầu cấp bậc đều là 100 cấp tới, ta còn tưởng rằng sẽ có lập tức đến 150 cấp thái cổ độc long đi ra đầu. Tuy rằng là có thể thông qua sát quái thăng cấp, nhưng tối cao cũng là không thể vượt qua 150 cấp giới hạn, nếu không cái này tiền cổ kỳ chân chính là thực có vô hạn phát triển tiềm lực. Diệp Vinh đem toàn bộ thái cổ độc long triệu hồi đi ra, hương khí giật giảo. Tiếp đó một tiếng, chính là hướng tới Vô Tận Lâm Hải Cảng sâu ra giết đi qua, chuẩn bị thí nghiệm một phen này mấy cái thái cổ độc long thần thông bản sự. Chương 458, Vô Tận Lâm Hải cùng long luyện cấp. Nay cửu điều thái cổ độc long triệu hồi ra đến cần hao phí chân khí giá trị rất nhiều, một lần nhiều nhất chỉ có thể là triệu hồi một cái đi ra, chính là tái dùng đan dược đến bổ sung chân khí giá trị mới được. Hơn nữa triệu hồi quá trình cũng là yếu liên tục số tức, đều không phải là là lập tức đạt thành, đồng thông qua thiên mã tấm bia đá triệu hồi thiên mã tinh phách có hoàn toàn bất động. Đây là tạo thành, ở lôi đại tỷ tỷ hoặc là cao bằng thủ ngoạn gia chiến đấu giữa, là rất khó có cơ hội dùng là thượng, đối phương nhưng là sẽ không cho ngươi nhiều như vậy triệu hồi thời gian, đã sớm là không biết đã chết bao nhiêu lần. Bất quá ở này hắn nhất này trường hợp, cũng là phi thường có được, cửu điều 100 cấp thái cổ độc long đây chính là tương đương khủng bố một cố lực lộ sao. Cho dù là Diệp Vinh bản nhân, sẽ đối phó loại này cấp bậc giai vị rất cắt độc long cũng là yếu đại phí công phu, không phải như vậy dễ dàng có thể đạt thành. Cũng đang là vì tân thêm này cổ trợ lực, hắn mới là có gan hướng tới vô tận lâm hải cảng sâu chỗ đi trước. Ngày thường lý đến loại địa phương này cơ bản đều là đã muốn dừng lại cốt bộ, không hề đi trước. Đáng tiếc Bính Họa Xích Kỳ Thức trang bị nhu cầu cấp bậc là 90 nhị cấp, cho dù có Suất Ngọc Thủ cổ tay ở vẫn là kém nhất cấp, bất quá không có hệ, nhất định là yếu tại đây đoạn thời gian bên trong đem cấp bậc lên tới 80 tứ cấp. Diệp Vinh trong miệng nói thầm một tiếng, chỉ uy chậm rãi thái cổ độc long đại quân, hướng về Vô Tận Lâm Hải ở chỗ sâu trong sát đi. Bính Họa Xích Kỳ Thức chính là ở Hoàng Đế Lăng Nội tầng giữa, Trần Thái Chân sư huynh tự tay thu phục cựu giai pháp bảo chi nhất, phía trước truyền tặng cho hắn. Trên đường Bính Kiến loại nhỏ tinh quái tộc đàn căn bản là không cần hắn tự mình động thủ, chính là bị mấy đầu thái cổ độc long trong miệng long diễm nhất phun, trực tiếp hóa thành tro tàn. Này long diễm giữa, thậm chí là còn mang theo độc nước miệng, có tương đương khủng bố độc hệ công kích, bình thường tình quái căn bản là không chịu nổi. Ma thái cổ độc long sợ uy rất chết tình quái, là có 1/3 kinh nghiệm giá trị cùng 1/3 công đức giá trị, phân chia đến hắn danh nghĩa. An an ổn ổn ngồi ở kiếm quang bên trên, chưa động thủ, chính là có nhất bút bút kinh nghiệm giá trị cùng công đức giá trị rũ mạnh vào trong cơ thể. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng loại này thích trí trình độ công cần động thủ đều có tiểu đệ phục vụ hành trình vẫn là làm cho người ta phi thường hưởng thụ. Bất quá, hắn đang nhìn đến bốn phía cảnh sắc biến hóa, sấn mục nhan sắc trở nên càng ngày càng thâm, độ cao cũng là vũ phát ra tăng thời điểm, chính là dừng lại cước bộ không hề đi phía trước. Trớ nên đắc ý vọng hình, nay vô tận lâm hải bên trong nhưng là tục truyền tồn tại mấy chiếc cực vì khủng bố thần thú cùng với vài vị yêu tộc đại thánh, kia đẳng nhân vật phòng trừng là một cây đầu ngón tay có thể đem ta bóp chết. Hắn bỗng dưng là muốn nổi lên tiền đoạn thời gian, diễn đàn bên trên là truyền tương đương lựa nóng một đoạn tần số nhìn. Đúng là một gã nga mi đệ tử vụng trộm tiêm nhập Vô Tận Lâm Hải ở chỗ sâu tròng, là muốn yếu hoàn thành một cái tông môn nhân vật ngắt lấy mấy phân chỉ của ở Vô Tận Lâm Hải bên trong mới có sinh trưởng lĩnh vực, cũng là đụng tới gặp được nhất trích hai cánh rôi thân mở ra còn có hơn 1000 trượng to lớn cầm điệu. Kia trích to lớn cầm điệu trên người, vẫn là có vô số lôi đình chớp động, xa xa nhìn lại thật sự là đồng lôi thần không có gì khác nhau. Mà tên kia nga mi đệ tử ở mở ra nhiếp tượng tinh linh lục hạ này đoạn tần số nhìn sau, chính là bị kia trích lôi điện cầm điệu cấp phát hiện thân hình, nhẹ nhàng vung lên chính là bị vô cùng lôi mang cấp đánh chết ở tại đường trưởng. Nếu gần là cuồng thượng một lần, còn không tính cái gì, dù sao phát hiện như thế thần kỳ cầm điểu, chỉ là đem điều này tin tức bán cho Ngụy Vũ lâu đều là có thể đạt được nhất bút sa sĩ hoàng kim. Nhưng chết ở kia to lớn cầm điểu lôi mang dưới, sống lại sau tên kia Nga Mi đệ tử cư nhiên là phát hiện chính mình trên người toàn bộ trang bị đều là hóa thành vô số mảnh nhỏ, tổn hại độ đạt tới 80% đã ngoài. Nhẹ nhàng nhất binh, chính là hóa thành phấn phanh, càng đừng nói tiếp tục thúc dục sử dụng. Mặt khác hắn cấp bậc tuy rằng là trích hàng nhất cấp, nhưng xoát xoát là bước ra sống lại điểm từng bước, chính là trên người lôi mang chợt lóe, lại bỏ mình như thế lặp lại 5 lần, mới xem như cáo một đoạn lạc, khôi phục bình thường. Chẳng khác nào là hợp với treo ngũ cấp, trên người toàn bộ trang bị, bao gồm phi kiếm pháp bảo tận hủy, tên kia Nga Mi đệ tử vì nải tông môn nhiệm vụ thật có thể nói là là cúc cung tận tụy, từ rồi sau đó đã xong. Diễn đàn bên trên ngoạn gia đứa khác, hẳn là nải lôi mang nhằm vào nhất định giai vị lấy hạ trang bị có tất nhiên phá hủy thổ tính, không có khả năng là không nhìn giai vị trực tiếp phá hủy cái loại này bá đạo tồn tại, nếu không sau này ai sẽ là dám đi liệm sát nải trích to lớn lôi điện cầm điều. Diệp Vinh cũng là nhận thức đồng loại này quan điểm. Dù sao cũng là tiền Kiêu Nga Mi đệ tử, trên người trang bị đều không phải là là thực xuất sắc, không có gì cao giai phi kiếm pháp bảo. Tuy nói trong lòng như thế cho rằng, nhưng hắn cũng không có lấy thân đi làm làm mơ ý tưởng, muốn đi đồng kia Trích To lớn lôi điện cầm điều tra mà tới. Người kia có thể bính kiến bực này thần thú nhất chút tồn tại, theo nào đó trình độ bên trên mà nói, hẳn là cũng là tương đương may mắn. Vô Tật Lâm Hải như thế mà mang, bực này tồn tại cũng bất quá ít gọi số trích, tên Kiêu Nga Mi đệ tử có thể lướt qua thật mạnh chứng ngại nhìn thấy thần thú hình dáng, coi như là thiên phu có phúc. Chỉ là vì này có phúc. Hắn chẳng giá đại giới có điểm lại thôi. Cố ý dừng cấp bộ, bất quá này triều sâu xuất hiện tinh quái đa muốn là tương đương cường đại, chia đều cấp bậc là muốn so với Diệp Vinh phía trước đụng tới tinh quái cao hơn thập cấp tại hữu khẩu hơn nữa là có rất nhiều một bộ phận hắn chưa từng có gặp qua chủng loại, có được chúng loại kỳ lạ năng lực, làm cho người ta khó lòng phòng bị. May mắn là có triệu hồi ra đến đây Cựu Đầu Thái Cổ Độc Long đi ra, ban hắn rất nhiều mang, mới không còn nơi tay mang chân loạn rất nhiều sinh ra chân chính nguy hiểm. Giết địch thương tổn đều vẫn là ở tiếp theo, mấu chốt là Cựu Đầu Thái Cổ Độc Long chính là cùng cấp cho chín cường phu thị thuần. Này sinh mệnh giá trị sợ là hắn mấy chục lần nhiều, cho dù lọt vào cái gì cường hãn công kích cũng không về phần hội một chút quả điệu. Giống vừa xoát đụng phải một loại độc phong, mỗi một chích đều có bóng lớn nhỏ, vừa thấy mặt chính là điên cuồng vọt đi lên. Tới gần nhất định chừng tự bạo, chính là phịch một tiếng tự bạo, đem thân thể giữa độc độc đều khuynh xái đi ra. Lần đầu tiên gặp phải thời điểm, nếu không có lại là hắn làm cho cựu đấu thái cổ độc long đem chính mình vây nghiêm kín thật, đem tự bạo đánh sâu vào cùng độc độc toàn bộ thừa nhận rồi đi qua, hắn phòng trưng lúc này đã muốn là ở thủy tinh cung trung trọng sinh điểm lý. Kia liên tục độc hệ thương tổn Liền ngay cả thái cổ độc long loại này, thân mình như lại độc hệ tinh quái vẫn là có long tộc huyết thống sinh vật, đều là toàn thân độ thượng một tầng xanh mờ sáng, giỏi, ước chừng rằng con mau 1 phút đồng hồ mới là biến mất. Hơn nữa mỗi giây đều là hội rơi xuống trăm điểm tả hữu sinh mệnh giá trị, vẫn liên tục đến lục quang chấm dứt. Kia mấy đầu lây dính ngoặc độc thái cổ độc long, đều là phát ra oa oa kêu thảm thiết, có vẻ một bộ nguyên khí phu thương bộ dáng. Diệp Vinh ném mấy khỏa tử kim đang đi qua, cấp thái cổ độc long hướng hạ, ở hắn có thể nhìn đến triệu hồi sinh vật liệt trong ngoài biên, chỉ thấy đến bọn họ sinh mệnh giá trị thoảng hướng về phía trước di động như vậy một chút. Đối này, hắn chỉ có thể là cảm thán thái cổ độc long sinh mệnh giá trị, chi dày, quả nhiên đồng nghiệp loại tu sĩ là hai khái niệm. Hắn cũng là luyến tiếc vô hạn chế sử dụng tử kim đan cấp thái cổ độc long bổ sung sinh mệnh giá trị, chính mình tử kim đan tuy nhiều, khá vậy là hoàng kim mua trở về khẩu dù sao này cựu đầu thái cổ độc long đều cũng có một cái bị động kỹ năng long tộc hết nhiều, là có thể ở phi trạng thái chiến đấu hạ, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục khí huyết giá trị. Chỉ cần là dừng lại nghỉ ngơi một lát hoặc là thu hồi cựu lưu kim đan bên trong, không dùng được bao lâu chính là có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh cỡ. Bất quá rất nhanh hắn cũng là phát hiện Cửu Lưu Kim đang một loại khác dị dụng, chỉ cần là đem nó phòng ngự tiên quang khởi động, liền ngay cả tự bạo chương nọc độc đều là không có cách nào khác xâm nhập hắn bên cạnh, là bị hoàn toàn ngăn cách ở tại bên ngoài. Đây chính là ngay cả Huyền Bắc Châu biến thành lục vân cùng với Bách độc Hàn quang chướng, đều là làm không được chuyện tình nhất nhất bởi vì nọc độc sở hàm độc hệ thương tổn quá mạnh mẽ, Huyền Bắc Châu là sẽ bị trực tiếp xâm nhập tiến vào, phòng ngự độ cũng là nháy mắt giảm xuống đến đáy cốc. Về phần Bách độc Hàn quang chướng muốn luyện hóa loại trình độ này nọc độc, cũng là hoàn toàn lực bất tòng tâm, nhiều nhất kiên trì cái sổ hoạn mà thôi. Cáp Cửu Lưu Kim đang phòng ngự tiên quang, chính là một tầng phiêu miểu khí thể, cũng là có thể đem độc độc hoàn toàn ngăn cách mở ra, phong không chút nào dùng lo lắng. Chỉ có thể là làm cho Diệp Vinh tán thưởng, Cửu giai pháp bảo chính là bất động, cùng bát giai pháp bảo có thuộc về biên khác nhau khẩu phải biết rằng, này Cửu Lưu Kim đang còn không phải chuyên trách phòng ngự pháp bảo tới, ở phòng ngự phương diện tính năng cũng không tính tối cường đặc điểm. Xem ra là tiên khí hộ thể, vạn tà không xâm, luyện hóa vô cùng tai họa điểm ấy thuộc tính phát huy tác dụng, cùng bản phòng ngự là có sở bất động. Diệp Vinh nếu có chút đăm chiêu nhìn này đi giới thiệu, trầm tư hồi lâu Hán phía trước có được bảo vật bên trong cũng là có cùng loại phòng ngự thủ đoạn. Bất quá cái kia thời điểm là không có bao nhiêu để ý, nhưng hiện tại nghĩ tới, thật là không đồn nhất bản phòng ngự thủ đoạn. Tuy rằng bất quá là 20000 phòng ngự độ, nhưng cấu trừ đứng lên tương đương chậm, nhất này phản đối công kích và độc hệ thương tổn ở nó trước mặt cũng là khởi không đến hiệu quả. Xem ra này Cựu Lưu Kim đang ở phòng ngự bên trên tác dụng, còn tại ta dự tính phía trên, xem ra có mấy thứ kế hoạch là có thể trước tiên tiến hành rồi. Ở phía sau biên tử Vân cung một hàng bên trong, cũng là tài cán vì ta nhiều thêm vài phần tự bảo vệ mình thủ đoạn. Bởi vì là không dám tiếp tục xâm nhập, cho nên hắn là mang theo Thái Cổ độc Long song song ở Vô Tận Lâm Hải giữa du lịch, nhìn thấy tinh quái chính là tiến lên đánh chết, khái không buông tha. Lấy hắn thực lực, cái là phối hợp thượng này cựu đầu Thái Cổ độc Long, quả thực là phản đối dạ tàn tác, vô hướng mà bất lợi, vẫn chưa gặp cái gì chân chính khó khăn. Đủ loại trong lúc đó đối phó đứng lên thập phần khó giải quyết hoặc là căn bản không nghĩ đối phó tinh quái, ở phía sau đều là hóa thành trong tay hắn kinh nghiệm giá trị. Bởi vì có này thiên hướng phòng ngự hơn trăm cấp tinh quái, lấy Diệp Vinh phía trước thực lực đối phó đứng lên tuy rằng cũng không thành vấn đề nhưng rất có thể là phải muốn mất mấy giờ tài năng lấy nó tới mạng, theo tính giới so với bên trên mà nói tự nhiên là không đáng. Điểm ấy thời gian, lựa chọn kém hơn một chút tinh quái đều là có thể tốc thập bội cho nó kinh nghiệm đáng giá. Nếu là tham dò khai phá còn chưa tính, nhưng đối với điên cuồng suất quái hướng cấp diệp Vinh mà nói, tự nhiên là sẽ không như vậy lựa chọn, nhìn thấy loại này tinh quái chính là trực tiếp nhiễu loạn, miễn cho lãng phí thời gian. Bất quá trang bị thượng cửu lưu kiếm đăng, có cựu trà thái cổ độc long làm giúp đỡ, liền lại là bất động, có không đồng dạng như vậy quan cảnh. Nay này phòng ngự hình tinh quái Hắn làm theo là dám trêu chọc nhìn xem, hơn nữa có chín đạo long diễm ở một bên cuồn phun, đánh chết tốc độ cũng là phong không chút nào trượng. Chương 459, ngàn vạn hỏa nha gian khổ chiến đấu. Một cái thân hình ở 10 trượng tả hữu to lớn lóc quy, trên người cư nhiên là có khối khối nhập nhạt sơn lĩnh, tầng tầng chồng chất lên. Từ xa nhìn lại, nay chỉ lão quy thật sự là cùng tòa loại nhỏ thổ khâu không có gì khác nhau, hơn nữa tản ra cũng là một cỗ như núi nguyên bản thâm hậu đại địa hơi thở, làm cho người ta có một loại bất động như núi, nguyên đỉnh nhạc chỉ cảm giác Đao đạo kiếm quang như tạt phong mưa rào bình thường oanh kích ở tại quy sắc bên trên, đem Nhược Nhã Sơn lĩnh đều là oanh thổ thạch bay loạn, bên kia còn có chín đạo bảy biển ra một tia bức sắc long diễm mãnh liệt phụt lên ở tại bên trên. Nay nhất quá trình đại khái là rằng có hơn 20 phút, trung gian này chỉ lão quy cơ hồ là không có thể làm ra gì phản kháng hành động, chính là đem chính mình trên lưng Nhược Nhã Sơn lĩnh ý đổ lại thêm dày một ít. Cuối cùng là kiếm quang nhất trướng, xung tới trăm trượng tả hữu, hung hăng uy hạ, đánh vào quy sắc bên trên. Mới là nghe được một tiếng sơn băng địa liệt bình tường nổ, thổ thạch phi kiếm Này chỉ to lớn lão quy mới là tê liệt ngã xuống ở tại thượng, đánh mất cái mạng. Dao ít này chỉ ngàn năm nham quy thật đúng là có thể kháng, bực này thế công đều có thể chống đỡ lâu như vậy. Diệp Vinh trong miệng là oán giận, lực khí giữa cũng là có nhẹ nhẹ vui sở ý, có thể tại như vậy điểm thời gian trong vòng làm được bực này thành tích đã muốn xem như tương đương không sai. Đổi làm phía trước hắn, không có 2 3 mấy giờ, mơ tưởng đêm này chỉ nham quy cấp cầm số dưới. Đồ không phải nói cựu điều thái cổ độc long có thể có như vậy cường lực sát thương, chính là bởi vì chúng nó gia nhập làm cho công kích cường độ là vượt qua một cái hàng độ không có cách nào khác làm cho Nham Quy là có thể không đoạn khôi phục chính mình trên người Nhật nhà Sơn Lĩnh. Đủ loại nhân tố chồng ở tại cùng nhau, để cho vốn lấy phòng ngự chữ danh, khiến phần lớn hoạn gia gặp mặt đều là muốn vòng quanh đi Nham Quy, chính là như vậy thoải mái ngã xuống diệp vinh trong tay, tốn thời gian bất quá chỉ nửa giờ. Nay đầu cao tới 108 cấp tinh quái, vì hắn mang đến nhất bút đại lượng kinh nghiệm giá trị bên ngoài, đồng dạng vẫn là có trang bị bên trên thu hoạch. Kim Thanh bàn tay khổng lồ một trảo, chính là có một ngụm phi kiếm bị hắn dẫn theo trở về, đúng là từ Nham Quy sau khi bạo đi ra. Nhay khẩu phi kiếm kiếm thủ bên trên khắc một cái giữ tận quy hình đồ án, đúng là ở ngựa mặt lên chơi thế giải, thân kiếm hiện ra màu vàng đất sắc, nằm trong tay cư nhiên là truyền đến mấy trăm cân nặng, bất đồng cho bình thường phi kiếm. Nam Quy kiếm, Bắt giai thần binh, thuộc tính chưa xem xét không thể biết. Nhìn thấy là một ngụm Bắt giai thần binh, Diệp Vinh khẽ miệng lộ ra mỉm cười, đem này khẩu Nam Quy kiếm là vừa lòng tu đứng lên. Tuy rằng chính hắn là đã muốn không thiếu Bắt giai phi kiếm, nhưng minh nội nhiều như vậy thành viên, cần phi kiếm số lượng nhưng là không nhỏ. Mà khắc xuất ra đi bán ra, cũng là nhất muốn không nhỏ thu vào. Lúc này bắt giai phi kiếm còn là tương đương san quý, tuyệt đại đa số ngoại gia đều là mua không dậy nổi đâu. Rất nhiều cho dù là đến cũng đủ cấp bậc ngoại gia, trong tay cầm vẫn là thất giai phi kiếm, chính là bởi vì vô lực mua bắt giai phi kiếm. Ở Diệp Vinh trong mắt xem ra, bắt giai phi kiếm là phi thường dễ dàng được đến, nhưng đây là bởi vì hắn thường thường lựa chọn vượt cấp sát quái, vẫn là nhất càng chính là vượt cấp 3 4 thập cấp nhiệm. Khả phân lớn ngoại gia, cho dù đối mặt tinh anh cấp quái vật, đều là chỉ có thể một mình đấu ngang nhau cấp tính quái. Kỹ thuật kém cỏi một chút, thậm chí vẫn là hội lựa chọn so với tự thân cấp bậc thấp thượng một ít quái vật, mà đối mặt quý hiếm cấp tinh quái, bình thường bọn gia phản ứng còn đều là không thể một mình đấu, phải chu tế mấy người thậm chí hơn 10 người đoàn đội mới là có thể đi khiêu chiến. Như thế xuống dưới, này trang bị thu hoạch bên trên tự nhiên chính là rất ra chiến lệnh, không ở cùng cái cấp bậc thượng. Thu hồi bát giai nham quy kiếm sau, hắn lại là chỉ huy cự đầu thái cổ độc long chuyển hướng về phía kế tiếp phương hướng, hắn ẩn ẩn là đã nhận ra bên kia truyền đến một cỗ hỏa hệ nhiệt lượng, hẳn là có hỏa hệ tinh quái ở bên kia hoạt động. Thái cổ độc long phi hành tốc độ tự nhiên là sẽ không chậm. Nếu là toàn lực phi hành so với hắn ngữ kiếm tốc độ hay là muốn vượt qua vài phần, đặc biệt bên trong có hai đội lấy tốc độ sở trường độc long. Bất quá ở Vô tận Lâm Hải hoàn cảnh này giữa, Thái cổ độc long như thế thân thể cao lớn là mang đến tương đối lớn không tiện, phi hành đứng lên là hội ngộ đến rất nhiều trở ngại, không, có khả năng là tùy ý phi hành. Chỉ là vì tránh né này cành lá xum xuê, thân cây có mấy trượng phẩm chất vạn năm cổ thụ chính là tiêu phí rất nhiều thời gian. Về phần nhỏ hơn một ít tây cối, chúng nó tự nhiên là một chút liền va chạm đi lên, không chút nào cố kỵ. Vô tận Lâm Hải bên trong, là không ngừng chuyển ra cây cối ầm ầm ngã xuống đất thanh niên cùng với kịch liệt va chạm thanh. Diệp Vinh ngự kiếm đi theo phía sau, chính là có thể nhìn thấy đủ loại cảnh lá bay tứ tung, yên chân loạn sai cảnh tượng, làm cho hắn không thể nề hà đồng thời trong lòng biên cũng là có chút lo lắng, sợ này đó động tĩnh quá lớn, là dẫn Lâm Hải ở chỗ sâu trong này đáng sợ tổn tại đến. Tiểu Tổ Tông nóng, nhẹ chút nha. Hắn trong miệng như thế kêu lên, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, này đó thái cổ độc long như thế hình thể là căn bản không có cách nào khác gáp dụng nhẹ nhàng linh hoạt đi tới phương thức. Chờ đổi tới mục đích thời điểm, Cứ nhiên phát hiện kia đoàn hồng quang còn không có rời đi, làm cho hắn là vô cùng vui mừng. Hắn phía trước còn lo lắng này đầu hỏa hệ tinh quái nếu là cái loại này nhát gan sợ hãi hình trong lời nói, sợ là nghe thế loại động tính đã sớm là đã muốn chạy đi rồi. Súc sinh, ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Vinh vui sướng quát một tiếng, vọt tới trong rừng biên vừa thấy, mới là trợn mắt há hốc mồm. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo này, đó là một cái gì vậy sáu? Cái gì hỏa hệ tinh quái? Ở trước mặt hắn rõ ràng chính là một đứa trẻ bàn tay lớn nhỏ hỏa nha, trên người lông chim giai vì màu đỏ. Có chút hình thể tiểu chút trên người lông chim chính là hiện ra màu đỏ nhạt, có chút hình thể đại chút, trên người lông chim chính là biến thành đỏ sẫm, đỏ thẫm, hiển nhiên trên thực lực biên cũng là có sự khác biệt. Hắn lấy vọng khí thuật nhìn thoáng qua, phát hiện này đó hỏa nha cấp bậc đều là không cao, cao nhất một cái cũng bất quá là 60 cấp tạp hữu. Như thế nào khiến cho Vô Tận Lâm Hải bên trong như thế nào là sẽ xuất hiện loại này gầy yếu tinh quái? Diệp Vinh Lực có nghi hoặc lẩm bẩm lầu bầu một câu, loại này triều sâu hắn phía trước đụng tới ít nhất cũng đều là trăm cấp đã ngoài tinh quái. Cho dù là là thành quân kết đội cũng ít nhất là có bắt 90 cấp, nếu không căn bản là không thể nào ở trong này sinh hoạt đi xuống, không cần ngoạn ra động thủ, chỉ là các tinh quái đều có thể đem ngươi diện sắt lúc này. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, chính là phần Phật một tiếng, theo bốn phương tám hướng cây rừng giữa bay ra trăm ngàn chỉ hỏa nhãn nha đến, không hiểu được là từ đâu cái góc sáng sủa bên chạy đến. Hắn sắc mặt nhất ngưng, nhưng này còn gần là nhóm đầu tiên, quay góc lại là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba hỏa nhãn nha xuất hiện, thẳng đến toàn bộ tầm mắt giữa đều là bị một chút màu đỏ sở chiếm cứ, chỉ có thể nghe được các loại vẫy cánh thanh âm. Ta cuối cùng lại đã biết, vì sao này hỏa nha có thể sinh hoạt tại nơi này, ta sai lầm rồi sáu. Siêu, siêu, siêu. Mấy trăm chỉ hỏa nha như giọi cung chỉ tên, vẫn là hỏa tiếp tới, hướng về Diệp Vinh bắn lại đây, này khí thế sẽ cùng đối mặt sắt thủ cha nhân bình thường, thế phải hắn thân mình xuyên thấu thành hai nữa. Cuối cùng liếc mắt một cái, hắn đại khái là tính ra một chút, nơi này hỏa nha số lượng tuyệt đối là ở vạn chỉ đã ngoài, thậm chí càng nhiều. Không chỉ có là hắn thân hình bị hỏa nha sợ che giấu, liền ngay cả kia cự cựu điều hình thể khủng lô thái cổ độc long đều là ở trước tiên bị vô số hỏa nha đánh tiếp. Ngay cả một tấc thân thể đều là không có lộ ở tại bên ngoài. Tuy rằng cựu điều thái cổ độc long đều là chư thiên, đem trong miệng long diễm phụt lên đi ra ngoài, một cái long diễm bắn phá đi qua, chính là hơn 10 thượng trăm chỉ hỏa nha toàn thân cháy đen kẽ rất đi xuống, nhưng lại là có càng nhiều hỏa nha vây thượng. Nay phúc tình cảnh chính là sẽ làm nhân liên tưởng đến con kiến hám thụ, kiến càng tươi sơn cảnh tượng, gọi người động dung. Bất quá Diệp Vinh cũng là đã muốn bị hỏa nha vây quanh, nhìn không tới nhà mình triệu hồi thú phía sau là cái như thế nào tình hình, rất nhanh cũng là không rảnh đi chú ý. Bởi vì hắn chính mình sợ thừa nhận áp lực cũng tương đương đại, ngay cả phân ra một chút lực chú ý không gian đều là không có. Cựu Lưu Kim đang phòng ngự tiên quang tự nhiên là sởng khởi động, còn lại mấy thứ phòng ngự pháp bảo cũng là lần lượt dùng ra, đem chính mình phòng hộ nghiêm kín thật. Nhưng ở Hỏa Nha không muốn sống va chạm dưới, từng tầng phòng ngự quang hoa đều là ở kịch liệt run run rữa. Một cái Hỏa Nha lực đánh vào không đủ vì nói, mười chỉ cũng là không gì hơn cái này, trăm chỉ cũng có thể thừa nhận, khả đến ngàn chỉ thời điểm chính là xuất hiện chất biến, vô số màu đỏ tiểu điểm ở phòng ngự Mãn Hào quang bên trên nhấp nhón gợn sóng, phòng ngự độ thẳng tắp giảm xuống trừ bỏ nhất hô bạo đơn giản va chạm ở ngoài, còn có vô số đơn giản hỏa hệ pháp thuật, hỏa cầu, hỏa tiễn, hỏa mâu văng đến, làm cho hắn phòng hộ là đặt mình trong ở tại biển lửa bên trong, không có cái khác một loại nguyên tố có thể tồn tại cho này phiến không gian giữa. Ta xấu, ta áp lực thật sự là lớn đến bạc biểu. Cuối cùng liếc mắt một cái, hắn đại khái là tính ra một chút, nơi này hỏa nha số lượng tuyệt đối là ở vạn chỉ đã ngoài, thậm chí càng nhiều. Diệp Vinh Thức đã là rõ ràng một tay bắt một phen tử kim đan đặt ở trước mặt liên tục cắn nuốt đi xuống không chút nào dừng lại. Chỉ thấy đến chính mình khí huyết Chân khí hai giá trị nhất hạ là thượng, nờ hạ là hạng, cung chưa hồi cậu, khiến người muốn chết tâm đều là nhanh hơn. Bất quá là một lát công phu, ở hắn dưới chân đã chồng chất hàng đống hỏa nha thi thể, thứ đã là tầng tầng lớp lớp, đều đã muốn đến hắn đầu gối vị trí. Nếu không phải cấp thấp tinh quái thi thể cách thượng không bao lâu chính là hội này sinh cái mới một lần, hắn phòng trường quá thượng một đoạn thời gian chính mình đều là bị bao phủ ở tại hỏa nha thi thể làm khăn không thấy bóng người. Hắn trước mặt lưỡng đạo kiếm quang thực đã là vô ý thức vùng, dù sao như thế nào xuất kiếm đều là có thể gặp được hỏa nha. Cái gì kiếm thuật tinh diệu kỹ thuật cao siêu đều là khởi không đến cái gì tác dụng, không bằng nói là tinh thần mặt bên trên kiên trì hơn trọng yếu, nhất là mỗi thời mỗi khắc đều là hội có cảm giác tiếp theo giây chính mình đều là kiên trì không được, yếu bắt tại nơi này. Hắn có thể làm chính là làm cho lưỡi đạo kiếm quang tận khả năng hướng tới hỏa nha nhất dạy đặc khu vực quanh khứ tạo thành càng nhiều thương tổn. Mà khác, cừu đó cản diễm thực tiêm cũng là tùy ý phi tán ở tại chính mình trung quanh không cần chủ động tiến công, chính là sẽ có hỏa nha tự động phát thượng cung bị hành lang thành một đoàn cháy xém rừng ở thượng.